Quy một chương 98, có đại môn vì sao không đi chương 98, có đại môn vì sao không đi doanh tuyển không để lại dấu vết ngắm nhìn bốn phía một vòng lại là nguy hiểm gì dấu hiệu cũng không có tâm trạng âm thầm tự định giá nguy hiểm nơi đó có nguy hiểm ha ha lỗ đạt vừa nghe bật người đứng dậy đoan khởi vừa rót đầy rượu nói rằng ta tảo có ý đó cũng minh đệ một ngụm một đề hạt vẫn kêu ta hát, há, đến đến trước hết để cho ta uống quá một chén một chén rượu ngon hạ đố lỗ đạt tinh thần cũng không rõ vài phân như vậy doanh minh đệ liền không nên ở xưng hô ta để hạt nghe quả nhiên không được tự nhiên ta ngốc giả này doanh huynh đệ vài tuổi nếu là coi cho ta liền xưng hô ta một tiếng ca ca đó là lỗ đạt đem chén rượu trong tay bông một cước đạp ở trên cái băng hướng về doanh tuyển cao giọng nói rằng sau đó tại đây vi vị châu phủ liền có ca ca che chở như vậy tiểu lệ gặp qua ca ca doanh tuyển trước mắt sáng ngời cũng đi theo thần đến cho mình cũng rót đầy nhất trẻ lớn đang muốn vãng trong miệng rót hạ. cũng phát hiện mình cánh tay dĩ nhiên tự dưng đã bị một trợ lực dĩ nhiên không ngẩng nổi đến dĩ nhiên phát hiện một con ngọc thủ thật chặt đè xuống cánh tay của mình dĩ nhiên một điểm dự triệu cũng không có phát hiện đột nhiên trong đầu hiện ra trước nguy hiểm hai chữ dưới sự kinh hãi vận công chấn động muốn đem cánh tay kia cở ra đây là cũng phát hiện cái tay này cũng cầm lấy càng thêm chặt chia ra Nhưng người vừa nhìn phát hiện ngọc này thủ chủ nhân không là người khác chính là thanh hà cô nương. thế nhưng cùng trước tiểu tỷ dáng dấp cũng đại không giống với trước mắt thanh hà một thân bích lục thúy yên sam chứ thân tán hoa hơi nước xanh biết cây cỏ váy dài đem nàng thân hình hoàn mỹ bày ra chân bóng trắng non gương mặt của lộ ra góc cạnh phân minh lạnh tuấn bung xuống chứ lông mi thật dài hạn như hắc thủy tinh như nhau lóe ra thâm thúy hai trong mắt cao thẳng mũi tuyệt mỹ thân hình trên người phát ra khí chất thật là phức tạp. như là các loại khí chất hỗn hợp vừa có chính đặc biệt linh hoạt kỳ hảo cùng tuấn tú tiêu thiếu trên mặt hiện ra một tia giận dữ biểu tình không khỏi không có phá hư nàng mỹ cảm trái lại để cho nàng càng thêm chia ra mỹ lực thanh hà doanh tuyển kinh hãi nhanh lên bình phục lại công lực cũng xem thấy mình đối diện vừa quen biết nhau hảo ca ca lô đạt lại đang một cắm đầu ăn rượu thịt, thỉnh thoảng hoàn cười thượng nhất hai tiếng hiện nhiên đã sớm biết phía sau mình còn có cái này một vị đạo trưởng không nên thanh hà như là có cái gì khó nói chi ẩn cắn môi lắc đầu nói rằng doanh tuyển lúc này vô cùng xấu hổ hát còn chưa phải hát đó là một vấn đề vô phương Doanh tuyển tay kia nâng lên, nhẹ nhàng bắt được Thanh Hà ở chính trên cánh tay phải tay của, chứ như vậy nhẹ nhàng dĩ chảo. Doanh tuyển rõ ràng cảm giác được của nàng khí lực đột nhiên trong nấy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tiểu điều này làm cho theo Doanh tuyển tay của bị lấy xuống. Đang ở nàng cảm thấy tay chân luôn cuốn thời gian, cũng phát hiện Doanh tuyển đã đem vật cầm trong tay bản sĩ đến bên mép, cứ như vậy Nhất Tiễn dương lên Nhất chén rượu lớn cũng đã hạ đố. Ngươi, Thanh Hà thất kinh, ta đến là nhìn không ra, ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa dĩ nhiên như vậy công lực, lỗ đạt một miếng thịt to hạ đố, có chút ngạc nhiên nhìn Thanh sông nói rằng. Cà ca có chỗ không biết cái này thanh hà cô nương vốn là đông kinh yên nguyệt lâu đệ tử hội ta võ nghệ tự nhiên không nói chơi cũng mấy ngày nay thanh hà đã đem lai lịch của mình nhất ngũ nhất thập toàn bộ báo cho biết doanh tuyển đông kinh yên nguyệt lâu chuyên môn thu thập tư sát thượng đảng nữ tử phân đẳng cấp huấn luyện có tiểu tỷ, thị nữ tổng quản vũ nữ danh ký chờ một chút không chỗ nào không có mà thanh hà đó là yên nguyệt lâu huấn luyện ra một gã thị nữ cũng tiến cùng cái này tiểu chủng kinh lược tương công chủng sư trung hiện tại nhưng là bị doanh tuyển qua tay đòi ra khế ước trở thành một người tự do thì ra là thế vậy không kỳ quái nói lô đạt vừa một chén rượu thủy rút hạ, quay doanh tuyển nói rằng, đến doanh huynh đệ, chúng ta cạn nữa nhất trên lớn, không được. lúc này thanh hà cũng đem mình bị doanh tuyển nhẹ nhàng nắm tay của rút ra, mang theo một tia bẩn nộ nói một chút, đạo trưởng không thể uống nữa. vì sao? doanh tuyền mặc dù biết lúc này không thích hợp quá nhiều uống rượu, thế nhưng như thế một điểm rượu chắc là không vấn đề chút nào mới là, vì sao cái này thanh hà luôn nếu không mình chính hát tử nghi, chẳng lẽ trong đó có cái gì chính không biết sự tình? thế nhưng cả người vận chuyển chân khí một chút, lại cũng không có phát hiện cái gì trở ngại. sai, doanh tuyền đột nhiên cảm giác được một tia không tầm thường. chân khí của mình vận chuyển dĩ nhiên bị thường lui tới mạn một kia. Đây là cái gì hồi sự? Doanh tuyển vùng xung quanh lông mày âm thầm nhíu chung một chỗ, lúc này cũng phát hiện mình trước mắt lại có ta hoa mắt, ngay sau đó chân khí trong cơ thể mình cũng hoàn toàn không bị khống chế của mình, bắt đầu ở trong cơ thể tùy ý loạn tràng. Doanh tuyển huynh đệ. Lỗ Đạt thấy Doanh tuyển trạng thái sai, đột nhiên một đứng dậy đứng lên, một đi nhanh việc đến Doanh tuyển đưa hắn đỡ lấy, dùng sức đè nén lửa giận, nhìn Thanh Hà, hắn chỉ cảm thấy tự nói với mình, cái tiểu nha đầu này nhất định biết cái gì. Đi mau. Thanh Hà đột nhiên biến sắc, hình như cảm giác được cái gì, quay lô Đạt cùng Doanh truyền nói rằng, cái gì? hai người sửng sốt cũng không biết xảy ra chuyện gì thanh hà một tiếng chung bạc vậy quát nhẹ chuyện tới tỉ tỷ thật vất vả đến một chuyến hà tất đi vội vãn nghi thanh hà mội mội chớ không phải là thích cái này tiểu đạo trưởng lại một một tương đương dậy thanh âm của chuyện đến vừa hạ xuống liền thấy một người mặc tử sắc la sam thành thục nữ tử na chứ nhẹ nhàng cước bộ đi tới cơ nếu nón nả khí nếu ưu lan yêu mị không có xương nhập tươi đẹp bà phần đây cũng là đã cường chống đỡ thân thể mình doanh tuyển đối với lần này nữ ấn tượng đầu tiên đây cũng là nếu nói nguy hiểm sao doanh tuyển tâm âm thầm nghĩ đến cũng không khỏi nhìn mình che ở trước người mình thanh hà hắn không hỏi vì sao, bởi vì giờ khắc này thanh hà cử động đều không giống như là ở hải hắn thông thường. Ừ. chính trận địa sẵn sàng đón quân địch thanh hà đột nhiên ra đến, một con phi thường hữu lực tay của rơi vào trên vai của mình, đem thân thể của chính mình về phía sau phương mang đi. kinh ngạc trong lúc đó vừa quay đầu lại, phát hiện không là người khác, chính là doanh tuyển. đạo trưởng. thanh hà lo lắng nói rằng, tuy rằng không biết các ngươi đi qua thủ đoạn gì, nhựa ta biến thành cái dạng này, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hình như không có đạt được các ngươi hiệu quả dự chú y doanh tuyển lắc lắc đầu của mình, chính dịch chất khí đã bắt đầu vận chuyển bình thường. tuy rằng đầu tráng váng ma bệnh còn đang thế nhưng độc thủ doanh tuyển tự tin vẫn có sức đánh một trận ba ba ba ngoài cửa sổ truyền đến một trận vỗ tay thanh âm của thực sự là một cùng thanh hà lấy thông thường niên kỷ cô nương mặc một thân màu lam nhà táo lụa trên vai khoác lụa mỏng màu trắng gió nhẹ thổi qua làm cho một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác vừa vừa tóc đen tán tán khoác lên hai bờ vai hơi lộ ra nu, môi hồng răng trắng vị thi một tia phấn trang điểm dung mạo cũng ở đây mọi người tối xuất chúng doanh đạo trường quả nhiên thật là bản lãnh âm thầm đã đem chúng ta thanh hà cô nương mẹ hoặc nhi Nàng kia cũng từ phía bên ngoài cửa sổ chậm rãi bay vào đến, tiên khí mười phần. Có đại môn, vì sao không đi? Doanh tuyển cũng chỉ vào cách đó không xa đại môn, mở miệng nói rằng. Lời vừa nói ra, đem không khí nơi này nhất cử phá hư hầu như không còn. Ngay cả cái kia vừa vào nữ tử cũng cũng không nhịn được một trận xấu hổ. Quy một chương 99, chân giả giao nhau thực khó phân biệt. Chương 99, chân giả giao nhau thực khó phân biệt. Thanh Hà, ngươi thực sự nghĩ rõ ràng sao? Vị kia dẫn đầu nữ tử cũng không để ý đến doanh tuyển, ngược lại nhìn về phía Thanh Hà hỏi ra như vậy một câu nói. thực sự là gọi người sợ không rõ ràng làm ý nghĩ. Hắc. một bên lô đạt cũng đã sớm không nhịn được, hắn mới sẽ không đối diện là mấy người nữ tử, liền mắt khác tương đối, hắn cùng với doanh tuyển tính tình khả không giống mới các ngươi này ăn mặc hoa chi chiêu triển tiểu nữ bỉ, rất hiểu sự, cũng dám đến trêu chọc ta, cũng sống không nhịn được đi. lô đạt vén khởi mình tay áo, hộ ở doanh tuyển bên người, hắn tự nhiên nhìn ra doanh tuyển bây giờ hư thực, doanh đạo trường thế nhưng có thể giết chết ngôi danh lệnh công nhân, nếu chúng ta không cần một ít thủ đoạn nói, làm sao có thể đem doanh đạo trường thuận lợi mang đi? Nghi? dẫn đầu nữ tử mỉm cười nói rằng, thanh hà, các nàng là. Thanh Hà nghe vậy nhìn về phía đi đầu nữ tử, nói rằng, nàng là Thư Xuân, Yên Nguyệt lâu tứ đại hộ pháp, đứng hàng thứ đệ tam. Sau đó xem ta vị nào tử sang nữ tử, chắc nghiêng đầu nói rằng, đây là Yên Nguyệt lâu chính là thủ tịch chấp pháp giả, tiến tử. Như vậy chiến trận đến là xem trọng bần đạo. Doanh Tuyển nghe cũng mỉm cười, không có nhất vẻ kinh ngạc ý tứ hàm xúc. Ngược lại là Lỗ Đạt nghe thế hai cô gái danh hảo, không nhịn được đảo hít một hơi khí lạnh. Hắc hắc. Lỗ Đạt vươn hai tay, bãi một trận thế, nói rằng, tuy rằng không biết các ngươi là thế nào đem ta cái này huynh đệ biến thành cái này phó mô dạng, bất quá nếu là ý theo hai vị thân thủ sợ rằng hoàng chưa dùng tới thủ đoạn như vậy đi, là cực. tuy rằng bần đạo không biết nhị vị có chuyện gì, không nên đối bần đạo tác dụng thủ đoạn như vậy, kỳ thực căn bản không dùng nhị vị động thủ. trích muốn nói cho bần đạo lý do, bần đạo tự nhiên sẽ xem ở hai vị đẹp như thiên tiên phân tiến lên. doanh tuyển thân thể đột nhiên hoàng đón lên, thân thủ nâng bên người bạn, mới không còn rồi ngã xuống. thế nhưng nhưng trong lòng thì nghĩ đến, cái này chẳng lẽ đó là đạo gia đào hoa kiếp? sau đó tự dễ cười, chính rõ ràng đã là đỏ mạnh hết à? khi hắn thấy lô đạt nghe được hai cô gái này danh hảo trở nên cẩn thận như vậy, như lâm đại địch vậy biểu tình, liền biết mình nhất định là bảo không. Cùng với liên lụy lỗ đạt cùng Thanh Hạ, chẳng để cho mình bà chuyện trước mắt làm rõ ràng. Lời ấy có thật không? Thư Xuân Nhãn thần sáng ngời, có thể không độc thủ, nàng tự nhiên là không muốn độc thủ. Nếu để cho Bần Đạo giải chuyện này cho tướng, Bần Đạo đi với các ngươi một chuyến cũng không phải bất khả, bây giờ nhìn lại, các ngươi nhưng thật ra không có phôi Bần Đạo tính mệnh dự định. Doanh truyền lúc này hình như đã không có đứng yên khí lực, đã ngồi ở trên cái băng. Có thể tiên nói cho Bần Đạo, Bần Đạo bây giờ trạng thái là tình huống gì sao? doanh truyền giới bên ngoài công chúng thân phận như trước Trần Đoàn lão tổ đệ tử, tự nhiên còn là tự xưng Bần Đạo càng thỏa đáng. Cái ý nghĩ này tất Thanh hà càng rõ ràng. Thư Xuân Phảng phất thấy Doanh tuyển đã buông tha chống lại, thuận thế cũng làm đến sau lưng trên cái băng. Đạo trưởng, xin lỗi, Thanh Hà thần sắc có chút buồn bã. Thật là ngươi, Lỗ Đạt tuy rằng sớm có suy đoán, thế nhưng nghe được Thanh Hà thực sự thừa nhận thời gian, vẫn không khỏi nội đệ bụng đến. Nếu là hiện tại Doanh tuyển hoàn hảo, cần gì phải sợ trước mắt hai cái này đàn bà? Không có việc gì, Thuyết. Doanh tuyển hơi lắc đầu, ý bảo Lỗ Đạt không nên gấp gáp, đồng thời hướng Thanh Hà biểu thị chính không có trách tội ý của nàng. Đạo trưởng chuyện tình truyền bay lại đông kinh lúc rất nhiều thế lực đều biết đạo trưởng lợi hại, mà Yên Nguyệt lâu càng biết là Thanh Hà ở hầu hạ đạo trưởng. liên ngượng thanh hà cấp đạo trưởng ăn vào bản môn độc môn bí thuốc tuy rằng nó có thể gia tốc đạo trưởng thương thế khôi phục thế nhưng 3 tháng trong vòng lại là không thể quá lượng uống rượu nếu là uống rượu quá độ sẽ gặp công lực hoàn toàn biến mất trở thành phế nhân nếu là uống ít ta liền chỉ là tráng váng đầu hoa mắt chân khí vô pháp vận chuyển bình thường tựa như đạo trưởng hiện tại thông thường thanh hà nói rằng vậy ngươi vì sao không còn sớm ta nói cho bần đạo doanh tuyền đau khổ cười nếu là sớm đi tự nói với mình nhà mình na hội luân lạc tới tình cảnh như thế ai nha cũng lỗ đạt phi thường ấy hướng về doanh tuyền nói rằng nguyên lai là ta phôi huynh đệ Nhất hai bàn tay gõ lồng ngực của mình, bang ba hưởng, ảo nào ý vô cùng rõ ràng, cũng doanh truyền nhanh lên ngăn cản, đón nhìn về phía Thanh Hà. Thanh Hà là là Yên Nguyệt lâu nhân, Yên Nguyệt lâu có quy củ, Thanh Hà cho rằng âm thầm ngăn đạo trưởng là được, đợi được đạo trưởng đã đem một chén rượu uống xong thời gian, mới phát hiện lưỡng vị tỷ tỷ đã theo tới, cũng thật không ngờ lưỡng vị tỷ tỷ tới nhanh như vậy. Thanh Hà trong ánh mắt hơi cái này một tia trong suốt, chậm rãi nói rằng: phúc, Cũng một bên thư xuân đột nhiên bật cười. "Chúng ta từ đều không có nói là tìm đến doanh đạo trưởng phi toái." Thư xuân sau khi cười xong nói rằng: chỉ là đại tỷ muốn gặp vừa thấy vị này đánh chết ngôi danh lệnh công đạo trưởng, sở dĩ phái tỷ muội chúng ta hai người đến đây tiếp ứng, để ngừa đi trước đông kinh trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. phải biết rằng hiện tại dẹp đường trường chủ ý nhân thế nhưng không ít ở tiểu trùng kinh lược tướng công trong phụ không ai đuôi mù dám đi quấy rối. thế nhưng ra cái này vị châu thành đã có thể chưa chừng, khả là các ngươi vì sao? thanh hà kinh ngạc nhìn hai người, đột nhiên cảm thấy mình tam quan đã bị phá vỡ, bọn họ chẳng lẽ không đúng đi đối phó doanh đạo trưởng sao? đã lâu không có nhìn thấy tiểu thư muội, tự nhiên muốn điều giáo một phen, nhìn có hay không yếu ta yên nguyệt lâu vì danh, tấm tắc. cũng nhượng tỷ tỉ biết không đắt chuyện tình nghi lúc này cũng yên tử che đậy cái này đôi môi phong tình vạn trùng nói rằng hiện ra hết mê người phong tư đương nhiên úu úu đọc sách ve lút ve vô cản cùm cơn vốn có thật không ngờ đạo trưởng hôm nay vừa lúc uống rượu bị tiểu nữ tử đánh lên chuyện cho tới bây giờ cũng không sợ đạo trưởng biết thanh hà không có được cho phép chắc là sẽ không đem loại chuyện này nói cho đạo trưởng nàng dù sao cũng là ta yên nguyệt lâu bách hoa sứ giả cái này vốn là vi phòng bị đạo trưởng nếu là đến đông kinh chọc cho nhà của ta đại tỷ một mất hứng một chén rượu rót hạ nói tiếp đạo trưởng chế thành ta phong nguyệt lâu dược nhân tay chân cũng nói không chừng thư xuân nhàn nhạt nói sau đó nhìn về phía doanh tuyển thế nào doanh đạo trưởng thế nhưng đã đem rượu này độc giải thư xuân cô nương hảo nhãn lực doanh tuyển mỉm cười nơi đó còn có trước hôn loạn trạng thái tuy rằng sắc mặt có chút tái nhận nhưng là lại là đã không có trở ngại mong muốn các ngươi đều không phải nhìn ra bần đạo hiện tại đã không có sự tình tài thay đổi lý do thoái thác doanh tuyển lại là không tin trước hai người nói không có ác ý thuyết pháp nếu là mình thực sự không có lực phản kháng chút nào tình huống hiện tại là dạng gì tự hoàn rất khó nói cũng chính là nhờ có lô đặt ở bên cạnh mình để cho bọn họ không dám có chút kiếm kỵ đang nghe các nàng nhắc tới thanh hà thân phận, da vẻ cũng không giống như là một tiên nguyệt lâu huấn luyện ra thông thường thị nữ, bách hoa sử, cái này vừa là chức vị gì? lẽ nào thanh hà công lực cũng không thua giữa các nàng bất kỳ người nào? các nàng là nghĩ đồng thời chống lại lỗ đạt cùng thanh hà, còn lấy một không biết sâu cả chính, không có phần thắng sao? còn có nếu là thanh hà thật sự có công lực như vậy, cần gì phải ẩn thân đến cái này tiểu trùng kinh lược tướng công chỗ? chẳng lẽ nàng ở chỗ này còn có những nhiệm vụ khác? còn là nàng có cái gì ẩn tình không muốn người biết? những nay cũng dần dần quanh quẩn vào lúc này, nhìn như phong khinh vân đạm doanh tuyển lòng của đang lúc. Quy một chương 100, tình huống lần thứ hai chuyển biến. Chương 100, tình huống lần thứ hai chuyển biến. Làm sao? Nếu như đạo trưởng không có chuyện gì, liền tùy tiểu nữ tử lên đường đi. Thư Xuân đứng dậy doanh doanh thi lễ, hiện ra hết tiên tử phong thái. Trơ bần đạo hướng tiểu chủng kinh lược tướng công chào từ biết lúc, dễ dàng cho nhị vị giống như trên đông kinh. Doanh tuyển đứng lên mỉm cười, sau đó nhìn Lô Đạt cùng Thanh Hà nói rằng: Xin hãy ca ca cùng Thanh Hà cô nương ở đây tiếp khách, bần đạo đi một chút sẽ trở lại. Doanh tuyển dịch bước hướng về môn đi ra ngoài, Thư Xuân đang muốn cao hơn, nhưng là bị Lô Đạt một đi nhanh, lan ở trước người, trong lúc đó Lô Đạt mỉm cười. nói rằng, hắc hắc, ta ngưỡng mộ đã lâu yên nguyệt lâu các vị tiên tử đại danh, hôm nay nhìn thấy chân diện mục, cũng muốn thỉnh chư vị thật tốt uống một chén, xin hãy các vị không muốn tự tuyệt mới là. tiểu muội đã lâu chưa từng thấy qua lưỡng vị tỷ tỷ, nếu không phải tài cắn vì lưỡng vị tỷ tỷ đón gió Tây trần, cũng muốn trách tiểu muội chiêu đại không chu toàn, không bằng tiểu tiểu lâu này trong, nhuộm tiểu muội cùng nhị vị tỷ tỷ tự ôn chuyện làm sao? thanh hà cũng thả người nhảy, đi tới yên nguyệt lâu nhị vị nữ tử trước người của, "Hảo, trưởng quỹ, khắc bày một bàn rượu. thư xuân hơi sững lúc, tùy theo mỉm cười, lớn tiếng nói, sau đó nhìn về phía thanh hà nói rằng. mội mội sẽ không cho rằng trích có tỷ tỷ hai người tới được đi thư xuân nhàn nhạt giật lại tự thân bên người cái ghế ngồi lên trở qua một bên yến tử cũng ngồi xuống lúc nhẹ nhàng đem khỏe miệng vung lên nói rằng thế nào hai vị đều không phải mời ta hát tự sao mời ngồi à lỗ đạt đi tới bên giường liền thấy có khác ngoại có tam vị nữ tử đi theo doanh tuyền phía sau hơn nữa cửa còn có tứ tên nữ tử đang ở hậu xem dáng dốc trang phục chắc là yên Nguyệt lâu đệ tử không thể nghi ngờ yên Nguyệt lâu tự nhiên toàn bộ đều là nữ đệ tử lỗ đề hạt đại danh tiểu nữ tử còn là có biết một hai thư xuân giơ lên mình tố thủ Giơ ly rượu lên hướng về lỗ đạt hơi nhất tính, cũng ống tay hao xuống phía dưới hơi chảy xuống, lộ ra một đoạn hạo cổ tay. Hai anh, lỗ đạt hát tiểu cho tới bây giờ cũng là lớn đoạn chén lớn đi xuống rót, thế nhưng hiện tại nhưng vẫn là, đoan khởi bên người chén đến rượu, hướng về thư xuân dương lên, sau đó nói, trước cạn vi kính. thu cùng trong rộng rãi vẻ, cũng nhượng thư xuân trước mắt sáng lời. ba vị đã một đường theo bần đạo đến kinh lược phủ cửa, nếu là cứ như vậy tùy tiện tiến nhập, tấm tắc. doanh tuyển quay đầu về sau, lương tam vị nữ tử nói rằng, tam vị nữ tử cũng là cước bộ cho ăn, liền chú bộ không tiến lên, thế nhưng cũng không nói nói. Doanh Tuyền giao giao đầu, mỉm cười, liền lửng thương đi vào. Trùng sư Trung vừa lúc từ tránh đường trong đi ra, thấy sắc mặt tái nhợt Doanh Tuyền, đi nhanh lên quá khứ, thoáng quan tâm hỏi, đạo trưởng, ngươi đây là? Phúc. Doanh Tuyền thấy Trùng sư Trung, sau đó trên mặt vui vẻ, bước nhanh về phía trước, một bà nhào tới Trùng sư Trung trên người của, ngực nhấc chào, khoẹt miệng tiên huyết dần dần hướng phương diện chảy ra. Đạo trưởng, Trùng sư Trung nhanh lên đỡ lấy Doanh Tuyền, khẩn trương hỏi, không nên quá nhiều lộ ra, mau đỡ bẩn đạo đi vào. Doanh nhanh nói rằng, còn là mạnh mẽ chống đỡ thân thể của chính mình. Hảo. Trùng sư Trung bật người cũng gật đầu. Không để lại dấu vết nắm ở doanh tuyển cánh tay, đem doanh tuyển phủ đi vào. Đợi được tiến vào phòng, doanh tuyển bật người ngồi xếp bằng hạ, bãi một ngũ tâm hướng thiên tư thế, toàn thân chân khí bước lên, khói xanh rất ít. Nhanh đi tra một chút, xảy ra chuyện gì? Trung sư trung đem doanh tuyển cửa phòng đóng kỹ, hướng về bên người một sai dịch nói rằng, là. Trung sư trung liền canh giữ ở doanh tuyển trước cửa, biết lúc này doanh tuyển là không thể có chút bày rối. Ba, ba. Một đội có một đội binh sĩ, đem phan ra tiểu lâu đoàn đoàn vây quanh, chung quanh là binh sĩ, sớm đã bị rất xa cô lập ra, chút nào không cho phép tới gần. Tiểu lâu cửa sổ mở ra. có thể rõ ràng thấy bên cửa sổ thượng lô Đạt, đang cùng thư xuân một chén một chén cụ rượu không nên nhìn thư xuân chỉ là một nữ tử canh đừng tưởng rằng nàng là trên chín tầng trời tiên nữ không đáng tin cận hiện tại cái này hợp lại khởi rượu đến cũng chút nào không thua với lô Đạt cái này trong rượu hào kiệt cùng lỗ đạt cũng không giống với coi như là uống rượu thời gian cũng là tiên khí mười phần giở tay nhấc chân trong lúc đó càng tiêu sái như thường xem ra là doanh đạo trường nuốt lời nghi thư xuân đem trong chén tối hậu một chén rượu chậm rãi uống vào tuy rằng sắc mặt có một chút từng đỏ thế nhưng việc không có chút nào men say lỗ đề Hạn, một vị khác quân trang Đại Hán, đi tới quân đội hàng đầu, lớn tiếng nói, phụ tướng quân lệnh, ở doanh tuyển đạo trưởng tỉnh trước khi tới, nhất định không thể để cho mấy cái này yêu nữ chạy đi. Nguyên lai like là trương đề hạt. Lỗ đạt nghe tiếng nhìn xuống dưới, nói rằng, doanh đạo trường sẽ ra chuyện gì sao? Không rõ ràng lắm, bạn tướng chỉ là phụ tướng quân mệnh lệnh, đem nơi này toàn bộ vây quanh, một cũng không có thể để lộ. Trương đề hạt hướng về lỗ đạt nói rằng, xem ra, doanh đạo trường tình cảnh rất không diệu à? Thư Xuân nghe tiếng cười, hơi có chút suy nghĩ nhìn về phía lỗ đạt, thực sự là thật không ngờ, doanh đạo trường hành động dĩ nhiên như vậy kỹ càng, dĩ nhiên đem ta tất cả đều đã lừa gạt. Thư Xuân níu miệng lên. nhìn về phía thanh hà ngươi công tử này xem rất không bình thường a cái gì thanh hà hơi kinh hãi rõ ràng kêu lên công tử hai chữ thời gian cũng chỉ có mình cùng đạo trưởng còn có lô đạt ba người ở đây nàng là làm sao mà biết được lẽ nào các nàng thật sớm ẩn giấu đến vị châu không nên a thanh hà nhìn về phía các nàng ăn mặc như vậy trương dương rõ ràng ú u đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản xù câm nếu là tạo liền tiến vào vị châu thành chính không có đạo lý không biết nếu loại tướng quân không cho tỷ mọi chúng ta ly khai chúng ta không ly khai chính là chỉ là phía ngoài vị tướng quân này Tiểu nữ tử muốn đi vào bái phòng loại tướng quân, chẳng biết có được không? Lại nói tiếp tiểu nữ tử cùng loại tướng quân hoàn có duyên gặp mặt một lần, nghĩ đến chắc là sẽ không bác tiểu nữ tử mặt mũi của." Thư Xuân Thản nhiên nói, "Không cần ngươi tới bái phòng lão phu, lão phu từ trước đến nay tầm người đó là một tiếng này trung khí mười phần, trấn chu vi binh sĩ cái lỗ hai ông ông tác hưởng, gặp qua tướng quân." Lỗ Đạt nhanh lên đứng dậy, rất cung kính chào. Lỗ Đạt rất ít bội phục một người, thế nhưng lão, tiểu chủng kinh lược tướng công nhị vị phần nhiều là hắn kính nể nhân vật, vô luận là võ công còn là thái độ là người, đều sâu đậm đưa hắn thuyết phục. Gặp qua loại tướng quân, vô luận là thư xuân còn là yến tử đều nhanh lên đứng dậy gặp lại các người nếu đi đối phó lao phu quý phủ quý khách tự nhiên đó là cùng lao phu đối nghịch nếu là cùng lao phu đối nghịch liền không cần nhiều như vậy lễ cứ ra tay đó là chủ sư chung sắc mặt của đen đáng sợ mình quý khách ở đã biết trong dĩ nhiên chứ người khác nói nếu không phải nhân ra công lực tâm hậu chỉ sợ sớm đã bị mất mạng đây là đang trần truồng đả mặt mình nếu là cái này doanh tuyền thực sự đã biết trong gặp bất chắc không cần đồng kinh cao thái quý độc thủ nhàn nhạt, nhạt là ca ca của hắn trùng sư đạo liền sẽ không bỏ qua hắn đơn giản là ném bọn họ loại ra quân hàng đầu tương lai vô luận là triều đình còn là trên giang hồ đều muốn trở thành một cười to trôi mà những này hết lần này tới lần khác đều là khi hắn chủng sư chung trên địa bàn ngươi nói tâm tình của hắn có thể vui vậy sao Quy một chương 101, huyết quang sông thẳng ấn đường huyệt chương 101, huyết quang sông thẳng ấn đường huyệt chủng tướng quân ngươi cũng biết chúng ta yên nguyệt lâu từ trước đến nay cùng chủng gia quân giao hảo tuyệt đối không dám đắc tội tướng quân hơn nữa đối với doanh đạo trưởng tiểu nữ tử càng không có chút nào ác ý chuyện này trong nhất định là có cái gì hiểu lầm thư xuân doanh túi doanh đầu nói rằng chủng tướng quân khả phủ đái tiểu nữ tử đi gặp một chút doanh đạo trường cũng tốt biết doanh đạo trường rốt cuộc xuất hiện cái gì sai lầm, hai anh. lỗ đạt thế nhưng không có gì hảo tính tình, lạnh lùng một tiếng, hắn tại không tin trước mắt cái này thưa xuân nói, các ngươi hay nhất cầu khẩn doanh đạo trường không có xuất hiện cái gì sai lầm, nói cách khác, ta trùng ra quân hảo bãi bình, đông kinh cao thái úy cũng như vậy dễ nói chuyện, Chủng sư trung cao giọng nói rằng, sau đó ngẫm lại nói rằng, phải biết rằng doanh đạo trường thế nhưng hoa sơn trần đoàn tổ sư quan môn đệ tử, nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn, không chỉ có các ngươi, chỉ sợ cũng ngay cả la phu đều muốn đích thân thượng hoa sơn thỉnh tội, tiểu nữ từ tự nhiên biết doanh đạo trường lai lịch. thế nhưng chủng tướng quân lại cũng không cần quên ta yên nguyệt lâu cùng hoa sơn nhất mạch quan hệ những lời này thư xuân cũng dùng truyền âm nhập mật pháp môn đem chân khí ngưng tụ thành tuyến, chậm rãi đưa vào chủng sư trung trong hai ở đây cũng không có những thứ khác đang nghe một câu nói này mà thư xuân ở truyền hoàn những lời này lúc cũng không quản chủng sư trung phản ứng nói tiếp nếu là chủng tướng quân tin được ta yên nguyệt lâu để tiểu nữ tử đi vào đánh giá nếu là không tin được cũng không sao chúng ta liền ở chỗ này chờ nhìn doanh đạo trưởng đến tột cùng cái gì là sao có thể khôi phục y gì theo tiếp trong lúc đó doanh đạo trường công lực thập phần thâm hậu nếu là chỉ cần bị một chén rượu thủy dẫn bản môn bí thuốc độc tính thiếp cho rằng hoàn không đến mức đem doanh đạo trường ép đến loại này phân thượng trừ phi cái này trung gian phát sinh cái gì chúng ta cũng không biết sự tình đứng ở một bên lần này không nói gì yến tử cũng đột nhiên nghĩ chủng sư trung túi đầu nói rằng bản môn chữa thương bí thuốc tam lưỡng hồng nói vậy chủng tướng quân cũng là biết đến nếu là tướng quân dùng loại thuốc này vợt ở uống vào một chén rượu thủy hội uy hiếp được tướng quân tính mệnh sao nói yến tử đang thành trộm, hướng về một cái phương hướng mạnh nhất vật công cũng một bát rượu xuất hiện ở trong tay của nàng sau đó vung lên con này bắt rượu ở bên cửa sổ lắc lắc ý bảo đây là doanh tuyển uống rượu dùng loạn. một bên lô đạt một chút biểu thị yến tử nói không sai cái này thuyết nói thật đi hắn chủng gia quân cùng yên nguyệt lâu quan hệ không cạn cái này bí thuốc tam lưỡng hồng đúng là biết đến hơn nữa chính bản thân tựu dùng qua nói thật đi cứ như vậy một điểm rượu hắn cũng không cho là có thể cho doanh tuyển biến thành bộ dáng bây giờ vậy liền thỉnh các vị trong phủ nhất tự chủng sư chung vùng xung quanh lông mày cũng âm thầm nhíu chung một chỗ ý thức được vấn đề này không có thoạt nhìn đơn giản như vậy lần này thư xuân cũng không có đi cửa sổ từ cửa chính trước đi ra ngoài Lỗ Đạt tuy rằng không biết nhà mình kinh lược tướng công vì sao đột nhiên liền chuyển hoàn thái độ, nhưng là mình vẫn là hết sức cảnh giác đi theo Thư Xuân bên người. Mới vừa một trận cũng rượu, cũng hai người nội công đấu, song vương khí chàng từng giao, người nào lấy trước không dậy nổi chính chén rượu trong tay, đó là đâu, cũng đến bây giờ vẫn đang bất phân thắng phụ. Bây giờ thanh niên nhân vì sao đều lợi hại như vậy, ta lẽ nào đã theo không kịp thời lại sao? Lại không đề cập tới Lô Đạt hiện tại nội tâm trung kinh ngạc, chỉ nói cái này Thư Xuân bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi tới Trung sư trung bên người, mỉm cười nói rằng: Thỉnh, thỉnh. Chủng sư trung khoát tay chặn lại. sau lưng quân đội liền nhường ra một con đường đến cũng thư xuân đi qua trước trương đề hạt bên người thời gian đột nhiên xuất thủ một trưởng tường kỳ đánh bay trong miệng nhưng vẫn là còn là chuyện cười doanh doanh nói yêu nữ hai chữ này không có thể như vậy ai cũng có thể nói sau đó nhìn sang một bên tưởng muốn phát tác trùng sư trung nói rằng trùng tướng quân không biết là muốn trách tội tiểu nữ từ đi nếu là đại tỷ biết đệ tử bản môn tại ngoại được xưng là yêu nữ kỳ hỉ nói vậy thì không phải là một trường đơn giản như vậy hai anh trùng sư trung hừ lạnh một tiếng đi nhanh lên đến trương đề hạt bên người lúc này sớm có vệ binh đưa hắn nâng dậy người này ngược lại cũng là một cái con người rắn giỏi, trước ngực tràn đầy tiên huyết, lại lăng là cắn răng, im lặng. Lúc này, cũng yến tử đi tới nơi này, một đang ăn dược, trong nháy mắt bị đút tới trương đề hạt trong miệng, xúc không kịp để phòng dưới, một ngụm nuốt vào. Đây cũng là bản môn bí thuốc tam lưỡng hồng, hiện tại đều biết, trong vòng 3 tháng không thể uống rượu. Yến tử nói xong liền không để ý tới nữa nơi này những người khác, đi theo thư xuân bên người, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Trùng sư trung bả bà, bà trương đề hạt mạch biết không trở ngại, nhưng là vẫn nhìn về phía thư xuân, có chút nghiêm nghị nói rằng, các ngươi đại tỷ còn dọa không được lão phu. hôm nay lần nữa khiêu khích lao phu kiên trì tiểu cô nương chân cho rằng lao phu không dám động ngươi sao trung tướng quân chớ trách cũng lâu chung mấy nương nương đã từng nói không muốn ở nghe được có người xưng hô đệ tử bản môn vi yêu nữ đại tỷ mặt mũi của có thể không để cho xin hãy trung tướng quân cấp mấy nương nương một tính tôi thư xuân lần đầu tiên đi ra hành tàu giang hồ có một số việc cũng không có chú ý tới xin hãy trung tướng quân không lấy làm phiền lòng hơn nữa vị này trương đề hạ, dùng bản môn tam lưỡng hồng nhân họa đắc phúc đem công lực tăng nhiều có đúng hay không lúc đó hết quá cũng yến tử thấy chủ sư trung có chút phẫn nộ nhanh lên xuất thân nói rằng hai anh, Trùng sư chung một tiếng hừ lạnh, mấy nương nương mặt mũi của, lão phu liền cấp một lần, nếu là hoàn, có lần sau, liền lưu lại nơi này vị châu thành, cho các ngươi nương nương tự mình nhặt sắp đi. Trùng sư chung vung tay lên, theo binh sĩ tránh ra thông đạo, trước đi ra ngoài. Nặng nề cất bộ, cho thấy tâm tình của hắn vô cùng bất hảo. Kinh lược trong phủ, doanh tuyển tinh tọa gian phòng, bên trong chuyển tới từng đợt chân khí phá thanh âm của, đồng thời thường xuyên sẽ có khí lãng, quần quần ra, tầm thường tôi tớ căn bản không cảm tới gần. Doanh tuyển truyền đến một trận gào chấm thấp, tinh quang trong mắt không ngừng lóe ra. Tuy rằng hắn lúc này vô cùng không dễ chịu, thế nhưng vẫn là không nhịn được bật cười, đau đớn hạ vặn vẹo dáng tươi cười thật là càng ngày càng thịnh. u đọc sách vê lút vê lút vê lút, vô cản phủ, cương làm cho càng ngày càng sợ. Đáng tiếc hiện tại vẻ mặt của hắn cũng không ai có thể thấy. Ha ha, Doanh tuyển trong lòng âm thầm hư phấn, lúc này đây cũng trời xui đất khiến, lượng hắn biết được không ít Đông Tây, nhất là hắn chuyện của mình, vừa cả người chân khí trên dưới suy loạn, may là trải qua dịch cân kinh mại sau gân mạch thập phần cứng cỏi, cái này mới không có đã bị nội thương nghiêm trọng, nhưng là mình đầu tiểu không giống với. Ngay từ đầu hoàn hảo, chỉ là có chút mê muội, đần độn trong cũng đột nhiên bị một đạo tú hoa châm vậy huyết quang xông thẳng lên đến, gắt gao để ở mình ấn đường huyệt, kim đâm vậy đau đớn. Đây là cái gì khí tức? Doanh tuyển đầu tiên là trong lòng cả kinh, nhưng là lại cũng không dám có chút đại ý, dùng hết toàn lực đem không khống chế được chính dịch chân khí từ từ tu chỉnh trở về, muốn vận công bảo vệ mi tâm của mình. Tuy rằng tạm thời ngăn cản huyết quang tiến thêm một bước động tác, nhưng là lại không ngừng cắn nuốt chính dịch chi khí, lấy lớn mạnh tự thân. Quy một chương 102, ta doanh tuyển vừa trở về. Chương 102, ta doanh tuyển vừa trở về. Cái gì doanh tuyển cũng kinh hãi muốn đem chính dịch chân khí rút về thời gian cũng đã không có dư lực đây là cái gì độc dĩ nhiên lợi hại như vậy doanh tuyển cũng âm thầm tự định giá hắn có thể xác định cái này cùng trước bị rượu dẫn vọng lại thuốc độc tuyệt đối không giống mới doanh tuyển phi thường khẳng định mình ở tiểu điểm trong là quyết định đã đem thuốc độc hoàn toàn áp chế xuống mà cái này một độc cũng ở chính đi mau đến kinh lược phủ thời gian chống giống nô ra thông thường nhìn mới là trước chính dịch chân khí tự hành vận chuyển tính ra nguy hiểm hai chữ chẳng lẽ mình độc này là ở phan gia tiểu quán nhiễm thượng sao doanh không khỏi âm thầm nói rằng thế nhưng sau một khắc doanh tuyển lại là căn bản không có những này hô hấp loạn tưởng chụp bánh xe biến tốc doanh tuyển đột nhiên toàn thân co quắp một chút thoáng cái mềm ngã xuống đất toàn bộ thân thể đoàn cùng một chỗ càng không ngừng trên mặt đất lan lộn trong mắt hung quang dần dần nô ra cũng toàn thân huyết quang đại thịnh từng cổ một nhiệt khí không ngừng bốc hơi bên trong căn phòng ôn độ cũng càng ngày càng cao doanh tuyển không ngừng xé rách chứ y phục của mình cả thân đã không có chút nào bao trùm cũng thấy doanh tuyển ra đều biến thành màu đỏ coi như một con hồng một đại hà doanh chỉ cảm thấy chứ môi của mình phát khô mắt chua sót thân thể giống như lửa thông thường quả thực sống không bằng chết Lúc này tiểu ngay cả mình cũng không có chú ý tới một màn, cũng xuất hiện. Doanh tuyển nơi ngực, rõ ràng có thể thấy một hình xăm lập lòe, chính là trước xuất hiện qua âm dương ngọc bội. Con này hình xăm, ở doanh tuyển thương thế khôi phục lúc, doanh tuyển cố ý quan sát qua, lồng ngực của mình là không có. Doanh tuyển chỉ là đem mình làm ngày sau khi tỉnh lại vật nhìn cho rằng là chính đại thương chỗ rũ lúc tinh thần hoảng hốt thấy ảo giác. Cũng không biết hắn đi hiện vào thời khắc này thấy bộ ngực mình chỗ ngọc bội là tác cảm tưởng gì. Ngọc bội hình xăm xuất hiện lúc, cũng ở doanh tuyển ngược mặt ngoài hơi nổi lên, đồng thời ở phía trên hình thành một nhỏ vòng xoáy, đem bên trong phòng hơi nước toàn bộ hấp thu, doanh tuyển thân thể ôn độ cũng đang dần dần giảm xuống. Lúc này cũng doanh tuyển huyệt thiên trung trong vòng sát khí, từ ngực ngọc bội hình xăm nô ra, không ngừng ngưng thật, hóa thành một bả lưỡi dao sắc bén, một đao tạ quang lúc, vật người liền chặt đứt nơi mi tâm huyết quang cùng chính dịch chân khí liên hệ. Nếu là có cái khác ở đây, liền có thể thấy, vô luận là doanh sát khí, còn là mi tâm huyết quang đều giống nhau yêu dị đỏ như máu, duy nhất bất đồng đó là doanh tuyển sát khí, tràn đầy một thu bạo khí tức, mà đạo này huyết quang. cũng mang theo một tia nóng rực máu tanh. đây là hỏa độc. đương hai người tương giao thời gian, doanh tuyển nhãn thần đột nhiên sáng ngời, vốn có màu đen con người, đột nhiên toát ra một tia huyết hồng, trợn lóe lên. lưỡng đạo khí tức ở doanh tuyển trong đầu giao chiến, bị khổ chỉ có thể là doanh tuyển. hai người lần đầu tiên tương giao, doanh tuyển đầu tiên là lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, ngay sau đó đó là gương mặt mở miệng, phảng phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị đông tây thông thường. chờ hai người sau khi tách ra, doanh tuyển phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận, trong mắt dĩ nhiên tràn ngập nồng nặc tò mò, thế nhưng càng nhiều thật là không muốn. đợi được hai người lần thứ hai đối chiến đến cùng nhau thời gian đã thật chặt quấn đến cùng nhau ở doanh tuyển trong đầu lung tung bốc lên đau nhức đây là doanh tuyển duy nhất cảm giác thống khổ đây là thăng cấp bản mạnh nữa như ta thế nhưng đây mới là doanh tuyển hiện tại hy vọng sự tình bởi vì hắn phát hiện hai người ở chính trong đầu mỗi một lần dây dưa đều gặp phải một ít ký ức mảnh nhỏ lẻ loi tán tán tuy rằng không hoàn toàn nhưng là lại nhượng doanh tuyển biết khả năng này khinh bị tìm về mình một kỳ ngộ vì biết mình quá khứ chịu được điểm ấy đau đớn doanh tuyển tự nhận là không nói chơi theo mảnh nhỏ càng ngày càng nhiều dần dần cấu thành một vài bức hình ảnh đồng thời như điện ảnh vậy không ngừng ở doanh tuyền trong đầu doanh tuyển tiêu ý càng ngày càng nặng mặc dù đang cái này trong đau đớn cười quỷ dị như vậy thế nhưng hưng phấn trong lòng cũng càng thêm dân trào lai lịch của mình đã minh doanh tuyển chính phủ ngành đặc biệt nhân viên công tác một lần nhiệm vụ trong chết đi nhưng là bị chính tùy thân âm dương ngọc bội đưa minh triều bên trong giang hồ võ lâm dĩ nhiên cùng kiếp trước xem qua tiếu ngạo giang hồ kinh người tương tự mà bây giờ chính là mình lần thứ hai luân hồi cũng cái này đại tống triều thế giới thế nhưng đây thật là chính biết đại tống sao doanh tuyển âm thầm lắc đầu biểu thị chính công tin chỉ cần là cao cầu liền có như vậy võ công, cũng đã là thật to xuất nhập. Minh ở Minh triều trải qua sự tỉnh, hiện tại rõ ràng ở trước mắt, cũng biết mình ở thế giới này vẫn quải niệm Đông Phương là ai. Thật không ngờ tối hậu dĩ nhiên là mấy nghìn cầm y Dĩ vệ cùng hơn 1000 bái nguyệt giáo tiên huyết, đem Ngọc Bộ Luân Hồi Thông Đạo kích hoạt, đem chính đưa đến thế giới này Hoa Sơn đỉnh. Dĩ nhiên để cho mình trời đất suy khiến bái Trần Đoàn lão tổ vi sư, mặc dù không có học được hắn đạo pháp, thế nhưng đạo gia võ học, các nhà binh thư, thượng đẳng y kinh nhưng cũng là chính được g ích lợi không nhỏ. Là trọng yếu hơn Trần Đoàn lão tổ quan môn đệ tử danh hiệu, mới là chính trên thế giới này đặt chân có dễ. Ngọc bội. Doanh tuyển đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ hết thảy đều là ngọc bội kia tạo thành. Nhanh lên hướng về lồng ngực của mình nhìn lại, quả nhiên lần thứ hai phát hiện ngọc bội hình xăm. Lúc này Doanh tuyển cũng không để ý tới tính toán vì sao ngọc bội hóa thành hình xăm, nhanh lên bảo vệ cho tâm thần của mình, toàn lực điều động huyệt Thiên Trung sắc khí, để câu tốc độ nhanh nhất đem đạo này huyết quang hoạt động bị xô tan. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, Doanh Truyền trích nghĩ thân thể của mình chấn động mạnh một cái, quanh thân lỗ chân lông đột nhiên toàn bộ mở, phun ra số lớn nhiệt khí, thậm chí còn có huyết quang hiện ra. Hô. Mở hai mắt ra Doanh Truyền, chậm rãi phun ra một hơi thở. sau đó nhún mày, phúc một ngụm phun ra nhất than ngự huyết rơi trên mặt đất két két rung động đi ra có hàng loạt tanh hôi khí truyền đến lại vẫn đem doanh tuyển trước mặt tảng đá để trần ăn ngọn. thật là lợi hại hỏa độc doanh tuyển dọa cho giật mình trong cơ thể của mình lại có như vậy độc vật bây giờ muốn đứng lên đều là một trận nghĩ mà sợ ngọc bội. doanh tuyển biết mình rốt cục đem trong cơ thể hỏa độc đè xuống liền nhớ tới đối với mình cực kỳ trọng yếu âm dương ngọc bội. sát khí chính đang chậm rãi trở về việt thiên trung chẳng nói là đang ở trở về âm dương ngọc bội. phát hiện điểm này doanh tuyển kinh ngạc dưới không khỏi thân thủ chạm đến. cũng phát hiện ngọc đội phát sinh một trận quỷ dị huyền quang, đem ý thức của mình thu vào đi. ở đây đó là chính quen thuộc ngọc đội không gian, doanh tuyển không còn có lần trước tiến nhập là lúc hoàng trương. con ngựa. doanh tuyển nhẹ nhàng nuốt ve bên cạnh mình bạch ngọc tê phong thú, một cái nhấc lên cắm trên mặt đất hàn nguyệt bảo đao, cười lớn một tiếng, ha ha. ta doanh tuyển vừa trở về. hô. một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện doanh tuyển trước mắt, trên dưới phiêu đảng lập lòe, phảng phất tùy thời hội tiêu tán thông thường. doanh tuyển cũng kinh hỉ nảy ra dưới, một tiếng đông vương, hướng về thân ảnh kia thẳng tóc nào qua cũng xuyên qua. vì một chương 103, ngọc bội một lần nữa khởi động. Chương 103, ngọc bội một lần nữa khởi động. Vì sao? Đây là có chuyện gì? Doanh Tuyền lại một lần nữa từ Đông Phương thân ảnh trung đi qua, quay người lại từ không cam lòng nhìn Đông Phương, trong con mắt mang theo hứa ta phẫn nộ thế nhưng càng nhiều hơn cũng tự trách. Cũng phát hiện, Đông Phương chỉ là nhẹ nhàng cười, không nói câu nào. Nói a, ngươi nói một chút nói a. Ngươi vì sao không nói lời nào? Doanh Tuyền bước nhanh đi tới Đông Phương bên người, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, lại thì không cách nào đem tay của mình đặt ở thân thể nàng mặt ngoài. Đông Phương thân thể chính đang dần dần hướng về phía sau phiêu động, ở doanh tuyển trước người của không ngừng chuyển hoán, một mực thu nhỏ lại, từ từ trở nên ngưng thật đứng lên, nhưng là lại đã không ai hình hình dạng, hóa thành một bả màu máu đỏ lưỡi dao sắc bén, doanh tuyển nhìn phi thường quen thuộc đỏ như máu, là như vậy yêu dị. Vươn tay nhẹ nhàng ngắt tay, cái này một bả trích lớn chừng bằng bàn tay lưỡi dao sắc bén, cũng chủ động chạy xuống đến doanh tuyển tay của chúng, bên trong tràn ngập thô bạo khí tức. Doanh tuyển biết, lần này có thể tránh được một kiếp, đồng thời hoàn nhân cơ hội này, đều là bãi con này lưỡi dao sắc bén tương trợ, mà con này lưỡi dao sắc bén tại sao phải lấy Đông Phương diện mục hiện thân nhi? doanh tuyển phi thường khẳng định trước xuất hiện màu đỏ thân ảnh nhất định chính là đông vương ánh mắt của nàng doanh tuyển tự tin sẽ không nhận sai lẽ nào con này lưới dao sắc bén đó là đông Phương biến thành nếu là thật là như vậy nói như vậy nhất định là vậy ngọc Bội đang làm trò quỷ doanh tuyển tế tế hồi tưởng trước chi tiết chỉ là biết chính cuối hôn mê đến đông phương bên người một mảnh huyết quang lúc chính liền mất đi ý thức lẽ nào đây thật là đông vương doanh tuyển tế tế cảm thụ được lưỡi dao sắc bén thượng khí thức quả nhiên nhận thấy được một kia quen thuộc khí thức thực sự là đông phương tu luyện tình hoa bảo giám cái này là độc nhất vô nhị đây là thế giới không còn có giống nhau khí thức doanh tuyền khoe miệng dần dần lộ ra một tia bị thương sau một khắc doanh tuyền liền sâu đậm dấu ở trong lòng ngược lại nhìn mình ngọc đội không gian muốn biết lần này có cái gì biến hóa mới nhiệm vụ hệ thống đã thủ tiêu không biết xảy ra vật gì mới chính tìm về đông phương cơ hội sợ rằng hay là muốn rơi xuống ngọc đội kia trên không có gì bất ngờ xảy ra ngọc đội không gian một trận bắt đầu khởi động mặt trên xuất hiện mấy người màu máu đỏ đại tự ngẫu nhiên thương tổn ngẫu nhiên thương tổn đây là vật gì lúc doanh tuyền liền phát hiện máu trên tay mình sắc lưỡi dao sắc bén từ trước dần dần hóa thành bạch ngọc vẻ mà cái này bạch ngọc cũng nhượng doanh tuyền đột nhiên nghĩ đến mình ở hoàng trị hoàng đế tư khó Trong, lấy được ngọc bội kia tinh hoa nghĩ tới đây liền mọi nơi tìm kiếm quả nhiên đã không gặp hình bóng lẽ nào đông phương đúng là cùng ngọc bội kia tinh hoa hoa làm một thể hóa thành cái chuôi này lưỡi dao sắc bén sao doanh tuyền lập tức tế tế cảm thụ cũng phát hiện chính trong đầu không hiểu xuất hiện nhất cái tin đông phương toàn thân tinh khí cùng ngọc bội tinh hoa dung hợp hóa thành lưỡi dao sắc bén đương huyết quang tràn ngập lưỡi dao sắc bén thời gian tương kỳ phát sinh nhất định bắn trúng địch quân tạo thành ngẫu nhiên thương tổn có tỷ lệ một kích phải giết doanh tuyển lập tức tay phải căng thẳng gắt gao cầm trong tay lưỡi dao sắp bén trong lòng âm thầm quyết định nếu đã biết đông phương hóa thành cái này một bà lưỡi dao sắp bén tiểu nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng cứu trở về đến cái trôi này lưỡi dao sắp bén doanh tuyển mong muốn mình ở thế giới này vĩnh viễn cũng không cần dùng đến đến đó doanh tuyển tư duy rời khỏi ngọc bội không gian trên tay tự nhiên còn là nắm thật chặt cái này một bà đang ở xung doanh lưỡi dao sắp bén doanh tuyển cười khổ nhìn mình không sợ nhỏ trên thân ngực ngọc đội hình xăm đã dần dần biến mất cũng cũng không trở ngại chính đối với nó liên hệ Huyệt thiên trung trong sát khí đã lần thứ hai khôi phục doanh tuyển phát hiện cái này sát khí cùng trong tay mình lưỡi dao sắc bén có như có như không liên hệ cái này sát khí tồn tại cũng nhượng doanh tuyển có chút không nghĩ ra đồng thời có thể vô hạn tự sinh khuyết điểm duy nhất đó là mình không thể tùy ý khống chế doanh tuyển nhìn cái này đầy đất đống hỗn độn biết lúc này đây mình là tìm được đường sống trong chỗ chết thế nhưng người nào hội như vậy mưu hại mình nghi Thượng quân một vị hộ viện thấy chủ sư trung hồi phủ nhanh lên tiến lên đón chào doanh đạo trưởng nhi chủ sư đạo trực tiếp hỏi có tình huống gì sao ho khan một cái một người tuổi còn trẻ người giang hồ. che đậy khoe miệng kéo hư nhược bước tiến chậm dãi từ kinh lược trong phụ đi tới thấy trước cửa vây vây nhiều người như vậy cũng là cả kinh nhất là thấy chủ sư chung bên người thư xuân thời gian nhẹ nhàng nhất cười nói thư xuân cô nương chẳng lẽ là không tin bần đạo sợ bần đạo đi không từ giã người này chính là hoán một bộ quần áo doanh tuyển đạo trưởng ngươi chủ sư trung phi thường kinh ngạc nhìn doanh tuyển nói rằng ngươi thế nào ho khan một cái doanh tuyển lần thứ hai hơi ho khan một thần mang theo một tia nụ cười như có như không nói rằng bần đạo có gì không ổn sao chủ sư đạo là ai Tự nhiên Minh Bạch doanh truyền ý tứ lập tức cũng không hỏi nữa, chỉ là trên mặt lộ ra phi thường rõ ràng tiêu ý nói rằng, không, có việc gì là tốt rồi, là lão phu đã Thâm Doanh đạo trưởng, thực sự không có việc gì sao? Thư Xuân cũng đột nhiên ra nói rằng, đồng thời trên dưới không ngừng đánh giá doanh tuyển, hiển nhiên vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Bởi vì xem trước chủng sư trung đối thái độ của mình, doanh truyền trạng muốn nhất định bất hảo không đi nơi nào, thậm chí đã uy hiếp được tính mạng của hắn. Thế nhưng bây giờ doanh tuyển tuy rằng thoạt nhìn có chút suy yếu, biểu hiện ra trạng thái chính là tam lưỡng hồng thuốc độc di chứng. Thư Xuân cô nương mong muốn bẩn đạo có chuyện gì sao? doanh tuyển cũng hỏi ngược lại đến là lỗ đạt không quan tâm tiêu xài đến doanh tuyển bên người đánh giá cẩn thận một phen doanh tuyển cùng trước đi ra tiểu điểm dáng dấp không có gì lưỡng dạng chính là thoạt nhìn càng thêm suy yếu vài phần không dám đạo trưởng nghìn vạn lần không nên hiểu lầm tiểu nữ tử chỉ là lo lắng nói lớn lên thân thể thư xuân tuy rằng vùng xung quanh lông mày còn là nhiễu thật chặt nhưng là lại cũng quá nhiều muốn hỏi nàng biết nếu là doanh tuyển lời muốn nói không cần tự mình hỏi hắn sao cũng sẽ chủ động nói ra đắt lâu tam lưỡng hồng bần đạo rốt của kiến thức doanh hướng về thư xuân thư xuân mỉm cười cũng ngược lại nhìn sang một bên trùng sư trung, trùng tướng quân, Bần đạo đã ở ngài cái này quý phủ hoáy rối lâu này, lần này vừa vặn mượn cơ hội này chào từ biệt. Đạo trưởng trăm triệu không nên nói như vậy, chỉ là cái này hảo đoan đoan, tại sao phải đi nhi. Đồng thời hiện tại đạo trưởng thương thế, chẳng lẽ là đạo trưởng ở lão phu ở đây xảy ra ngoài ý muốn, trách tội lão phu chiêu đại không chu toàn. Trùng sư đạo khá có một chút tự trách nói. Trùng tướng quân lo ngại, thư xuân cô nương đến đây, đó là mời Bần đạo đi vào Yên Nguyệt lâu làm khách, hơn nữa Bần đạo thương thế đã không có trở ngại, chỉ là không thể hát tự thôi. Nói xong có chút tiếc nuối xem thư xuân mắt. Thư Xuân cô nương, nếu là không có chuyện gì, ho khan một cái. Chúng ta cái này lên đường đi." Doanh tuyển mỉm cười nói rằng. "Tam tỷ." Đột nhiên một tiên nguyệt lâu nữ đệ tử hơi có một chút lo lắng đi hướng đến đây, ở Thư Xuân bên lỗ thai thượng, hơi nói nhỏ một trận. "Cái gì?" Thư Xuân cũng thần sắc căng thẳng, có chút chấn nộ ra nói rằng. "Quy một chương 104, 20 năm trước thực tâm khách. Chương 104, 20 năm trước thực tâm khách. Khoái mang ta đi." Thư Xuân lúc này cũng không nói hoài tới Doanh tuyển, hướng về người nữ đệ tử nói rằng. Doanh Truyền cũng là hơi kinh hãi, là tin tức gì dĩ nhiên Thư Xuân thất thố như vậy. nhanh lên lên tiếng hỏi xảy ra chuyện gì sao thư xuân chỉ là nghi hồ xem doanh tuyến liếc mắt tình không nói lời nào chỉ là cấp bên người hiến tử một ánh mắt hiến tử gật đầu sau đó một đám yên miệt lâu đệ tử liền xoay người đi theo cái kia đệ tử kia doanh tuyến lúc này cũng cởi khổ một tiếng nhìn bên người lỗ đạt hiện tại cũng biết đây cũng là ngày sau hoa hòa thượng lỗ trí sâu nói rằng ca ca ngươi cũng biết bẩn đạo nơi nào đắc tội cái này thư xuân cô đương hắc lỗ đạt thấy doanh tuyến lúc này còn có tâm tư hay nói giỡn lại vẫn là nói tiêm Tuyết minh đệ muốn biết phát cái gì chuyện gì cùng đi lên xem một chút không có thể sao sau đó tay. kéo lại doanh tuyển cánh tay, ngược lại hướng về trung sư trung nói rằng, tướng quân, ta cùng doanh tuyển huynh đệ cùng đi qua nhìn một chút. ai? trung sư trung cũng càng lo lắng, lúc trước là doanh tuyển ở đã biết trong thiếu chút nữa sẽ ra ngoài ý muốn, mới đưa treo tâm bung đến, hiện tại vừa yên nguyệt lâu đệ tử không biết động làm cái gì yêu tiêu thân, cùng đi. nhộn những binh lính khác tán đi lúc, chỉ là đái mấy người trong phủ đệ tử, cùng doanh tuyển cùng lỗ đạt hướng về thư xuân rời đi địa phương đuổi theo. đây là, doanh trong nháy mắt hai mắt trợn tròn, phi thường không thể tin được mình bây giờ trước mắt thấy một màn này, tam cụ mềm mại thân thể, cứ như vậy nằm ở cái này khắp nóng nách. doanh tuyển nhận được đây là một đường theo chính đi tới kinh lược phủ ba vị yên nguyệt lâu đệ tử mặc dù chỉ là ở tối hậu và phủ thời gian nói câu nào thế nhưng hôm nay đã gặp các nàng thê thảm như thế chết ở chỗ này vẫn là không nhịn được một trận không rõ đau lòng doanh đạo trường có đúng hay không cai cho ta một lời giải thích thư xuân lạnh lùng nhìn về phía doanh tuyển nói rằng người hoài nghi bần đạo doanh tuyển hơi sừng sờ ngay cả trong lúc đó bi thương cũng trong nháy mắt tiêu tán trong mắt vẻ ngoan lệ không chút nào che giấu hung hăng nhìn chằm chằm nói chuyện thư xuân bây giờ doanh không có thể như vậy trước cái kia hảo tỉ khí doanh đạo trường nhất là biết đông phương hiện trạng doanh tuyển Ừ thư xuân tự nhiên không khó cảm thụ được doanh tuyển lúc này khí thức, đã cùng trước đại không giống với nhưng là lại chút nào tỏ ra yếu kém ý tứ đón doanh tuyển ánh mắt nói rằng các nàng ba là theo chân đạo trưởng một đường tới chỗ này hiện tại thảm chết ở chỗ này đạo trưởng cho là mình không có bị hoài nghi lý do sao ha ha doanh tuyển nhẹ giọng cười vẻ mặt khinh thường nói là bần đạo làm cho các nàng theo tới sao cũng không biết người nào ra lệnh cũng để cho ba vị cô nương theo bần đạo thế cho nên hiện tại vô tội chết thảm ngươi thư xuân nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo biểu muốn lên trước lý luận nhìn muốn trực tiếp ý động thủ càng rõ ràng hơn một ít thư xuân. Cũng Yến Tử đột nhiên xuất hiện ở Thư Xuân trước người của, đem nàng ngăn lại, hướng về Doanh Tuyển nói rằng, đạo trưởng chớ trách, Thư Xuân chỉ là thấy đệ tử trong môn chết thảm, tâm tình có chút kích động. Ho khan một cái, Doanh Tuyển cũng che miệng, nhẹ nhàng khái một chút, nói rằng, bần đạo không biết các ngươi Liên Nguyệt lâu có cái gì để tế, sở dĩ đồng ý với ngươi giống như trên Đông Kinh, hoàn toàn là bần đạo đã nhận được Đông Kinh Cao Thái úy đưa tin, mời bần đạo đi vào Đông Kinh nhất tự. Nếu là ngươi môn cho rằng bần đạo là sợ các ngươi Liên Nguyệt lâu, đó chính là mười phần sai. Hắc, hắc. Lỗ Đạt nghe Doanh Tuyền nói như vậy. Tuy rằng không biết Doanh tuyển tính tình vì sao một chút biến thành như vậy, nhưng là lại không trở ngại hắn cùng Doanh tuyển đứng ở mặt trận thống nhất, hướng về trừng mắt một đôi hùng con mắt Thư Xuân nói rằng: Ngươi cái này tiểu nương bỉ, cũng rất vô lý, không ngờ mà tới đó là ác khách tới cửa, ta nhưng khi nhìn Nhất Thanh nhị sở, cái này ba giờ cô nương cũng ở các ngươi hội ý hạ tài đổi kịp ta đây Doanh tuyển huynh đệ, ý theo ta xem ra cũng ngươi đem các nàng hại chết mới đúng. Tăng, cũng Thư Xuân trong tay đột ngột rút ra Nhất Thanh bảo kiếm, ngân lắc lư quay lỗ tức giận nói rằng: Có loại, lập lại lần nữa. Hắc hắc, lỗ khá hứng thú cười, cũng không thèm để ý chút nào nói rằng. ta hoàn cứu thực sự không sợ ngươi cái này tiểu nương bỉ, chính không có bản lãnh, dẫn đến thuộc hạ của mình không hiểu chết thảm, không nói tra rõ hung phạm, cũng ở chỗ này loạn phát tỷ khí. Nếu là nhân vật như vậy, đều có thể ngồi trên liên nguyệt lâu tứ đại hộ pháp, tấm tác, các ngươi cái này yên nguyệt lâu, chỉ sợ cũng cường khí không đi nơi nào. lỗ đạt người này, cũng ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng là đối với hắn tương kích, hắn kiên cường cũng việc đủ. bần đạo còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào, nguyên lai cũng chưa dứt sửa tiểu nha đầu, thực sự là xem trông nhầm. thấy đến bây giờ thư xuân hình dạng, cũng thất vọng đầu, tuy rằng trước tiên khí 10 phần hình dạng. như trước khắc sâu ấn tượng thế nhưng bây giờ sở tác sở vi cũng chút nào xin lỗi tiên tử xưng hảo nhiều nhất chỉ là một vũ lực siêu quần tiểu cô nương thôi thế nhưng một bên vẫn làm phối hợp diễn xuất hiện yến tử cũng nhượng doanh tuyển nhìn với cặp mắt khác xưa cái này cũng lô đạt nói rằng tiểu cô nương lần đầu tiên hành tàu giang hồ không biết giang hồ hiểm ác đáng sợ doanh tuyển huynh đệ cũng không nên cùng nàng kiến thức tiết kiệm sau đó nói ra ném thân phận doanh tuyển thoáng lúng túng nhìn lỗ đạt mới vừa rồi là người nào một mực dùng nói sang nhân ra đến bây giờ mình mới nói một câu ngươi liền đi ra ngăn cản cái này người tốt người xấu ngươi đến là toàn bộ tố một lần ngay cả chủng sư chúng cũng là không để lại dấu vết lui ra phía sau một như là đang bày tỏ cái này rất hán điều không phải ta kinh lược phủ nhân doanh tuyền hơi lắc đầu cũng phát hiện tiểu cô nương này cũng đã lưu lại hai hàng thanh lệ đang ở đem ba vị chết đi cô nương trưng bày trình tề trâm đã doanh tuyền cũng ra đến loạn bước lên trước ngăn cản thư xuân động tác nơi dậy nhất vị đệ tử thân thể điều tra một phen trước đã gặp các nàng cả người làm máu nằm trên mặt đất không có chú ý tới cũng thư xuân đem các nàng bãi tránh thời gian mới nhìn thấy tìm của các nàng ở chỗ đều không ngoại lệ đều có một lớn chừng quả đẫm động tương quân doanh tuyển đầu tiên là hướng về chủng sư trung nói rằng cái này trên giang hồ khả có công phu gì thế là đem nhân tâm bẩn một kích móc ra cái gì chủng sư trung đã còn là ăn cả kinh đi nhanh lên tiến lên đây cẩn thận điều tra ngay cả lỗ đạt cũng đi nhanh lên nhiều trái tim tiến tử ánh mắt biến đổi nhanh đi điều tra mặt khác lưỡng vị nữ tử quả nhiên đều không ngoại lệ đều là bị một kích liền móc ra trái tim nhắc tới thứ theo chính đi ra ngoài thất vị đệ tử đều là lâu trung tinh nhuệ nếu là ở các nàng ba người dưới sự liên thủ như vậy sạch sẽ lưu loát đem các nàng đánh chết tối thứ cũng đến đến chính loại tiêu chuẩn này mà bây giờ ở đây đó là chính Thư Xuân, chủng sư trung, Lô đạt, khôi phục công lực doanh tuyển, mới có loại khả năng này. Cái này vị Châu trong thành cũng hoàn chưa từng nghe qua có cái khác loại tầng thứ này cao thủ. Chính, Thư Xuân còn có Lô đạt một mực cùng nhau, còn lại liền chỉ có Trùng sư trung cùng ở đây cái này một nhìn như vẫn đang hư nhược doanh tuyển. Thế nhưng hai cái này người đều không giống như là hung thủ, bởi vì hoàn toàn không có lý do gì. Loại thủ pháp này cũng nhượng Lão Phu nghĩ đến 20 năm trước thực tâm khách, người này chuyên ái dùng ăn xử nữ tý bẩn, mỗi lần kiếm ăn đều là tự mình động thủ. Trùng sư đạo phảng phất nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ, lại vẫn mang theo một chút hoảng hốt. Quy một chương 105, chủ động hiện thân dẫn xả xuất động chương 105, chủ động hiện thân dẫn xả xuất động thực tâm khách doanh tuyển sử xuất biểu thị mình quả thật không biết cái này nhân vật số 1 doanh tuyển trừ một ít tương đối nổi danh nhân vật lịch sử là biết đến bây giờ nhìn bộ dáng như vậy hoa hòa thượng lỗ trí sâu đã ở nói không chừng lương sơn nhất bang tử nhân cũng bảo không bất quá hắn nhưng cũng không dám có chút đại ý tất lại mạc danh kỳ diệu đa ra bản thân rất nhiều trong trí nhớ không có thứ tỷ như cao cầu võ công ở tỷ như nơi này người lâu thế giới này không phải là mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy chính bước tiếp theo chủ yếu nhất đó là mau chóng mổ thế giới này hiện trạng. Cái này thực tâm khách dĩ nhiên nhượng chủng sư trung nhân vật như vậy đều đảm chi biến sắc, hiện nhiên không là cái gì dễ đối phó nhân vật. Không chỉ có là doanh tuyển, thư xuân, tiến tử còn có lô đặt đều là gương mặt mờ mịt, Doanh tuyển thấy trong lòng cả kinh, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không từng nghe qua cái này thực tâm khách danh hào sao? Cái này thực tâm khách, từ 20 năm trước đột nhiên xuất thế, không ít danh môn chính phái nữ tử đều tao hắn độc thủ, càng là võ công cao cường nữ tử, càng là dễ trở thành hắn hạ thủ đối tượng. Thông thường nữ tử. hắn cũng không có chút nào thương tổn năm đó các ngươi liên nguyệt lâu lại là có không ít đệ tử đều là chết thảm người này thủ hạ. chủ sư trung thấy người ở chỗ này đều là giống nhau biểu tình cũng thật sâu thở dài một hơi mới đưa tin tức này nói ra năm đó yên nguyệt lâu đi đầu các đại môn phái tổng cộng phái ra 30 vị cao thủ mới đưa người này đánh chết năm đó ta cùng với mấy đường huynh cũng đại biểu chủng gia quân tham dự trận chiến này lao phu cùng sư nói đường huynh, cũng may mắn lưu lại một cái mạng 30 cao thủ tổng cộng chỉ có bảy người còn sống chủ sư trung hiển nhiên không muốn nhớ lại khởi năm đó đánh một trận thảm trạng người này lợi hại như vậy doanh tuyển cũng âm thầm kinh ngạc dĩ nhiên hơn 30 cao thủ cũng không có thể tương kỳ đánh chết người này không biết học được cái gì tạ công cũng cần hút xử nữ trái tim tinh khí ngay từ đầu hắn ở chúng ta truy kích dưới, không có sức đánh trả chút nào thế nhưng trốn chết trên đường không ngừng có nữ tử tao ngộ kỳ độc thủ đợi đến cuối cùng quyết chiến thời khác này người đã sắp tới tiên tiên đại thành mà ba chúng ta mười người lợi hại nhất cũng chỉ là mới vào tiên tiên ai chủ sư trung thần sắc lờ mờ thở dài một hơi nói rằng nếu là biết sớm như vậy liền có tiền bối cao nhân ra ngựa đem lão này nhất cử đánh gục đâu cần nhiều như vậy cao thủ không công trôn vùi tính mệnh bất quá may mắn là còn là tương kỳ đánh gục cũng đến bây giờ cũng không có tìm được người này tu luyện pháp môn cũng dần dần trở thành một mê kỳ thực đây là các vị võ lâm tiền bối cùng nhau hạ phong khẩu lệnh vì đó là sợ có người tận lực đi tìm cái này nhất môn công pháp lần thứ hai làm hại giang hồ muốn cho chuyện này vĩnh viễn tuyệt tích giang hồ nhưng không ngờ còn là ai chủ sư đạo vùng xung quanh lông mày nhíu thật chặt nhượng doanh tuyền ý thức được chuyện này đều không phải đơn giản như vậy nói như thế hắn này tới mục tiêu đó là vi yên nguyệt lâu đệ tử mà đến doanh như có điều suy nghĩ hỏi nói không rõ sở cũng có thể là may mắn gặp dịp chủ sư đạo hơi lắc đầu nói tiếp trừ lao phu cái này đồng lứa nhân sợ rằng không có kỷ người biết người này cùng yên nguyệt lâu ân đoán thế nhưng vô luận là người nào xong như vậy truyền thừa yên nguyệt lâu không đều là tất nhiên muốn hạ thủ đối tượng sao doanh tuyển cũng nghĩ lại vừa nghĩ nói rằng hy vọng là lão phu đón sai xem ra cần đem chuyện nơi đây thông chi đi ra ngoài chủ sư chung cũng không có nhận doanh tuyển nói cha lẩm bẩm lầu đầu nói rằng ra chuyện như vậy lão phu mong muốn mấy dừng mấy ngày chờ cha rõ chuyện ngọn nguồn ở trên lộ không muộn dù sao yên nguyệt lâu đệ tử chết ở lao phu trên địa bàn lao phu trách nhiệm cũng không từ chối được vô phương y theo chủng tướng quân thuyết pháp người này nếu là thật tu luyện năm đó thực tâm khách công pháp hôm nay cảnh giới nói vậy cũng không có cao đến nhượng chúng ta vọng ngươi tương đội không chỉ nói hắn đã có thực tâm khách cảnh giới coi như là hắn hiện tại chỉ là mới vào thiên tiên, nói vậy cũng sẽ không tìm xem các nàng hạ thủ doanh tuyển cũng tự tin cười nếu chúng ta chủ động hiện thân tới một người dẫn xà xuất động nói không chừng ngược lại sẽ nhượng người này tự chui đầu vào lưới doanh tuyển nói cũng nhìn về phía thư xuân cùng yến tử hai người lấy ba người chúng ta người võ công coi như là mới vào tiên thiên cao thủ cũng nhất định đòi bất hảo chi là một tiểu tặc doanh tuyển nhìn thấy hai người cũng không có ý phản bác nói tiếp không được nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nhựa lao phu làm sao hướng hoa sơn hướng yên nguyệt lâu ăn nói chủng sư trung rõ ràng thấy thư xuân cùng yến tử ý động biểu tình lập tức cự tuyển nói bây giờ còn có cái gì biện pháp tốt hơn sao doanh tuyển cũng hướng về chủng sư trung hỏi cũng không thể người này không tìm ra được chúng ta tựu cả đời ở lại vị châu đi hơn nữa doanh tuyển một con cái này ba yên nguyệt lâu đệ tử nói rằng các nàng không phải là tại đây vị châu thành kinh lược phụ phụ cận ngộ hại sao doanh lúc này cũng cũng không có quá nhiều cố kỵ chủng sư trung mặt mũi của trực tiếp nói cái này, trung sư trung cười khổ một tiếng, lần này tử chính hoàn thật không có biện pháp phản bác, dù sao doanh tuyển nói rằng chính là sự thực. hát nha. lô đạt cũng đi lên trước đến quay trung sư trung nói rằng, tướng quân nếu không phải yên tâm, liền đem ta cũng nhất tịnh sai phái ra đi, đang đi trước kinh thành, tất nhiên che chở bọn họ mới an toàn. ừ, lần này cũng nhượng trung sư trung trước mắt sáng ngời, nói rằng, như vậy là được đi, tuy rằng không biết lai lịch của người này, nếu là có lô đạt đồng hành, là được bảo đảm không ngại. tùy, doanh tuyển gật gật đầu nói, kỳ thực bần đạo phi thường hoài nghi. người này căn bản cũng không phải là cái gì thực tâm khách truyền nhân nếu là hắn không được liền thôi nếu là đi ra cũng nhượng hắn nếm thử bẩn đạo tay của đoạn ho khan một cái nói xong ho khan hai tiếng xem đạo trưởng ra vẻ thân thể còn không có khôi phục chủ sư trung bật người quan tâm nói bần đạo thân thể còn không có như vậy chiều chuộng chỉ là một ít gì chứng thôi doanh tuyển túi trào thủ mới vừa nói xong vừa vài tiếng ho khan một cái như vậy không biết mấy hiện tại khả phương tiện bần đạo trước tiểu nhận được cao thái úy đưa tin mời bẩn đạo thương thế chuyển biến tốt đẹp lúc đông kinh nhất tự U đọc sách vê vô cản xủ. cầm nếu là không có sự tình liền lên đường đi doanh tuyển xem sách cùng yến tử nói rằng đạo trưởng chờ khả phủ chúng ta đem mấy vị này đệ tử thi thể hạ táng cử động nữa thân tất lại để cho nàng môn chết tha hương tha hương cũng đã thật to không nên nếu không phải có thể đem các nàng hạ táng thật sự là ai lúc này thư xuân tạo sẽ không có chủ kiến làm chủ vẫn như cũ đã trở thành vị này yên nguyệt lâu thủ tịch chấp pháp quan có thể đây cũng là bần đạo sơ sẩy doanh tuyển hướng về tử vong ba vị yên nguyệt lâu đệ tử hơi cúc nhất cùng biểu thị ấy náy của mình ba vị này đệ tử theo chính đến kinh lược phủ mục đích doanh truyền đã không muốn ở tính toán Các nàng cũng quả thực bởi vì là theo chính tới nơi này tài gặp như thế chẳng hạnh, Dư Truyền nghĩ nếu như mình không đem điều này thủ đoạn độc ác hung đồ tìm ra nói, chỉ cần là chính nội tâm một cửa liền không qua được. Có thể nói rõ, nếu là ba vị này liên nguyệt lâu đệ tử đến chết, cùng chính một chút quan hệ cũng không có, Dư Truyền tài không có thời gian đi quản như vậy nhà sự. Đạo trưởng, thỉnh. Tiến tử nói rằng, Thư Xuân cùng ở sau lưng nàng, biểu tình phi thường ngoài, thế nhưng trong ánh mắt vẻ nuốt lệ cũng thỉnh thoảng hiện lên. Quy một chương 106, còn không mau mau hành động. Chương 106, còn không mau mau hành động. Ngay mắt thấy dần dần lên cao, cự ly chính ngọ tối đa cũng chính là nửa canh giờ mọi người cũng đứng ở một chỗ rừng cây bên cạnh nghỉ chân một chút tám một trung văn võng đã đi tam bốn ngày lỗ đạt không nhịn được nói ngay cả một quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy ca ca chớ để nóng ruột y theo bần đạo xem ra rất có thể là chúng ta tính cảnh giác quá mạnh mẽ nhộn đặc tử không dám hạ thủ doanh tuyền ngồi ở một bên thản như nói hiện tại cũng nhóm có doanh tuyển lỗ đạt thư xuân Tiến tử thanh hà còn có còn dư lại bốn vị yên nguyệt lâu đệ tử cộng chính người coi như là một không đội ngũ nhỏ ta mà nói căn bản là kẻ cắp thấy chúng ta loại chiến trận này khách mềm tay chân thật sớm chạy chối chết đi. Lỗ Đạt cũng dịu môi nói rằng, đạo trưởng, thanh hà đi tới doanh tuyên bên người, nhẹ nhàng nam nhất cũ, cũng không biết có chuyện gì. Kỳ thực doanh tuyên bây giờ đối với với thanh hà, hết sức hoài nghi. Mình tới kinh lược phụ lúc, trong lúc hôn mê tất cả ăn mặc chi phí phần nhiều là nàng ở hầu hạ dưới, tam lưỡng hồng, đúng là nàng này chính ăn bảo. Thế nhưng một hỏa độc, có khả năng nhất cũng là cái này thanh hà. Doanh tuyên có cái này tự tin, một hỏa độc phi bị tầm thường, nếu là mình thượng có ý thức, nhất định có thể phát giác ra được, chỉ là không biết lúc nào liền giấu ở trong cơ thể của mình, để cho mình chưa từng có đa chú ý của. thanh hà thoạt nhìn đối với mình nói gì nghe đấy thế nhưng doanh Tuần vẫn là có thể cảm thấy thủy chung có một nếu tụ nếu cách cảm giác tuy rằng không rõ ràng nhưng có thể nhận thấy được nhất là trước một tiếng công tử dũ nhượng doanh Tuần cảm thấy có chút kỳ quái làm như một thiên nguyệt lâu xuất thân đệ tử ra vẻ hoàn là cái gì bách hoa sứ giả theo lý thuyết không nên tại đây trùng hàng ngày xưng hô thượng xuất hiện rõ ràng như thế sai lầm trừ phi nàng là cố ý ở dẫn đạo chính thanh hà cô đương có chuyện gì sao doanh Tuần nghe được có người gọi hắn thanh âm này giọng nói không quay đầu lại cũng biết là thanh hà rõ ràng là một vũ lực đàn nhân lại ngày này qua ngày khác ra vẻ nhất phó nhu nhược hình dạng thanh hà có một chủ ý không biết có nên nói hay không thanh hà nhẹ giọng nói rằng doanh tuyển không biết thanh hà từ lúc nào do tự xương tiểu tỷ biến thành thanh hà nhưng là vẫn nói rằng nói nghe một chút cũng không biết từ lúc nào doanh tuyển mơ hồ trở thành một đoàn đội lĩnh coi như là thư xuân cùng yến tử có đôi khi cũng sẽ tuân hỏi một chút doanh tuyển ý kiến mới quyết định có biện pháp cũng nhanh ta thuyết ta ghét nhất bị các người những nữ nhân này bà bà mụ mụ lỗ đạt cũng không nhịn được liếc mắt nhìn lần này tử cũng nhượng thư xuân cùng yến tử đều vây nhiều có chú ý, luôn luôn mạnh hơn không chú ý. Nếu để cho Thanh Hà đi ra ngoài làm mối, nếu là cái kia tặc tử theo chúng ta nói, ta nghĩ hắn nhất định sẽ nhịn không được động thủ. Thanh Hà nhẹ giọng nói rằng, "Không được." Cũng Lô Đạt Nhất nói từ chối, nói rằng, "Ngươi một tiểu nữ tử đi ra ngoài làm mồi dụ, cũng sống sờ sờ đả bọn ta những hán tử này mặc của." Nói ngón tay mình một chút cùng Doanh Tuệ, nói tiếp, "Vậy muốn bọn ta có ích lợi gì?" "Không thích hợp." Kỳ thực biện pháp như thế, Doanh Tuệ liền nghĩ đến, chính cũng trăm triệu không thể nói ra miệng. Cũng Liêu, Thư Xuân cùng Yến Tử cũng cùng nhau gật đầu, cũng cái chú ý này biểu thị vô cùng tán thành. ta đi tương đối hợp thư xuân giành nói trước cũng Yến tử nhẹ nhàng kéo qua thư xuân nhìn về phía doanh tuyển cùng thanh hà nói rằng còn là thiếp đi vào tương đối hợp hát nha. thấy những cô gái này loại này hình dạng lỗ đạt ý nghi trướng rõ ràng nhất khang lựa giận là không hề tiết địa phương cố tình cự tuyệt doanh tuyển cũng lần thứ hai thấy thư xuân chiêm trung kiên quyết cùng tiểu hận khẽ nếu mày nghĩ đến nếu là mình hiện tại trực tiếp không đồng ý nói không chừng tiểu cô nương này hội nói cho chuyện gì đến nghĩ lại vừa nghĩ cũng xem sách đám người nói chờ một chút bây giờ còn không đến lúc đó nhưng là lại là ngầm mặt cũng len len truyền âm cho Yến tử nói rằng thỉnh kiến cô đương, khán hộ hảo thư xuân cô đương. nếu là nàng một thân một mình đi ra ngoài, nhất định phải âm thầm theo. tiến tử cũng trước mắt sáng ngời, hình như minh bạch cái gì, không để lại dấu vết hướng về doanh tuyền mỉm cười, biểu thị chính thu được. lúc doanh tuyền cũng vi khẽ nâng lên đầu xem bên cạnh mình thanh hà lướt mắt, hiện nàng tịnh không có gì dị dạng, cũng cũng không có lúc đó bung mình lòng nghi ngờ. không được, ta không thể đang lợi. thư xuân nhưng vẫn là không chút nào cấp doanh tuyền mặt mũi của, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm doanh tuyền nói rằng, ngươi ngăn không được ta, coi như là ta một người cũng có thể đem tên súc sinh kia thiên đào vạn quả, Thình cũng đang ở chỗ kích động Thư xuân, trước mắt đã bất tỉnh, động thủ chính là yến tử. Thật là làm cho nhị vị bị chê cười. Yến tử ông đã hôn ngủ mất thư xuân, nói rằng, nha đầu kia, lần đầu tiên đi ra hành tẩu giang hồ, có cái gì thất lễ địa phương, xin hãy bao dung. Yến tử hơi không người chào, mang theo vẻ lúng túng nói rằng, hắc. Lỗ Đạt cũng khoát khoát tay nói rằng, ta cũng chẳng đáng với cùng tiểu cô nương so đo. Cũng lại một lần nữa nghênh đón mọi người khinh bị, là thuộc hắn đã kích nhân ra tiểu cô nương số lần tối đa. Mắt thấy chính ngọ sắp xảy ra, Độc gác Dương Quang đã ở kích thích mọi người bạo lộ ở bên ngoài ra. Không bằng tiến dừng tay, tạm lánh một trận thuận tiện ăn một ít lương khô doanh tuyền đề nghị tuy rằng lão lời nói hảo phùng lâm sở nhập thế nhưng hiện tại trước không phía sau thôn không điếm cũng không có lựa chọn nào khác một tiểu rừng cây nhỏ hắn có gì mà sợ nếu là có quá mức mắt không mở thổ phỉ mặc dù giao cho ta đó là lỗ đạt vươn tay che ở chính hai mắt phía trên hơi hướng về thái dương phương hướng liếc mắt nhìn nói tiếp mặt trời này độc dứt hơn nữa còn có một cái đã bất tỉnh tiểu cô nương nói vậy cũng không có cái gì mắt không mở mau tặc dám đến gây sự tiến tử đỡ thư xuân nói rằng thoáng nghỉ ngơi đợi được thư xuân tỉnh lại chúng ta lại đi muốn ta thuyết căn bản là các ngươi tự tìm phiền toái, đem nhân gia tiểu cô nương đánh bất tỉnh kiển quá mức, hiện tại cũng vây khốn cực bộ. Lỗ Đạt hơi có chút toán giận, Doanh Tuần mỉm cười tịnh không giải thích, cũng hướng về trong rừng cây dẫn đầu đi đến. Yến Tử cũng là hướng về Lỗ Đạt thần bị cười, đi vào trong rừng cây. Mọi người đơn giản dùng qua mang theo người lương khô, yên Mệt lâu tứ vị đệ tử, ở Yến Tử bảy mưu đặt kế dưới, phân biệt dựa ở trên cây bắt đầu chậm mắt. Doanh tuyển lúc này cũng quay Yến Tử, Thanh Hà cùng Lỗ Đạt nói rằng, hai vị cô nương, ca ca, các ngươi cùng thắng nghỉ ngơi một chút đi, nơi này có bẩn đạo nhìn. Hắc, Lỗ Đạt hé miệng rộng nhất cười nói. Lời ấy quá mức miểu, ta tại đây bóng cây dưới, sớm đã có một ít buồn ngủ, đến lúc đó phiền phức huynh đệ kiếm vất vả. Nói xong liền thẳng ngay tại chỗ nằm một cái, nhắm hai mắt. Đã như vậy tiếp, cũng kính không bằng tuân mệnh, bất quá cái này Thư Xuân, cũng làm phiền đạo trưởng nhiều hơn dụng tâm khán hộ. Tiến tử cũng ngay tại chỗ đả tọa, cũng không biết nàng là đang nghỉ ngơi hay là tu luyện. Là, Thanh Hà cũng đáp ứng một tiếng, ngồi ở doanh tuyển phía sau, theo một thân cây. Doanh tuyển cũng chuyển nhất hạ thân tử, mặt hướng Trư Thư Xuân ngay mặt ngồi xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt, trong lòng nghĩ đến, các cô nương, đã cho các ngươi cơ hội tuyệt cao như thế, còn không mau mau hành động. quy một chương 107, doanh tuyển đại úy hung thủ hành hung. Chương 107, doanh tuyển đại úy hung thủ hành hung. Khoảng chừng quá nửa canh giờ thời gian, cũng có hai người hơi dương đôi mắt, một là doanh tuyển trước mặt Thư Xuân, người đó là doanh tuyển sau lưng Thanh Hà. Đáng tiếc là, hai người cũng người nào cũng không có thấy người nào, cuối cùng Thư Xuân trước một bước đứng dậy, cũng nhượng Thanh Hà lần thứ hai nhắm hai mắt, chỉ để lại một đạo tiểu phùng, lén lén quan vọng. Cũng hiện Thư Xuân dĩ nhiên lên tới doanh tuyển bên người, cẩn thận điều tra một chút, sau đó hướng về những người khác phương hướng, ai một liếc mắt nhìn, liền xoay người lí khai. Trong ánh mắt hung lệ khí, khiếp người tiến vội. Giữa lúc Thanh Hà lòng tràn đầy nghi vấn, muốn báo cho những người khác thời gian, cũng hiện đến Tử đã cùng Doanh tuyển đã đứng dậy, đồng thời hai người lên nhau, Tiến Tử mỉm cười, liền bật người đứng dậy đuổi theo. Mà Doanh tuyển cũng hướng về phương hướng của mình đi tới, sợ vội vàng đem mắt nhắm lại. Sau đó liền cảm thấy có một người đang ở phách bả vai của mình, thuận thế mở mắt, cũng hiện trước mặt của mình căn bản không có nhân. Quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Doanh tuyển đã đến lô đạt bên người, đang ở hoàng động hắn, hoàn nghe Doanh tuyển nói rằng, ca, mau tỉnh lại." "Ừ." Lô đạt một lăng tử xoay người ngồi xuống nói rằng, "Xin chuyện gì sao?" doanh tuyển chỉ là lắc đầu nói cái gì nhất không phản đối ngón tay một chút ngón tay hướng thư xuân cùng yến tử nghỉ ngơi địa phương biểu thị nhị người đã rời đi thanh hà cô nương làm phiền ngươi đem bốn vị này cô nương đánh thức doanh tuyển mỉm cười nói rằng chúng ta cai lên đường cái gì lỗ đạt cả kinh cũng nói rằng hai người bọn họ nghi vô phương doanh tuyển mỉm cười các nàng hai người chỉ là từ chỗ sáng biến thành chỗ tối các nàng cái này lung tung đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ lỗ đạt làm bộ liền muốn đội kịp vân đạo tự có diệu kế ca ca đến lúc đó liền biết được doanh bán ẩn bán tàng, cũng không giải thích rõ thực sự là gọi người ngán nhị người nói lúc này thanh hà đã đem bốn vị yên nguyệt lâu đệ tử tập kết nhiều thế nhưng phát hiện mình hai vị lãnh đạo hết thể không gặp hình bóng vẫn còn có chút kinh hoàng tân quý có một thanh hà còn đang làm cho các nàng bốn người thoáng an tâm một ít các nàng thay đổi tố chỗ tối thanh hà cũng hơi sửng sờ nói rằng chúng ta đều không phải từ một nơi bí mật gần đó sao ai nói doanh tuyển hỏi ngược lại lần này cũng thanh hà sử suốt, cười khổ lắc đầu thật đúng là không ai nói qua ngươi bây giờ biết các nàng hai người hạ là sao doanh hỏi tiếp không biết thanh hà lắc đầu các nàng hai người tựu dấu ở chúng ta phụ cận doanh tuyển mỉm cười hỏi tiếp bằng vào các nàng hai người bản lĩnh nếu là thật giấu đi coi như là bần đạo cũng không có khả năng phát hiện giống như là hiện tại bần đạo vẫn không có nhận thấy được có người ở theo chúng ta như nhau như vậy hiện tại ngươi nghĩ người nào từ một nơi bí mật gần đó người nào ở ngoài sáng nhi doanh tuyển hỏi thanh hà không nói gì bởi vì hắn biết doanh tuyển nói quả thực như vậy hiện tại hắn đã không cảm giác hai người khí tức nếu là thật tử hiện các nàng hai người tung tích vừa nên như thế nào lỗ đã hỏi lúc này đây ngay cả bốn gã liên nguyệt lâu đệ tử cũng thập phần khẩn trương nhìn doanh tuyển đều nói các nàng đang ở phụ cận nếu là có cái gì di động tin tưởng nhất định chạy không khỏi bần đạo hiểu biết nếu là gặp phải nguy hiểm gì tin tưởng bằng vào các nàng hai người liên thủ cũng nhất định có thể chống đỡ đến chúng ta cứu viện doanh tuyển nói nói cũng nhìn về phía bốn vị này yên nguyệt lâu đệ tử tao mày nói rằng nhưng là các ngươi ai Tiểu nguy hiểm người này nếu tưởng muốn giết các ngươi cũng chỉ cần nhất chiêu là được không biết lúc nào liền đô ra bốn vị yên nguyệt lâu đệ tử tự nhiên có chút kinh hoàng trước ba vị tỷ bội thảm trạng bọn họ đều là thấy chính cũng nghìn vạn lần một không muốn thay đổi tố bộ dáng kia sở dĩ hai người các ngươi đi theo bần đạo bên người hai người đi theo lô đề hạt bên người không dám nói bảo đảm vô sự thế nhưng xuất hiện trạng vũng gì canh chờ người lại là có thể kịp thời cứu viện đến doanh tuyển giọng của có chút nghiêm khắc nói thật đi bốn vị này yên nguyệt lâu nữ tử mới là dễ dàng nhất gặp nguy hiểm con chồng trước lời ấy vừa nói xong hoa lạp lạp một trận động tĩnh như là vật gì xẹt qua lá cây thông thường thế nhưng lúc này lại là một chút phong cũng không có hơn nữa trong rừng mặt ngay cả một con chim cũng chưa từng thấy qua người nào thanh hà một tiếng tiểu a bật người phi thân ra hướng về động tính địa phương vội vàng đập ra đi độ phi thường được nhanh nhộn doanh tuyển lũ lưới cùng đi doanh tuyển quyết định thật nhanh nói a một tiếng sầm đàm trải qua một trận đội kịp cũng hiện thanh hà thân ảnh đã cả người làm máu té trên mặt đất trong ánh mắt tràn ngập vẻ mặt bất khả tư nghị như là nhìn thấy cái gì vốn có không nên sanh sự tình không có gì bất ngờ xảy ra nơi ngực có một cái lỗ máu đã bỏ mình hào Tác tử lỗ đạt đột nhiên giận tí mặt cũng ngắm nhìn bốn phía không có gì cả hiện quá to hạng người giấu đầu lòi đuôi mau mau cấp ra ra đi ra chỉ biết thâu thi an toàn toán cái gì anh hùng hào hán thấy như vậy một màn doanh tuyển đột nhiên trong lòng của mình không có từ trước đến nay đau xót thanh hà ở chính trọng thương trong lúc Rốt cuộc đem chính chiếu cố cẩn thận, thế nhưng lúc này đã bị mất mạng, hơn nữa chính trước lại vẫn hoài nghi tới nàng. Doanh tuyển trong ánh mắt mạnh một đạo huyết quang sệ qua, hung lệ khí tức, trong nháy mắt đẩy dây toàn bộ dừng tây. Ngay cả Lỗ Đạt không nhịn được đang đang đang rút lui ba bước. Là bần đạo đại ý, hại chết Thanh Hà. Doanh tuyển đột nhiên quỳ gối Thanh Hà bên người, lầm bầm lầu bầu nói rằng, vươn tay chậm rãi đem nàng hai mắt khép lại. Lần này tử, cũng hiện một không được hiện tượng, Thanh Hà trên cổ tay lại có rõ ràng buộc chặt trôi qua vết tích, tuy rằng không biết tại sao lại xuất hiện trạng muốn như vậy, thế nhưng Doanh Tuyền âm thầm âm thầm tương kỳ nhớ dưới đáy lòng. Thanh Hà cô đương, người cái này chết thật là không có có giá trị a doanh tuyển chậm rãi đứng lên nhìn lỗ đạt nói rằng thanh hà cô nương võ công không sai có thể một kích liền đem nàng đánh chết cũng chỉ có tiên thiên trùng kỳ trên cao thủ thế nhưng nếu là thật chính là cao thủ đợt này coi như là ta ngươi hai người liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn hắn cần gì phải đào tẩu nhi chớ không phải là sợ ẩn nút thư xuân cùng yến tử hai vị cô nương sở dĩ tạm thời giấu đi lỗ đạt hơi tưởng một chút nói rằng không thể nào nếu là tiên thiên trên cao thủ giấu ở bên người ca ca ngươi nghĩ hắn hội như thế chẳng cẩn thận ra tiếng vang khiến cho chúng ta chú ý sao Doanh tuyển lắc đầu nói tiếp, hơn nữa nhìn Thanh Hà Cô Nương trước khi chết biểu tình, phân minh tràn ngập nghi hoặc, đối người nọ hoàn toàn không có phòng bị dưới, mới bị một kích trí mạng, rất có thể Thanh Hà Cô Nương cùng với hung thủ kia là người quen, đồng thời quan hệ nhất định không đơn giản. Quy một chương 108, trăm linh tám, Hoàng Hà Thủy Quỷ trở lộ. Chương 108, trăm linh tám, Hoàng Hà Thủy Quỷ trở lộ. Nói như thế, Thanh Hà Cô Nương hoàn toàn không ngờ rằng người nọ sẽ đối với nàng độc thủ, Vê đốt suối mẻn. Lơ Lỗ Đạt trải qua Doanh tuyển vừa nói như vậy, hình như minh bạch cái gì, đáng tiếc chúng ta tới chết một bước. Lỗ Đạt nói tiếp. vẫn còn có chút sai thanh hà tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy hơn nữa người nọ hạ thủ tốc độ cũng quá nhanh ta giống như là đã hoàn toàn thiết kế hào như nhau doanh tuyển vẫn là không nhịn được hoài nghi nói sau đó quay lô đạt nói rằng hiện tại duy nhất có thể xác định đó là hung thủ kia hoàn theo theo chúng ta sở dĩ nói đến đây doanh tuyển lần thứ hai trịnh trọng nhìn về phía mấy cái này yên nguyệt lâu đệ tử nói rằng các ngươi nhất định nho nhỏ tâm nghìn vạn lần không được một mình bỏ đi có lẽ căn bản không phải ly khai bần đạo hai người được nhìn. ừ ừ bốn người nhanh lên gật đầu không có chút nào dị nghị kể từ đó sáu người dọc theo đường đi càng thêm cẩn thận nhất là bốn vị yên nguyệt lâu đệ tử càng dựa thật sát vào cùng nhau kỳ quái là bọn họ một đường đi được hoàng bên bờ sông lại là chuyện gì cũng không có phát sinh một chút gì thường cũng không có nơi này là hoàng hà vùng trung du khu hà đạo rất chậm lòng sông cũng có chút ổn định đồng thời hai bờ sông đều có bãi hoàng hà ở chỗ này xuất sơn khu dần dần tiến nhập bình nguyên dòng nước tự nhiên đều không phải như vậy chảy xiết nơi này là hoàng hà một độ khẩu ngày xưa có không ít nhà đỏ ở đây đưa đỏ kiếm một ít năng lượng vì sao hôm nay lại là như thế này một phen cảnh tượng lỗ đạt cũng hơi khẽ cau mày nói rằng cũng sớm có một đội nhân mã chú đóng ở này đem nơi này độ khẩu phong tỏa chúng ta từ đông kinh tới thời gian đó là đi con đường này cũng không phải hiện ở cái dạng này lúc đó ở đây có rất nhiều nhà đỏ một thiên nguyệt lâu đệ tử nói rằng vô phương đại ta trước đi hỏi một chút lỗ đạt lúc này tiến lên hỏi một người hạ tử các ngươi lại là ai đem cái này độ khẩu phong tỏa làm chi cái kia mắt không mở đang lớn tiếng hồn nào một thô cùng thanh âm của chuyện tới cũng liếc nhìn lỗ đạt nhất phó quan quân trang phục mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc nhưng là lại không sợ hãi chút nào ý nói rằng ở đây gần nhất có thủy quỷ nháo sự chúng ta hoàng hà bang cũng thụ quan phụ chi yêu cố ý đem nơi này độ khẩu phong tỏa vị này quân gia còn là đi vòng đi thủy quỷ nháo sự doanh tuyển cả kinh cái này hoàng hà thủy quỷ nói đến từ xưa cũng có chớ không phải là hôm nay để cho mình cũng đánh lên một hồi phía có một đồ bỏ thực tâm khách nhìn chằm chằm hiện tại con đường phía trước vừa có cái gì thủy quỷ nháo sự thực sự là thời buổi rối loạn a doanh tuyển không khỏi trung tâm cảm thán nói ha ha lỗ đạt cũng không thèm để ý chút nào cười ta đợi này gặp qua là quen mặt cũng không ít thế nhưng duy trì có quỷ này ta cũng chưa từng thấy qua chẳng lẽ hôm nay có duyên vừa thấy Hãy bớt sang luôn đi, cấp ta chuẩn bị đội thuyền, độ ta qua sông. Nếu là có cái gì mắt không mở thủy quỷ, tìm đến ta phiền phức, liền một quyền đả đem quá khứ cho hắn biết biết ra ra lợi hại. Lỗ Đạt quay hán tử kia nói rằng, nói thật đi doanh thuyền đả trong đáy lòng là không tin Hoàng Hà thủy quỷ, nhưng là mình đều có thể đã lệ trần đoàn lao tổ vi sư, lại có rất sao lý do không tin trên cái thế giới này xuất hiện quỷ loại vật này nghi. Không được là không được, lao tử là không muốn các ngươi không công tiện tính mệnh, lãng phí tốt tiền đồ, chứ hắn cũng chút nào không vì Lỗ Đạt nói như vậy sở động, cường nói, Hảo tiểu tử, xem ra là cai nhượng ngươi biết một chút, ra ra lợi hại. Lỗ Đạt làm bộ tiểu muốn xuất quyền, cả ca chấm đã. Doanh Tuyền nhanh lên tiến lên ngăn cản, cũng bay hán tử kia nói rằng, không biết hảo hán tôn tính đại danh. Lão tử biết không thay tên ngồi không đổi họ, Hoàng Hà bang nhị đương gia Kế Thiên hạ. Đại hán kia đem đầu mình lô thật cao vung lên nói rằng, nguyên lai là nhị đương gia a, hắc hắc. Có từng nghe qua thiểm ít Lỗ Đạt. Lỗ Đạt lúc này cũng ha ha cười to một tiếng, tiến lên vô vu Kế Thiên hạ vai nói rằng, thế nhưng ở duyên An phủ lão kinh lược chỗ lô đề hạ Kế Thiên Hà hơi sừng sờ, có chút nghi hoặc nhìn Lỗ Đạt nói rằng, chính là ta, bất quá bây giờ cũng ở tiểu trùng kinh lược chỗ giúp đỡ. đã sớm nghe nói ca, ca đại danh, nhưng không ngờ ở chỗ này gặp phải, nếu là vừa tiểu đệ chỗ đắc tội, xin hãy ca ca thứ tội. Hán tử kia nghe nói lô đạt danh hảo, trong nháy mắt thái độ đại chuyển biến, ngay cả lão tử cũng không tự xưng, một ngụm một tiểu đệ, gọi rất sung sướng. Các ngươi đây là? Doanh tuyển nhìn thấy tình huống như vậy cũng là không nhịn được thở phào một cái, nhưng là vẫn nghi ngờ hỏi, vị này chính là? Kế Thiên hà cũng nhìn Doanh Tuần hỏi. Hắc hắc, ta vị huynh đệ này thế nhưng không được, chính là Hoa Sơn Trần Đoàn tổ sư quan môn đệ tử, hoàn tắc Doanh tuyển, chỉ nói cái này võ nghệ, liền không hề ta dưới. lỗ Đạt vô cùng tự hào nói. phản phất nghĩ nhận thức như vậy một huynh đệ trên mặt mình cũng là quang thải vô hạn nguyên lai là lão tổ đệ tử thực sự là thất kính kế thiên hà quay doanh tuyền liền ôm quyền nói tiếp các vị mời phía trước tròi nghỉ mát nhất tự kế thiên hà nói triệu triệu cách đó không xa một đỉnh sau đó hoán nhiều một gã bên người đệ tử nói rằng nhanh đi thỉnh đại đương ra. liền đi lỗ đạt gật gật đầu nói sau đó hướng về doanh tuyền nói rằng huynh đệ không biết năm đó ta ở duyên an phủ câu đương thời gian cũng ở lạc nước bên cạnh gặp phải một cái hảo hán người này đó là hoàng hà bang đại đương gia danh tước kế vạn giang đó là vị này thiên sông huynh đệ đồng bảo ca ca Là cực, đạo trưởng có chỗ không biết, gia huynh năm đó cũng ăn để hạt hảo cho ăn mèo tấu, hiện tại cũng không muốn đề cập khi đó chật vật chi tương. Cũng kế thiên hà tiếp lời cha nói rằng, vừa nói chuyện mọi người đã đi tới nơi này một chỗ tròi nghỉ mát trong vòng, kế thiên hà cũng nhìn bốn vị yên nguyệt lâu đệ tử, tò mò hỏi, bốn vị này cô nương là? Bọn họ là yên nguyệt lâu đệ tử, lại là tới đón ta đây huynh đệ thượng Đông Kinh. Lô đạt nói chỉ nói là phân nửa mà, liền không nói nữa. Thì ra là thế. Kế thiên hà gật gật đầu nói. trước cũng nghe văn coi yên nguyệt lâu đệ tử từ nay về sau chỗ qua sống cũng thật không ngờ là chuyên đi đón đạo trưởng u u đọc sách ve đút ve đút về đút vô cản sự cường đạo trưởng thực sự là hảo phúc khí tấm tắc nói kế thiên hạ hơi lắc đầu vẻ mặt hâm mộ nói rằng thiên hạ này nam nhân không có một không muốn tiến vào yên nguyệt lâu đánh giá không có một không muốn có một yên nguyệt lâu xuất thân thị nữ còn có nói như thế doanh tuyển cũng hơi kinh hãi cái này yên nguyệt lâu danh khí dĩ nhiên cao như thế tự nhiên ngay cả ta cũng không thể ngoại lệ lỗ đạt cũng là không chút nào che giấu nói rằng doanh tuyển âm thầm lắc đầu không dấu vết rời đi chứ trọng tâm câu chuyện nhị đương gia khả phủ báo cho biết cái này hoàng hà thủy quỷ gần nhất là khi nào thì bắt đầu xuất hiện sao t kế thiên hà vùng xung quanh lông mày âm thầm hữu như là ở toán ngày thông thường sau đó đột nhiên tìm tòi đầu thấy này điên nguyệt lâu nữ tử nói rằng bắt đầu từ các nàng qua sông sau ngày thứ hai đến bây giờ nói phải có một thập nhị thiên tài hữu chúng ta từ vị châu đi ra đến bây giờ cũng chính là đi đại khái ngũ lục này vừa lúc một qua lại thời gian Duyên tuyển cũng là bấm ngón tay tính toán nói rằng quy một chương một một điểm vô trần tự có hương chương một một điểm vô trần tự có hương nhắc tới cũng là kỳ quái lần này thủy quỷ phảng phất cùng dĩ vãng bất đồng chuyên môn hướng này có chút võ nghệ nữ tử hạ thủ đều không ngoại lệ đều là bị một kích dưới móc ra trái tim mà chết chỉ cần là chúng ta hoàng hà bang thì có năm tên đệ tử tao nộ độc thủ kế thiên hà khá có một chút chấn nộ nói rằng cái gì doanh tuyền vừa nghe vừa loại thủ pháp này đạo trưởng thế nhưng có gì không ổn sao kế thiên hà thấy doanh tuyền cái dạng này liền vội vàng hỏi nếu quả như thật là như thế này cái này liền điều không phải hoàng hà thủy quỷ bởi vì ở vị châu thành cũng có người tao nộ đồng dạng độc thủ gặp chuyện không may đó là yên nguyệt lâu tam vị đệ tử nói thật đi chuyến này khác một cái mục đích chính là muốn muốn dẫn hung thủ này doanh tuyển nói rằng thật có chuyện này ư cũng một gầy gò hán tử bước nhanh đi tới tròi nghỉ mát trong vòng lên tiếng hỏi ha ha nguyên lai là đại đương gia đến cũng lô đạt nhìn người tới đại hỷ nói người này chính là hoàng hà bang đại đương gia kế vạn giang đại ca kế thiên hà mau dậy chào. đề hạn xảo nghỉ kế vạn giang tịnh không để ý tới mình đệ đệ chỉ là hướng về lỗ đạt hơi vừa mời sau đó nhìn về phía doanh tuyển nói rằng vị này đạo trưởng khả phủ đem chi tiết tình huống báo cho biết tại hạ tại hạ vô cùng cảm kích Đại đương gia hà tất như vậy, Doanh Tuyền sắp sửa hạ bái kế vạn giang một bà đỡ lấy, lên tiếng hỏi. Bất mãn nói trưởng, hôm qua ban đêm tại hạ thê cũng chịu khổ cái này hung nhân độc thủ, trái tim bị đào đi. Mới chợt hiểu ra, ở nơi này là hoàng hà thủy quỷ, phân minh chính là có người cố lộng huyền hư, đã lần tới cửa đến. Kế vạn giang tức giận nói, nếu là đạo trưởng có người này tin tức, thỉnh nhất định báo cho biết, tại hạ vô cùng tăng kích. Ngay cả đại tổ cũng, kế thiên hạ cũng cũng nghe tiếng bi, những người khác có thể có tổn thương. Doanh Tuyền nhanh lên hỏi, chưa từng, tại hạ chỉ là lúc nửa đêm thượng một nhà vệ sinh công phu. trở trở lại trong phòng là lúc tài phản hiện thê tim bẩn đã bị người đào đi lớn như vậy hoàng hà bang thậm chí ngay cả nhất chút dấu vết cũng không có hiện đều là một đám phế vật kế vạn giang ánh mắt của hồng vô cùng tức giận nghĩ đến cùng mình phu nhân cảm tình nhất định không sai mẹ nó chuyện cho tới bây giờ ngay cả đại tẩu cũng tao nộ độc thủ lão tử còn ở nơi này chờ cái gì thủy quỷ đại ca tiểu đệ cái này tùy ngươi quay về trong bang nhất định phải đem tên hung thủ này bắt được thay đại tẩu báo thủ. chỉ là thương cảm đại tẩu nữ trung anh hảo lại bị nhân tâu thì an toán kế thiên hà bật người đứng lên một cước đem bên người ghế trầm giọng nói rằng lần này nhiều vốn là muốn đem bọn ngươi triệu tập trở lại, nghèo ta toàn bộ giúp lực, cũng hoa báo thủ này. kế vạn giang gật đầu, sau đó nhìn về phía lô đạt cùng doanh tuyển nói rằng, cũng thật không ngờ, nhộn tại hạ gặp gỡ nhị vị lại đằng này, trước nghe người này dĩ nhiên đã ở vị châu thành gây sao? không sai, nộ hại chính là mấy liên nguyệt lâu đệ tử. lô đạt trước nói rằng, đại ca khả còn nhớ rõ phụ cận nhiều lần xuất hiện các đại môn phái nữ đệ tử mất tích sự kiện, này mất tích nữ đệ tử đến bây giờ cũng không có tin tức, chẳng lẽ cũng là tao nộ lao này nộp thủ? kế thiên hà đột nhiên nói rằng, ngươi vừa nói như vậy ta đến lúc đó nhớ tới năm ngoái thời gian. trong bang cũng thỉnh thoảng liền có nữ đệ tử thất tung không gặp lúc đó còn tưởng rằng là bọn họ một mình đào tàu bây giờ suy nghĩ một chút chẳng lẽ cũng là người này gây nên kế vạn giang cũng nói tiếp dũ cảm thấy quái gì. đạo trưởng cũng biết lai lịch của người này cũng kế thiên hà đột nhiên nhìn doanh tuyền hỏi lai lịch của hắn cũng chưa từng điều tra đến thế nhưng các vị cũng biết ngay hai ngày trước tiên nguyệt lâu đưa cho chủ sư trung tướng quân một vị thị nữ thanh hà cô đương cũng tao ngộ người này độc thủ đồng thời y theo bần đạo suy đoán thanh hà rất có thể nhận thức người này doanh tuyển nhàn nhạt nói rằng làm phiền các vị cẩn thận ngẫm lại các ngươi trong bang có thể có người cùng tiểu trùng kinh lực phủ có cái gì đặc biệt lui tới sao chẳng lẽ đạo trưởng là hoài nghi người này liền là chúng ta hoàng hà bang trong nhân kế thiên hà cũng hai mắt chừng nhìn chằm chằm doanh tuyển nói rằng ngay cả kế vạn giang cũng là hơi có chút bất thiện nhìn doanh tuyển thế nhưng doanh tuyển cũng không thèm để ý chút nào tự mình nói rằng nếu không có như vậy ai có thể ở hoàng hà bang trung đối bang chủ phu nhân hạ độc thủ như vậy hơn nữa việc này ra vẻ đều là ở các ngươi hoàng hà bang phạm vi hoạt động trong vòng sinh đi bần đạo chi thấy người này không chỉ có là các ngươi trong bang người đồng thời địa vị nhất định không thấp. T. Nghe doanh tuyển vừa nói như vậy, Kế Vạn Giang cùng Kế Thiên Hà nhất tề đảo hít một hơi khí lạnh, cái ý nghĩ này vị tất không có ở bọn họ trong đầu xuất hiện qua, chẳng qua là đơn thuần không muốn đi tin tưởng tôi. Trong ba huynh đệ đều tương hỗ coi như là tay chân, nếu là thật xuất hiện loại tình huống này, sẽ là thiên đại bi ai. Đại ca, Kế Thiên Hà cũng quay đầu nhìn về phía Kế Vạn Giang, nói rằng, chẳng lẽ thật là trong ba người? Không biết. Kế Vạn Giang phiền táo đem Kế Thiên Hà đẩy ra, nhãn thần trên dưới hoạt động. Đại ca ngươi nhất định là nghĩ đến người nào, đúng hay không? Kế Thiên Hà thấy nhà mình đại ca trạng thái rõ ràng sai, lập tức biên một tay lấy kế vạn giang cánh tay của kéo, lớn tiếng nói: "Đại ca thuyết ta, rốt cuộc là người nào?" Tiểu đệ nhất định đem nó bầm thây vạn đoạn, thay đại tẩu, còn có trong bang chết vào đệ tử báo thủ. Lần này tử cũng nhượng doanh tuyển vô cùng ngoài ý muốn, xem kế vạn giang vẻ mặt như vậy, rõ ràng đã có đối tượng hoài nghi, thế nhưng không biết bị vây cái gì lo lắng, dĩ nhiên chậm chạp không chịu mở miệng. Đề hạn đạo trưởng thực sự là xin lỗi, bỏ đệ tâm tình bất định, cũng nhượng nhị vị bị chê cười, tiên cáo tử." Nói xong cũng không đợi doanh truyền chờ người đáp lời, gắt gao chừng liếc mắt kế Thiên Hà. kéo tay hắn đi ra ngoài ai lỗ đạt có chút tức giận hướng về kế vạn giang gọi vào nhưng là lại đối phương lại không có dừng chút nào lưu lôi kéo kế thiên hạ đều cũng không quay về chỉ nói là nói đề hạt chớ trách tại hạ trong bang còn có sự vật lưu phải xử lý liền không nhiều lắm lưu nếu là đề hạt cùng đạo trưởng cần qua sông tại hạ cái này an bài tức khắc can bài đội thuyền tiễn nhị vị quá khứ thình thịch đầu tiên là một tiếng vang thật lớn sau đó liền xuất đời kiểu a hảo các tử nạp mạng đi đi sắc khí nghiêm nghị xuyên thấu đến trong lòng của người ta mặt dĩ nhiên hội âm thầm kinh hoàng đây là bậc ý la thư xuân cô đương. Lỗ Đạt vừa nghe trong nháy mắt phản ứng kịp. Ở phía trên, Doanh tuyển hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, cũng ở trên du phương hướng. Ba, bang bang. A, hắc Thư Xuân thanh âm đánh nhau không ngừng chuyển đến, Doanh tuyển cũng bị địa vực ngăn trở, cũng nhìn không thấy hai người thân hình. Sở Chi đạm trúc thúy sinh quang, một điểm vô trần tự có hương. Đây cũng là lão tổ truyền xuống khinh công một trong, là một điểm vô trần. Độ cực nhanh kẻ khác liễu lưỡi, mắt thấy bên trong đỉnh còn có đạo này Doanh Tuần thân ảnh, sau một khắc cũng đã phiêu tán không gặp. Hảo Tuấn kinh công. Lỗ Đạt trước mắt sáng ngời, có chút hâm mộ nói rằng. Doanh tuyển bởi vì lần trước Thanh Hà bỏ mình chuyện tình, một mực canh cánh trong lòng, nếu là lúc đó đem môn khinh công này dùng ra, nói không chừng liền có thể cứu được Thanh Hà một cái mạng. Lần này thật là xong lần trước giao hấn, căn bản không dám khinh thường, trực tiếp toàn lực thúc đẩy. Quy một chương 110, tràn đầy đều là xáo lộ. Chương 110, tràn đầy đều là xáo lộ. Kiếm quan một chút, một bả tế kiếm ở thư xuân tay của trung quả thực kẻ khác hoa cả mắt, bừng tỉnh một cái ngân xả, kiếm kiếm không rời đối diện Hắc Ý nhân quanh thân yếu huyệt. nhất là cổ họng của hắn, càng thư xuân chủ yếu công kích phương hướng. Dị thương tàn nhẫn, có chút chiêu thức căn bản là đã tha phòng thủ. hoàn toàn công kích, lưỡng bại câu thường đầu pháp. Thế nhưng người áo đen kia cũng một mặt tránh nẻ, vóc người tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, dị thường linh hoạt, cũng hình như đem thư xuân mỗi một chiều, mỗi một thức toàn bộ nhìn thấu thông thường. Thường thường ở thư xuân vừa thời điểm xuất thủ, cũng đã phòng bị hoặc là tránh né động tác. Tám một trung văn võng, hào tạc tử, doanh tuyển hét lớn một tiếng, phi thân mà lên, một cước đã ra, nhằm chính xác chính là hắc y nhân hậu tâm, căn bản không có lưu tình ý tứ. Nhượng doanh tuyển không nghĩ tới, một kích này Dĩ nhiên phải không? Hắc y nhân thân thể cốt Dĩ nhiên mềm yếu, doanh ôm hận một cước cũng nhìn từ hắc y nhân kia phía sau sẽ qua. doanh tuyển một kích này qua đi lô đạt cũng theo kịp cũng không thấy đứng dậy giơ tay lên chính là một đạo trưởng lực cách không đánh tới nhưng là bị hắc ý nhân một bộ nhào lợn thình thịch Bại sông lại bị đánh ra một đạo hố sâu công lực quả nhiên hồn hậu doanh tuyển thầm giật mình đồng thời trên tay công phu cũng nhắc khắc cũng không có dừng lại tiếp nhận thư xuân chủ công vị trí Huy vân thủ trên dưới bay tán loạn chân khí lợn lờ tự chân như ảo làm cho tìm tòi không rõ chân giả doanh tuyển tiến lên trước một bước hắc ý nhân liền thối một không biết hắc ý nhân kia có cái gì lo lắng chưa bao giờ khẳng chính diện tương hợp lại đạo trưởng cẩn thận đừng cho cái này tặc tử nhập hoàng hạ lúc này lại một giọng nói chuyển đến thanh âm phi thường to lớn cũng nhượng doanh tuyển hơi kinh hãi hắc y nhân kia nghe thế một tiếng cũng con ngươi đảo một vòng đột nhiên vẫn lui về phía sau thân thể đột nhiên dừng lại đột nhiên hai tay lực doanh tuyển nhìn phía trước hắc y nhân hai tay chân khí bắt đầu khởi động vô ý thức cũng nhắc tới một đạo chân khí bốn trưởng tương giao thình thịch một tiếng lúc doanh tuyển thầm nghĩ một tiếng phôi lạp chỉ cảm thấy đối phương lực đạo trên tay dĩ nhiên toàn bộ ngưng ở lòng bàn tay hàng mà không chân khí của mình lại dâng lên, lên ra hắc y nhân kia đón trưởng lực của mình dĩ nhiên bay rất ra ngoài mà hắc y nhân phía sau đó là hoàng hạ phù phù hoa lập lạp văng lên một trận bóng nước đợi được doanh tuyển chạy tới bờ nước thời gian cũng hiện hắc ý nhân sớm đã thành không gặp hình bóng người thư xuân lúc này cũng đã chạy tới căm tức nhìn doanh tuyển nói rằng ngươi là cố ý Ngươi có đúng hay không lốc? doanh tuyển vốn là áo nao tâm tình nhưng là bị lần này từ kích khởi lửa giận hơi một tia sát khí chừng thư xuân liếc mắt liền không để ý tới nữa người đứng lại thư xuân nộ quát một tiếng doanh tuyển là căn bản không có để ý tới cũng trực tiếp hướng về kế vạn giang phương hướng đi đến người thư xuân giơ lên kiếm trong tay sẽ hướng về doanh tuyển đâm tới cũng hiện cánh tay của mình đã bị một người nắm ở chút nào không dùng được khí lực nộ mắt thấy đi cũng yến tử thư xuân ngươi cái dạng này là không hợp cách yến tử thật chặt lôi kéo thư xuân nói rằng coi như là đệ tử bản môn nói làm việc càng phải người tin phục giống như ngươi vậy chỉ bằng mượn võ công của mình hơn người liền không có chút nào căn cứ chính xác cư hoàn toàn dựa vào chính mình ước đoán tố quyết định sợ rằng lần này sau khi trở về tỷ tỷ liền muốn hướng mấy nương nương nêu ý kiến giải trừ của ngươi hộ pháp thân phận Hai anh doanh cũng dừng thân tử hư lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại nói rằng đây là một lần cuối cùng Làm phiền yến cô nương đem tiểu nha đầu này thật tốt trong giữ ở, nếu như còn như vậy, cẩn thận vọng tự đoạn tiên tánh mạng mình. Lần này nếu không phải yến cô nương, chỉ sợ ngươi cũng đã chết ở bần đạo trên tay của. Doanh Tuyển nói cầm trong tay hàm chứa kình khí hướng về trường Giang thủy mặt một trường kích đi ra ngoài. Thình thịch. Kích khởi vô số bọt nước, trên mặt nước dĩ nhiên cứ như vậy xuất hiện một ngụm thủy động, dòng nước chính ở bên trong không ngừng bỏ thêm vào, hình thành một nhỏ thủy thượng vòng xoáy. Hoa lập lạp. Kích khởi nước sông. Lại vào lúc này tài hạ xuống, nhất là hướng về thư Xuân bên người tối đa, không chút nào phản ứng nàng, không hề ngoại lệ bị sông nước này vào đầu tới xuống. như vậy lúc liền không còn có một tia tiên nữ khí chất lại hợp với nàng lúc này khóc không ra nước mắt cũng vẻ mặt hung lệ và hối hận sảm tạp ở chung với nhau biểu tình giống như là một không giúp tiểu cô nương chỉ là một mới vào giang hồ tiểu nha đầu thôi không thật tốt ở yên nguyệt lâu trên tố của ngươi tiết tử không nên nhập người hồng trần giang hồ đi một lần tấm tắc cái này giang hồ điều không phải tốt như vậy lẫn vào doanh tuyền lời ấy nói xong liền đi tới cái vạn giang bên người tự tiếu phi tiếu nói rằng kế lại đứng ra bần đạo không biết ngươi cùng hắc ý nhân kia là quan hệ như thế nào bần đạo cũng không muốn biết thế nhưng ngươi phi thường thành công khiến cho vận đạo chú ý của chẳng lẽ đạo trưởng hoài nghi kế mẫu kế vạn giang cũng không sợ hãi chút nào hoàn chủ động tiến lên một gắt gao nhìn chằm chằm doanh tuyển vân đạo chính là hoài nghi ngươi ngươi phải như thế nào doanh tuyển sợ cái này kế vạn giang sao tự nhiên là không sợ coi như là tại đây hoàng hà bang địa giới doanh tuyển làm theo không sợ phải biết rằng hắc y nhân là ở đạo trưởng trên tay đào tẩu không có thể như vậy ở kế mô địa trên tay kế vạn giang cũng không có chút nào dao động như trước lanh chứ nhìn liền chứ doanh tuyển còn là đạo trưởng đã nghe được tại hạ cảnh báo lại vẫn làm cho hắc y nhân kia trốn vào hoàng hà thậm chí còn là mượn đạo trưởng rút một tay nhượng kế mũ phải hoài nghi. đạo trưởng cùng hắc ý nhân kia quan hệ nói như thế kế đại đương ra là hoài nghi bần đạo doanh tuyển ánh mắt lưới ra, khoe miệng hơi hướng về phía trước vung lên cũng không biết suy nghĩ cái gì thế nào chỉ có thể đạo trưởng lòng nghi ngờ kế mỗ cũng không nhượng kế mỗ hoài nghi đạo trưởng sao kế vạn giang cũng chút nào không cam lòng tỏ ra yếu kém không nhường chút nào hai vị huynh đệ làm cái gì vậy cũng đang đánh ta mặt mũi của lỗ đạt cũng nhanh lên đi tới hai người trung gian cách khá xa xa hắn liền cảm thụ giữa hai người mùi thuốc súng phạm phất một điểm liền sở dĩ nhanh lên tiến lên ngăn cản nói rằng hai vị đều là ta huynh đệ ta lại là có thể vì hai vị đảm bảo. Thật không, đệ hạt vị này đạo trưởng huynh đệ, tiểu đệ cũng không tin được nghi. Đệ hạt ca ca vạn lần không nên bị hắn lừa bịp. Kế vạn giang có thể làm đắc đứng đầu một bang, tự nhiên điều không phải nhân vật đơn giản, cũng nhìn lỗ đạn có chút quan tâm nói: "Nếu kế đại đương gia lo lắng bần đạo, không bằng đem bần đạo mời lên hoàng hà bang, thời khắc giám thị, nhìn bần đạo cùng hắc ý nhân kia có quan hệ hay không." Rõ ràng là chính lo lắng nhân gia, hai người này nhưng đều là đem nói phản chữ thuyết, đều là ở trong bóng tối trăn trọng. trang đây đều là sáo độ. Miễn dẫn sói vào nhà chuyện tình, kế mỗi hoàn làm không được. Ta đây Hoàng Hà Bang, cũng không tha cho đạo trưởng. Kế Vạn Giang trực tiếp xuất khẩu cử tuyển, nếu là bần đạo nhất định phải đi thì sao? Doĩnh tuyển cũng âm thầm cười, mắt thoáng híp một cái nói rằng: Quy 1 chương 111, Thủy Bạc Lương Sơn giang hồ địa vị. Chương 111, Thủy Bạc Lương Sơn giang hồ địa vị. Chuyện này quan hệ đến bản môn danh dự, cần đại đương gia thoáng lượt bộ. Cung Yến Tử Đỡ có chút chật vật thư xuân chậm rãi đi tới. Đây là ta Hoàng Hà Bang địa bàn, các ngươi vị miễn cũng khinh người quá đáng đi. Kế Thiên Hạ nhưng cũng không phải là cái gì tốt tính tình, hoàn toàn không cho mặt mũi nói rằng: Kỳ thực nhân gia đã khéo đứng ở trên đầu của mình. nếu là còn có thể nhường nhịn liền không giống như là trên giang hồ nam nhi hơn nữa đối phương còn là một nữ tử người khác đều sợ ngươi liên miệng lâu thế nhưng ta hoàng hà bang cũng không sợ nếu không phải sợ tố chết với quỷ mặc dù theo tới kế vạn giang cũng đem kế thiên hà hơi nhất lan nói tiếp mặc dù để cho bọn họ tới nhượng huynh đệ toàn bộ hành trình theo coi như là ngủ thượng nhà vệ sinh cũng phải có nhân nhìn chằm chằm tiết kiệm có người lén lén lẹn vào trong bang kế vạn giang thanh âm của lại là lớn vô cùng người ở chỗ này cũng đều có thể nghe thấy lỗ đà sắc mặt bắt đầu hơi thay đổi đứng lên mình hai người huynh đệ náo khởi không được tự nhiên chính kẹp ở giữa cũng hết sức khó chịu mang theo một tia bẩn nộ nhìn kế vạn giang cùng doanh tuyển hai người hai người các ngươi rất hiểu sự bây giờ là lúc nào đối phương đều đánh tới cửa các ngươi còn có tâm tư đấu tranh nội bộ hát nha ta đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt đề hạt ca ca chuyện này vốn là cùng ngươi không có vấn đề gì tiểu đệ lại ca ca còn chưa phải muốn than cái này giao du với kẻ xấu kế vạn giang hơi một tia ấy này nói chờ tiểu đệ bắt được kẻ cắp liền có thể vạch trần đạo sĩ kia chân diện ngủ hôm nay hắc y nhân kia xin hỏi nhị vị cô nương là như thế nào phát hiện doanh tuyển cũng không để ý đến kế lô đạt cùng vạn giang ngôn ngữ cũng nhìn về phía vừa đi tới yến tử cùng tư xuân là người áo đen kia đột nhiên đánh lên tiếp bằng không chúng ta lại chắc là sẽ không phát hiện người này ngay chúng ta cách đó không xa yến tử thoáng cao mày một cái nói rằng rất có thể người này sáng sớm liền biết tiếp cùng tư xuân hành tung trùng hợp như thế người này tạo không hiện ra trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác là cùng kế đại đương gia hầu như đồng thời xuất hiện hắn nếu là không có toàn thân trở ra dựa bần đạo cũng nghĩ không ra hắn có cái gì can đảm hiện thân đi ra doanh truyền hướng về kế vạn giang nói rằng rất có thể cái này hoàng hà liền là của hắn dựa quả nhiên hắn chính là bằng vào hoàng hà đó tẩu Hoàn mượn kế đại đương ra miệng cùng bần đạo tay của nếu nói là đây là vừa khớp vậy thì thật là thật đáng sợ bần đạo tình nguyện tin tưởng đây hết thể đều là thiết kế tốt đạo trưởng ý tứ là người này cố ý tâm tồn gây xích mích đi lâu kế vạn giang khỏe miệng hơi nhếch lên sau đó nhìn doanh tuyền nói rằng đạo trưởng chẳng lẽ là đang vì mình giải vây giải vây bần đạo đến là hoàn không dùng được doanh tuyền khá có thâm ý nhìn kế vạn giang sau đó nhìn về phía lô đạt nói rằng ca ca nói vậy hiện tại chủng tướng quân đã đem thực tâm khách tái hiện chuyện giang hồ đã chuyển tới lao trùng kinh Lực phủ phòng trường hoàng hà bên kia đông kinh yên một lâu còn không biết tin tức này. cũng muốn thỉnh ca chuyên nghìn vạn lần kinh thành đi lên nhất tao. Sau đó liền nhìn kế vạn giang nói rằng, nói vậy kế Đại đương gia sẽ không keo kiệt một cái đội thuyền, đem để hạt đưa đến bờ bên kia mới là về phần Bần Đạo cùng vài vị cô nương, Nếu là Đại đương gia không thẹn với lương tâm, liền mặc dù mời chúng ta thượng các ngươi Hoàng Hà Bang, phái người giám thị nhưng cũng là tùy ý các ngươi, hay hoặc là đem Bần Đạo trận ngoài cửa. Thế nhưng sau này các ngươi ngươi Hoàng Hà Bang cũng muốn canh phòng nghiêm ngặt thủ nghìn vạn lần không nên để lại. Tiếp theo ti góc chết, Bần Đạo cũng nhất định sẽ tìm cơ hội thượng các ngươi Hoàng Hà Bang bãi phòng bãi phòng. chê cười, để hạt ca ca muốn qua sông, kế mộ tự nhiên tự mình đưa tiễn. mấy người các ngươi nếu là thật có can đảm tiến ta đây hoàng hà băng. mặc dù theo tới đó là, ta kế vạn giang hoành hành hoàng hà hơn mười trở, cái gì quen mặt chưa từng thấy qua. cho các ngươi sư môn một mặt mũi, sư một tiếng nói trưởng, kêu một tiếng cô nương, bất quá mấy người mau đầu tiểu tử cùng con nhóc bãi, kế vạn giang cũng là có người có tinh khí, hơn nữa hoàng hà Bang ngang dọc hoàng hà bách, nhiều năm, cũng hắn kế nhà tổ tiên, một quyền một cước đánh xuống, hôm nay chuyển tới hắn kế vạn giang trên tay của, tự nhiên không thể đọa tổ tiên uy danh. hảo, doanh tuẩn nhìn kế vạn giang. cười lớn một tiếng đại đương gia hảo khí phách vần đạo là đạo trưởng cũng được làm bao đầu tiểu tử cũng tốt mặc cho cái này hoàng hà bang long đàm hồ huyện cũng phải cần sông thượng nhất sông kaka xin hãy đông tình nhóm doanh tuyển ngược lại nhìn về phía lỗ đạt nói rằng hạt chờ. cũng yến tử đi lên trước đến ở xuống bên hông một quả lệnh bài nói rằng xin mang thượng lệnh bài kia phương có thể vào yên nguyệt lâu hát nha. lỗ đạt có chút khổ nao tiếp nhận lệnh bài cũng hơi nhất chút bất đắc gì nói rằng hai người các người cũng nhất định phải chờ ta trở về trong lúc trăm triệu bất khả xung động kaka yên tâm ở kaka quay về trước khi tới vận đạo thành thật sẽ không đả thương kế đại đương gia tính mệnh doanh tuyển mỉm cười nói rằng đề hạt ca, ca yên tâm nếu là tiểu đệ nhượng đạo này nhân tử tuyệt đối quang minh tránh đại giết hắn nhượng hắn không có một điểm bán hận kế vạn giang cũng khinh mệt cười chút nào không đem doanh tuyển nói để ở trong lòng trước hắn gặp qua doanh tuyển một trưởng bắn trúng hoàng nước sông cảnh tượng biết mình cùng doanh tuyển cũng chính là tám lạng nửa cân thực sự đánh nhau tất nhiên là lưỡng bại câu thương người này không thể địch lại được đây là doanh tuyển lần đầu tiên nhìn thấy kế vạn giang thời gian mọc lên cảm giác cái này đại thống ở dọc theo con đường này trải qua cùng lô đạn mộ dần dần nhượng doanh nhận thức đến. không phải là mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy tuy rằng quan văn từ từ nằm trong tay quyền to nhưng là lại không thể dĩ lẽ thường xem chi đại tống phía chính phủ đệ nhất cao thủ đó là quan bái tể tướng thái sư thái kinh hiện tại đã là tiên tiên đỉnh phong nhãn hiệu lâu đời cao thủ coi như là đại tống hoàng đế huy tông triệu các, cũng là thở nhỏ tập võ gần bằng vào thái tổ triệu không giận chuyển xuống thái tổ trưởng quyền liền tấn chức tiên tiên trung kỳ mặt khác đó là su mật viện đồng quán lục phiến môn tổng đầu mục bắt người chính là mới vào tiên tiên còn có các lộ tiết độ sử đều là hậu tiên nhất lưu cao thủ doanh tuyển hoàn hiệu được trừ tiên tiên trên sẽ có minh sắc cảnh giới phân chia hậu thiên thật là chia làm nhất lưu cao thủ cùng hậu thiên đỉnh. dưới cũng không có minh sắc phân chia bởi vì tràn ngập không xác định tính không phải có thể dùng cảnh giới có thể tương đối hơn nữa đại tống cảnh nội hiện tại bang phái san sát mà có tư cách khai tông lập phái liền chỉ có tiên thiên cao thủ được cho thế lực lớn liền có cổng trong lầu 22 đại rút nhất phủ nhất các nhất liên minh tiên một lâu đó là lầu hai chung một vị mà cái này hoàng hà bang cũng nhất liên minh chung một phân tử cái này liên minh đó là, là sơn hà liên minh trên giang hồ thế lực càng lúc càng lớn đã dần dần khiến cho triều đình cảnh giác có thật nhiều môn phái thành lập lúc, thời kỳ giấc hạt, không, có nối nghiệp tiên tiên cao thủ, vì mình không bị triều đình có lẽ còn lại bang phái chiếm đoạn, thay đổi liên hợp lại tổ kiến cái này một sơn hà liên minh. Trong liên minh thành viên, sơn môn điều không phải đang xây đứng ở trong núi lớn, đó là Trường Giang và Hoàng Hà hồ Hải trên, cho nên liền thành lập như thế một sơn hà liên minh, nghe Lô Đạt nói rằng, cái này sơn hà liên minh tổng bộ, đó là ở 800 trong thủy bạc lương sơn. Hiện tại cũng rất thịnh vượng. Thủy bạc lương sơn sao? Duyệt trong mắt lóe lên một tia không rõ vấn. Quy một chương 112, đột nhiên xuất hiện thanh niên nhân. Trước 112, đột nhiên xuất hiện thanh niên nhân Hoàng Hà bang nơi dùng chân, cũng ở sông bờ bên kia giữa sông phủ. Doanh tuyển có chút bất đắc dĩ ngồi ở đó trên, đây cũng là trăm triệu thật không ngờ. Cái này sông, cuối cùng vẫn vượt qua đi, kế Vạn Giang cũng không có nốt lời, tự mình khoang lái đem Lô Đạt đưa đến sông bờ bên kia. Đề Hạt các ca, nếu là Hạ Đông Kinh, thật ra thì vẫn là đi thuyền theo cái này Hoàng Hà thủy một đường thuận chạy xuống quái ta, các ca nhất định phải đi đường bộ sao. Đến bờ sông mọi người rời thuyền, kế Vạn Giang cũng lên tiếng hỏi, còn làm miễn, ta cũng say tàu, bị một hảo mã là được. Lô Đạt cao giọng nói rằng. không chút nào nghĩ say tẩu là chuyện may mắn gì. Tiểu Y theo ca, ca đó là người khiên một hào ma đến. đây cũng là Hoàng Hà Bang tổng đà chỗ. Doanh Tuyền nhìn trước mắt Hoàng Hà Bang tổng đà có chút kinh nghi nói. thế nào, đạo trưởng thấy ta giúp nơi dùng chân, thế nào trái lại dừng lại không tiến lên đi. Kế Vạn Giang nhìn Doanh Tuyền mỉm cười, có đả kích Doanh Tuyền cơ hội, hắn tài sẽ không bỏ qua, chẳng lẽ là sợ? Kế Vạn Giang nói xong cũng không để ý tới nữa Doanh Tuyền, mại khai bước đi tiến đại môn, đồng thời cao giọng nói rằng, ngoài cửa đó là Hoa Sơn Trần Đoàn Lão Tổ cao đồ, các vị huynh đệ cũng trăm triệu bất khả chậm trễ nhân ra. thật là một lòng dạ hỏi. Doanh Tuyền lắc đầu, quay bên người Yến Tử nói rằng, Bần đạo vốn có cho rằng Hoàng Hà Bang nơi dùng chân, điều không phải thủy trại, đã ở bờ sông, lại thật không ngờ cũng tại đây giữa sông phủ trong vòng. Nhìn tư thế, sợ rằng toàn bộ giữa sông phủ đều là hắn Hoàng Hà Bang thuyết toán đi. Từ tiến nhập giữa sông phủ bắt đầu, Doanh Tuyền liền có thể cảm giác được, cái này Lý Lý ngoại ngoại nhân, cơ bản đều là Hoàng Hà Bang đệ tử, càng là đi vào trong, Hoàng Hà Bang đệ tử thay đổi càng nhiều. Cái này giữa sông phủ trung tâm, đó là Hoàng Hà Bang nơi dùng chân. Cái này Hoàng Hà Bang chính là Sơn Hà Liên Minh nguyên lão cấp bang hội, đệ tử không dưới tam vạn chi chúng. giữa sông phủ bách tính cơ bản đều dựa vào hoàng hà bang ăn cơm tự nhiên không giống với có đôi khi hoàng hà bang ở giữa sông phủ nói bị triều đình đều dùng được yến tử mỉm cười nói rằng hiển nhiên nàng đối hoàng hà bang có một chút mổ lớn lối như thế triều đình dĩ nhiên mặc kệ sao doanh tuyến hỏi đạo trưởng ngươi lời này ta đã có thể không thích nghe cũng một thu cùng thanh âm của ở doanh tuyến bang lên bên hai, sau đó thấy bên người tự tiếu phi tiếu yến tử cũng lao mặt đỏ lên quay đầu vừa nhìn nói chuyện không là người khác chính là hoàng hà bang nhị đương gia kế thiên hạ kiêu ngạo nói lên kiêu ngạo đến tự sổ các ngươi hoa sơn kiêu ngạo Trần Đoàn Tổ sư cùng Thái Tổ đánh đấu chơi cờ, thắng hạ Hoa Sơn toàn bộ khế đất. Đến bây giờ triều đình không dám thu hồi đi. Tấm tắc, bất quá Trần Đoàn Tổ sư quả nhiên là đạo gia cao nhân, Đại Tống Hoàng Đế đã hoàn thất tám, thế nhưng Trần Đoàn Tổ sư cũng vẫn toại chấn Hoa Sơn, chẳng lẽ đã đắc đạo thành tiên? Kế thiên hạ cũng mang theo một kia bất mãn nói, thế nhưng nói đến Trần Đoàn Lão tổ thời gian, lại là phi thường cung kính, đắc đạo thành tiên. Doanh tuyền một bên lắc đầu, một bên bước vào đại môn. Độ giang thời gian, ở lỗ đặt một đường khuyên bảo dưới, kế vạn giang cùng doanh tuyền ở trên đầu môi đặt thành trung nhận thức. ở chân tướng rõ ràng trước, tuyệt đối sẽ không cố ý tìm kiếm đối phương phiền phước, Lô Đạt lúc này mới yên tâm ly khai. Kỳ thực Doanh tuyển biết, không chỉ có chính không có yên tâm kế Vạn Giang, hơn nữa kế Vạn Giang cái này cũng thời khắc tìm kiếm mình cái hở. Nếu là nhất phương lộ ra sơ hở trí mạng, tin tưởng một người khác tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Bây giờ Doanh tuyển biết kế Vạn Giang sợ dĩ không dám mạnh mẽ đối phó chính, đó là chính chiêm một Trần Đoàn lao tổ quan môn đệ tử danh hảo, không có 10 phần nắm chặt cùng chứng cứ, tình cảnh của mình đó là an toàn. Kế Thiên Hà đối Doanh tuyển cảm quan vẫn rất tốt, tuy rằng nghe được Doanh tuyển nói như vậy, cũng chỉ là hơi oán giận một chút, liền thôi. cũng không biết có phải hay không kế vạn giang cố ý chuyên môn an bài mấy người nam đệ tử thời khắc đi theo doanh tuyển bên người đồng thời phân phó mỗi hai canh giờ một vòng hoán hoàng hà bang hậu đường đã treo lên mạch lăng một thật to điện tự động ở ngay chính giữa bang chủ phu nhân di thể còn không có trang quan đã đặt ngang ở quan tài bên cạnh nhất trương chiếu thượng bên cạnh là đó là kế vạn giang kế vạn giang sắc mặt của chỉ là có chút buồn khổ đem trong lòng bi thống sâu đậm ẩn nút làm đứng đầu một bang nhất cử nhất động giai đại biểu trong bang uy nghiêm coi như là lúc này cũng là chỉ có thể lộ ra ngoan lệ một mặt bi thống cũng chỉ là ở nhân hậu một mình phần thường hiện tại doanh tuyển đến là có chút lý giải kế vạn giang vì sao vẫn cùng hắn đối nghịch khả năng cũng là một phát tiết phương thức hay hoặc là trích là của hắn ngụy trang ở hoàng bên bờ sông thời gian khi nhắc tới trong bang có cái gì nhân cùng tiểu chủng kinh lược phụ thanh hà có lui tới thời gian kế vạn giang rõ ràng thần sắc sai hắn nhất định là biết người này hơn nữa người áo đen kia đột nhiên xuất hiện doanh tuyển không xác định kế vạn giang có hay không sớm liền biết hắc y nhân ở đây càng không cách nào xác định kế vạn giang có hay không nhận thức cái này y nhân thế nhưng lúc đó lời của hắn cũng để cho mình cẩn thận đừng cho hắn trốn vào giữa sông hơn nữa kế vạn giang vợ cả cũng là thật tử đối với một người nam nhân mà nói giết vợ chi thủ bất cộng đại thiên thú chi doanh tuyển từ kế thiên hạ ở đây biết kế vạn giang chỉ có cái này một thế tử hơn nữa thế tử công lực cũng không sai đang giúp chung có thể tiến nhập trước ngũ phu thê vô cùng ân ái theo lý thuyết như vậy cảm tình kế vạn giang nếu là biết hung thủ là ai nhất định sẽ tương kỳ bầm thây vạn đoạn mới là đúng lý thế nhưng doanh tuyển nhưng có thể thấy kế vạn giang rất văn lệ ánh mắt của dưới che giấu cũng dễ dụa bồi hồi vẫn còn có một tia hối hận ý tứ hàm xúc ở trong đó rốt cuộc hung thủ là ai đáng ra kế vạn giang bông tha vì thế tử của chính mình báo thủ cũng muốn giấu diếm xuống tới đối với người này tin tức doanh tuyển đã từng hỏi kế thiên hà thế nhưng kế thiên hà cũng sạch sẽ trả lời dứt khoát không biết thậm chí còn một kính hỏi kế vạn giang cái loại này hình dạng không giống như là làm bộ đối với nam nhân mà nói nếu là có người nào bị thê tử là trọng yếu hơn phải làm là phụ mẫu ngang nhau dưới đó là huynh đệ tỷ mội chẳng lẽ người này là kế vạn giang huynh đệ sao cung tâu mắt thấy kế thiên hà ưu đọc sách vê vút vê vô cản sủ. cơm doanh tuyển cùng người này ở chung một đoạn thời gian cũng phát hiện người này tùy tiện cơ bản không có nhị đương ra cái giá giỏi vô cùng ở chung cùng trong bang huynh đệ nhất hòa hợp nếu không phải hắn còn có thể là ai? Doanh truyền ở lỗ đạt nơi nào biết được? Cái này Hoàng Hà bang cũng 5 năm trước gặp đại nạn, trong bang đệ tử chết thảm vô số, ngay cả ngay lúc đó bang chủ cùng bang chủ phu nhân, cũng chính là kế vạn giang cha mẹ của, cũng không có thể may mắn tránh khỏi với nan. Phụ mẫu huynh đệ đều không phải là, còn có thể có cái gì nhân? Doanh truyền âm thầm tự định giá trong, cũng phát hiện một vấn đề, cái này kế vạn giang hơn 30 tuổi đại hán, dĩ nhiên không có con nối dòng. Vừa định muốn đặt câu hỏi thời gian, cũng nhìn thấy một vị niên linh hơn 20 thanh niên từ ngoài cửa đi tới, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sùng dốc, ra vẻ đã sinh không thể yêu. Ngươi tới nơi này làm gì, cút ra ngoài." Cung kế vạn giang một tiếng đại a xuất khẩu, đem hậu đường nội mọi người hách một cái dần mình. Quy một chương 112, Thiên cơ trừng quát. Chương 121, Thiên cơ trừng quát. Mau tới một ngụm lòng của ngươi đổ máu. Lão đạo sĩ đột nhiên hai mắt bạo khởi, thân thể đã bắt đầu không ngừng run dậy, một tia ám hồng sắc vết máu, theo bên khỏe miệng chậm rãi lưu lạc. Tâm đổ máu. Doanh truyền sử suốt, không rõ lão đạo sĩ dục ý. Khói ta. Lão đạo sĩ thúc dục. Doanh nhìn cảnh tượng trước mắt, âm thầm khẽ cắn môi, vươn cây đầu ngón tay ở tim của mình miệng một điểm. sau đó liền cảm thấy mình cả người khí huyết một trận cuộn cuộn, nơi cổ họng kẽ động, doanh truyền đống nhiên hám muộn. thử một nóng rực khí tức trong nháy mắt bốc hơi, theo một đạo minh màu đỏ quan hoa, doanh truyền bước ra tim đầu máu đã dung hợp ở cựu nơi mực ngọc trên. ngưng trước lưu quan giật hải, theo lão đạo sĩ một tiếng quát khẽ này tiêu tán không còn. đinh linh linh không có lao đạo sĩ chân nguyên chống đỡ, cái này đã dung hợp một chỗ mực ngọc từ giữa không trung ngã sấp xuống trên mặt đất, phát sinh một trận linh nhi thông thường thanh thúy tiếng vang. hô vừa mực ngọc quẳng xuống trong nháy mắt cũng nhượng doanh tuyển nhịn không được lo lắng một chút lúc này thấy mực ngọc lặng lặng nằm ở trước mặt của mình không tổn thương chút nào nhượng tài tùng hạ một hơi thở ho khan một cái ho khan một cái chấm tính lại doanh tuyển lập tức liền cảm thụ được thân thể của chính mình truyền đến hàng loạt suy yếu lại không có chút nào ngoài ý muốn thậm chí đều có thể cảm thấy mình trên mặt khô khan cảm giác tiền bối doanh tuyển đem trước mặt mực ngọc gác ở tay của mình tâm mại phù phiếm bước tiến đi tới lao đạo sĩ bên người lao đạo sĩ này còn đang cường xanh cái này một hơi thở trên người đã bảo sớm đã bị bộ ngực tiên huyết nhuộm dần bừng Lão đạo sĩ si phảng phất nghe được doanh tuyển hô hoán, chậm rãi mở đang nhắm mắt. Doanh tuyển thấy rõ ràng trong đó một tử khí mông tế, đột nhiên trong lòng đau xót, trăm triệu thật không ngờ mình chuyến này nhiều, dĩ nhiên hội cấp đoạt vị tiền bối này sinh mệnh. Lao đạo đại nạn đã đến, đạo hữu không cần như vậy, cường chống một hơi thở vốn chính là phải chờ tới ngươi. Nói xong câu đó, lão đạo sĩ si trong mắt đột nhiên buộc phát ra một trận quang hoa, bắn vào doanh tuyển trong mắt. Ách! Doanh tuyển tiếng kêu rên, mang theo một tia không dám tin thần sắc chậm rãi than thế trên mặt đất. Lão đạo sĩ si thấy doanh truyền thế trên mặt đất trong nháy mắt, mới lộ ra một tia yên tâm mỉm cười. Cũng theo nhắm mắt lại, lúc đó chết đi. phiêu phiêu thoáng qua trong lúc đó doanh tuyển đột nhiên cảm thấy mình thân thể đột nhiên chầm xuống bỗng nhiên mở ra hai mắt đây là nơi nào doanh tuyển nhìn trước mắt một mảnh hắc ám, hơi có chút hoảng loạn thế nhưng trong nháy mắt liền chìm đắm xuống tới bởi vì thấy trước mắt một hư ảnh đạo hữu người trước mắt chính là mới vừa rồi cái kia lao đạo sĩ người rốt cuộc là người nào đối với ta làm cái gì đây là nơi nào doanh tuyển cảnh rất hỏi thậm chí mang theo một kia địa Lão lao đạo trầm quát đạo hư ảnh không có chút nào biểu tình nói tiếp đây là lao đạo cả đời chỗ tinh hoa xin hãy đạo hữu không nên chống cự mở rộng cửa lòng tiếp nhận Vừa dứt lời, Doanh Tuyền liền cảm thấy trước mắt lần thứ hai tối sầm, hỗn loạn không biết bao nhiêu. Cũng không biết quá bao nhiêu thời gian, Doanh Tuyền rốt cục cảm thụ được một tia sáng. Doanh Tuyền cường chống thân thể đứng lên, chậm rãi đánh giá chính hoàn cảnh xung quanh. Hay là đang Lão đạo sĩ phòng ốc trong? Ra mỏi, hẳn là quá khứ tròn nhất ngày. Doanh Tuyền hồi tưởng chuyện khi trước, loáng Thoáng nghe được lao đạo sĩ là Trầm Quát, Trầm Quát Đại danh ở Đại Tống có thể nói không người không biết không người không hiểu, chỉ là tương truyền ở vài chục năm tiền thân tử đã ở Lão gia hà táng. Hắn lao ra, chính là Triết Giang Hàng Châu huyện tiền Đường. Đạo hữu, mời xem ở Lão đạo suốt đời công lực. còn có khối này mà mực ngọc phân thượng trăm triệu không để cho ta đại tống giang thượng rơi vào ngoại tộc tay đây là trầm quát tối doanh tuyển nói câu nói sau cùng doanh tuyển đem trầm quát di thể ôm lấy đi ra sân trước tiểu đạo si đã không gặp hình bóng tiền bối nói như vậy vần đạo tự nhiên ghi nhớ doanh tuyển quay trầm quát một địa rất cung kính thi lễ coi như là không có trầm quát đưa cho hắn mực ngọc chỉ bằng trầm quát cả đời này tu hành cảm ngộ, cũng đáng giá doanh tuyển đối với hắn đi cái này thi lễ doanh tuyển cảm thụ được toàn thân mình đã thoát thai hoán cốt công lực tiên thiên trung kỳ cách xa nhau tiên thiên đại thành cũng chính là một đường trong lúc đó gông xiềng đã buông rất nhiều mười tầng công xiềng hiện tại chỉ còn lại có tam thành đa hoàn nút chính hiện tại sức chiến đấu của mình đã xưa đâu bằng nay thế nhưng càng như vậy doanh tuyển tài việt có thể cảm giác được này nhãn hiệu lâu đời cao thủ lợi hại như là thái kinh nhất lưu chính như trước điều không phải kỳ đối thủ dù sao tiên thiên mỗi một tầng kém thật sự là quá lớn vượt cấp cảo sự tình ở vậy dưới tình huống là không thể thực hiện được nói chung lúc này công lực tăng nhiều doanh tuyển cũng không có bao nhiêu lòng tin dựa theo doanh tuyển lúc này phòng trưởng chính lúc này cũng chính là cùng lâm súng chi lưu tranh lệch không bao nhiêu chính là so sánh với Diệp ngọc lâu cũng còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ Bất quá cũng đủ tối thiểu bằng và ở trần đoàn lao tổ nơi nào học được thần công bí tịch cũng rốt cục có sức tự vệ sau này lúc nói chuyện cũng không cần luôn luôn nương lão tổ hàng đầu hàng châu dù sao cũng là phương tịch xào huyện điều không phải chỗ ở lâu ở trầm quát sân trong chờ hồi lâu cũng không thấy đệ tử của hắn đến đây doanh tuyển không muốn tiếp qua chờ lâu đãi viết xuống một phong ghi chép liền rời đi cái này doanh tuyển là ai ngay doanh tuyển rời đi không lâu sau thì có nhất hỏa nhân tìm tới nơi này đi đầu người nhìn trong tay ghi chép nghi ngờ hỏi hồi bẩm thành công gần nhất thượng trên giang hồ đều ở đây truyền lưu người này danh hào, nói là hoa sơn hi di chân nhân đệ tử cùng dị vãng hoa sơn đệ tử thông thường, đồng dạng đầu nhập vào triều đình, hiện tại tạm giữ chức ở lục phiên môn. một văn sĩ hóa trang người quay đi đầu người cung kính nói: dĩ nhiên xưng hô cái này đi đầu người vi thánh công, cái này nhất hỏa nhân đến tột cùng là lai lịch gì? hoa sơn đệ tử, thánh công hơi một chút nếu mày, đón quay một người khác nói rằng: thiên định nhượng người của ngươi tra một chút, hắn là lúc nào đến giang nam, đến giang nam là đang làm gì? là phụ thân, hải nhi cái này phải người đi thăm dò. trả lời xong tất, liền bước nhanh đi ra ngoài. cái này một người cùng sở hữu tám người tới đây. bốn vị nhân vật chủ yếu mang theo bốn người tôi tớ cái này trước một người đó là được xưng giang nam thánh công phương tịch nghe nói là minh giáo giáo chủ một thân công lực thâm bất khả trác bên người ăn mặc tiểu văn sĩ người đó là giáo trung người nhiều mưu trí yêu hổ vương lâu mất trung vừa đi ra ngoài người không là người khác chính là phương tịch nhi tử phương tiên định trưởng quản hàng châu tất cả khổ sự vật tối hậu đi theo phương tịch bên người chính là giáo trung trẻ tuổi kiệt xuất nhất cao thủ phương tịch cháu trai phương kiệt cũng không biết bốn người này đến cái này trầm quát nơi ở đến tột cùng là chuyện gì chỉ là không khéo chính là doanh tuyển ở một canh giờ trước vừa mới vừa rời đi cùng cái này nhất hỏa nhân thất chi giao tí, vừa vặn sai khai. Mấy thứ này đã ra huyện tiền đường doanh tuyển tự nhiên là không biết. Quy một chương 113, lão tam kế bất lưu. Chương 113, lão tam kế bất lưu. Gia lớn như vậy sự tình, chưa từng nhân nói cho ta biết sao? Người tuổi trẻ kia chỉ vào chiếu thượng bang chủ phu nhân nói nói: "Ngươi đã không còn là ta kế gia nhân." Kế vạn giang gắt gao nhìn chằm chằm người tuổi trẻ kia nói rằng: "Ở ta vẫn không có động thủ trước, cút ra ngoài. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không thấy ta, ta đã đến, này đến chỉ vì một nén nhang." người tuổi trẻ kia đón kế vạn giang ánh mắt đi nhanh tiến lên ngón tay khẽ động liền thấy hai bên trái phải trên bàn một nén nhang đã đến trong tay của hắn này vương không gió tự cháy thanh niên nhân tiến lên sâu đậm túi đầu trong ánh mắt mang theo xuống dốc cũng chưa bao giờ tặng tiêu tán hương đã tắm ở linh đường lưu hương trong thanh niên nhân đã đứng dậy cũng chưa từng xem kế vạn giang liếc mắt không Sắp thực thuyết ai cũng chưa từng xem qua người này cũng đi từ từ đến doanh tuyển bên người nhẹ giọng hỏi đạo trưởng đó là Hoa sơn doanh tuyển chính là doanh tuyển có chút hết ý gật đầu không biết giờ này khắc này người này là có ý gì tùy mà hỏi các hạ là người vô danh người vô danh doanh tuyển cả kinh còn có người làm danh tự như vậy xuất sinh dĩ nhiên đem cha mẹ dành cho tên đều vứt bỏ một bên kế vạn giang như vậy vừa nghe cũng đột nhiên giận dữ nói đi tới người này bên người nắm lên người này cổ áo vang bên cạnh mình mạnh lôi kéo ha ha. người này cũng khinh miệt người, tràn đầy bất tại hồ ngươi là ta người thế nào lại để ý tới ta nhàn sự đại ca tam đệ cũng một bên kế thiên hà là ở là không thể chịu đựng được đứng lên một tay lấy hai người ngăn ra có chút bất đắc gì nói rằng đều là nhà mình huynh đệ hà tất đến hai cái này bộ dụng đồng huống hồ ở đây hoàn có người ngoài ở nói nhãn thần ý bảo một chút doanh tuyển cùng yên nguyệt lâu đám người phương hướng nhị ca hảo ta vẫn nhớ ở trong lòng thế nhưng hắn việc làm ta cũng chưa từng có quên quá nói thanh niên nhân chỉ một ngón tay bên người kế vạn giang sau đó ha hả cười xoay tay lại vô vô lồng ngực của mình nói rằng ta kế bất lưu đường đường hoàng hà bang tam đường ra là đích thân hắn đem ta đuổi ra ngoài còn nghĩ ta từ ra phổ thượng xóa tên hảo hiện tại lại đến chất vấn vì sao ta vứt bỏ phụ mẫu dành cho tính danh ha hả ngươi thực sự là đủ có thể nói thanh niên nhân cũng nhìn về phía kế vạn giang mang theo một tia trào phúng nói rằng nếu như phụ thân mẫu thân dưới suối vàng có biết biết như ngươi vậy đối đãi đệ đệ của mình không biết sẽ có cảm tưởng thế nào người đây xúc sinh kế vạn giang tùy theo giận dữ nói thủ liền muốn xuất quyền đại ca cũng kế thiên hà lan ở trước mặt của hắn lắc đầu nói rằng không nên người tránh ra cũng kế bắt lưu nhẹ nhàng một trường, liền đem kế thiên hà thôi ở một bên mặc dù nói là kế thiên hà không hề phòng bị dưới nhưng là vẫn nhượng doanh tuyển trước mắt sáng ngời kế Bắc lưu bọn họ kế ra vẫn còn có một nhân vật như vậy hơn nữa nhìn hình dạng hắn mới là huynh đệ trong ba người công phu tốt nhất một vị huynh đệ chờ một chút doanh tuyển cũng đột nhiên linh quang vừa hiện chẳng lẽ kế vạn giang hoài nghi nhân đó là hắn ta đảo muốn nhìn ngày hôm nay hắn đánh chết ta ngày sau có mặt mũi nào đi gặp đa nương kế bạch lưu căn bản đã ứa ngực ngay kế vạn giang trước mặt của không chút nào phòng bị chờ hắn ra quyền thình thịch kế vạn giang trong mắt một tia ngoan lệ đột nhiên hiện lên doanh tuyển chỉ là thấy bờ vai của hắn hơi trao đảo một cái động một quyền đại đánh ra ha hả một tiếng trầm thấp cười tiếng vang lên chính là kế bạch lưu Kế Vạn Giang quả đấm của cũng nhượng quá sợ đầu của hắn, mán hàm chân khí một quyền. Từ đầu của hắn biên kích quá, cũng đem kế bách lưu sau lưng cửa sổ đả một nát ấy. Đi. Kế Vạn Giang sạch sẽ lưu loát thu hồi quả đấm của mình, nhắm mắt lại, quay người lại tử, từ bên khỏe miệng tượng bính ra một đi tử. Một quyền có thể thấy rõ ràng Kế Vạn Giang thân thể đang phát run, hơn nữa song quyền thật chặt cắc cùng một chỗ, trên nắm tay gân xanh đã bạo khởi, run lên một cái biểu thị Kế Vạn Giang đang ở kiệt lực khống chế được lựa giận của mình. Doanh đạo trường cũng biết thanh hà hạ lạc, tại hạ trước đó vài ngày hướng tới tiểu trùng tinh lực phụ thời gian, cũng nghe nói thanh hà nói theo dài một khởi ly khai. hôm nay vì sao không có thấy thân ảnh của nàng cũng kế bách lưu căn bản hữu lý hội kế và giang hướng về doanh tuyển nói ra vừa muốn hỏi mà không có hỏi ra người nói thanh hà cô đương doanh tuyển hơi kinh hãi sau đó hỏi người nhận thức nàng ta nhận thức thanh hà rất kỳ vai sao kế bách lưu cũng hơi sừng sờ có chút buồn cười hỏi người nói thế nhưng yên nguyệt lâu thanh hà cô đương doanh tuyển hỏi lần nữa muốn xác nhận một chút có đúng hay không yên nguyệt lâu cô đương ta không biết nhưng là lại là nhỏ chủng kinh lược tướng công chỗ thanh hà cô đương trước hoàn hầu hạ lối đi nhỏ lớn lên cái kia kế bách lưu lần này nói phi thường rõ ràng Doanh tuyển trước hoàn hoài nghi cái này kế Bách Lưu chính là Hắc Y Nhân kia, thế nhưng Tinh Tế vừa nhìn cũng phát hiện cái này kế Bách Lưu vóc người cũng bị Hắc Y Nhân kia thon dài rất nhiều. Hơn nữa nhớ tới trước kế Bách Lưu châm hương đích thực khí cũng không giống như là trước cái kia đã giao thủ Hắc Y Nhân, ý nghĩa của đoạn hiện hữu đầu mối đã không thể để cho Doanh tuyển nghĩ đến càng nhiều. Ai? Doanh tuyển cũng là mang theo ấy náy nhìn về phía thanh niên này ánh mắt của nói rằng, Thanh Hà Cô Nương đã chết. Cái gì? Doanh tuyển cũng thấy trước mắt kế Bách Lưu chung một đạo tình thiên phích lịch thông thường, cả người chấn động, trước trong mắt mang theo xuống dốc cũng đột nhiên tiêu tán không còn, nổi lên một tia lệ. cảm giác đột nhiên hình như thay đổi một người thông thường người ở đây thuyết một lần kế bách lưu cũng đột nhiên một bước đi đến doanh tuyển bên người thanh em vô cùng trầm thấp như là một con thụ thương gia thú cự ly gần như vậy doanh tuyển có thể rõ ràng cảm thụ được trên người người này đích thực khí cực kỳ không ổn định phản phất cựu đang nổ sát biên giới thanh hà cô nương đã chết doanh tuyển cũng thấy kế bách lưu khỏe mắt dĩ nhiên hiện lên trong suốt lệ quang đã bắt đầu dần dần chạy xuống trong lòng nghĩ hai người quan hệ tuyệt đối không bình thường cũng có thể là kế bách lưu đơn phương dùng tình sâu đậm đáng tiếp hiện tại thanh hà đã tao nộ thủ ngay cả doanh truyền cũng là không nhịn được có chút thở dài nàng là chết như thế nào kế bách lưu biết doanh tuyền không có khả năng ở loại chuyện này thượng phiên hắn cũng không có lý do gì phiên hắn cũng dần dần thẳng người lên sâu đậm hít một hơi hòa hoãn một chút tâm tình của mình tại mở miệng lần nữa hỏi hai anh cũng không đợi doanh tuyền mở miệng chợt nghe thấy kế vạn giang một tiếng hư lạnh nói rằng với người đại tẩu vậy chết kiểu này có ý tứ cũng kế bách lưu hơi sừng sờ không rõ kế vạn giang nói như vậy là có ý gì có ý tứ kế vạn giang cũng, cũng không quay đầu lại cứ như vậy lương thân thể nói rằng bị người ta một kích đục lỗ ngực móc ra trái tim mà chết ngươi nói là có ý gì không có khả năng Kế Bách Lưu cũng lúc này nói rằng, sắc mặt trắng bệnh. Quy một chương 115, hung thủ là Kế Bách Lưu. Chương 115, hung thủ là Kế Bách Lưu. Ừ. Kế Thiên Hà cũng đột nhiên cảm thấy một trận kỳ dị khí tràng, đem toàn bộ Hoàng Hà Bang hậu đường, nhàn nhạt, nhạt bao phủ ở, tiểu ngay cả mình cũng không khỏi không vận công chống lại. Kế Thiên Hà dương mắt nhìn lên, khí này chàng trung tâm, chính là chưa từng có xuất thủ qua hiến tử. Từng đạo vô hình sóng gợn, đang ở lan tràn, Kế Thiên Hà dưới sự kinh hãi cũng phát hiện nhà mình ban chúng, dĩ nhiên trong ánh mắt khởi sướng một trận mê ly, càng là dựa vào là gần, liền việt nghiêm trọng. Trong đại sảnh đệ tử thậm chí ngay cả đứng thẳng đều đã làm không được một ít công lực kém một chút mắt thấy đã bày trên mặt đất thân thể ngoại ngoại không ngừng khoe miệng lại vẫn chảy ra nước bọn cũng không biết thấy dạng gì cảnh tượng Ngươi! kế thiên hà nhanh lên vận công bảo vệ tâm thần của mình đồng thời che ở kế vạn giang trước mặt của nói đến mau dừng lại bởi vì lúc này kế vạn giang tuy rằng đã hôn ngủ mất nhưng là vẫn bắt đầu không nhịn được la lột, hai tay lung tung huy vũ không ngừng xé rách chứ y phục của mình trong miệng hoàn thỉnh thoảng truyền đến hàng loạt gào chấm làm sao tiến tử khinh mệt cười đây cũng là của ngươi hoàng hà bang người. kế thiên hà thân thể đi phía trước nhất trùng liền muốn muốn xông lại thế nhưng lập tức nhớ tới phía sau mình đại ca còn là bật người dừng bước cắn răng nói rằng người nghĩ muốn thế nào ta không muốn thế nào tiến tử nhẹ nhàng phất tay một cái đem công lực của mình thu hồi nhìn kế thiên hà nói rằng là người muốn thế nào ta yên nguyệt lâu không có thể như vậy cái gì a mèo a cậu đều có thể uy hiếp tối thiểu ngươi hoàng hà bang còn chưa đủ tư cách tiến tử đem thư xuân nhẹ nhàng đặt ở một cái ghế thượng mình cũng ngồi ở bên cạnh thuận lợi đoan khởi bên người một chén nước trà nhẹ nhàng áp áp một chút vừa khôi phục trước dày hình dạng phản phất vừa mị hoặc thương sinh linh thái độ đều không phải nàng làm ra thông thường nếu là muốn cho đại ca ngươi mạng sống tự trái lại nghe lời của ta Tiến tử đem cái ly trong tay nhẹ nhàng bông khỏe miệng vung lên một tự tin tiêu ý cái này kế thiên hà thấy trên đất đệ tử đang ở yên lặng đứng lên trên mặt cũng cảnh giác trong mang theo vô cùng mờ mịt hiển nhiên đối chuyện mới vừa rồi không có chút nào ấn tượng kế thiên hà quay đầu lại liếc mắt nhìn đã dần dần khôi phục bình thường đại ca hai mắt đỏ bừng như là huyết phản phất hạ rất lớn quyết tâm nhìn về phía hiến tử nói rằng nếu là có thể cứu đại ca của ta tính mệnh lao tử liền y theo người chính là kế thiên hà biết mình không có bản lãnh này vì kế vạn giang chữa thương nếu là làm lỡ canh giờ sợ rằng gây thành sai lầm lớn nếu là trước mắt cái này hiến tử có thể đem đại ca cứu lại đó là nghe của nàng thì như thế nào siêu 3. hiến tử bấm tay bắn ra một quả màu đỏ dược hoàn liền bắn ra đi kế thiên hà tường kỳ mượn nhìn trong tay đan dược hỏi cái này chẳng lẽ đó là tam lưỡng hồng doanh tuyển nghe cũng trở về thân nhìn lại khẽ cười khổ một chút nếu nhiên là đan dược này này hắn ăn đi sau đó chợ hắn vận công một chu tiên ghi nhớ kỹ ba tháng không thể uống rượu hiến tử nhẹ giọng nói rằng hiến cô nương Bần đạo cảm thấy như vậy hiện tại các ngươi cái này Tam Lưỡng Hồng thật giống như hàng thông thường sát thông thường, ngay cả cái này cấm kỵ cũng không ẩn dấu. Doanh tuyển cũng một trận đoán giận, ngay lúc đó Tam Lưỡng Hồng cũng đem chính làm hại không nhẹ, còn có sau một hỏa độc, đến bây giờ mới thôi cũng không biết là người nào đã hạ thủ. duy nhất một có cơ hội hạ thủ hoặc là biết nội tình thanh hà cũng chết oan chết hổng. Ta Doanh tuyển xuyên qua một lần, vì sao luôn luôn hội ngộ thượng những này chuyện hư hỏng tình? Doanh Tuyền trong lòng tuy rằng tiêu khổ, nhưng là vẫn có một tia may mắn, nó có thể khôi phục ký ức, còn là nhờ có cái này Tam Lưỡng Hồng cùng hỏa độc công hiệu. Tự nhiên là ta Yên Nguyệt lâu đã nghiên cứu ra tốt hơn dược vật lâu. Tiễn Tử mỉm cười nói rằng, cái này giải thích thật là làm cho nhân khó chịu lợi a. Tiễn Cô nương trước vẫn chưa từng động thủ, nhưng không biết có phát hiện gì không. Doanh Tuần lúc này nói sang chuyện khác, cái này huynh đệ ba người quan hệ rất loạn, hơn nữa cái kia kế bách lưu càng kỳ quái, mình đã làm gì sự tình, không có làm làm qua cái gì sự tình, chính dĩ nhiên không biết. Tiễn Tử lắc đầu, biểu thị đầu góc của mình đã thiếu dùng, nhìn không thấu trong quan thiếu. Không. Doanh đột nhiên nói rằng, có một chút rất khả nghi. Nơi nào? Tiễn Tử cũng bị Doanh tuyển nói nhắc tới hứng thú. nhớ kỹ vừa nhìn thấy kế vạn giang thời gian hắn còn không biết hung thủ là người nào còn có vì sao bần đạo nhắc tới thanh hà cô nương thời gian sắc mặt của hắn đại biến hình như là nghĩ đến cái gì nhân thông thường nhưng là lại đối bần đạo tùy ý có lệ không chịu thổ lộ tên họ của người này doanh tuyển liếc mắt nhìn đang ở chữa thương minh đệ hai người nói tiếp thế nhưng vừa thấy kế vạn giang hình dạng mặc dù không có nói rõ thế nhưng phấn minh đã sửa đổi chính là kế bách lưu hạ đã thủ hơn nữa đem vợ mình vết thương làm chứng minh đây là có thể nói rõ cái gì nghi tiến tử nghe doanh tuyển nói mình cũng ở suy đoán đột nhiên trước mắt sáng lời nói rằng điều này nói rõ Kế Vạn Giang biết kế Bách Lưu hội một kích này xuyên tim Pháp môn, không sai. Doanh Tuyền gật gật đầu nói, thế nhưng quái thì trách ở chỗ này. Kế Vạn Giang nhượng kế Bách Lưu thấy bà vết thương, ngay cả kế Bách Lưu mình cũng cho rằng là của mình thủ. Đây cũng nói rõ cái gì? Nói rõ, cái này huynh đệ hai người đều là biết trên thế giới này chỉ có kế Bách Lưu một người hội cái này nhất môn công pháp. Nếu là có người chết tại đây trùng chiêu thức dưới, liền nhất định là kế Bách Lưu đã hạ thủ. Yến Tử nói tiếp, sở dĩ lúc trước chúng ta không có đến cái này hoàng hà trước, ở đây tử thương nữ tử liền đều là kế Bách Lưu giết chết, sau đó kế Vạn Giang vi ẩn giấu kế Bách Lưu. biên phóng xuất tin tức, thuyết đây là bị hoàng hà thủy quỷ giết chết. doanh tuyển bán đoán nói rằng, hơn nữa hiện tại xem ra, cứu ngay cả thê tử của chính mình bị hắn giết chết, hay là muốn cứu hắn một cái mạng, nói như vậy, hắn ở hoàng bên bờ sông giả vờ tức giận, thế muốn bắt ở tặc tử nói, xem ra cũng là nói thuyết mà thôi, chỉ là muốn đem chúng ta lực chú ý dẫn dắt rời đi, nhưng không ngờ bẩn đạo vô ý trong lúc đó hỏi ra thanh hà chuyện tình, nhượng mới để cho hắn có chút hoàng trường, bởi vì hắn nhất định biết kế bách lưu cùng thanh hà cô nương quan hệ không bình thường. doanh tuyển nói lần nữa, hiện tại hắn cảm giác mình nắm chuyện này yếu điểm, thế nhưng hoàng có một việc doanh nghi ngờ là. Kế Bách Lưu vì sao không nhớ ra được chính trải qua chuyện tình. Hơn nữa, ra mọi kế vạn giang ra vẻ cũng biết kế Bách Lưu thật xấu này, cho nên mới đối kế Bách Lưu thái độ chăm vòng bất định. Nếu hết thảy đều như là đạo trưởng lúc này suy lý thông thường, kế Bách Lưu thật là hung thủ, như vậy chúng ta yên nguyệt lâu thế, nhưng nhất định sẽ làm cho hắn lấy mệnh để mạng. Tiễn tử nhìn doanh truyền nói rằng, mong muốn đến lúc đó bẩn đạo không nên ngăn cản. Ai? Doanh truyền thở dài một hơi, nói tiếp, nói tuy như vậy, thế nhưng bẩn đạo luôn luôn nghĩ lộ cái gì? Quy một chương 116, kế vạn giang là thật năm nhi. Chương 116, kế vạn giang là thật năm nhi. Doanh tuyển tóc mày ngồi ở hiến tử đối diện, đang chờ đợi, đợi kế vạn giang lúc nào tỉnh lại. Kế vạn giang thương, rất nặng. Thư xuân toàn lực một kiếm, không phải ai đều có thể thừa nhận, tối thiểu kế vạn giang không được. Kế thiên hà đã băng trợ hôn mê kế vạn giang vận công một vòng, thế nhưng trừ hô hấp trở nên bình thường một ít, còn có sắc mặt dần dần có huyết sắc ở ngoài, cũng không có quá lớn hào chuyện. Đây là có chuyện gì? Kế thiên hà thấy nhà mình đại ca vẫn chưa có tỉnh lại, căm tức nhìn hiến tử nói rằng, nếu nói là đại ca của ta có một cái gì tam trưởng lượng được nói, lao tử hợp lại hoàng hà bang không nên, cũng muốn giảng nàng giết chết. nói lấy tay một ngón tay vẫn như cũ hư nhược bất kham thư xuân trong mắt sát khí không có chút nào che giấu không tỉnh lại nữa là bình thường nếu là như thế này liền tỉnh lại doanh tuyền đến là muốn hoài nghi thư xuân một đạo kiếm khí uy lực cùng cái này kế vạn giang lực phòng ngự sao có thể nhanh như vậy tiểu tỉnh lại doanh tuyền lắc đầu quay kế thiên hà nói rằng còn là đỡ lên giường hảo người kế thiên hà vừa nghe gật đầu biết mình xuất ruột bật người nói rằng đem lại đương ra đỡ lên giường hoàng hà ban kế vạn giang căn phòng của ở ngoài nhị đương ra khả tin tưởng là kế bách lưu đó là hung thủ doanh tuyền nhìn về phía vừa đóng cửa phòng lại kế thiên hà lên tiếng hỏi nói thật đi ta không biết tam đệ cùng đại tẩu quan hệ luôn luôn tốt nếu là những người khác ta đúng vậy thế nhưng đại tẩu tuyệt không biết là tam đệ rất chết kế thiên hà hơi sừng sờ trên mặt lộ ra một tia bi ai biểu tình ra mỏi bọn họ cái này đại tẩu đối với bọn hắn huynh đệ hai người trong ngày thường mặt là tương đối khá vận đạo mới vừa mới nhìn đến kế bách lưu hình như có chút thời gian ngay cả mình đã làm gì đều không nhớ rõ hắn nguyên lai chính là như vậy sao doanh tuyển vẫn là không nhịn được đem chính nghi ngờ nhất địa phương hỏi lên ai kế thiên hà cũng âm thầm thở dài một hơi bất đắc di nói đạo trưởng có chỗ không biết Tam đệ chúng ta ba người cũng tối sổ ta đây Tam đệ Thiên Phú xuất chúng, đáng tiếc hai mươi năm trước không lý do sốt cao một hồi, cũng hạ xuống cái này thất hồn chứng ma bệnh. Thế nhưng trải qua trận này xuất cao, Tam đệ trong cơ thể cũng không lý do xuất hiện một phi thường kỳ dị chân khí, dị thường hồn hậu. Ngược lại cũng coi như là phúc họa cắt chiêm phân nửa mà. Thất hồn chứng. Doanh truyền đột nhiên kinh ngạc một tiếng, chẳng lẽ là kế bách lưu đem mình đại tẩu giết sau khi chết, thất hồn chứng phát tác, quên một không còn một mảnh. Sẽ không, đạo trưởng có chỗ không biết. Ta đây Tam đệ thất hồn chứng cùng những người khác bất động. Phát tác trước tất nhiên là một trận phát cuồng, lục thân không nhận, kỳ công lực dĩ nhiên có thể theo cái này cùng tính. Từ từ tấn trước đến tiên thiên, năm đó trừ mẫu thân có thể đưa hắn cùng tính đệ xuống, không ai có thể cận hắn thân. Từ mẫu thân sau khi qua đời, đại tàu tuy rằng không thể áp chế xuống tam đệ cùng tính, nhưng là lại là tam đệ duy nhất sẽ không làm thương tổn nhân. Kế thiên hạ cũng đem kế bách lưu một ít tình huống hướng về doanh tuyển nói ra, thì ra là thế. Doanh tuyển gật gật đầu nói, cũng biết lần gần đây nhất ngươi tam đệ thất hồn chứng phát tác là từ lúc nào sao? Ta đây khả chẳng phải sẽ biết, 5 năm trước tam đệ đã bị đại ca đuổi ra ngoài. cũng không có tin tức, thẳng đến tam mấy tháng trước ta mới biết được tam đệ lại nhớ tới giữa xuân phủ, hoàng cung điện thoại di động nháo một hồi, nếu không ta đúng lúc ngăn cản, ai, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. kế thiên hà hơi hồi ức một chút, quả thực không biết doanh tuyển hỏi như vậy là muốn làm gì. dễ dàng, có thể nói cho bần đạo đại ca ngươi vì sao sắp sửa ngươi tam đệ đuổi ra hoàng hà ban sao, đồng thời còn nghĩ tên của hắn từ gia phải tới. doanh tuyển hỏi, tuy rằng cái này là chuyện của người khác, thế nhưng doanh tuyển cũng cảm giác được, chuyện này nhất định cùng hiện ở chuyện đã xảy ra có liên quan rất lớn. người đây khả vấn sai nhân chuyện này trừ đại ca người nào cũng không biết nguyên do phỏng chứng ngay cả tam đệ chính mình cũng không biết vì sao kế thiên hà lại là có chút lúng túng nói ngươi cũng biết kế bách lưu hội như vậy nhất chiêu cũng đem nhân tâm bẩn xuyên thấu doanh tuyển hỏi lần nữa không biết ta tam đệ công phu từ trước đến nay ở trên ta ta cũng chưa từng thấy qua tam đệ động tới thủ bất quá xem tam đệ hôm nay hình dạng sợ rằng thật đúng là có như vậy nhất chiêu thực sự là tàn nhẫn a kế thiên hà có chút lo lắng nói ai doanh tuyển âm thầm thở dài một tiếng hiện tại kế vạn giang đã rồi trọng thương bất tỉnh tuy rằng bảo trụ một cái mạng thế nhưng nhưng không biết lúc nào tài năng tỉnh lại kế bách lưu lại bị vẫn nút trong bóng tối hắc ý nhân cứu đi đồng thời tại đây hoàng hà bang nội tới lui tự nhiên trong nháy mắt liền không gặp hình bóng kế vạn giang nhất định biết hắc ý nhân kia là ai lúc đầu ở hoàng hà bên cạnh vốn là kế vạn giang cố ý ra nhượng người ra đen đào tẩu. hơn nữa hắn đã sớm đoán được kế bách lưu là đó là hung thủ cũng chỉ có kế bách lưu mới có thể làm cho hắn nhịn xuống tăng thế đau không đành lòng nhất phát ra ngoài dựa theo doanh tuyển hiện hữu đầu mối suy đoán kế bách lưu thất hồn chứng phát tác đánh chết mình đại tẩu. thế nhưng sau lại quên nhất sạch sẽ Vả lại Kế Vạn Giang tuy rằng thống hận Kế Bách Lưu thương thê tử của chính mình, thế nhưng doanh truyền thấy hôm nay Kế Vạn Giang vẫn đang vì Kế Bách Lưu, tình nguyện thụ này trọng thương, bên trong nhất định còn có người khác tận tình. Doanh truyền đứng ở Kế Vạn Giang lúc này độ lớn của góc thượng tưởng, nếu là đệ đệ ruột thịt của mình đột nhiên phát cuồng giết thê tử của chính mình, chính sẽ làm thế nào? Lúc đầu Kế Vạn Giang đã là ở cực kỳ khống chế lựa giận của mình, nếu là một quyền kia điều không phải hắn cố ý đánh vào ra, nói không chừng Kế Bách Lưu đã chết ở trong tay của hắn. Lúc Kế Vạn Giang cũng trên lửa trong lòng, nhất phó phải Kế Bách Lưu đánh chết tại chỗ hình dạng, nhưng cũng là chút nào không giả được. nếu không phải đột nhiên thư xuân đột nhiên một đạo kiếm khí nói không chừng đó là kế vạn giang đem kế bách lưu đánh chết thì không phải là kế vạn giang trên đường thay đổi chủ ý đi cứu cái này kế bách lưu một mạng trái lại để cho mình bản thân bị trọng thương đến bây giờ cái này bộ rộng đồng chặn đánh giết kế bách lưu là vì báo giết vợ tri thủ đem đệ đệ của mình cứu cũng một vị huynh trưởng vô ý thức đối đệ đệ mình bảo hộ tình hai người này hoàn toàn là kế vạn giang đích thực tâm lưu lộ đổi lại bất luận kẻ nào sợ rằng không biết mình sau một khắc hội làm ra chuyện gì doanh truyền âm thầm đoán rằng nếu là cái này kế bách lưu vẫn không hiện thân nói nói không chừng kế vạn giang hội đem chuyện này vẫn giấu ở trong lòng. đáng tiếc ở nhìn thấy kế bách lưu trong nháy mắt vẫn không thể nào nhịn xuống lửa giận của mình. Doanh tuyển cười khổ một tiếng, nhìn về phía kế thiên hà, nói rằng nhị đương gia bần đạo thực sự là xấu hổ, kế đại đương gia mới là thật nam nhi. nếu là kế đại đương gia tỉnh lại, xin hãy thay bần đạo nói một tiếng kiểm. Doanh tuyển hướng về gian nhà, sâu đậm túi đầu, nếu là mình đoán không lầm nói cái này tất cả thống khổ đó là đều gây tại đây kế vạn giang, cái này nhìn như lòng dạ hẹp hòi hán tử trên người. đạo trưởng cái này là ý gì? kế thiên hà nào biết đâu rằng. Doanh tuyển ở ngắn ngủn trong nấy mắt, dĩ nhiên tưởng nhiều như vậy thật tình. Chỉ là đáng tiếc bang chủ phu nhân, Doanh tuyển tình không để ý tới trong lòng cũng lộ bộ tự nói. Chờ một chút, sai. Doanh tuyển đang suy nghĩ đến bang chủ phu nhân thời gian, đột nhiên nhớ tới nhất cái cọc sự tình đến. Quy một chương 117, trăm cường thế cầm vận tiên tử. Chương 117, trăm cường thế cầm vận tiên tử. Bang chủ phu nhân, Doanh tuyển lại âm thầm phỏng đoán. Y theo trước tử vong nữ tử xem ra đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tấm thân xử nữ. chủ sư trung tướng quân cũng đã nói, chỉ có xử nữ tim bẩn đối với thực tâm khách mới hữu dụng. nếu là cái này kế bách lưu thực sự song thực tâm khách truyền thừa liền hoàn toàn không có lý do gì đi thương cái này gì thái độ làm người phụ bang chủ phu nhân a hoàn toàn không có đạo lý a doanh truyền lúc này mới rốt cục nhớ tới chính vẫn cảm giác đổ vào gì đó đó là phu nhân này đã không phải là tấm thân xử nữ hơn nữa cư kế thiên hà theo như lời, phu nhân đối kế bách lưu rất tốt hơn nữa coi như là kế bách lưu phát cuồng thời gian phu nhân cũng là duy nhất một không sẽ phải chịu công kích nhân thế nhưng cứ như vậy doanh truyền trước suy đoán sẽ toàn bộ bị phủ định hiện tại phu nhân nguyên nhân cái chết phản mà trở thành cái vấn đề này then chốt lẽ nào có người ở Thuyết Hoang Doanh Tuyền không khỏi nghĩ đến, mình tin tức nguyên đến từ ba người. Cái thứ nhất là tiểu chủng kinh lược tướng công, là hắn tự nói với mình thực tâm khách chuyển tình. Người thứ hai đó là kế vạn giang, hắn nhất cử nhất động từ đầu tới đuôi đều ở đây Doanh Tuyền quan chắc trong vòng. Tuy rằng hắn không có trực tiếp tự nói với mình vật gì vậy, thế nhưng hắn tất cả hành vi nhượng Doanh Tuyền biết một ít hắn tưởng biết đến gì đó. Người thứ ba chính là trước mắt kế thiên hạ, hắn là tam minh đệ bên trong duy nhất một hoàn hảo không hao nhân. Quan hệ giữa bọn họ bắt đầu từ người này trong miệng biết được. Có khả năng nhất cũng tối có cơ hội cùng Doanh Tuyền nói láo. đó là cái này kế thiên hà bởi vì rất nhiều thứ hắn luôn luôn dùng nhất cú đơn giản ta không biết qua lại đáp hơn nữa mấy thứ này thường thường đều là cục thế trước mắt tối có trợ giúp đông tây kế thiên hà là một hoàng hà bang nhị đương gia ngay cả đệ đệ của mình vì sao bị mới vừa ra khỏi nhà cũng không biết hình như quả thật có chút không thể nào nói nổi thế nhưng lúc này đại gia kế vạn giang đã trọng thương hôn mê dựa theo kế thiên hà thuyết pháp mấy thứ này hết lần này tới lần khác cũng chỉ có đại đương gia nhất người biết có đúng hay không quá vừa khớp ta người này nói ta có thể tin tưởng sao doanh tuyển không để lại dấu vết xem kế thiên hà lấy mắt hiện tại người này đang ở nhà mình đại ca trước cửa đi tới đi lui có đúng hay không hoàn hướng về viễn phương nhìn xung quanh một chút như là ở lo lắng đệ đệ của mình thần tình kia hoàn toàn là không giống như là ở làm bộ thật sự là nhuộm doanh tuyển khó có thể mọc lên hoài nghi ý niệm trong đầu doanh tuyển cung yến tử chờ người tại đây hoàng hà bang ở một cái đó là ngũ ngày kế bách lưu vẫn như cũ tung tích không rõ kế thiên hà mỗi ngày canh giữ ở kế vạn giang trước phòng một tấp cũng không rời bang chủ phu nhân đã trang quan chỉ chờ quá thất liền hạ táng mà doanh tuyển, mỗi ngày chỉ là lặng lặng đại ở trong phòng liên đối yên nguyệt lâu và vị cô nương vi thị hiểm cũng chỉ là đại ở khách phòng chung cơ bản không ra cửa phòng ngày hôm nay cũng nhất định cùng dĩ vãng bất đồng cũng kế vạn giang ở hôm nay thức tỉnh sau khi tỉnh lại hỏi câu nói đầu tiên đó là tam đệ thế nào lúc này doanh tuyền vừa lúc ở hai bên trái phải nghe được câu này hơi hồi ức cảnh tượng lúc đó biết kế bách lưu đang bị hắc ý nhân cướp trước khi đi kế vạn giang đã đã hôn mê liền nói rằng kế bách lưu bị lúc đầu hoàng hà bên cạnh hắc ý nhân cứu đi ai kế vạn giang may mắn trong mang theo một tia hối hận Đại ca, ngươi đã mê man năm ngày lâu. Lúc này cũng kế Thiên Hà đi lên trước đến, đem kế Vạn Giang đỡ dậy, trong tay hoàn bưng một chén vừa ngao tốt cháo. Đã lâu như vậy. Kế Vạn Giang hơi sững sờ, cũng hơi hoạt động một chút thân thể, phát hiện trừ có chút suy yếu ở ngoài, bị nội thương đều tốt rất nhiều, tối thiểu tự do hoạt động là không nói chơi. Còn là kế Đại Đường gia công lực thâm hậu, hơn nữa Yên Nguyệt lâu bí thuốc tam lưỡng hồng mới có hiệu quả như thế. Doanh tuyển ở một bên mỉm cười, nói tiếp, bất quá Đại Đường gia cũng phải chú ý, trong vòng ba tháng nghìn vạn lần không dám uống rượu, không phải sẽ gặp dẫn phát uống thuốc di chứng. Đạo Trường yên tâm đó là. đại ca của ta cũng không uống rượu kế thiên hà cũng tiếp lời nói rằng đại đương gia nhị đương gia ngoài cửa cũng tới một người nữ tử nói là yên nguyệt lâu nhân một bên trong bang đệ tử chạy đến nơi đây nói rằng yên nguyệt lâu kế thiên hà hơi khẽ to mày nghi vấn hỏi chính là nguyên lai trong bang vài vị cô nương đã đứng dậy đi nên đón đệ tử kia nói tiếp mau đỡ ta đứng lên cũng kế vạn giang hướng về kế thiên hà nói rằng nói liền muốn xuống đất đại ca chậm một chút nguyên lai là cầm vận tiên tử đại giá quan lâm kế mộ có thương tích trong người không có từ xa tiếp đón vạn mong thứ tội Kế Vạn Giang trở ra ngoài cửa vừa nhìn, cũng thấy trước Thư Xuân cùng Yến Tử đều là đi theo cho rằng nữ tử phía sau, đã hướng về phương hướng của mình đi tới. Kế Vạn Giang nhận được cái này dẫn đầu nữ tử, đó là Yên Nguyệt lâu tứ đại hộ pháp đứng đầu cầm vận tiên tử, nổi danh tiên thiên cao thủ, không có thể như vậy thư xuân loại này sơ xuất giang hồ tiểu nha đầu có khả năng so sánh. Là Yên Nguyệt lâu một khối biển trước vàng, nghĩ không ra lần này dĩ nhiên đem nàng cũng phải ra. Đại đương gia khách khí, bản tọa lần này đến đây, không vì cái khác, chỉ là muốn nhượng đại đương gia tương thị thực tâm khách chuyển nhân giao ra đây. Ngoài miệng trước nhất cũ còn nói khách này khí thế nhưng hậu nhất cú đã trực tiếp cho thấy mục đích của chính mình. cô gái này một thân bạch đường, và áo phiêu phiêu, dài tiên tử răng dấp, mặc tiên tử trang phục, tiêu tiên tử danh hảo. thế nhưng cái này hành sự lại không có một chút tiên tử phong thái. gương mặt lạnh lùng, phản phất không có gì có thể cho nàng động dung. thực tâm khách truyền nhân, kế vạn giang thấy nhân ra thái độ như vậy, thì là ngươi là tiên thiên cao thủ, ta cần gì phải đi thiếp của ngươi lanh cái mông, lại khôi phục trước cùng doanh tuyển tranh chấp thì trả thái. tiên tử, hoa sai chỗ, ở đây tịnh không có gì thực tâm khách truyền nhân, ngay cả thực tâm khách cái danh hiệu này, kế mẫu đều là lần đầu tiên nghe được. tiên tử. không ngại đi địa phương khác tìm xem kế vạn giang tuy rằng công lực thua cầm vận thế nhưng khí chẳng cũng chút nào không kém coi như là bây giờ trạng thái điều không phải tốt nhưng là lại không trở ngại hắn cùng với cầm vận mặt đối mặt đối đại đương ra nếu là như vậy nói bản tọa liền nói thẳng thỉnh đem kế bách lưu giao ra đây bằng không hoàng hà bang liền không có tồn tại cần phải cầm vận sắc mặt của cũng không thấy biến hóa phản phất diệt kín người môn căn bản là cái gì tầm thường chuyện tình thông thường cầm vận tiên tử cũng biết kế bách lưu là kế mẫu người nào kế vạn giang cũng cười lạnh một tiếng nói tiếp hắn là lao tử thân đệ, đệ. các ngươi muốn động hắn Không tiên quá lao tử cửa hải này, làm sao có thể đi? Cái Vạn Giang lúc này dần dần trở nên đắc kích động, không ở cấp tiên nguyệt lâu một tia mặt mũi, trực tiếp lấy lao tử tự xưng. Nó như thế nào đến, đại đương gia phải không khẳng giao người lâu? Cầm Vận lúc này biểu tình thật là hơi có một tia biến hóa, trong ánh mắt băng lãnh, nhượng một bên doanh tuyển không có từ trước đến nay phát lệnh, không chỉ nói lao tử không biết hắn ở nơi nào, chính là biết cũng sẽ không đưa hắn giao ra đây, coi như là hắn phạm thiên sai lầm lớn, cũng muốn do ta đến trừng phạt hắn, các ngươi lại là vật gì? kế Vạn Giang không biết từ đâu tới lo lắng, đối mặt tiên thiên cảnh giới cầm vận, vẫn như cũ cứng rắn như thế. Lúc này Doanh tuyển cũng lơ đãng dương mắt thoáng nhìn, phát hiện một người thân ảnh ngay chính xéo đối diện lầu cắt trên ẩn dấu, nguyên lai like là hắn. Quy một chương 118, thiểu cô nương nguy hiểm. Chương 118, thiểu cô nương nguy hiểm. Xem ra cái này Hoàng Hà Bang đã không có tồn tại cần phải. Cầm Vận nghe được kế vạn Giang cũng dám lần nữa đối với mình nói chuyện như vậy, nhẹ nhàng giao giao đầu, lạnh như băng sắc mặt, đã không cần tài biến. Chấm đã. Cũng Doanh tuyển bước nhanh đi lên trước đến, nhìn Cầm Vận nói rằng, Bần đạo thượng có một chuyện hướng hỏi. Vị này đó là Hoa Sơn Doanh Tuần doanh đạo trường. Cũng một bên yến tử nhẹ nhàng ngón tay một chút Doanh Tuần nói rằng, người đó là đại tỷ muốn gặp đắc cái kia doanh đạo trường. Cầm vận hơi mặt nhăn nhất nhất hạ đôi mi thanh tú nói tiếp, đã như vậy, liền hỏi tức là vì sao không gặp lô đề hạt. Doanh tuyển tả khán hưu khán cũng không nhìn thấy lô đạt thân ảnh, cũng hỏi rõ, không muốn xảy ra ngoài ý muốn mới tốt. Đề hạt nhận được tiểu chủng kinh lược phủ truyền tin đã trở lại. Cầm vận nói rằng còn có hỏi sao? Cầm vận nói xong khó chịu liếc mắt nhìn doanh tuyển, trong ánh mắt mang theo hàn khí, cũng nhượng doanh tuyển mất tự nhiên dùng mình một cái. Hỏi là không có gì hỏi, thế nhưng cái này hoàng hà bang vận đạo đến là muốn nhìn một chút tiên tử có thủ đoạn là gì, nhượng nó không tồn tại nữa. Doanh Tuần hơi nheo mắt lại, hắn đối cái này Cầm vận tiên tử cảm quan vô cùng bất hảo, nhất phó cao cao tại thượng hình dạng. Doanh Tuần nhẹ nhàng phiết phía đầu, liếc mắt nhìn đã khôi phục công lực thư xuân, đi theo Cầm vận phía sau, quả thực chính là một Cầm vận yếu hóa bản, nhất cử nhất động thư xuân cùng Cầm vận đều vô cùng giống nhau. Doanh Tuần trong nháy mắt liền đoán được, thư xuân đó là dĩ Cầm vận làm gương, ngay cả tính cách đều là học Cầm vận, thế cho nên biến thành hiện ở cái dạng này. Cầm vận hiện tại có cùng tư bản, thế nhưng nàng nhưng không có. Thế nhưng hôm nay, Cầm vận ở chỗ này thật đúng là không nhất định có thể cuồng nạo đứng lên. Là ai dám giống dạng, thuyết muốn tiêu diệt ta Hoàng Hà Bang? một người trẻ tuổi cũng từ bên kia lầu các trên bay thẳng xuống tới, cao giọng nói rằng: mọi người nhất tề vừa nhìn, trừ sớm liền thấy người này doanh tuyển đều là không nhịn được thất kinh, người này chính là trước bị hắc ý nhân cứu đi kế bạc lưu. người kế vạn giang về phía trước bán ra một, ai? sau đó vây vây ống tay áo, ánh mắt phức tạp nhìn kế bạc lưu, cùng lúc không muốn để cho hắn hiện thân, thế nhưng một ngày nhìn thấy hắn, lửa giận trong lòng liền không nhịn được một trận bốc lên. Cầm vận hộ pháp, đây cũng là kế bách lưu. tiến tử mở miệng nhẹ nhàng nói, mặc dù không có nhân đã từng nhìn người nọ hành hùng thế nhưng tất cả đầu mối đều đang không ngừng ngón tay hướng người này. hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn nói vậy nhất định là học được thực tâm khách công pháp nếu học được thực tâm khách công pháp vậy liền vừa lúc giết hắn chính là cầm vận càng trực tiếp nói rằng tại hạ không biết các ngươi nói thực tâm khách là ai thế nhưng hôm nay đã lần đến hoàng hà bang trên đầu cũng không cần quái tại hạ thủ đoạn gác kế bách lưu cũng lạnh lùng cười sau đó nhìn về phía kế vạn giang đại ca chờ tiểu đệ thối lui môn ác khách liền đi đại tàu trước mặt của tự mình tạ tội đây cũng là năm năm đến kế bách lưu lần đầu tiên thật tình kêu lên nhất tiếng đại ca tam đệ đại tàu thật là ngươi cũng kế thiên hà nghe được nhịn không được nói rằng ha hả Nhị ca từ trước đến nay không biết cái này trích tâm thủ công phu trừ tiểu đệ sợ rằng trên giang hồ lại không có người nào biết dùng hôm nay không khỏi liên lụy đại tẩu ngay cả thanh hà đều là chết ở tiểu đệ trong tay kế bách lưu khuôn mặt khổ sáp hai người thật là ngươi rất chết doanh tuyển cũng tiến lên một nhìn chăm chăm kế bách lưu ngươi có từng thực sự nhớ lại đạo trưởng cũng biết tại hạ thất không chứng kế bách lưu đến lúc đó cũng không kinh hãi hướng về doanh tuyển tiếp tục nói chưa từng nhớ lại chỉ là hiện tại biết nhưng thật ra cũng không chậm đạo trưởng khả phụ cho tại hạ tố một người bảo lãnh kế bách lưu cũng đột nhiên nói rằng. Ngược lại tại hạ đã chú thành gì thiên sai lầm lớn. Hôm nay nếu là ở Đại Tẩu Linh Tiền tự sát tạ tội, xin hãy đạo trưởng đảm bảo cái này liên Nguyệt lâu không nên lại tầm Ta Hoàng Hà Bang phiền phức. Làm sao? Kế Bách Lưu không đợi Doanh Tuyền nói, cũng nói tiếp. Cái này. Doanh Tuyền đột nhiên nghe lời, hắn Doanh Tuyền hoàn thật không có khả năng của đi làm cái này đảm bảo nhân. Thông. Cũng Kế Bách Lưu không có phòng bị bị một cước trực tiếp đạp phải trên mặt đất. Đoán người chính là ca ca của hắn Kế và Giang. Ta Hoàng Hà Bang chưa từng có như ngươi vậy thứ hèn nhát. Mạng của ngươi là Lão Tử, nghe chỉ có Lão Tử có thể giết ngươi, ngay cả chính ngươi đều không được. kế vạn giang cường xanh tức giận cũng không muốn xem kế bách lưu liếm mắt quay cầm vận nói lần nữa lao tử vẫn là câu nói kia muốn đụng đến ta tam đệ tính mệnh hỏi trước một chút lao tử có đáp ứng hay không người nói kế vạn giang hét lớn một tiếng trung quanh hoàng hà bang đệ tử một não với nhiều đem ở đây đoàn đoàn vây quanh doanh tuyển đại khái nhìn một chút cùng sở hữu phổ thông bang chúng hơn một nghìn nhân nhiều thế nhưng cầm vận chờ người lại không có chút nào lo lắng đến tiên thiên cảnh giới đã không phải là có thể dùng nhân số liền có thể thủ thắng tối thiểu một vị tiên thiên cao thủ Chân khí trong cơ thể quẩn quận không ngừng, đã có thể tự sanh nông nỗi, hơn một ngàn nhân, chỉ sợ cũng chỉ là nhắm diệu thái. Doanh tuyển còn không được tiên thiên, đều tự nhận là một ngàn này hơn người, là tuyệt đối khốn không được mình. Cũng cái này kế vạn giang, thương thế vừa khôi phục, lúc này liền làm như thế, doanh tuyển cũng âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc. u đọc sách vê đút vê đút vô cản thủ, cơ chỉ có thể là không công tiễn tính mệnh. Kế bách lưu đã thừa nhận, mình quả thật hội cái này trích tâm thủ, nhưng là lại trích tâm thủ thật là chính là thực tâm khách chuyển xuống độc môn tuyệt kỹ sao? Doanh tuyển lúc này nhâm nhiên ôm hoài nghi, không có tận mắt nhìn thấy. hắn là trăm triệu không muốn chỉ bằng mượn nghe được nhất vài thứ, tựa như này vợ đoán đặt lễ đính hôn kết luận, kế vạn giang cũng không có cấp doanh tuyển lần thứ hai cơ hội suy tính, trong miệng hét lớn một tiếng, lão tử hôm nay sẽ gặp hội cái này tiên thiên cao thủ, có cái gì năng lực, cũng thấy toàn thân chân khí một trận vận chuyển, như hoàng hà sóng biển nhất bản cuộn cuộn không dứt, rầm rầm rung động, hai anh, một tiếng quát nhẹ, cũng thư xuân chủ động rút kiếm lên đón, tránh sở vị cựu nhân gặp mặt đặc biệt bỏ mắt, kế vạn giang một tiếng trọng thương, tất cả đều là bái trước mắt cái này tiểu nương bị ban tặng, hôm nay nhìn thấy hắn chủ động chào đón, tự nhiên là trên tay lại thêm một phần lực đạo. Thư Xuân nhưng cũng là ý tưởng giống nhau. Nếu không trước bị cái này, kế Vạn Giang đem kế Bách Lưu đánh bay, cái này kế Bách Lưu tạo liền trở thành của nàng dưới kiếm chi quỷ, vi chết đi đồng môn đệ tử báo thủ. Vì vậy hai người đều là ôm nỗi hận xuất thủ, hận không thể một kích tương kỳ bị mất mạng. Kế Vạn Giang hai tay không chung dạch một cái, một đạo minh ngông trường lực, trong nháy mắt ngưng tụ, cũng biến vị đạo. Thương lãng quyết, Cầm Vận không có từ trước đến nay trong lòng căng thẳng. Thoát ra, cái gì? Nghe được Cầm Vận như vậy vừa nói, đó là bên người yêu tử, cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thầm kêu một tiếng bất hảo. Doanh truyền cũng là phát hiện lúc này hai người bất động. Dưới nhìn về phía không trung sắp sửa giao thủ hai người, cũng phát hiện lúc này kế vạn giang phía sau lúc này hình như dựa lưng vào vạn lý đại giang, sóng dữ dâng trào không dứt Cái này đâu còn là một hậu thiên bộ dáng của cao thủ, phân minh đã nhập tiến thiên. Tiểu cô nương nguy hiểm. Quy một chương 119, một hồi hôn chiến gần bắt đầu. Chương 119, một hồi hôn chiến gần bắt đầu. Thình thịch. Vừa mới bắt đầu thư xuân còn có thể miễn cưỡng đứng vững kế vạn giang trường lực, thế nhưng kế vạn giang lúc này hình như tác dụng chậm vô cùng vô tận thông thường, lực đạo như hoàng hà sóng nước một đạo đón một đạo, cuồn cuộn không ngừng. Thư xuân sắc mặt của đỏ lên. Duyên tuyển có thể rõ ràng thấy nàng cầm kiếm tay của đều đã bắt đầu dần dần run đi kế vạn giang hét lớn một tiếng mạnh vừa phát lực đem thư xuân đẩy lui cái này thư xuân ngược lại cũng kiên cường coi như là bay ngược trong quá trình trong miệng đã tung ra tiên huyết vẫn là cứng gian trống không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào cầm vận cũng khinh thân nhất phiêu đã đến giữa không trùng thư xuân phía sau ngọc thủ nhẹ nhàng vừa chuyện, đã đem thư xuân đưa đến yến tử trong lòng sau đó cũng không thấy rơi xuống đất vươn một tay hơi dương lên ống tay áo trong cũng đột một bay vụt ra một cái vào áo hướng về kế vạn giang đi kế vạn giang đi vào tiên thiên. Nhộn doanh tuyển hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là cái này trong vòng năm ngày, doanh tuyển cùng kế vạn giang lần đầu tiên gặp mặt hậu, liền phát hiện mình cùng mình thông thường đều là cắm ở cái này hậu thiên đỉnh, còn kém lâm môn nhất cước. Cái này kế vạn giang hôm nay đầu tiên là thụ thê tử chết thảm, và lại giết chết vợ mình rất có thể là chính thân đệ đệ, tối hậu bản thân bị trọng thương, lại có bí thuốc tam lưỡng hồng cứu rút, hôm nay phá rồi sau đó lập, tấn chức tiên tiên hoàn toàn là tình lý trong. Ở doanh tuyển xem ra, đây rõ ràng tựu là chủ giác gỗ cốc pha, từ nay về sau sắp sửa mở ra một cái con đường vô địch, nhưng mà không có đợi được doanh tuyển kế tục đi xuống tưởng. Cũng thấy đang ở tranh chấp hai người đã xa nhau Thình địch bất quá mới vừa tiến vào tiên thiên mà thôi cũng dám lớn lối như vậy cũng cầm vận nhẹ đống rơi xuống đất nhìn trọng trọng xuất ở trên đất kế vạn giang địa nói rằng hoàng hà bang trên dưới không chừa một ngóng cầm vận hừ lạnh một tiếng đột nhiên cao thân buông được là cái này hoàng hà bang tổng đã bốn phương tám hướng cũng nhất tề một tiếng lần này tử cũng nhượng nơi này hoàng hà bang trong bang một trận gây rối đám hai mặt nhìn nhau có chút đánh mất định lực còn có người doanh tuyển cả kinh cũng phát hiện chu vi sớm đã có vô số yên nguyệt lâu đệ tử nhảy lên phòng úc từ đây Doanh tuyển cũng nghĩ đến lô đạt đối với hắn nhắc nhở, trong chốn giang hồ thế lực lớn, ngay cả triều đình cũng muốn nhượng thứ ba phân. Những đệ tử này tố chất rõ ràng cho thấy không nhất thiết bị Hoàng Hà bang bang chúng cường không chỉ một đẳng cấp, Triều đình dĩ nhiên cho phép cái này Yên nguyệt Lâu tổng bộ khai ở Đông Kinh, hiển nhiên trong đó quan khiếu rất sâu, điều không phải Doanh tuyển hiện tại có thể giải đến. Kế Vạn Giang cũng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, bên khỏe miệng thẳng ra một tia tiên huyết, thế nhưng đứng lên cũng không có quá mức ảnh hưởng đến lực chiến đấu của hắn. Cầm vận tiên tử quả nhiên lợi hại, nhưng là như thế này liền muốn đánh bại lão tử, hoàn kém một chút. Kế Vạn Giang nhẹ nhàng lau chùi máu tươi bên mép, cũng kế thiên hà đi tới cái vạn giang bên người hướng về cầm vận nói rằng hay anh hoàng hà bang hoàn không ai là bị hết lớn nhìn đây là muốn huynh đệ liên thủ kế bách lưu cũng không nói một tiếng đứng ở mà người phía sau thân thể run dậy không ngừng một nóng rực chân khí đang ở hướng tới mặt từ từ phát tán không chỉ có như vậy ngay cả da tay của hắn cũng dần dần nổi lên một tia phấn hồng ánh sáng màu tương đối quỷ dị nhưng là lại không có bất kỳ một cái nào thấy đột nhiên kế bách lưu ánh mắt của phóng suất một đạo ta quang thông một tiếng đem che ở trước người hắn hai vị ca, ca phá khai thẳng tắp nhằm phía ngay phía trước cầm vận tam đệ. kế thiên hà một tiếng kêu sợ hãi động thủ cầm vận thấy đối phương lại vẫn cảm xúc thủ trước lúc này hét lớn một tiếng bá nhất để rút kiếm thanh hoàng hà bang nhân cũng là đều lấy ra trong tay tiến sự nếu đã đấu võ vô luận kết cục làm sao sau khi đánh xong hơn nữa kế bách lưu không có hoàn vọt tới cầm vận bên người liền có ba yên nguyệt lâu đệ tử vây bắt đầu kế vạn giang âm thầm thở dài một tiếng khẽ cắn ngôi cùng kế thiên hà hai mắt một đôi cũng đều thêm vào chiến cuộc kế vạn giang còn là chủ động tìm tới cầm vận bởi vì hắn biết cái này trong bang trừ chính không còn có nhân có thể ngăn cản ở một vị thiên, thiên. Cầm vận cũng là ý tưởng giống nhau. Nếu là mình đem cái này, kế vạn giang đánh chết, cuộc chiến đấu này sẽ gặp thật sớm kết thúc, nhà mình thương vong cũng sẽ giảm giảm rất nhiều. Bây giờ trang diện, duy nhất xấu hổ đó là Doanh tuyển, không ra tay cảm giác mình là lạ, xuất thủ lại không biết ai giúp phương đó, bởi vì hắn chủ yếu là muốn cái này thực tâm khách chuyển nhân bắt được đến. Thế nhưng hiện tại cái này thực tâm khách chuyển nhân ra vẻ chính là kế bắt lưu, thế nhưng Doanh tuyển luôn cảm giác chuyện này không hướng mình nhìn qua đơn giản như vậy. Một giây kế tiếp chuyện đã xảy ra, cũng nhượng Doanh Tuyền không bao giờ nữa có thể như vậy bình tĩnh, thậm chí trong nháy mắt kích khởi lửa giận của hắn. hai tiếng kêu thẳng thiết thành công đem doanh tuyển hấp dẫn tới cũng phát hiện trên mặt đất nằm hai gã liên nguyệt lâu đệ tử nơi ngực không có chỗ nào mà không phải là lộ ra một máu nhẽ ngại cái đầu cầu, trái tim sớm đã thành không gặp mà ở bên trên kế bách lưu dưới chân chính là mấy khối bị bóp nát trái tim tàn dư trên bàn tay chính là một viên hoàn chỉnh trái tim lại vẫn có thể thấy đang nhảy nhót kế bách lưu đón doanh tuyển ánh mắt âm chắc chắc cười, cũng thấy trên tay của hắn chân khí nhất lưu chuyển, thình thịch một tiếng cũng tắc trước hạ tràng thực sự là là người doanh tuyển hét lớn một tiếng trên tay chân khí đã bắt đầu lưu chuyển ha, ha, ha. kế bách lưu cũng không nói gì. chỉ là da cùng thiếu, cười rất bén nhọn. Xuất thủ chính là hướng về cả người biên người Yên Nguyệt lâu đệ tử tí miệng, Trích Tâm thủ. Doanh Tuyển lúc này vận chuyển kinh công, trong nháy mắt đột tiến đến kế bách lưu bên người, huyện Vân thủ phát động, ở kỳ sắp sửa đánh trúng trong nháy mắt, ngậm kế bách lưu tay của cổ tay, nhượng kỳ không thể tiến thêm. Hào Tắc Tử, cách cận mới phát giác, những vết thương này cùng mình trước nhìn thấy căn bản là giống nhau như lúc. Hôm nay nhìn thấy người này rốt cục động thủ, lúc này giận dữ. Đạo trưởng, cẩn thận, Tam đệ thất hồn chứng vừa phát tác. Cũng chính đang đối chiến điện tử, xem tới đây chẳng huống, bật người ra nhắc nhở. Thất hồn chứng doanh tuyền nghe xong cũng đã khởi hoàn toàn tinh thần trước nghe kế thiên hà nói rằng nếu là thất hồn chứng phát tác không khỏi nổi đi lên lục thân công nhận ngay cả công lực đều sẽ tăng lên đến tiên tiên cảnh giới mình làm ngày tuy rằng thành công từng đánh chết một vị mới vào tiên tiên ngôi danh lệnh công thế nhưng kế bách lưu bây giờ trạng thái hoàn toàn điều không phải ngôi danh lệnh công có thể tương so sánh khiếu kế bách lưu trong miệng đột một phát sinh một tiếng huýt sáo dài tay kia cũng trong nháy mắt đánh ra thành những trào trạng trực kích doanh tuyền đến hầu doanh tuyền là ai nếu là đơn giản như thế liền bị đánh trúng trái lại ném lao tổ hàng đầu người xuất thủ ta cũng không lạc hậu doanh tuyển đầu phiến đến diện lôi kéo kế bách lưu tay của dùng một lát lực đem thân thể của mình hung hăng hướng về kế bách lưu đánh tới giữa hai người giao thủ hết sức căng thẳng Quy một chương 120, người này quả nhiên là hung đồ chương 120, người này quả nhiên là hung đồ doanh tuyển càng là sau này càng cảm thấy cật lực kế bách lưu lực lượng cùng tốc độ một mực không ngừng tăng cường bây giờ doanh tuyển chỉ là bằng vào lao tổ chuyển xuống vô cực cân pháp tài năng vẫn chống lại thậm chí còn thoáng chiếm một tia phong lúc này kế bách lưu còn chưa tới tiên tiên cảnh giới thế nhưng chỉ sợ cũng dùng không bao lâu hai người lần thứ hai xa nhau Doanh tuyển trên vai đã chung kế Bách Lưu một chảo, nếu không phải né tránh đúng lúc, sợ rằng lúc này tháo xuống trái tim đó là chính hắn. Kế Bách Lưu cũng không có chiếm được rất lớn tiện nghi, nhưng là bị Doanh tuyển hung hăng một cước, đã ra đi. Lúc này phi thường đồng bộ một việc, ngay kế Bách Lưu bị Doanh tuyển đẩy lùi trong nháy mắt, kế Vạn Giang cùng kế Thiên Hà cũng là bị không có để ở cầm vận cùng Yến Tử hai người thế thiên công bại lui xuống tới. Các ngươi thật là lòng dạ độc ác, cũng thấy chết đi đại thể đều là chính Hoàng Hà bang đệ tử, kế Vạn Giang cũng viền mắt đỏ lên, toàn thân tức giận run. Đại ca, chuyện cho tới bây giờ còn nói thế nào đa làm gì, theo chân bọn họ hợp lại đó là. kế thiên hà cũng tức giận nhìn đối phương cẩn thận doanh tuyển cũng một tiếng đại a cười khúc khích kế thiên hà đột nhiên cảm thấy mình ngược đau xót một tay nắm buồng tim của mình xuyên ra đến sau đó cảm thấy mình thân thể không còn khí lực toàn thân dần dần tiêu tán không cam lòng chậm rãi sủi xuống trên mặt đất phù phù kế thiên hà như vậy một người hán tử dĩ nhiên cứ như vậy chết ở trước mắt của mình thiên sông cũng kế vạn giang không thể tin được hét lớn một tiếng mắt hổ trong dĩ nhiên hoa tiếp theo nói dọn nước mắt đệ đệ của mình lại bị người đệ đệ giết trước mắt thấy như vậy một màn trong lòng không có từ trước đến nay đau xót kế vạn giang trăm phương nghìn kế muốn bảo trụ tam đệ kế bách lưu, cũng trong nháy mắt này đem mình người đệ đệ tiểu đơn giản như vậy một kích rất chết đau nhức doanh truyền bây giờ căn bản không có cách nào thể hội kế vạn giang tin tỉnh ha ha ha một trận tà dị tiếng cười từ kế bách lưu trong miệng chuyển đến trang nếu điên trong nháy mắt này ngay hắn đem mình nhị ca đánh chết một cái trước mắt ra đột ngột đạt được tiên tiên cảnh giới ha ha ha kế vạn giang đã hoàn toàn không có tinh thần trước thương thế còn chưa lành dấu thông một tiếng quỳ trên mặt đất nhẹ nhàng nuốt ve kế thiên hà thân thể phát sinh từng tiếng tự rêu tiếng cười là như vậy bi thương. Kế Vạn Giang nhẹ nhàng nằm ở kế Thiên Hà bên người, run dậy vươn một đôi tay, đem kế Thiên Hà không có nhắm mắt lại, chậm rãi khép lại. Đại ca vô năng a, không thể bảo hộ huynh đệ các ngươi hai người. Lao tử vô năng a. Kế Vạn Giang cũng đột nhiên ngẩng đầu lên hét lớn một tiếng. Kế Bách Lưu trong mắt tà quang đại thắng, vốn có bó buộc ở chung với nhau tóc, chẳng biết lúc nào đã tăng hẳn ra, máu trên tay dịch đã đem toàn thân mình nhiễm, ngay cả trên mặt đều có lau một cái vết máu, cũng không biết có phải hay không là kế Thiên Hà. Người này quả nhiên là hung đồ. Doanh nhịn không được nói rằng. Doanh tuyển cảnh giác đi tới kế Vạn Giang bên người. rất sợ kế bách lưu kế tiếp động thủ mục tiêu là kế và giang bây giờ kế bách lưu giống như là vừa vừa phát cùng dã thú vô luận là người nào sợ rằng đều sẽ trở thành hắn săn bắn đối tượng hơn nữa hắn là một rào hoạt liệt thủ thợ săn vô hiện tại phản phất chính là của hắn bản năng mà bây giờ hắn chính đang siêu tầm cái này mục tiêu kế tiếp cái này hoàng hà bang đông đảo trong khoảnh khắc chiêu này biến đổi lớn là ai chưa từng nhân nghĩ tới nhất là nhà mình tam đương ra dĩ nhiên là loại này tuyệt thế hung nhân càng thêm thất kinh hiện tại hoàng hà bang mọi người cùng yên nguyệt lâu đệ tử đã dần dần ngừng tay tương hỗ trong lúc đó Tuy rằng vẫn như cũ có điều cảnh giác, nhưng là vẫn đem lớn nhất tâm tư phóng tới kế bách lưu trên người của, đồng thời cũng không đoạn về phía sau tán đi, để ngừa mình cũng gặp kế bách lưu độc thủ. Bây giờ cách kế bách lưu gần nhất đó là kế vạn giang, kế vạn giang hiện tại tâm tư dưới đã hoàn toàn thả lòng cảnh giác, doanh tuyển lại là không thể nhượng hắn cũng là ở kế bách lưu tay của trong. Đầu tiên là phụ thân mẫu thân, sau đó là ngươi đại tẩu, hiện tại lại là ngươi nhị ca, ta thực sự hận chính vẫn giữ lại ngươi cái này một nghiệp chứng. Cũng trên đất kế vạn giang đang ở tự lẩm bẩm, thanh âm tuy rằng rất nhỏ, nhưng là vẫn bị doanh nghe một toàn bộ. Cái gì? Doanh Truyền cũng nghĩ đến Lô Đạt tự đủ, Hoàng Hà Bang 5 năm trước gặp đại nạn, lúc đó bang chủ cùng bang chủ phu nhân chết thảm, vừa liên tưởng đến Kế Thiên Hà đã từng tự đủ quá, Kế Bách Lưu đó là 5 năm trước bị Kế Vạn Giang đuổi ra Hoàng Hà Bang. Chẳng lẽ, cái này Kế Bách Lưu năm đó đó là thất hồn chứng hạ giết phụ mẫu của chính mình đồng thời chính, mới bị Kế Vạn Giang đuổi ra Hoàng Hà Bang? Bá. cũng Kế Bách Lưu thân hình hoảng động trong lúc đó, liền muốn chứ doanh Truyền nào tới, chuẩn xác mà nói là, doanh Truyền bên người Kế Vạn Giang, lần này tử lại cắt đứt suy nghĩ của hắn. Lập tức không dám khinh hai tay kết ấn cũng vô cực ấn pháp trong vi minh sinh diện chân khí trong nháy mắt đem túi của mình hỏa không ngừng lưu chuyển che ở kế vạn giang trước người của hai người mạnh đụng vào nhau cũng kế bách lưu chảy vào doanh tuyển không ngừng lui về phía sau tuy rằng điều không phải rất nhanh thế nhưng doanh tuyển là thật lan hắn không được giống cái này kế bách lưu trên người một tố nóng dược khí mạnh buốt lên bắt đầu không ngừng ngưng tụ đến trên tay của hắn đang ở hữu thực doanh tuyển điều khiển hạ vi minh sinh diện hơi thở này dĩ nhiên doanh tuyển cảm thấy quen thuộc như thế bất quá bây giờ chuyên tâm đối dưới cũng không dám phân tâm suy nghĩ nhiều. chính dịch chân khí sở trường cho tới bây giờ đều không phải là đối cứng đối cứng đi trên mà là biến đổi thất thường thế nhưng hiện tại cũng hoàn không có doanh tuyển biến hóa dư địa thực sự là biệt quất rất ngay doanh tuyển tiến thối vô độ thời gian cũng lưỡng điều ti đái vòng qua thân thể của mình từ mình hai bên bay qua gắt gao cuốn ở kế bách lưu hồng của đằng lúc sau đó theo ti đái bay lên doanh tuyển không khỏi về phía sau nhìn lại mới phát hiện cẩm vận tiên tử ngay phía sau mình giữa không trùng trong tay nắm lưỡng điều ti đái doanh tuyển có thể rõ ràng cảm giác được cái này ti mang cho đầy chân khí hết sức cứng cỏi sau đó cũng thấy cái này tia đái tại đây kế bách lưu bên hồng Không ngừng co rút nhanh, mà kế bách lưu sắc mặt của trận bắt đầu dần dần đỏ lên. Đối khí lực của mình cũng không phải hướng trước như vậy sung túc, tối thiểu chính vốn có một mực thối lui hậu thân thể, hiện tại cũng đã định trụ thân hình. Thậm chí Doanh tuyển đột nhiên cảm thấy đến chính phản kích thời gian. Nín một hơi thở kế bách lưu, đột nhiên gầm lên giận dữ, vốn có ngưng tụ ở trên tay chân khí, nhất thể buộc phát ra. Mặc dù không có đối Doanh tuyển tạo thành thương tổn, cũng đem Doanh tuyển thoáng cái bước lùi vài bộ. Thế nhưng kế bách lưu nhưng là bị lực đạo này phản thương, đột nhiên một tay bảo vệ trước ngực của mình, bên khỏe miệng chảy xuống một tia tiên huyết, mang theo nóng khí tức. Cầm vận đích thực khí xuyên thấu qua cái này lưỡng điều thì đái, không ngừng công kích tới Kế Bách Lưu. Kế Bách Lưu thân thể không ngừng giãy rủa, trong miệng truyền đến hàng loạt gào thét, hai tay đột nhiên cầm lấy lưỡng điều ti đái, dùng sức xé ra, lại là muốn đem cầm vận từ không trung kéo xuống. Lại không biết tránh hợp cầm vận ý, theo Kế Bách Lưu cái này xé ra dốc hết sức, thân thể bật người hướng về Kế Bách Lưu thổi qua đến. Trong tay còn nhiều hơn ra đem và kiếm, cũng không biết là đâu lấy ra. Quy một chương 121, như vậy kết thúc. Chương 121, như vậy kết thúc. Doanh Truyền không thể tin được, vốn nên là quá của uy, tàn sát nhất phương Kế Bách Lưu, dĩ nhiên chết đơn giản như vậy. Cứ như vậy nhẹ nhàng một kiếm, liền xen vào kế Bách Lưu tim miệng, bị mặc nhất lạnh tấu tim. Kế Bách Lưu trước khi chết một kích trích tâm thủ, mặc dù có trong đó cầm vận muốn hại, nhưng là vẫn đem cầm vận cánh tay đi qua, nóng rực chất khí, đang không ngừng ăn mòn đàn này vẫn hết đủ. Đâm rồi. Cầm vận đem đoạn kiếm từ kế Bách Lưu trong người mặt rút ra, không có kiếm chống đỡ, kế Bách Lưu sạch sẽ lưu loát té lăn trên đất. Trong ánh mắt cũng mang theo một tia giải thoát. Doanh Truyền phân minh thấy, kế Bách Lưu một chiêu kia, vốn là sẽ không kích thiên, chỉ là ở trường kiếm tới người trước, ánh mắt của hắn trong phảng phát hiện lên một tia thanh minh, đem tay của mình, không lý do nâng lên 3 phần. Nhược quá cầm vận tim bận, không chỉ có là doanh tuyển thấy, ngay cả cầm vận mình cũng nhất thanh nhị sở, mới vừa một cái kia, không ai bị nàng hiểu hơn. Nàng này tới nhiệm vụ, đó là đánh chết thực tâm khách truyền nhân, vừa cái loại này cơ hội, coi như là đồng quy vu thận, nàng cũng sẽ không bỏ rơi. Thực tâm khách nguy hại, nàng là biết, vì bỏ cái này nhất đại hại, mặc dù là liên lụy tánh mạng của mình, nàng cảm thấy cũng đáng. Nếu là thực tâm khách lần thứ hai lưu lạc giang hồ, còn không biết sẽ nhớ tới thế nào phong ba. Thế nhưng nàng hiện tại cũng một chút cũng cười không nổi, đơn giản là ở nàng đem kế bách lưu sỏ xuyên qua thời gian, bên hai phảng phát truyền đến nhất cú, cảm tạ. nàng đến bây giờ cũng không biết vậy có phải hay không nào rác. trên vai vết thương đã bắt đầu tê dại thậm chí đã bắt đầu thối giữa cánh tay trái đã hoàn toàn không có khí lực tiến tử cũng thật không ngờ ngắn mũi này trong nháy mắt dĩ nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy ở cầm vận như vậy quả quyết nhất chiêu một chút đã đạt được tiên thiên kế bách lưu dĩ nhiên không hề làm nàng thậm chí đều làm tốt tử chiến thậm chí là hy sinh chuẩn bị tiến tử bước nhanh đi tới cầm vận bên người bất chấp rất nhiều trực tiếp đem cầm vận cánh tay phụ cận của não và đồ dùng hàng ngày ngăn lộ ra vết thương hàng loạt mũi tới cái này mũi cũng kích thích doanh tuyển giác sau đó đột nhiên thấy cầm vận cánh tay chỗ tùy ý dư lưu kế bách lưu chân khí thời gian đột nhiên một trận cũng nghĩ đến cái gì cảm giác này tựa như lúc đầu hỏa độc thông thường doanh tuyển vội vàng bước nhanh tiến lên trên tay vận khí chính dịch chân khí đem cầm vận vết thương bao vây tế tế cảm thụ một điểm không có sai chính là cái này khí tước chẳng trách mình nhìn thấy cái này kế bách lưu thì có một cảm giác đã từng quen biết nguyên lai chân khí của hắn cùng lửa này độc cũng có cùng nguồn gốc chỉ là hiện tại kế bách lưu đã chết muốn tìm ra cái này đầu nguồn, cũng càng có một doanh tuyển cung tử chính đào ra bản thân vận động ở nơi ngược huyết sắc lưỡi dao sắc bén không biết một ngày kia nó đã bổ sung năng lượng hoàn tất coi như là doanh tuyển bây giờ một con bài chưa lật dựa theo ngọc bội cho ra giải thích liền là phi thường không giảng đạo lý con bài chưa lật lưỡi dao sắc bén đặt ở cầm vận miệng vết thương quả nhiên này nóng rực chân khí đều không ngoại lệ bị hấp thu tiền đến cầm vận vết thương đã ở tùy theo từ từ ngưng kết không đang chảy máu trải qua băng bó đơn giản cầm vận cánh tay trái tuy rằng tạm thời không thể hoạt động thế nhưng đã không trở ngại của nàng bình thường hành động cầm vận hộ pháp người này kế hoạch xử trí như thế nào? Lại Yến Tử thấy Cầm Vận đã không có trở ngại, chỉ vào còn đang quỳ gối trên mặt đất kế Vạn Giang. Kế Vạn Giang đã đem kế Thiên Hà cùng kế Bách Lưu thi thể đặt chung một chỗ. Kế Bách Lưu trong ánh mắt hối ý cùng ấy nãy, sâu đậm đau đớn hắn tím phổi. Cửa nát nhà tan, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có thể nói, hắn Hoàng Hà bang có như vậy hạ trạng, hoàn toàn là bởi vì có kế Bách Lưu như vậy một tồn tại. Doanh truyền có rất nhiều nghi ngờ không có làm rõ ràng. Thế nhưng kế Thiên Hà cùng kế Bách Lưu đã bỏ mình, còn giữ lại kế Vạn Giang ra vẻ đã tâm tử như hôi, nhãn thần để lộ ra bị thương, cũng làm cho cảm thấy tức hận. doanh tuyển không có cách nào đi đánh giá kế vạn giang ở chuyện này đúng sai bởi vì hắn biết mình nếu là ở kế vạn giang như vậy trường hợp hạ rất có thể cũng giống như vậy hạ trạng. đây đã là thảm nhất hạ trạng. dết đi cầm vận cũng hơi dừng ở kế vạn giang nhịn không được cá một hơi thở nói rằng đặt những người khác từ hôm nay trở đi liền không nữa hoàng hà bang còn không mau đi cũng yến tử thấy chu vi hoàng hà bang ban chúng lớn tiếng nói rằng nhưng là lại không ai thối lui đều là nhất tệ nhìn phía kế vạn giang đều tán đi cũng kế vạn giang chậm rãi đứng lên nói rằng thanh em vô cùng hàn giọng ở nơi này ngắn ngủn một canh giờ trong hình như giàn mua rất nhiều tinh khí đã tiêu tán từ khí đang ở lan tràn chờ hoàng hà bang minh đệ đều tán kế vạn giang một tay ôm mình một đệ đệ hướng về hậu đường đi đến doanh tuyển giao giao đầu không yên lòng theo sau tùy theo mà đến liền chỉ có địa tử thư xuân cùng cầm vận cũng ở lại tại chỗ chưa thương. hậu đường nguyên lai là vi bang chủ phu nhân chuẩn bị linh đường hiện tại cũng có bao nhiêu hai người bạch lăng phiêu phiêu doanh tuyển nhìn trước mắt một thật to địa tự, nhưng trong lòng thì tràn ngập châm trọng đây cũng là giang hồ sao tràn ngập giết chóc địa phương bang chủ phu nhân đã trang quan Kế vạn giang đem hai người huynh đệ một bên một, đặt ở cái này quan tài hai bên. Sau đó mang tới tam nén nhang, ở chậu than trầm cắm ở linh tiền lưu Hương nội. Sau đó quay đầu khổ sắc cười, nhìn Doanh tuyển cùng yến Tử, trầm rãi ngồi dưới đất, nói rằng, kế mộ thấy nhị vị thời gian cũng đã dự cảm đến một ngày như vậy. Doanh tuyển tình không nói lời nào, yến Tử cũng là lặng lặng chờ lợi văn. Nhất là đang nghe đạo trưởng nói ra thanh hà thời gian, liền biết bách lưu chuyện tình nhất định không giấu được, bởi vì hắn cùng thanh hà lui tới sự tình, tiểu trùng kinh lược là biết đến. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không sợ nhị vị chế cười, kế mộ vốn còn muốn đón hắc y nhân. đem cái này nhất cái cọc sự tình giá họa đến đạo trưởng trên đầu cũng không nghĩ tới kế mô còn chưa kịp bố trí cũng bách lưu đột nhiên xuất hiện đem kế mô đã nhất trở tay không kịp kế mô cố tình nhận dấu lại nhâm nhiên không nhịn được thế cho nên đến bây giờ cái này bộ rộng đồng nói kế vạn giang tự dễ cười kế mô đã đang không có bộ mặt sống ở trên thế giới này đạo trưởng khả ở kế mộ sau khi đem cái này cùng nhau hỏa táng kể cả tại hạ phu nhân còn có nhị vị huynh đệ kế vạn giang ánh mắt của càng ngày càng mờ nói xong câu đó thời gian cũng bên khỏe miệng chạy ra một tia tiên huyết Doanh tuyển tuy rằng đã sớm đoán được kế Vạn Giang là kết cục như vậy, thế nhưng nhịn không được vì kỳ cảm thấy một trận bi hay. Tiến Tử tiến lên, vươn lưỡng cây đầu ngón tay, khi hắn cần cổ tìm đòi, cũng hướng về Doanh tuyển nói rằng, đã chết. Hưng hực hỏa hoạn, đem cái này linh đường châm. Tiến Tử nhìn vẫn đang trao mày Doanh tuyển cũng lên tiếng hỏi, sự tình đã kết thúc, thế nhưng đạo trưởng nhìn lên vì sao vẫn là như vậy sầu mượn nghi. Kết thúc sao? Thế nhưng Hắc Y Nhân cũng đang không có hạ lạc, thực tâm khách bí tịch rốt cuộc ở nơi nào? Kế Bách Lưu vừa là như thế nào lấy được? Đây hết thảy đều còn không biết. Doanh Tuyền âm thầm lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Tiến tử cũng theo cùng nhau ly khai. Cũng ai cũng chưa từng thấy. Ngay hai người rời đi hậu đường trong nháy mắt, một người áo đen, lưng nhất cổ thi thể từ hỏa hoạn trong lao tới. Quy một chương 123, hai người này đang bấy chính nói. Chương 123, hai người này đang bấy chính nói. Tống công tử, cái gì tống công tử? bằng vào kiếp trước một ít nghe đồn, hơn nữa vừa chính dịch chân khí tự hành vận chuyển, không khó đoán ra, người trước mắt này chính là hiện nay đại tống triều hoàng đế Huy tông triệu các. Chỉ là không biết hắn hiện tại ở chỗ này là vì sao. còn có vì sao coi như ta là tiểu mai hương sư phụ thúc chẳng lẽ cái này lý sư sư thực sự cùng hoa sơn hữu có liên doanh tuyển âm thầm nghĩ đến thế nhưng giờ này khác này lại không có chút nào thả lỏng bởi vì hắn biết chuyện kế tiếp nhất định không bình thường đại tống hoàng đế thiên tiên cao thủ doanh tuyển không biết trên cái thế giới này lịch sử hoàn có phải hay không là chính biết quy tích thế nhưng người bên trong này vật lực lượng quan hệ đã không phải là chính biết bát tống kỳ thực ở nhìn thấy cao cầu thời gian chính nên nghĩ tới chỉ là đáng tiếc lúc đó mình đần độn ký ức hoàn toàn không có còn tưởng rằng là đương nhiên hiện tại nhìn thấy vốn nên là tay chói gà không chặt lý sư sư cùng tương lai vòng quốc tri quân triệu cắt thời gian mới biết được đó là một sai cỡ nào thái qua thế giới Tiểu ngay cả mình một thân võ công cũng bất quá là một lớp giữa xoay ngang căn bản không có cùng này cao thủ hàng đầu đối thoại thực lực sợ rằng mình có thể ý lại liền chỉ có nhà mình vị kia trần đoàn lao tổ sợ rằng trước mắt vị này đại tống hoàng đế cũng là kiêng kỵ sư phụ mình tống công tử doanh tuyển nhìn trước mắt đại tống hoàng đế nhẹ nhàng cười xem ra muốn thấy bẩn đạo điều không phải sư sư cô nương mà là các hạ nếu tự xưng tống công tử, tự cho thấy cái này triệu các không muốn công khai thân phận của mình, tối thiểu bây giờ không phải là nhượng tự mình biết. không sai, ngươi nhưng thật ra hảo nhã lực. cái này tống công tử, ở chỗ này cũng tuyệt không khách khí, trực tiếp làm tọa ở bên cạnh ghế trên, quay doanh tuyển nói rằng, mời ngồi. doanh tuyển cũng không chối tử, dù sao có thể ngồi, liền không ai tưởng đứng. đạo trưởng là hoa sơn trần đoàn tổ sư cao đồ, cũng biết sư sư cô nương cùng với lão tổ quan hệ, tống công tử cũng hỏi ra nhượng doanh tuyển cảm thấy hứng thú vô cùng gì đó. cái này bần đạo hoàn thật không biết. doanh tuyển lắc đầu, nhìn về phía tống công tử. năm đó tổ sư từ thái tổ đem hoa sơn khế đất thắng đi, tuy rằng hoa sơn chu vi không cần lại giao thuế má, thế nhưng hoa sơn cũng nhiều hơn một cái quy củ. Tống công tử cũng không có trực tiếp hướng doanh tuyển cho thấy, mà là thuyết như vậy nhất cái có sự. chẳng lẽ các hạ nói đó là hoa sơn trên không được chặt? doanh tuyển cũng đột nhiên nói rằng không sai, thái tổ tuy rằng đem hoa sơn địa bại bởi tổ sư, thế nhưng hoa sơn cây nhưng vẫn là cái này đại tống triều. Tống công tử nhàn nhạt nói rằng sau đó nói lần nữa, đây chỉ là che giấu hai mắt người thôi. thái tổ năm đó võ công cái thế, tuy rằng quấy xoa tổ sư bán chủ, nhưng là vẫn hoán đắc tổ sư một hứa hẹn. doanh tuyển đột nhiên cảm thấy chính giống như là muốn bị hãm hại tiết tấu cái này cam kết sự tình chính lại là hoàn toàn không biết căn bản nghe cũng không có nghe nói qua tuy rằng như vậy thế nhưng doanh tuyển mặt ngoài còn là bất động thanh sắc nói rằng bần đạo cũng chưa từng có nghe sư phụ nói quan nghi lời vừa nói ra doanh tuyển rõ ràng thấy tống công tử mặt tối sầm giống như là hắn hoàn toàn không có dự liệu được đến như nhau ngay cả một bên lý sư sư cũng dừng lại động tác trên tay lực lượng kinh nghi nhìn doanh tuyển người cũng không chỉ nói cười đương thật không biết việc này tống công tử sâu đậm thở ra một hơi thở nhìn về phía doanh tuyển Bần nói làm sao có thể biết doanh tuyển ngực phảng phất trong chăn hoa thần thú qua lại chúng tên chính cùng lão tổ nói cứ như vậy vài câu nơi đó có cam cái gì chớ không phải là người này ở gạt ta doanh tuyển cũng nghĩ lại vừa nghĩ thế nhưng hiện tại tình thế bị nhân cường chính hoàn toàn điều không phải cái này nhị đối thủ của người hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt hạt thể hiện chuyện tình ta tiên mặc kệ doanh tuyển trong nháy mắt quyết định tâm tư cũng không sợ hai chút nào nhìn tống công tử nói rằng xin hỏi cái này hứa hẹn đến tột cùng là cái gì còn có sư sư cô nương cùng với gia sư là quan hệ như thế nào hai người này trong lúc đó có liên hệ gì sao không biết ta còn có thể hỏi có đúng hay không ngược lại ngươi không nói thân phận của ngươi ta tự làm bộ không biết cái này hứa hẹn đó là hoa sơn đệ tử xuất sân lúc liền cần vi triều đình làm việc tình 5 năm cũng lý sư sư ra nói rằng vi triều đình làm việc tình 5 năm doanh tuyền nghe những lời này cũng khuôn mặt không tin đặc sư sư cô nương sư phụ phụ ngươi cũng biết hiểu hoa sơn bạch vân quan cũng tống công tử ra muốn hỏi đó là kim tiên công chủ đạo quan bần đạo tự nhiên biết doanh tuyền nói rằng sư sư cô nương đó là kim tiên công chủ cách đại truyền nhân cũng chính là bây giờ bạch vân quan chủ chẳng lẽ ngươi không biết thống công tử nói tiếp, bần đạo đương thật không biết, sau đó nhìn về phía lý sư sư, nhẹ nhàng cúi đầu, sư tỷ chớ trách, bần đạo ở hoa sơn trên nhất tâm tập võ, cũng đối chuyện ngoại giới ít tính toán, tuy rằng không biết lý sư sư có hay không thật là bạch vân quan truyền nhân, thế nhưng chỉ cần thấy lý sư sư hiện tại có thể đem tự thân vô cùng mị lực gắt gao áp chế ở trong người, nắm trong tay như thường, liền biết kỳ lai lịch tất nhiên không nhỏ. bạch vân quan, doanh tuyển tự nhiên cũng là đi bãi phỏng qua, cũng nghe văn bọn họ quan chủ ba năm trước đây liền há sơn du lịch, chớ không phải là tiên muốn tới cái này đại tống triều đỉnh tố thượng 5 năm năm bạch vân quan cùng lão tổ ngọc tuyển viện nhau. hai nhà quan hệ cực kỳ thân cận đây là doanh tuyển bản thân liền biết đến đã như vậy sư sư liền khinh thường tự xưng nhất thanh sư tỷ lúc này đó là lý sư sư lần thứ hai tiếp lời cha nói rằng sư đệ khả năng không biết lao tổ môn hạ tới vân du tử tại triều đình làm nghề y năm năm lúc liền không có đệ tử xuất sơn đến bây giờ sư đệ hoàn là người thứ nhất nhi vân du tử doanh tuyển cũng hơi như mày hắn thực tại chưa từng nghe qua người này danh hảo Chân đoàn lao tổ ở đường mạt đắc đạo hiện tại vẫn còn sống truyền lại đệ tử có thật không vô số còn lại tám vị đệ tử thân truyền tạo ở nơi này nhân gian không gặp hình bóng hơn nữa đều tự chuyển xuống chính thống đạo nho chính cũng một cũng không biết sai đại sư Minh trần đạo pháp ngự ban thưởng minh nguyệt giáo chủ chính vẫn là biết có người nói lao tổ ở hoa sơn chuyển xuống chính thống đạo nho đó là tùy trần đạo pháp kế thừa đồng thời phát dương quan đại nhưng là mình ở hoa sơn trên cũng chưa từng thấy qua một kia một hào tung tích hết sức kỳ quái vân du từ đó là lao tổ đại đệ tử độ tôn sư tử thiên sơn đạo trưởng trần cảnh nguyên coi như còn muốn xưng hâu ngươi một tiếng thái sư thúc nhi cũng tống công tử nói tiếp nhị vị thật khó cho bần đạo trừ đại sư huynh bần đạo nghe qua danh hào ở ngoài còn lại cũng chưa từng có nghe người ta nhắc qua Bần đạo ở hoa sơn trên trừ sư phụ nhìn thấy liền chỉ có thanh phong, minh nguyệt nhị vị sư đệ doanh tuyển nói rằng quá thế Cũng tống công tử hình như minh bạch cái gì nhìn về phía lý sư sư nói rằng thế giới này rốt cục bắt đầu bài xích này cảnh giới cao hơn tiên tiên người nhưng lại như là này chỉ sợ cũng chăm chú chỉ có tổ sư cao nhân như thế tài năng ở đây giới dừng lại lý sư sư nghe qua lúc cũng là gật gật đầu nói doanh tuyển tuy rằng cảm thấy không đối đầu hai người này đang bấy trình nói hơn nữa đã xong bọn họ muốn biết gì đó hỗn đản doanh tuyển thầm mắng một tiếng nghe được hai người cái này hậu một câu thời gian Doanh Tuyền biết nói vậy trong này nhất định có cái gì chính không biết tin tức. Quy một chương 124, trăm hai Thanh Hoàng bất tiếp hoàn cảnh. Chương 124, trăm hai Thanh Hoàng bất tiếp hoàn cảnh. Các người mới vừa nói, cũng Doanh Tuyền đẻ xuống tâm tư, liền nét mặt bất động thanh sắc, giả vờ không biết lên tiếng hỏi. Sư đệ còn không có tiếp xúc được cái này nhất cảnh giới, biết quá nhiều, đối với ngươi không có lợi. Lý sư sư nhẹ nhàng cười, hơi chứ thâm ý nói rằng, các ngươi nhất định là cô ý. Doanh Tuyền trong lòng âm thầm giống giận, không cho đạo gia biết, vừa cần gì phải ở đạo gia trước mặt của nói ra. Toán là cô ý dẫn đạo gia mắc câu sao? Nói ngắn gọn. Ngươi có bằng lòng hay không vi đại tống bán mạng 5 năm cũng tống công tử nhìn chằm chằm doanh tuyển nói rằng phải biết rằng sư sư cô nương còn có 2 năm cái này kỳ hạn liền muốn đến nếu là hoàng thượng vừa mới vừa nói sự tình báo cho biết bần đạo bần đạo nguyện ý vì đại tống mang binh năm năm doanh tuyển cười khổ một tiếng đứng lên nhẹ giọng nói rằng sợ rằng hôm nay nếu không phải đáp ứng mình là vô pháp bình yên đi ra cái này vô song lâu tạm thời đáp ứng hạ nhìn hắn sau đó có thể làm khó dễ được ta mang binh cũng là doanh tuyền trải qua thâm tư tục lự hôm nay tuy rằng người của thế giới này vật thực lực loạn thành hỗn loạn là tổng thể thế cục vẫn là không có thay đổi bốn phía kẻ thù bên ngoài không ngừng nếu là có thể mượn cơ hội đem cái này gần đến loạn thế bình định cũng không vãng đến không cái này bắc tống nhất tao người đã nhận ra chấm cũng chịu cắt hơi sử sở hoàng thượng lộ diện một cái bần đạo liền nhận ra doanh tuyển cũng lắc đầu nói tiếp chỉ là hoàng thượng không nói vần đạo liền giả bộ không biết thôi bây giờ làm hà vừa chủ động nói ra nghi triệu cắt khá có chút hiếu kỳ hỏi tổng phải biết rằng là ngã quỷ trong tay ai bần đạo bất tài cũng không muốn tố một khoản hồ đồ buôn bán doanh ngẩng đầu nhìn hoàng đế nói rằng người lương chấm ở chỗ ngươi tố giao dịch triệu cắt vùng xung quanh lông mày âm thầm nhận lại thần xác trong lúc đó hơi có chút khó chịu một nhàn nhà tuy áp hướng về doanh tuyển áp bách mà đến hoàng thượng coi trọng chính là bần đạo trần đoàn lao tổ đệ tử cái danh này cũng bần đạo bản thân nếu là bần đạo người này lúc này không có tư cách cùng hoàng thượng tố giao dịch đến là lao tổ đệ tử cùng hoàng đế tố giao dịch nói vậy hoàng thượng nhất định sẽ không khuy bần đạo doanh tuyển lòng biết rõ trần đoàn lao tổ hàng đầu ở nơi nào đều là cực kỳ dùng tốt ha ha triệu cắt đột nhiên cười đem thân thể của mình bông lòng một chút nói tiếp châm hữu thích rất người thông minh giao tiếp ngươi cũng biết tiên thiên trên là cảnh giới gì triệu cắt hỏi đương nhiên là tông sư cảnh giới doanh tuyển nói rằng khoảng chừng 10 năm trước ta đại tống triều liền lại không một vị tiên thiên có thể đạt được tông sư không chỉ là ta đại tống bao quát tây hạ đại liêu đại lý các nước đều là như vậy triệu các cũng trầm rãi nói rằng vừa quá ngũ lục năm liền không chỉ là tiên thiên vô pháp đột phá đến tông sư ngay cả thì ra là tông sư cấp cao thủ nhưng đều là từng cái một biến mất nếu không thấy hình bóng ta đại tống triều mấy cung vụng cũng chấm tận mắt nhìn thấy coi như ban ngày phi thăng thông thường bay lên trời thế nhưng trong bầu trời sẽ gặp đột một xuất hiện một hoạt động đưa bọn họ thoáng cái hít vào đi chuyến tới chỉ còn lại có tiếng kêu thảm thiết của bọn họ triệu cắt nói trong ánh mắt dĩ nhiên xuất hiện một tia sợ hãi hiện tại cư chấm lấy được tin tức trừ như lão tổ vệ đại tông sư còn có thể tạm thời ở lại đạo của mình chàng sợ rằng tiên thiên trên ở vô năng tránh cho triệu cắt âm thầm thở dài sao như vậy doanh tuyền nghe được triệu cắt nói như vậy cũng nghĩ đến sư phụ mình hư không tiêu thất một mặt kia ngươi cũng biết tông sư cảnh giới đương làm sao đột phá triệu cắt cũng đột nhiên đặt câu hỏi bần đạo ngay cả tiên thiên đều không phải là nào biết đâu rằng tông sư cảnh giới là một bộ thế nào con cảnh doanh tuyền bất đắc dĩ lắc đầu muốn đột phá đến tông sư liên phải mượn hoàng triều số mệnh. Ngươi cho là nhà ngươi lão tổ hội hảo tâm như vậy nhượng Hoa Sơn đệ tử vi triều đình bán mạng 5 năm, đều là cho ta cái này đại tông số mệnh thôi." Triệu Cát cũng đem điều bí mật này đơn giản như vậy nói ra, bất quá bây giờ, đó là có hoàng triều số mệnh, chỉ sợ cũng không có thể ra sức." Tê Doanh truyền đào hít một hơi khí lạnh, nhìn Triệu Cát, có thật không không nữa những thứ khác tông sư. Không có, chỉ chưa có một chút đại tông sư, cũng chỉ có thể ở đạo của mình chàng một tấc cũng không rời, như sư phó của ngươi Trần Đoàn lão tổ, Long Hồ Sơn Trương chân nhân, Nhị Tiên Sơn La chân nhân chờ một chút. Triệu Cát phi thường bất đắc dĩ nói: tại sao phải biến thành cái dạng này doanh tuyển cũng lên tiếng hỏi châm chỉ là biết ta gia lông có thể là hoàng triều số mệnh vô pháp kế tục vì bọn họ ra chỉ, cũng có thể là thiên hạ này gần đại loạn số mệnh chính đang dần dần tiêu tán đợi thống nhất một khác kia triệu cắt đem suy đoán của mình nói ra doanh tuyển có chút kinh ngạc xem triệu cắt liếc mắt không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể tiên đoán được thiên hạ gần đại loạn nào chỉ là đại loạn đơn giản là vong quốc ca. thế nhưng lời như vậy doanh tuyển cũng không có dám nói ra nếu như chọc cho triệu cắt mất hứng tại chỗ đem chính đánh chết đây chính là không có chỗ kế van người cũng biết ký quốc triệu cắt một mực đặt câu hỏi đến là nhượng có vô số nghi vấn doanh tuyển rất là xấu hổ Biết. năm nay tháng riêng kim quốc quốc chủ hoàn nhan a Quốc đả đột phá đến tiên thiên đỉnh, được xưng nửa bước tông sư dưới trướng đều vì hổ làng định đô hội linh phủ lập quốc chiêu cáo thiên hạ hai tháng liền đánh bại liêu quốc thiên tổ đế thân trinh đại quân sợ rằng chờ kỳ diệt liêu lúc đó là đến phiên ta đại tống triệu cắt khá có ý tứ bi ai nói rằng nếu hoàng thượng đã dự kiến vì sao không còn sớm tạo phát binh tiên phát chế nhân doanh tuyển cũng thật không ngờ triệu cắt lại có này thấy xa nghi ngờ hỏi nan a triệu cắt lắc Ngươi cũng biết ta đại tống cảnh nội môn phái săn sát, hôm nay lần này tử tông sư cấp cao thủ toàn bộ đều biến mất, triều Đình tuy rằng người tài ba đông đảo, thế nhưng cái này tiên thiên đỉnh, cũng chỉ có thái sư thái kinh một người, đồng thời người này hiện tại ủy vào công lực cao thâm, liên hợp đồng quán cầm giữ triều chính, hoàn toàn không đem chấm để vào mắt. Nếu không phải cao cầu chức viễn trinh Tây Hạng, mượn cái này chiến trường công, đột phá đến tiên thiên, thoáng ngăn được, sợ rằng triều Đình này đã sớm thành thái kinh một lời chi đường. Trên giang hồ tiên thiên, lúc này không có tông sư ngăn được, càng thêm hung hăng ngang ngược, khởi binh tạo phản vô số kể. Triệu Cát lúc này đã rơi vào cười khổ, hà bắc hồ. Tiên Thiên Đại Thành, Hoài Tây Vương Khánh, Tiên Thiên Đại Thành, Giang Nam Phương Thịch, Tiên Thiên Đỉnh, người này chính trực trắng nhiên, ngay cả Thái Kinh đều không phải là đối thủ của hắn. Doanh Truyền nghe đến mấy cái này nhân tên, biết đây cũng là thủy hử chuyện chung, đề cập tới tứ đại khấu, chỉ là hiện tại Tống Giang chưa vào khỏi lương sơn, chỉ có tăm người có tên hảo. Chỉ có đưa bọn họ bình định, chấm tài năng xuất binh kim quốc. Triệu Cát đứng dậy hoạt động một chút, nói lần nữa, nếu là ở có một thành viên Tiên Thiên Đỉnh phong đại tướng, chấm mới dám xuất binh kim quốc. Lẽ nào, cái này riêng lớn đại tống, thậm chí ngay cả một vị Tiên Tiên Đỉnh đại tướng cũng không có sao? Một cũng không có. triệu cắt cười khổ nói vừa vặn nhượng ta đại tống rơi vào như vậy thanh hoàng bất tiếp hoàn cảnh Quy một chương 125, cảm thụ được thế giới ác ý chương 125, cảm thụ được thế giới ác ý thanh hoàng bất tiếp đây là bực nào ngọa cái ránh doanh tuyển âm thầm suy đoán đây chẳng lẽ là chân thật lịch sử triều đình đột nhiên tao này đã biến số lớn mũi nhọn lực lượng đánh mất trung kiên lực lượng tương đối vu thế lực khác rồi lại tương đối yếu kém tài chịu khổ kim quốc trả đạm. hơn nữa còn là đem đầu đệ xuống đất qua lại ma sát quả thực lăn lục sở dĩ doanh muốn nghe một chút triệu các bên dưới thuyết như thế nửa ngày vài thứ cùng chính có một chút quan hệ sao bần đạo chỉ là một nho nhỏ hậu thiên đình sở dĩ chấm cần một tiên thiên đình phong đại tướng triệu các cũng đem ánh mắt nhìn về phía doanh tuyển doanh tuyển bị cái này triệu cắt nhìn là một trận hốt hoảng ngươi trước phải thiên đình phong đại tướng còn không mau mau đi hoa cũng vẫn nhìn bần đạo là có ý gì giang hồn nhi doanh tuyển cưỡng bách chính đem triệu các ánh mắt che đậy lên tiếng hỏi ngươi nếu là mình nhân chấm liền nói cho ngươi biết triệu các cũng ngậm miệng không nói chuyện ngươi doanh tuyển đột nhiên bước lên trước cưỡng bách chính bình tĩnh trở lại hoàng thượng bần đạo tự nhiên là người một nhà tầng ngựa mắt thấy đến bên mép đông tây lại là như thế này một một treo thật là làm cho nhân vô cùng khó chịu ngược lại mình cũng là bảo không hiện tại tạm thời đáp ứng hắn đó là thế nhưng ngày sau chính làm sao làm việc hoàn không phải là mình quyết toán chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lúc này cũng triệu cắt đột nhiên không vui ngươi nói phải giúp ta làm việc ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi doanh tuyển hiện ở trong lòng có một câu nói nếu không phải bần đạo hiện tại không phải là đối thủ của ngươi nhất định nhượng ngươi biết biết đồng thế nào viết doanh tuyển cũng đột nhiên bỏ gánh nhìn triệu cắt nói rằng đơn giản chính là cho nhau gây xích mích để cho bọn họ tự giết lẫn nhau khu hổ nuốt lăng những này kế sách thôi ừ không sai chính là những này kế sách triệu các cũng nhận đồng gật đầu biểu thị doanh tuyển nói không sai có lẽ ở phái một hai nam vùng lẹ vào đến bọn họ nội bộ doanh tuyển nói tiếp rất đúng hơn nữa có chút nam vùng ngay cả chính hắn cũng không biết là nam vùng triệu các thấy doanh tuyển sai đến nơi đây cũng không ngoài ý mớn hoàn hơi chỉ điểm nhất cũ, muốn nhìn một chút doanh tuyển có thể sai đến mức nào lúc này đã có 3 chỗ phỉ khấu chẳng lẽ hoàng thượng hoàn dự định ở bồi dưỡng một chỗ đem trên giang hồ còn thừa lại giang hồ thế lực hấp thu một chút doanh tuyển cũng đột nhiên nói rằng ừ đã bắt đầu hành động triệu cắt lúc này mới là thật trước mắt sáng lời hướng về doanh tuyển hỏi ngươi không ngại ở đoán một cái là một đường thế lực doanh tuyển cũng chính đột nhiên tìm cách dọa cho giật mình thận trọng hỏi hoàng thượng chẳng lẽ là coi trọng thủy bạc lương sơn không sai bị lắm triệu cắt gật đầu sau đó nói là cả sơn hà liên minh ha hả doanh tuyển cảm giác mình đã bị sâu đậm lừa dối đây mới là thủy hử hào hán đích thực chính hạ chẳng sao quả nhiên là có rất nhiều bọn họ đều không biết mình là nằm vùng a Tú sĩ vương luân đó là người của hoàng thượng doanh Tuyền nói hỏi chính là một thi rất tú tài, dự vào chính có chút công lực, còn không phối tố chấp nhân, ngươi cũng biết tiểu giò xoé xài tiến, biết, nghe nói là hậu chu đích hệ tử tôn, trong nhà có thái tổ ngự ban cho đan thư thiết khoán, nhân xương xài đại quan nhân, doanh tuyển đem tự mình biết gì đó từ từ nói ra, nói tới chỗ này cũng đột nhiên dừng lại thanh âm, bởi vì hắn nghi thẩm, thủy bạc lương sơn ngay từ đầu hậu trường đó là người này, hanh, triệu cắt nhẹ nhàng một tiếng hanh, có chút buồn cười xem doanh tuyển liếc mắt, ngươi cho là hắn vương luôn là ai, nếu không phải xài tiến ở phía sau hắn, cái này sơn hà liên minh tổng vị trí, nơi nào đến phiên cái này thủy bạc lương sơn. thế nhưng xài tiến hắn, doanh tuyển hoàn muốn nói gì, cũng triệu cắt túi trả thủ, nói tiếp, bọn họ xài ra đem cái này giang thượng toàn quyền đường cho ta triệu ra, biết có đại tống một ngày đêm ở, hắn xài ra địa vị liền không người nào có thể lay động. điều này kế hoạch từ lúc 10 năm trước cũng đã bắt đầu, mà cái này sơn hà liên minh tổng đà cũng là xài tiến âm thầm tương trợ, tài năng bị vương lún bắt. cái này trên giang hồ hôm nay không có bị xài tiến ân huệ nhân, sợ rằng không có mấy người. triệu cắt nhẹ nhàng cười, hôm nay trinh muốn đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lương sơn dần dần đem sơn hà liên minh còn lại thế lực, toàn bộ tập trung đến cùng nhau. triệu cắt nhìn doanh tuyền nói rằng lúc ở phái kỷ viên đại tướng trinh phạt cấp lương sơn không ngừng chuyển vận binh mã cùng tài nguyên cũng thừa cơ đem người của triều đình án cắm vào đi doanh tuyền nói tiếp kế sách hay điểm này chấm cũng thật không ngờ quả nhiên không hổ là tổ sư đệ tử triệu cắt trước mắt sáng ngời cũng không khỏi đại hỷ dĩ nhiên lần thứ hai đứng lên đến đi tới doanh tuyền bên người cẩn thận nhìn không bằng đạo trưởng liền thượng cái này lương sơn triệu cắt đột nhiên tâm huyết dâng trào hướng về doanh tuyền đề nghị bất hảo doanh đột nhiên cảm thấy chính thượng đời trước đã học qua thủy hử chuyện là gần người ta lương sơn hào hán dĩ nhiên hủy ở hoàng đế này tay của trung doanh tuyển cảm giác được một đến từ thế giới này ác ý kế hoạch này hiện tại liền chỉ có ngươi cùng xài tiến còn có chớ biết nếu là ngươi cùng xài tiến liên thủ nhất định có thể dễ như trở bàn tay ma đáo thành công triệu cắt lúc này lại vẫn hơi có chút kích động hai tay đều không tự chủ ác đến cùng nhau ho khan một cái hai tiếng ho nhẹ thanh âm của chuyển tới hai người nhìn lại cũng phát hiện một bên lý sư sư ta cũng nghe đến nhi hai người cũng nhất tề một cái giật mình trong lòng hô to thuộc không liếc nhau cùng nhau không nhìn lý sư sư không thích hợp thật to không thích hợp doanh tuyển còn lá lắc đầu nhìn triệu cắt nói rằng đệ nhất ngươi không tin bần đạo đệ nhị doanh tuyển bước đi đến triệu cắt thân biên chỉ vào lồng ngực của mình nói rằng bần đạo chỉ là một nho nhỏ hậu thiên đỉnh nhượng bần đạo cùng này tiên thiên hung đổ giao tiếp hoàng thượng khắc hoa cao nhân đi như thế cái vấn đề triệu cắt có chút mổ gật đầu hắc. nói cũng vô một cái đại thối, áo não nhìn về phía doanh tuyển, nói rằng thiếu chút nữa đem tránh sự quên còn có chính sự doanh tuyển xử suốt chuyện mới vừa rồi kia tình còn chưa đủ chính đó là chấp nói xong tiên thiên đỉnh phong đại tướng chuyện tình triệu cắt nhìn doanh tuyền nói rằng cái này cùng bần đạo canh không có vấn đề gì đi. doanh tuyển cũng có một chút dự cảm bất tưởng không chấm người này chọn không là người khác chính là ngươi triệu cắt phi thường nói thật doanh tuyển càng thêm nghiêm túc quay về nhìn sang hoàng thượng lại định điều không phải đang nói đùa sao bần đạo cũng xoa tròn một đại cảnh giới chính là ngươi sư sư cô nương đã nói với bần đạo nàng há sơn thời gian chuyên bái phòng qua lão tổ trừ thanh phong minh nguyệt hai người đồng nhi cũng lại không có người nào khác nói cách khác ba năm trước đây ngươi còn không có bái ở lão tổ muôn hạ triệu cắt trong mắt tản ra tinh quang ngươi ngắn ngủn ba năm chỉ có thể liền đem lão tổ chuyển xuống công pháp tu luyện tới hậu thiên đỉnh. Ngay cả tầm thường Tiên Thiên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Dù sao chấm thế nhưng nghe, Cao Thái Huy nói ngươi chém giết ngôi danh lệnh công chuyện tình. Nếu là còn có người tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn chạy nước rút đến Tiên Thiên đỉnh phong nói, người kia nhất định là ngươi. Như vậy, Hoàng thượng có thể đã tưởng hào thế nào an bài bần đạo. Doanh truyền cũng mỉm cười, tò mò hỏi. Quy một chương 126, đột phá tiến hành lúc. Chương 126, đột phá tiến hành lúc. Đạo gia nào chỉ là 3 năm, căn bản là ngắn thời gian một năm, liền tu luyện tới như vậy cảnh giới. Chớ có thể cho ngươi mượn ta đại tống số mệnh, trước đột phá đến Tiên Thiên. Triệu cắt nói rằng Chờ một chút, doanh tuyển cũng đột nhiên đình chỉ. nghi ngờ hỏi, mượn số mệnh đột phá đến tiên thiên cùng mình độc lập đột phá đến tiên thiên, có đúng hay không? Có chỗ bất đồng. Ừ, triệu cắt gật đầu, đây là tự nhiên, có mất tất có được. Nếu ngươi mượn ta đại tống số mệnh đột phá đến tiên thiên, như vậy chỉ cần ở ta đại tống cảnh nội, liền sẽ phải chịu ta đại tống số mệnh gia trị, Sức chiến đấu cũng có thể so với những thứ khác tiên thiên cao không chỉ một bậc. Thế nhưng ra ta đại tống quốc thổ, hay hoặc là đánh mất ta đại tống số mệnh, sẽ gặp bị một bình thường nhất tiên thiên cũng không như. Trung phi không phải là của mình lực lượng. doanh tuyển nghe được triệu cắt nói như vậy liền biết con đường này mình là không thể thực hiện được mà cái này triệu cắt cũng là muốn cần loại thủ đoạn này đem mình cùng đại tống triều đình thật chặt buộc chung một chỗ doanh tuyển cố tình cự tuyệt thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không được một cái cơ thích hợp cái này sợ rằng đó là triệu cắt dương ưu chính là đem cái này lợi và hại chỗ hết thể nói cho ngươi biết nhìn ngươi lựa chọn như thế nào ly khai đại tống quốc thổ cũng sẽ đánh mất lực lượng gia trì doanh tuyển đột nhiên nắm một câu nói này nghi hoặc nhìn triệu cắt không sai triệu cắt gật đầu vừa mình đã nói xong rất rõ ràng phương pháp này liền không thể thực hiện được doanh tuyển cũng mỉm cười không đợi triệu Cát phát tác giành nói trước nếu là như vậy tiên tiên hoàn làm sao mang binh đi đánh nước khác ai nói phải ra khỏi binh đánh nước khác triệu Cát nói rằng vừa hoàng thượng không phải nói xuất binh ký quốc doanh tuyển tò mò nhìn triệu Cát, vừa đã nói hiện tại liền đổi ý chấm nói xuất binh ký quốc chỉ là ở biên cương phòng ngự bọn họ sôi nam thôi cho nên mới cần số mệnh ra chỉ người đột phá tiên tiên đến lúc đó ngươi ở đây ta đại tống triều lãnh thổ quốc gia nội đó là vô địch triệu cắt hơi sững sờ cười khổ nói hiện tại ta đại tống loạn trong rằng ngoài đâu còn có dư lực cùng đánh bọn họ thuyết ngày. là muốn cho chính cho hắn triệu ra đường chó giữ cửa a doanh tuyển trong lòng hiện tại cũng biết triệu các đại khái tìm cách người này tuy rằng thấy kim quốc uy hiếp nhưng là lại không có tiến thủ quyết đoán chỉ muốn gìn giữ cái đã có đương nhiên cũng cùng hiện tại đại tống triều đỉnh thế cục thời không liên quan hệ mà chính vừa hạ hoa sơn ở đại tống chút nào không có căn cơ hắn liền hướng về dùng loại biện pháp này đến mê hoặc chính nói thật đi điều kiện này không thể bảo là không mê người ở đại tống lãnh thổ quốc gia nội vô địch đây không phải là người bình thường có thể tự tuyệt kỳ thực lúc này cái kia ngũ năm ước định đó là một chuyện cười nếu là doanh tuyển thực sự đồng ý điều kiện này 5 năm lúc bỏ gánh mặc kệ không chỉ nói khi đó đột phá đến tiên thiên đỉnh không có chính là đến chỉ cần triệu cắt đem ra chỉ ở trên người của hắn số mệnh hủy bỏ chính sẽ gặp bật người bị đánh quay về nguyên hình một ngày đáp ứng sẽ gặp trung thân bị quản chế với đại tống triều đình cái này một vương triều số mệnh ngươi chỉ có ở nó sắp sửa ra chỉ ở trên người của mình thời gian có tuyển trạch không tiếp thụ quyền lực nếu là tiếp thu lúc đem trên người ngươi số mệnh cướp đoạt cũng không có lực phản kháng chút nào có thể có phương pháp gì có thể né qua một kiếp này nghi doanh tuyển âm thầm suy tư nếu là mình trước khi tới đột phá đến tiên thiên sợ rằng liền không có cái này nhất cái cọc sự tình tiên thiên, một rõ ràng nhất tiêu chí đó là toàn thân chân khí ngưng kết phát sinh phản ứng nhiệt hạch từ từ chuyển hóa thành chân nguyên trạng thái vô luận là lực công kích còn là lực phòng ngự đô hội trình thập đội tăng trưởng mà doanh tuyển hiện ở trong người cũng cả người chân khí sớm đã đem toàn bộ kinh mạch hoàn toàn đầy dẫy sẽ chờ một kỳ ngộ ngưng tụ chân nguyên liền có thể đột phá tiên tiên bây giờ triệu cắt đã nói xong rất rõ ràng mặc dù chỉ là đem chỗ tốt toàn bộ nói cho doanh tuyển thế nhưng phản chi không phải là doanh tuyển hạ chẳng sao doanh tuyển lúc này thái dương trong lúc đó đã chậm rãi chạy xuống tiếp theo ti đây là tích ở trên sàn nhà vỡ vụn thanh âm của rõ ràng có thể nghe gian phòng an tĩnh dị thường tất cả mọi người ngừng thở đợi doanh tuyển tuyển trạch có thể thấy ngay cả lý sư sư lúc này nằm chính thẳng xuống tới tóc đen ngọc thủ đều bị từng núi tới cố sức rất nhiều thấy cái dạng này doanh tuyển triệu các khỏe miệng chính đang chậm rãi dơ lên thế nhưng doanh tuyển cũng đột nhiên hai mắt trợt tròn trong mắt nhất đạo tinh quang chợt hiện lên ở hai người trước mặt cứ như vậy trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất ngũ tâm hướng thiên chân khi đã bắt đầu cổ động cũng doanh tuyển ở dưới áp lực cực lớn Chính dịch chân khí, trận bắt đầu tự hành điên cuồng vận chuyển đứng lên, ngay cả sớm mình cũng vô pháp ngăn cản. Cái này vẫn là chính dịch chân khí một ma bệnh, tuy rằng mỗi lần không khống chế được, đô hội mang đến cho mình không đồng dạng như vậy biến hóa. Doanh tuyển không dám kinh thường, lúc này cũng vô pháp xác định hai người đối với mình đến tuột cùng có hay không được gì. Thế nhưng lúc không đợi ta à? Bởi vì Doanh tuyển phát hiện, ngay chính dịch vận chuyển chân khí trong ngay mắt, đang điển chỗ sâu nhất, dĩ nhiên không có từ trước đến nay sinh ra một dọn chân nguyên. Chân khí là trạng thái khí, chân nguyên đó là dịch thái, lấy nó làm trung tâm, dĩ nhiên hình thành một trận loại nhỏ một cất lốc. trong cơ thể tất cả chân khí dồ hướng về trung gian hội tụ trong khoảng thời gian ngắn doanh tuyển cảm giác mình đan điển coi như muốn bạo tạc thông thường cũng ngồi đến cực hạn thời gian sẽ gặp đột một một tầng kim quang xuất hiện đem dư thừa chân khí trong nháy mắt hút đi đây là cái gì doanh tuyển trong đau đớn cũng là thời khắc chú ý chính trong đan điển đích tình huống chẳng lẽ là trước bị lao tổ đánh tan đến trong cơ thể dịch cân kinh chân khí doanh tuyển âm thầm đoán rằng doanh tuyển cũng không biết ở triệu các cùng lý sư sư trong mắt hắn hiện tại cũng thân thể dĩ nhiên phản phất hóa thành một chỗ huyễn mắt tiểu phụ cận thiên địa khí đều cảm thấy loang rất nhiều cũng hóa thành khí lưu ở hướng về thân thể hắn không ngừng hội tụ. Cái này cũng chưa tính, nhất là doanh tiền từ ra thịt trong, thỉnh thoảng phóng xuất một loạt kim quang, mới là để cho bọn họ kinh ngạc. Mỗi lần kim quang này lóe lên thời gian, doanh tiền khí tức sẽ gặp lớn mạnh chia ra. Đây là triệu cắt vùng xung quanh lông mày sâu đậm nhíu chung một chỗ. Sợ là có phải nhiều ra một tự hành đột phá tiên thiên? Lý sư sư mặt mày lưu chuyển, nhẹ nhàng cười nói, chỉ là sư sư cô đơn một, chấm liền ứng phó không được. Nếu là nhiều hơn nữa cái này một, cũng không biết là hòa hay phúc. Triệu cắt nói xong là giơ tay lên trung tay của, bàn tay trong một hoàng gia men ngông cuồng quần quần khí. Quay doanh tuyển, lại hàm mà không phát, hắn đang do dự. Hoàng thượng vì sao còn chưa động thủ? Lý sư sư tài mặc kệ triệu cắt muốn làm gì, doanh tuyển chết sống, nói thật đi, hắn không để ở trong lòng. Thiên phú xuất chúng thanh niên nhân đã đi, hắn không cảm thấy được vọng tự đoạn tiễn tính mệnh, nhưng cũng chẳng trách người khác. Ai? Triệu cắt thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Thôi, dù sao cũng là lao tổ đệ tử, hôm nay lại phóng hắn một gã, chỉ là làm phiền sư sư cô nương nói cho hắn biết, có nguyện ý hay không vi triệu đình làm việc, chấm cũng không tiếp quá hỏi. Thế nhưng hắn thiếu cái mạng này, ngày sau cũng cần trả lại cho chấm nói triệu cắt đã thối nhập trước vào thầm nghĩ trong thanh âm biến mất thời gian đã nhìn không thấy hắn thân ảnh lúc này doanh tuyển khôn ngoan nhẹ nhõm hạ một hơi thở chuyên tâm đột phá đứng lên quy một chương 127, lương sơn dưỡng thành kế hoạch chương 127, lương sơn dưỡng thành kế hoạch doanh tuyển vừa vận ở phía sau đột phá tiên thiên ngay cả lý sư sư cũng không cấm tán thán một tiếng người này tiên phú thiên phú quả thật là đáng sợ doanh tuyển trong cơ thể chính dịch chân khí là lao tổ thân truyền điểm này hoàn không thể gạt được ánh mắt của nàng ngắn ngủn ba năm liền đột phá thiên thiên coi như là mình cũng xoa nhiều lắm vô song các lúc này đã dần dần quy về loạn. Doanh tuyển quanh thân cũng không có trước dị tượng, phi thường bình tĩnh ngồi xếp bằng nơi nào, từng cổ một mở mi khí, từ từ trở về thân thể của hắn. Doanh tuyển chậm rãi dương đôi mắt, không có trước phong mang, trở nên không hề bận tâm, dĩ nhiên khai không ra buồn vui, là tốt rồi tự khám phá hồng Trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền lao tăng. Sau một lát, cũng do Doanh tuyển làm trung tâm, chậm một vòng khí lắng lúc, Doanh tuyển chậm rãi đứng lên, sâu đậm phun ra một hơi thở, mắt đã khôi phục trước thanh niên nhân ứng hưu thần thái, mới vừa nhãn thần coi như ảo giác thông thường. sư đệ cảm giác làm sao? Cũng lý sư sư nhẹ nhàng hỏi, cảm giác cả người không được tự nhiên. phản phất có một đạo vô hình gông xiềng ở trên người mình thông thường thế nhưng tinh tế cảm thụ dưới lại là cái gì cũng phát hiện không doanh tuyển vô cùng không thích hứng. vốn điều phải như vậy lý sư sư cũng không có chút nào ngoài ý muốn, biết doanh tuyển có nghi vấn liền tự động nói rằng tiên tiên đến thông sư đó là dãy đạo này gông xiềng quá trình hiện tại ngươi vừa ngươi như tiên tiên liền rốt cuộc có 10 tầng gông xiềng tất cả của ngươi thân công lực cũng chỉ có thể phát huy phân nửa mà một nửa kia mà đó là bị cái này gông xiềng kiềm chế không được tính mệnh du quan thời khác lại thì không cách nào điều động tiên tiên đột phá đến thông sư vốn là dãy cái này gông xiềng quá trình Tiên thiên trung kỳ đó là trích tụ cái này tầng năm, tiên thiên hậu kỳ đó là hai tầng, tiên thiên đỉnh đó là một tầng. Lúc nào toàn bộ dãy liền là trở thành tổng sư thời khắc, đến lúc đó dở tay nhất chân trong lúc đó không mang theo có lớn lao uy lực, thậm chí thiên địa chi trong đều có thể dẫn động. Lý sư sư đem xem doanh tuyển hình dạng cũng không biết trong này quan thiếu, may mà nhất định nói cho hắn biết, vốn có cho rằng tiến nhập một rộng lớn hơn thiên địa, cũng thật không ngờ không lý do cho mình cũng chủ động tiến nhập cái này lao lung trong. Bây giờ doanh tuyển, Dũ phát có thể cảm giác được thiên địa này mang đến cho hắn cảm giác các bách, thực sự là hết sức khó chịu. Cái này nhất phiền táo cũng huyệt thiên trùng trong huyết sắc sắc khí, tự dưng cuộn cuộn. Đa Tạ sư tỉ báo cho biết, Doanh Tuần nhẹ nhàng liền ổn quyền, cũng hướng về Lý sư sư nói rằng, hoàng đế nói bần đạo đều nghe, thỉnh cầu sư tỉ chuyển cáo cùng hắn, nếu là cần bần đạo giúp thời điểm bận rộn cứ mở miệng, đương nhiên chỉ giới hạn ở đối ngoại kháng ngoại tộc thời gian. Sau khi nói xong, Doanh Tuần cũng đốn đốn nói tiếp, bần đạo không muốn cùng triều đình đối lịch, đương nhiên cũng không hy vọng triều đình tới trước tạo đạo phiền Ngươi xác định hắn sẽ tin tưởng lời của ngươi. lý sư sư vừa nghe một bên vuốt mình mái tóc vừa hướng doanh tuyển nói rằng vạn nhất hắn sau khi trở về liền hối hận muốn lấy tánh mạng của người nghi hắn sẽ không hắn còn muốn bần đạo giúp hắn chỉnh hợp lương sân nghi doanh tuyển nhẹ nhàng cười đẩy cửa ra biên đi ra ngoài trong miệng khen sư tỷ sau này còn gặp lại xem ra cái này triệu cắt ở trong chiều ngày bất hảo quá a doanh tuyển nữ môi tự ngay cả mình như vậy một mới vào tiên thiên, đều vẫn là muốn ở tối hậu lạp lung một bà doanh tuyển có thể rõ ràng cảm thụ được trước triệu cắt ngưng tụ cái này trường tuy rằng nhìn như uy lực đại nhưng là lại không có chút nào xác ý triệu cắt nhất định là biết mình còn có thể nhận thấy được tình huống của ngoại giới sở dĩ cố ý làm dáng một chút làm một hoàng đế bây giờ lại cần thủ đoạn như vậy tới kéo long nhân tài doanh tuyển không khỏi vì hắn cảm thấy bi hay trong triều thái kinh môn hạ ra vẻ chiêm còn hơn một nửa còn giữ lại cũng các hưu đảng phái duy có một cao cầu đối với hắn có chút trung tâm sợ rằng lần này cao cầu đột phá thiên thiên đó là mượn đại tống số mệnh nghĩ tới đây doanh tuyển cũng nghĩ đến chẳng lẽ cái này đại tống số mệnh đều không phải nắm giữ hắn nhất trong tay của người nếu là như vậy nói hắn đại khả lấy coi đây là nhược điểm áp chế thái kinh còn là thuyết thái kinh đột phá tiên thiên đến cái này tiên thiên đỉnh không chút nào mượn đại tống số mệnh vật này mình bây giờ thật đúng là không biết số mệnh vừa nói từ trước đến nay mà mị huống chi trước cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. hiện tại doanh tuyển phải làm đó là lương sơn dưỡng thành trò chơi ngươi đã chịu các các loại kiếm cơ tuyết không thể ra binh diệt liêu công kim như vậy ta doanh tuyển lại là không thể đến không thế giới này cái này nhất tao ngươi không muốn cho ta binh mã bần đạo tự nhiên có biện pháp của mình ngươi nếu đã nói cho bần đạo lương sơn cái này nhất xong đi chỗ bần đạo nhất định em thầm trợ ngươi thành công. Bất quá cái này lưỡng lương sơn sau đó cũng muốn họ thắng, mà không phải họ tống. vốn có doanh tuyển không có nhúng chàm lương sơn ý đồ, thế nhưng hiện tại gia vẻ cũng không có cái gì lựa chọn nào khác. Hơn nữa hoàng đế lúc này chính sách đó là dung túng lương sơn phát triển, hơn nữa hiện tại chính là tây hạ vừa đại bại kim quốc cùng đại liêu giao chiến, vừa lúc cấp doanh tuyển một thời gian vận tác. Lúc này xoa, mình nhất định muốn đem ác hảo hoàng đế sau đó đổi ý, trong tay mình cũng sẽ có quyền phát biểu. cũng hạ cái này vô song lâu, có một vị gã sai vật thật sớm liền tại đây chờ. nhìn thấy doanh tuyển đi ra bật người tiến lên, rất cung kính thi lễ. sau đó mới mở miệng, thế nhưng doanh đạo trưởng, chính là bần đạo, ngươi là người phương nào? Doanh Tuyền có chút kỳ quái, ai vậy nhà gã sai vật, lại đang nơi này chuyên chờ mình? Tiểu nhân là Cao Thái úy tôi tớ, Thái úy đại người biết đạo trưởng tới đây chỗ, riêng ra lệnh tiểu nhân ở đây chờ, gã sai vật chỉ sợ là chuyên môn bị cao cầu nhắc nhở trôi qua, không phải làm sao có như vậy cung kính? Nguyên lai là Cao Thái úy, liền đi vừa thấy chính là, Doanh Tuyền hơi mỉm cười nói rằng, Doanh đạo trưởng, lão phu công vụ bệ bội, không thể tự mình nên tiếp, vạn mong thứ tội, còn không chờ Doanh Tuyền đi vào Thái úy phủ, cũng liền nghe một tiếng có sang sảng thanh âm truyền tới. sau đó liền thấy một đỏ thâm quan phục người từ trong phủ bước nhanh đi ra chính là cao cầu ở cao cầu tiêm trung hắn thế nhưng cùng doanh tuyển cùng nhau xuất sinh nhập tử quan hệ tự nhiên là không nhất thiết mau mau mời đến cao cầu đi tới kéo lại doanh tuyển cánh tay cũng phát hiện doanh tuyển giống như hai chân mọc dễ thông thường vẫn không nhúc đích, nghi hoặc dưới cũng phát hiện doanh tuyển biểu tình tự tiếu phi tiếu lập tức biết doanh tuyển là ở biến hướng thử công lực của mình cao cầu trong lòng còn đang âm thầm tự đắc lão phu hôm nay thế nhưng đã đi vào thiên, thiên ngươi lại không đúng không đúng đối thủ của lão phu căn cứ không cho doanh tuyển mất mặt tâm tư đó là ra ba phần lực cũng phát hiện Doanh Tuần còn là bất vi sở động, lập tức vui vẻ, ở ra lưỡng phân lực nói: "Cứ thật, cái này liền bắt đầu kinh ngạc, lực lượng của hắn tăng ra nhiều ít, liền cảm giác Doanh Tuần cũng tương ứng tăng, đến bây giờ hắn đã dùng ra 8 phần 10 lực lượng, mà Doanh Tuần vẫn như cũ thành thạo." Cũng phát ra từ nội tâm chúc mừng đau, chúc mừng đạo trưởng đi vào tiên tiên, lão phu cảm thấy không bằng. Thái mí tỉnh, Doanh Tuần mỉm cười, vậy cũng là là đúng cao cầu một tín hiệu, trước lượng hắn biết mình thực lực, phải làm thế nào cùng mình giao tiếp, liền là chuyện của hắn. Còn có một cái, đó là Doanh muốn biết, chính hắn một không có mượn chiều đỉnh số mệnh tiên thiên cùng cao cầu loại này rốt cuộc có bao nhiêu trên lãnh. quy một chương 128, lâm trùng làm sao thượng lương sơn. chương 128, lâm trùng làm sao thượng lương sơn. lúc này ngay mặt chạy tới hai người bại quân, vô cùng khủng hoảng, quay cao cầu nói rằng, thái úy đại nhân, cũng vương giáo đầu khí ra đi, mẹ con giai không có đi hướng. cái gì? thực sự là phế vật. lại là cao liền trực tiếp giận dữ, cái này kẻ trộm phối quân dám lẩn trốn, lại nhìn hắn có thể chạy đi đâu? truyền lệnh cắt châu phụ chóc na vương tiến. lúc này phân phò nói, vương tiến, cũng doanh tuyển nghe được người này danh hào hơi có chút giận mình, hướng về cao cầu nói rằng, thế nhưng đông kinh tám vạn cấm quân giáo đầu vương tiến. chính là người này đạo trưởng thế nhưng nhận được hắn cao cầu hơi dừng lại một chút nhìn doanh tuyền hỏi chỉ là nghe nói qua nghe nói cái này cấm quân giáo đầu mỗi người đều là võ nghệ phi phàm a doanh tuyền cũng không khỏi cảm thán nói cũng nghĩ đến cùng là giáo đầu xuất thân lâm trùng từ ninh trở người tự nhiên ta đại tống cái này giáo đầu nhất bất đồng đều là xuất từ thái tổ môn hạ cao cầu tự hào nói thái tổ môn hạ doanh tuyền hơi kinh hãi đây cũng là thế nào một hồi sự hiện ở thế giới này là càng ngày càng để cho mình cảm thấy hứng thú hậu chu thế tông không có đem ngôi vị hoàng đế thoái vị trước thái tổ quả thực sáng lập hạ một tổ chức đó là thần võ các đó là hiện tại đứng hàng cựu thế lực lớn nhất các cao cầu biết doanh tuyển hoa sơn trên tu luyện không biết cái này ngoại giới đông tây liền chủ động nói rằng ta đại tống không thể nói tất cả giáo đầu đều là xuất từ thần võ các thế nhưng tất cả thần võ các đệ tử đều là đảm nhiệm qua đại tống quân đội giáo đầu cao cầu thản nhiên nói tưởng vương tiến người kia phu thân của hắn đó là thần võ các đệ tử cũng năm đó đem lão phu hảo cho ăn mèo tấu đáng tiếc cũng chết sống ta hiện tại hắn nhi từ vương tiến vừa lúc rơi vào tay của lao phu thượng cũng không cho hắn nếm chút khổ sở trầm khẳng bỏ qua cao cầu cắn răng nghiến lợi đã bị. doanh tuyển cũng không nghĩ tới cao cầu dĩ nhiên đem như vậy khiếu sự cũng muốn chính nói không giữ lại chút nào đi ra càng không vùi lấp cô ý đối phó vương tiến một chuyện thật là làm cho chính giờ khóc giờ cười cái này vương tiến đều không phải võ thần các đệ tử doanh tuyển cũng lên tiếng hỏi người này cũng bằng không lão phu nơi nào dám như thế đối phó hắn cao cầu tự rêu cười nói đạo trưởng khả từng nghe nói quá thiểm tây đại hiệp cánh tay sắt bàng chu đồng danh hảo cao cầu hỏi lần nữa tự nhiên là biết đến doanh Tuần đầu người này đó là đời chức võ thần các các chủ sư phụ đệ đương đại võ thần các các chủ sư phụ thúc cao cầu nhắc tới người này nhưng cũng là không nhịn được bội phục kinh thành trong bị hắn chỉ điểm giáo đầu rất nhiều thế nhưng cái này vô tiến lại hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ sở dĩ ngươi liền không cố kỵ gì đối phó hắn doanh tuyển lại nhịn không được nói ra cao túc lúng túng cười cũng cũng không thèm để ý quay doanh tuyển nói rằng hôm nay cũng còn có một nhân muốn giới thiệu cùng đạo trưởng nhận thức cũng cùng cái này chu tiền bồi có một chút quan hệ cao cầu cũng mãi một cái nút còn không chịu nói rõ hai người thuyết lộ đã đến thái úy phủ hậu đường chính là tiếp khách địa phương trong đó sớm đã có một vị khí vũ hiên ngang người uy phong lăng lăng coi như một bà sắc bén trường thường vô biên phong mang căn bản không có chút nào che giấu doanh tuyển tế nhìn thật kỹ phát hiện người này báo đầu hoan mắt tiến lĩnh dâu cọn bắt xích vóc người tuổi chừng 30 mươi suốt đầu đạo trưởng người này đó là chu tiền bối cao độ Đổ, danh đổi thành lâm trùng hiện tại cũng vừa lúc đính đi vương tiến người kia Cung cao cầu lập tức trực tiếp nói tuy rằng doanh tuyển nhìn thấy người này thời gian cũng đã có suy đoán thế nhưng nghe được cao cầu như vậy vừa nói còn là trong lòng không nhịn được cả kinh người này rõ ràng đã tiên đồng thời không có cao cầu trên người một số mệnh lực chỉ là hai người bọn họ quan hệ lúc nào trở nên giỏi như vậy nghi doanh tuyền hơi liền ô quyền miệng nói lâm giáo đầu doanh đạo trường lâm trùng cũng lúc trước liền nghe cái này cao cầu nói về doanh tuyển hôm nay nhìn thấy chân nhân tự nhiên cũng là nhận được chủ yếu là doanh tuyền đã khôi phục một thân đạo bảo trang phục cái này hóa trang hết sức rõ ràng nhị vị mời ngồi lúc này ba người đều là tiên thiên cao thủ tuy rằng quan diện thượng địa vị hơi có cao thấp thế nhưng cao cầu còn là y theo ngang hàng luận giao đây là bần đạo biết đến cao cầu sao quả nhiên ở đây thế giới này còn là vũ lực trí thượng a tuy rằng quan văn cầm giữ cái này triệu chính thế nhưng cái này quan văn đứng đầu thái kinh cũng cái này đại tống triều đỉnh tu vi tối cao người không thể không nói là hoàng thất bi hay doanh tuyển chắc là sẽ không khách khí với hắn ngay cả hoàng đế đều khi hắn ở đây ăn một thám huy canh khả hướng là cao cầu không có bởi vì hắn dĩ vãng danh tiếng đưa hắn bỏ đã là phá lệ khai ân doanh tuyển nghĩ như thế đến doanh tuyển hơi tọa ở một bên âm thầm suy tính lâm trùng đêm tuyết thượng lương sơn chẳng lẽ cũng là vừa ra hí không nên a lâm trùng ở nguyên chứ trong nhưng là bị cái này cao cầu phụ tử làm hại cửa nát nhà tan nếu là nếu diễn trò đại giới chẳng phải là quá lớn cảm thụ được bên người lâm trùng phong duệ khí thế của doanh tuyển trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng thế giới này sớm đã thành hoàn toàn thay đổi nếu là đại sự món cùng mình tiếp trước biết đến tương tự thế nhưng cái này chi tiết liền xoa xa lạp doanh tuyển âm thầm báo cho chính nghìn vạn lần không nên quá phận ỉ lại chính tiếp trước mổ đến đối chiếu thế giới này đạo trưởng cũng biết lương sơn cao cầu đột nhiên nghĩ doanh tuyển hỏi Úu đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản cơm sơn hà liên minh tổng đà vần đạo có biết một hai doanh tuyển trong miệng trả lời ngực cũng suy đoán cái này cao cầu đột nhiên nhắc tới như vậy nhất cái cọc sự tỉnh là có ý gì hoàng thượng phái hạ một cái nhiệm vụ Nhượng lao phu cái này điện xuất phủ ra một người lẹn vào cái này sơn hà liên minh lão phu nghĩ tới nghĩ lui muốn đi liền trực tiếp đi hắn tổng đà đưa hắn đại đầu lĩnh vị trí trực tiếp đoạt đến chẳng phải là rất tốt cao cầu trước còn là gương mặt khổ như thế nhưng nói nói cũng nhiệt huyết sức mạnh đột nhiên bắt đầu chẳng lẽ thái uy chuẩn bị người này đó là lâm giáo đầu doanh tuyển coi như nghĩ đến cái gì bất đắc dĩ nói chính là lâm giáo đầu cao cầu nhìn thấy doanh tuyển cũng không có ngoài ý muốn hướng về doanh tuyển nói rằng hôm nay lâm giáo đầu đã rồi đồng ý nhưng là lại là không có một tốt kế sách có thể thuận lợi đem lâm giáo đầu đưa lên lương sơn xem ra cái này triệu cát đối cái này lương sơn là tình thế bắt buộc a đầu tiên là sài tiến lúc vừa cao cầu phía còn không biết có nhóm thần tiên nào chỉ là vô luận là sài tiến bản thân còn là cao cầu lựa lầm trùng đều nhất định điều không phải hắn triệu cát nhân hắn triệu cát nhất định hoàn toàn có khác độc thủ. lúc này cũng nhượng doanh tuyển không nhịn được nghĩ đến tống giang người này nếu là người này thật là triệu cát nhân như vậy doanh tuyển không thể không nói triệu cát tim cơ liền thật sự là quá sâu thế giới này giang hồ thế nhưng không giống với thủy hử trong ghi chép giang hồ cựu thế lực lớn đều có gọi nhịp triều đỉnh thực lực tam đại cường đạo cũng mơ hồ bá nhất phương khắp nơi tiết độ xử càng nghe điều không nghe tuyên thái kinh càng lòng mông dạ thú ngay cả đồng quán nắm trong tay su mật viện cũng mơ hồ có tự thành nhất phái xu thế lâm trùng làm sao thượng lương sơn doanh tuyển nghe xong trong lòng âm thầm cười quay cao cầu nói rằng đầu tiên ngươi cần một đứa con trai sau đó còn cần một vị lâm phu nhân Quy một chương 129, trăm hai cũng hai người kia chương 129, trăm hai cũng hai người kia cao cầu cùng lâm trùng nhất tề nhìn về phía doanh tuyển trong ánh mắt mang theo hứa ta bất tiện. lúc này cao cầu trên dưới năm còn không có nhi tử lúc này lâm trùng mà đứng chi niên chưa cưới vợ doanh tuyển lời này cũng đang đánh hai người mặt của sao doanh tuyển tự nhiên biết cao cầu không có nhi tử lấy hắn cảnh giới bây giờ tự nhiên cũng không nan phát hiện lâm trùng nguyên dương vị tiết còn là đồng tử thân nếu là cao thái úy nhi tử đùa dỡn lâm giáo đầu phu nhân không biết lâm giáo đầu có hay không thượng đắc lương sơn cơ hội nghi doanh tuyển chỉ là hơi chỉ điểm một chút t cũng cao cầu vừa nghe hô to diệu kế bất quá cũng đương kế tiếp truyền mặt nhìn về phía lâm trùng nói rằng nếu là muốn như vậy đi chuyện lâm giáo đầu cùng trương giáo đầu ra khuê nữ việc hôn nhân chỉ sợ cũng muốn tạm thời phóng vừa để xuống trương giáo đầu cũng doanh tuyển hơi sửng sợ Trương giáo đầu chỉ là một tầm thường giáo sư huấn luyện một ít thông thường sĩ tốt tuy rằng cũng là thần võ các đệ tử nhưng là ở đâu so thượng lâm giáo đầu y vũ chỉ là hảo phước khí sinh một hiền lành hiệu chuyện hảo nước mà, bị lâm giáo đầu coi trọng cao cầu nhìn lâm trùng có chút hâm mộ nói rằng giáo đầu chớ trách vừa cũng bần đạo thất sách giác. doanh tuyền nghe nói thoáng xấu hổ một chút còn là hướng về lâm trùng ôn quyền nói rằng vô phương là đạo trưởng không biết tình hình thực tế lâm trùng khỏe miệng giật nhẹ nhân gia miệng thượng đều chịu thua chính lại là không thể quá mức lập tức cũng là ôn quyền thi lễ đây cũng là địa vị cung cấp tài năng như vậy hành sự nếu là lâm trùng tu vi soata, hay hoặc là doanh tuyển yếu hơn một bậc hướng về bây giờ chẳng cảnh nhất định điều không phải cái dạng này sở dĩ thực lực mới là bảo chứng chính quyền phát biểu thủ đoạn tốt nhất lâm trùng cái này lương sơn xem ra là thượng định ngắn ngủn ngũ lúc này, cao cầu liền từ nhà mình tam ca chỗ cho làm con thừa tự tới một người con nuôi là cao nha nội duy nhất có ta bất đồng là doanh tuyển cũng phát hiện vốn là lâm lương tử một nhà cũng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh hỏi tới cao cầu mới biết được thật sớm liền đi sơn đông phương hướng ở quá hơn 10 ngày cũng lâm trùng đại hôn thê tử cũng từ yên nguyệt lâu có được một vị bách hoa sử thủy tiên cũng doanh tuyển âm thầm kinh hãi chẳng lẽ cái này thần võ các cùng yên nguyệt lâu cũng có không tầm thường liên hệ yên nguyệt lâu xuất phẩm tất trúc tinh phẩm húng chi còn là bách hoa sử loại này tương đối ở cấp lãnh đạo nữ tử kỳ thực đến bây giờ doanh tuyển đều còn không biết yên nguyệt lâu là dạng gì thiết chí có mấy nương nương còn có một vị đại tỷ lý sư sư lại không thể hoàn toàn toán tác yên nguyệt lâu nhân còn có đó là cái này tứ đại hộ pháp cùng năm vị chấp pháp quan ở sau đó có biên chế đó là cái này bách hoa sử doanh tuyển gặp qua hai vị một vị là thanh hà một vị khác đó là lý sư sư bên người tiểu mai hương đương nhiên. rất nhanh sẽ gặp tái kiến cái này một vị là Thủy Tiên cô nương. Một chỗ đơn giản sân, đã treo đầy hồng chủ tiến hội tự nhiên cũng đã dọn xong, tân khách sớm đã thành ngồi xuống. Võ thần các không có người nào đến, Tiên Nguyệt lâu cũng không có ra một người. Lâm Trùng thân phận, cơ bản không thể gạt được mọi người, mà nước này tiên, nhưng cũng là không một người biết được lai lịch của nàng. Nếu không có doanh truyền trước song Lâm Trùng báo cho biết, hiện tại sợ rằng cũng cũng là mông tại cổ lý đi. Lâm Trùng vừa ngồi xuống, cũng ngoài cửa cả tiếng vừa quát, Lâm sư đệ rất không có suy nghĩ, hôm nay ngày vui cũng không báo cho biết các ca. ca. nếu không phải ca ca hôm nay vừa vặn đồng kinh hoạt động sợ là muốn bỏ qua nguyên lai là sư huynh đến lâm trùng vui vẻ liền vội vàng đứng lên bỏ đi ngồi đợi tân khách vội vàng hướng ra phía ngoài đi con mắt quính sông đồng mi phân bắt tự thân thể cựu xích như ngân long hành hộ bộ uy phong lấm lấm dáng vẻ tự thiên thần hào một viên ngoại lang doanh Tuyền nhìn người tới không khỏi thở dài nói phía sau nhưng vẫn là theo một người mặt như con ngọc môi hồng răng trắng tuy rằng người làm trang phục thế nhưng trong sương cốt cũng để lộ ra một khắc lịch sự tao nhã ngay cả gương mặt anh tuấn của hán phảng phất đều được làm nền mà hai người doanh tuyển đã đoán được đó là Hà Bắc Đại danh phủ Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa cùng lãng tử Hiến Thanh nghĩ không ra hôm nay cũng ở chỗ này gặp lại đó là duyên phận cho phép Lâm mô Vi các vị giới thiệu đây cũng là tại Hạ Đại sư Minh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa võ nghệ thắng ta gấp trăm lần côn bảng Càng thiên hạ vô song Lâm Trùng Lôi kéo Lô Tuấn Nghĩa đi tới ở giữa nhất phi thường tôn kính giới thiệu đến Thoạt nhìn hắn đối với mình cái này đại sư Minh là tương đối bội phục sư Minh mời ngồi vào đang muốn ngồi vào vị trí Lô Tuấn Nghĩa nhẹ giọng cười Lô Viên ngoại. cũng Lô Tuấn Nghĩa ngồi xuống trong nháy mắt bên người một thanh niên vang lên vị này chính là Lô Tuấn Nghĩa nhìn bên người người nghi ngờ hỏi, Lao Phu cao cầu, nói chuyện chính là cao cầu, nói cái này cao cầu tiền nhiệm Thái Uy cũng chưa tới nửa năm quan cảnh, Lô Tuấn Nghĩa thật lâu chưa từng tại đây biện lương đi lại, tự nhiên là không có nhận ra. Còn nữa, cao cầu cũng chỉ là một thân tầm thường cầm ý đi, không có mặc quan phục ai có thể nhận ra hắn. Nguyên lai là cao Thái Uy, thất kính thất tính. Lô Tuấn Nghĩa lập tức khách khí nói, kỳ thực nếu không phải phát hiện cái này cao cầu có một thân tiên thiên tu vi, Lô Tuấn Nghĩa tài phản ứng hắn, người đó là lãng tử Yến Thanh, cũng doanh tuyển không có Lô Tuấn Nghĩa, chỉ cần đứng lên nhìn về phía Lô Tuấn Nghĩa phía sau Yến Thanh. Đạo trưởng là người phương nào, làm sao nhận được Yến Thanh? Yến Thanh hơi kinh ngạc một tiếng, nghĩ không gian nơi này còn có người nhận biết mình. Doanh tuyển mỉm cười tịnh không nói lời nào, chỉ là đem bên người một con truyền đầy rượu cái chén, nhẹ nhàng bắn ra, liền đưa đến Yến Thanh trước mặt của. Cái chén trên không trung tích lưu lưu chuyển, cũng không rơi điện, nhựa ở đây hết sức kinh ngạc. Không khỏi tán thán một tiếng hào công phu. Yến Thanh vội vã thân thủ vừa tiếp xúc với, tò mò nhìn về phía Doanh tuyển, cũng nhìn thấy Doanh tuyển cũng đoan khởi chén rượu trong tay, vội vã vừa chắp tay, miệng nói, "Thỉnh." Lúc này cũng cao cầu ở vừa nói, nói vậy Lô Viên ngoại còn không nhận biết Doanh đạo Trường. hắn đó là hoa sơn trần đoàn lao tổ cao đồ vừa nói chuyện đồng thời nhìn về phía lô tuấn nghĩa trong ánh mắt cũng hoàn mang theo một tia trông trọc. thất kính lô tuấn nghĩa cũng chưa từng có đa chú ý của cao cầu chỉ là thật sớm liền đứng dậy hướng về bên người vừa uống vào một chén rượu doanh tuyển vừa báo quyền rất có muốn kết giao ý tứ hàm xúc lô viên ngoại đa lễ doanh tuyển đem cái ly trong tay bông sau đó nhẹ giọng hỏi cũng không biết lô viên ngoại hôm nay đến cái này đồng kinh phải làm sao a cũng truy tung một đối đầu đến cái này đông kinh đáng tiếc vẫn là nhượng hắn trốn thoát lô tuấn nghĩa cũng hơi một tia hối hận nói ca, ca lại không biết là cái gì đối đầu Lâm Trùng nghe vậy cũng nhanh lên tiến lên. Nếu là cần tiểu đệ tương trợ, cứ mở miệng đó là. Tuấn, Lô Tuấn nghĩa khoát khoát tay. Lúc này vốn là cùng ngươi không quan hệ, cấp ứng người kia cây vốn không phải là đối thủ của ta. A. Hét thảm một tiếng cũng đột ngột từ sau đường chuyển đến. Doanh tuyển, Lâm Trùng cùng Cao Cầu ba người đều là cả kinh, vẫn chưa tới động thủ thời gian a. Chẳng lẽ ra biến cố gì? Cũng không chờ bọn họ ba nhân phản ứng kịp, Tiễn Thanh cũng đã phóng người lên, không chung mấy người một tiền, liền di không gặp thân ảnh. Doanh Tuyền thầm nghĩ một tiếng bất hảo, liền đội vàng đứng lên đuổi theo ra. Quy một chương một trăm Sử Văn cung tiễn. trước 130, sử văn cung tiễn, bận đạo lương sơn dưỡng thành kế hoạch, duyên tuấn có chút khóc không ra nước mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trước yến thanh cũng ở tại trung quanh điều tra, về sau lâm trùng cùng cao cầu, con ngươi bạo khởi, không thể tin được nhìn trước mắt một màn này, sau cùng lô tuấn nghĩa cũng đầu vóc mơ hồ, biểu thị xem không hiểu ba người phản ứng, cái này, cái này, cái này, cao cầu ngay cả ngón tay tam hạ, ngay cả cao cầu cũng không nghĩ tới chính lại đang trong chấp nháy này có chút thương tâm, cảm giác được mắt của mình vành mắt hơi có chút ướt đát, lái xe phòng trước mặt của, ai vậy làm? Cao Cầu đem bị một thanh cương đao gắt gao định ở trên tường Cao Nha Nội, vung đến tức giận nói rằng: Người Cao Nha Nội đã chết, còn chưa kịp đùa giỡn Lâm Nương Tử, còn chưa kịp hãm hại Lâm Trùng, đã chết ở Lâm Trùng ngày đại hôn động phòng ở ngoài. Thực sự là xui. Lâm Trùng cũng không có một chút đáng tiếc, tuy rằng ngày hôm nay mình cùng Thủy Tiên thành thân chỉ là diễn trò, thế nhưng Lâm Trùng đã hạ quyết tâm cấp cho Thủy Tiên một danh phận. Hôm nay cái này Cao Nha Nội không hiểu là chết ở mình động phòng ở ngoài, cũng nhượng Lâm Trùng không lý do mọc lên một ngọn lửa vô danh. Bá, một con núi tên nhọn, rất xa hướng về Lâm Trùng phương hướng tới, cũng đến Lâm Trùng trước mặt của thời gian. vừa lúc lực đạo dùng hết xuống phía dưới rất xuống thời gian bị lâm trùng một bà sao ở trong tay mặt trên cũng cột một tờ giấy bút tích tuy rằng thường xúc nhưng là lại mạnh mẽ hữu lực bộc lộ tài năng hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua sư đệ quý phủ biết đệ thành thân vốn định chúc mừng cũng phát hiện này kẻ tắc muốn đối đệ mội vô lễ toại tương kỳ một đao giết chết bất đắc dĩ bị cửu gia truy sát bất tiện lộ diện xin chờ nhớ đây là nhị sư huynh lâm trùng nướng mày nghi thanh nói rằng sau đó lật lên trong tay tên quả nhiên mặt trên có khắc sử văn cung ba chữ hai anh cũng lô tuấn nghĩa hử lạnh một tiếng nói rằng quả nhiên là lão này sử văn cung tài bắn cung hắn quả thực lanh giáo qua đây đúng là sử văn cung tiễn thiên hạ độc này số 1, lại vô nhà khác sử văn cung sao quả thực cao cầu đứng lên nhìn lâm trùng nói rằng hắn là sư huynh ngươi không sai lâm trùng gật đầu sau đó nhìn về phía lô tuấn nghĩa ba người chúng ta bái sư phụ chu đồng muôn hạ chẳng lẽ lô viên ngoại nói cái này đối đầu đó là sử văn cung doanh tuyển cũng nghĩ đến lô tuấn nghĩa theo như lời truy một đối đầu đến đó mà ở đây sử văn cung tờ giấy trên vừa thuyết bị cựu gia truy sát cũng không khó liên tưởng không sai chính là sử văn cung lô tuấn nghĩa sắc mặt đen đáng sợ thế nhưng nguyên nhân trong đó cũng chút nào chưa từng nói ra chủ nhân đã phát hiện sử văn cung tung tích Cũng yến thanh từ một chỗ tưởng cao trên trở mình xuống tới nhanh chóng đi tới lô tuấn nghĩa bên người hảo lần này một lần tất nhiên không thể bỏ qua thẳng ngãi này lô tuấn nghĩa trong mắt tiết lộ ra hưng lệ phản phất nhắc tới cái này sử văn cung liền không thể an mại chính lựa giận trong lồng ngực mang ta đi lô tuấn nghĩa ra nói rằng cũng bất chấp nơi này chẳng hướng là yến thanh thoáng bất đắc dĩ nhìn quanh một chút liền dẫn lô tuấn nghĩa hướng về sử văn cung đào tẩu phương hướng đuổi theo các ngươi Cũng cao cầu đột nhiên đứng dậy có chút tức giận nhìn đã đi xa chủ tớ hai người vốn tới một người thật tốt kế sách nhưng là bị cái này lầm trùng hai người sư huynh cạo thành cái này phó mô dạng ai tuy rằng không là con trai ruột của mình nhưng là lại là mới vừa bị chính thu làm nghĩa tử hiển nhiên mệnh tang trước mắt lại vẫn là không nhịn được có chút bi thương bà nha nội khiến xuống đi thật tốt tán táng cao cầu bế nhắm mắt con người, chậm rãi nói rằng tân khách đã xứng tán đều là một ít hàng xóm láng giềng ngay cả một ít cùng lâm trùng vãng lai giáo đầu đều không có mấy người lâm trùng tim tình tự nhiên sẽ không hảo vốn có nội dung vợ kịch chất là cao nha nội đùa dỡn thủy tiên nhưng là bị thủy tiên hung hăng béo đánh một trận lúc này cao cầu phát tác cùng mình dở mặt song phương đại chiến chính phản gia điện xuất phủ đáng giá nhắc tới chính là cao nha nội đối kế sách này từ đầu tới đôi là không biết hắn chỉ là thụ cao cầu bảy mưu đặc kế hoàn cho là mình thực sự sẽ có hảo vận như thế dĩ nhiên nhịn không được sớm hạ thủ làm trận này cầu huyết kịch đạo diễn doanh tuyển càng thật không ngờ lại là có người đột nhiên xuyên qua tiền đến đem chính chuẩn bị điều kiện tốt nhất nam phối hợp diễn tập giết. đồng thời nhân ra lý do rất đầy đủ à vô luận là doanh tuyển cùng cao cầu cũng không có tính tỉnh xử văn cung một đau này cũng trực tiếp đem doanh truyền phiến tràn quấy dậy. Chính vốn có đều dự định khách lủi một bả nhân vật phản diện, tố một đem Lâm Trùng ám toán tiểu nhân hèn hạ, cũng dĩ nhiên không có cấp chính hắn một cơ hội. Vừa lúc đó, cũng vốn có khắp điểm lục phiến môn mấy người bộ khoái, cũng đi tới cửa. Bọn họ đối đây là chút nào không biết chuyện, cũng cao cầu là Lâm Trùng tạo phản chuyện tình lập càng thêm chân thực, cố ý an bài người đang lục phiến môn miệng đè xuống điểm thông báo. Vốn có lúc này, bọn họ cũng đã nộp lên thủ mới đúng. Cao cầu nghe động tĩnh, bật người hướng về Lâm Trùng hét lớn một tiếng, "Hảo một Lâm Trùng, ỷ là thần vo các đệ tử, chớ không phải là không đem lão phu để vào mắt." nói bay lên một cước biên hướng về lâm trùng đã tới lâm trùng ở chu đồng Môn hạ các tiểu kỹ năng cũng mọi thứ tinh thông đó là không có binh khí nơi tay cũng là không sợ chút nào cao cầu lâm trùng cũng là không đốc biết cao cầu đây là đang xuôi dòng tối thuyền liền cũng không kịp rất nhiều cũng cao cầu một bên ra chiêu một bên phẫn nộ quát hảo ngươi một lâm trùng dung túng sư huynh ngươi sát hại lao phu thường còn hôm nay nếu là ngươi trái lại tố thủ chịu trói liền toán nếu là hoàn phải tiếp tục phản kháng liền không nên trách lao phu không để cho thần võ các mặt mũi của cao cầu lão tặc không nên ỉ vào mình là thượng quan liền có thể ăn nói bừa bãi ngươi nơi nào thấy đánh chết con trai ngươi là sư huynh của ta vừa con mắt kia thấy là ta dung túng lâm trùng hình như cũng bảo vừa lựa giận hướng về cao cầu phát tiết thủ hạ không chút nào lưu tình. mẹ của ta nha cũng ấy lục phiến môn bộ mau vào dẫn đầu cái kia thất kinh cái này triều đại đương thời cao thái úy cũng cùng ở kinh thành đều nổi danh lâm giáo đầu động khởi thủ đến cái này hai tiên thiên chuyện tình nơi đó là mình có thể nhúng tay nhìn thấy bất hảo liền nhớ lại đầu tránh một chút tâm trạng hoàn đang nghi ngờ không phải nói là cao thái úy nhi tử bị lâm trùng nương tử cấp tấu sao thế nào đến bây giờ nhưng là bị sư minh của hắn giết chính chỉ là lục phiến môn một nho nhỏ đầu mục bắt người, cũng không thể treo vào thần võ các cao đồ cùng triều đại đương thời thái úy chính phải ly khai cũng thấy giữa sân còn có một cái trẻ tuổi đạo sĩ muốn đặt câu hỏi cũng phát hiện vậy cũng được trong tay ngưng tụ cái này chân nguyên mẹ của ta nhà, còn có một cái tiên tiên đầu năm nay tiên tiên không lấy tiền sao Hào một cao cầu cũng ngoài cửa không lý do nhớ tới một tiếng bạo a ta mới vừa tới đến cái này đông kinh liền nhìn thấy ngươi ở nơi này hành hùng rồi lại là một cục mọi người doanh xem tới cửa người cũng một hòa thượng trang phục kinh hay nói để hạt caca ca. Nguyên lai là doanh huynh đệ. Lỗ đạt sờ sờ mình đầu bóng lượng, cười hắc hắc, cũng vẫn còn có ta xấu hổ. Quy một chương 131, còn muốn phái người. Chương 131, còn muốn phái người. Nhanh đi thỉnh nhị vị thần bộ đến. Lúc này cũng cao cầu lớn tiếng quay mấy đầu mục bắt người nói rằng. Nhanh đi, mấy người bộ khoái cũng trong nháy mắt quay đầu lại liền bảo, thậm chí ngay cả một lưu lại điều tra tình huống cũng không có để lại. Lao tặc, ra ra ở đây còn không mau mau dừng tay. Lỗ đạt đại a một tiếng, nhắc tới trong tay thiền trượng, liền muốn đã đem đi tới, cũng không nhìn hai người đều là tiên Doanh tuyển nhanh lên thân thủ liền kết quả một bà móc sạch lúc này mới phản ứng được lỗ đạt tạo thì không phải là trước đề hạt mà là đã thành đại danh đỉnh đỉnh hoa hòa thượng lỗ trí thâm lúc này lỗ đạt thế một người đầu trọc phản phất mệnh cách thăng hoa thông thường dĩ nhiên đã tiến nhập tiên tiên doanh tuyển hiện tại cảm giác được cái này tiên tiên phản phất càng ngày càng không lấy tiền như nhau phun tỉnh vậy hướng ra phía ngoài bạo. nếu là thuyết lương sơn người trong lâm sung trước đây thiên đến là có thể lý giải nếu là lúc này lỗ trí thâm cũng tiến nhập tiên tiên hắn cũng không ngoài ý muốn. thế nhưng bài danh ba thiên cương chót nhất đuôi yến thanh dĩ nhiên cũng là tiên tiên doanh liền bắt đầu ngược bổ trốn. đây rốt cuộc là thế nào nguyên nhân tạo thành cục diện bây giờ Chắc không được cái này giang hồ nhân hành sự hình như không cố kỵ gì hoàn toàn không đem triều đình để vào mắt sợ rằng triều đình lúc này có tiên thiên cao thủ còn không có trên giang hồ lưu là hơn còn có cái này lục phiến môn đó là cổng trong lầu 22 đại trong bang cổng trong một trong không nên nhìn là triều đình thế lực thế nhưng đình điệu không nghe tuyên chỉ để y vi pháp luật kỷ các nơi bộ khoái đầu mục bắt người bao quát cái gì huyện nha phủ nha khổ sai dịch còn có các vị đều đầu đều rốt cuộc lục phiến môn đệ tử nếu là địa phương quan trên tu vi cao thâm một ít còn có thể áp chế chủ thế nhưng nếu là thiếu chút nữa xin lỗi đại gia không hầu hạ đương nhiên đây cũng chỉ là này thực lực siêu cường lục phiến môn đệ tử mới có quyền lực lục phiến môn là một bán độc lập tổ chức phụ thuộc với tam ti nha môn chủ yếu mặt hướng giang hồ lão đại đó là lục phiến môn tổng đầu mục bắt người tiên thiên hậu kỳ thực lực hiện tại coi như là thái kinh cũng để cho hắn ba phần thủ hạ nhị vị thần bộ đều là tiên thiên trung kỳ thực lực lúc đó là mới vào tiên thiên kim bài đầu mục bắt người ở phía sau thiên đỉnh phong ngân bài đầu mục bắt người như mới vừa mấy người kia căn bản là bất nhập lưu phổ thông bộ khoái lỗ trí thâm đã chính muốn gia nhập vòng chiến cũng mới phát hiện cao cầu cùng lâm sung nhị người đã xa nhau thân hình đều tự rơi ở một bên hai người khí thế của cũng tương ứng giảm xuống vài phần đâu còn có chiếc thâm cửu đại hận đây cũng là đạo lý nào lỗ trí thâm có chút mở mịn ngừng thân hình nghi ngờ hỏi việc này quá thiếu chờ một chút lại Vu ca ca biết được chỉ cần đến lúc đó ca ca hướng phía bần đạo đà thượng một trường đó là doanh truyền trong nháy mắt có lập kế hoạch sau đó nhìn về phía lâm sung nói rằng sau đó liền muốn xem nhị vị có thể hay không chạy ra lục phiến môn đổi bắt a. Cao Cầu cũng là một trận cảm thán, nếu là lục phiến môn nhị vị thần bộ đều tự mình động thủ, nói vậy việc này biến thành, nếu là Lâm Mộ bị thần bắt ở nghi. Lâm Sung lại là có chút lo lắng nói, Lâm Mộ tuy rằng tự nhận đắc, thế nhưng cũng không dám nói ngoa là thần bộ đối thủ, huống chi là hai vị. Lâm giáo đầu chớ hoảng sợ. Doanh tuyển mỉm cười, nói vậy lục phiến môn ở đồng kinh người tại ba đông đảo, cũng không nhất định là nhị vị thần bộ tự mình xuất thủ, ta nghĩ cao thái úy một con uôi, còn không, có như vậy mặt mũi, kinh động thần bộ. Doanh tuyển những lời này là nhìn Cao Cầu nói, thế nhưng Cao Cầu nhưng cũng không chút phật lòng, hoàn gật gật đầu nói, không sai. Không là vụ án gì, đều có thể kinh động thần bộ. Như vậy, Lâm mối liền yên tâm. Lâm sung cũng thở phào một cái. Hắc. Cũng lỗ chí thâm sờ sờ mình đầu bóng lượng, đem cái này tiền trượng nhất sử, có chút bất mãn hỏi, các người nói ta nhất cu cũng nghe không hiểu, cũng cùng ta có quan hệ gì? Doanh Tuyền nhanh chóng đem việc này tiền căn hậu quả giảng một lần. Lỗ Chí Thâm có thể tín nhiệm, cái này Doanh Tuyền phán đoán. Lại xong lỗ Chí Thâm cười thần bí, lỗ Chí Thâm đem tiền trượng nhắc tới, hướng về Doanh Tuyền nói rằng, thực sự là xảo, lão chủ kinh lược tương công cũng cho ta hạ tương tự chính là mệnh lệnh, lại nói chỉ để ý lưu lạc giang hồ. tầm một cái lây cớ thêm vào hắn sơn hà liên minh để cầu hậu động t cao cầu đảo hít một hơi lanh khí ngay cả quân đội cũng không nhịn được xuất thủ cái này sơn hà liên minh thật có trọng yếu như vậy bất hảo lâm sung đột nhiên quát to một tiếng đẩy ra động phòng cửa phòng bước nhanh đi vào phương diện này như vậy động tĩnh bên trong thủy tiên dĩ nhiên một điểm động tĩnh cũng không có lâm sung sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, một tay lấy cửa phòng đẩy ra ba người còn lại cũng đi nhanh lên đi vào chắc diện cửa sổ mở rộng ra cũng phát hiện chỉ có một thân hồng trang phát ở trên giường nơi đó còn có thủy tiên thân ảnh đã chạy lâm sung náo náo vỗ tay một cái không kịp quản thế nào đa cũng doanh tuyển hai lỗ hai khéo động lại nghị ba người khác nháy mắt một cái chính liền chủ động hướng về lỗ trí thâm phương hướng nào tới lỗ trí thâm theo bản năng một trường hướng về doanh tuyển một trường cũng đến trước mặt phát hiện doanh tuyển trên tay cũng không có chút nào lược đạo một kích liền đem doanh tuyển đánh bay đến ngoài cửa doanh tuyển không kịp quan sát gian phòng hiện trạng theo lỗ trí thâm lược đạo hướng ra phía ngoài đi vừa vặn đánh lên một vị cả người bộ khoái ăn mặc nhân doanh tuyển đột nhiên cảm thấy mình phía sau một trận êm dịu lược đạo sẽ qua liền lông tóc không hao tổn đứng ở gian nhà phía trước nhìn nữa thời gian cũng phát hiện hai cái thân ảnh từ trước cửa sổ nhất thể ra, lỗ trí thâm trong miệng còn gọi đến, lao tặc đến giúp đỡ, lâm Vinh đi mau. Tới được hai vị đầu mục bắt người lại là căn bản không có để ý tới bên trong phòng chưa xuất hiện cao cầu, liền đứng dậy hướng về đã đào tàu lâm xung cùng lỗ trí thâm đuổi theo. Doanh truyền cũng ở hai người đứng dậy trong nháy mắt, phát hiện hai người bên hông một khối màu vàng lệnh bài, mặt trên thật to viết một bộ tự. Kim bài đầu mục bắt người. Doanh truyền đi vào nhà từ nội, phát hiện cao cầu cũng té trên mặt đất không ngừng gì, hai mắt vô thần, ngực bên mép đều thẳng ra thiên huyết, tuy rằng cực lực biểu hiện ra chính khí tức hỗn loạn hình dạng. nhưng là lại vẫn bị doanh tuyển liếc mắt nhìn tấu thái úy đại nhân nhân ra đều đi không cần trang doanh tuyển cũng đi tới bên người của hắn nhẹ nhàng tôi hai cái cao cầu vai người đến là ai cao cầu hơi mở mắt cũng không trả nổi thân nói hỏi dĩ nhiên không tiến đến xem lao phu bạch lượng lao phu ở đây tối nửa ngày hình dạng ho khan một cái cũng cao cầu đột nhiên khái hai cái vươn tay nhẹ nhàng phủ vài cái lồng ngực của mình lâm sung tiểu từ này hạ thủ đủ đen lao phu chỉ sợ là phải đi về thẳng thượng một trận nếu là bần đạo không có nhìn lầm chắc là hai vị kim bài cửa hàng đầu doanh Tuần nói rằng Chỉ là cái này Lâm Sung dù sao cũng là thần võ các nhân, Thái Huy dám như thế tin tưởng hắn. Doanh Tuyển đem Cao Cầu nằm dậy, lúc này Lâm Sung đã ly khai, lúc này mới hỏi, "Lâm Sung, là hắn tìm được trước Lao phu trên đầu, võ thần các cùng hoàng thất quan hệ thiên ti và lũ, một chốc cũng nói không rõ sở, chính bọn nó không tiện ra mặt, cũng muốn mượn tay của Lao phu, chỉ sợ cũng là song hiện nay thánh thượng ngầm đồng ý." Cao Cầu bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói tiếp, "Chỉ là cái này Lâm Sung dù sao điều không phải ta điện xuất phủ người, xem ra còn cần lại chọn một vị cho người, hay nhất vẫn không thể nhân người khác nhìn ra, là xuất từ tay của lão phu bút, còn muốn phái người doanh tuyển vừa nghe không khỏi long mình một chút mang nghẹt biểu tình có chút vi diệu Quy một chương 132, cao cầu ngày rất khó chịu chương 132, cao cầu ngày rất khó chịu đang ở doanh tuyển đem cao cầu đỏ dậy cũng bên ngoài một trận động tĩnh doanh tuyển hướng tới mặt nhìn lại nhịn không được liệt một chút miệng cũng hai người đầu mục bắt người đã trở về hai người đều là gương mặt lạnh lùng bất cầu nôn tiếu hình dạng ra mọi vẫn là không có nắm lâm sung hai người hai vị đầu mục bắt người lần đi khả có cái gì thu hoạch cũng cao cầu trong lòng một trận cười trong lúc vội vã đi tới làm bộ ân cần hỏi han nhưng trong lòng thì thầm nói xem bộ dáng là kinh ngạc hôm nay lại xem ở nhà ngươi tổng đầu mục bắt người mặt mũi của liền không đáng hai người người tính toán thu hoạch là không có thu hoạch thế nhưng hai người kia địa vị không có một đơn giản thái huy đại nhân hay nhất còn là đem tình hình thực tế báo cho biết huynh đệ ta hai người trước mặt một người nói rằng hai anh một là thiểm tây đại hiệp tam đệ tử lâm sung một là lao chủng kinh lược tướng công thủ hạ chính là kiện tướng đắc lực ngươi cao thái huy thì như thế nào bản lĩnh đắc tội nổi hai người này hậu một cũng ngẫu nhiên trầm trọng nói các ngươi cao cầu nhất nghe nói như thế song quyền căng thẳng khóe mắt hơi rung động hai cái lập tức liền muốn phát tác thế nào cao thái úy tưởng cùng huynh đệ chúng ta hai người động thủ phải không người khác sợ các ngươi điện xuất phủ nhưng là muốn ngăn chặn ta lục phiên môn sợ rằng còn kém ta trước mặt người kia thấy muốn nổi giận cao cầu khinh thường cười hai anh cao cầu cũng hử lạnh một tiếng ra nói rằng không nên ỉ vào các ngươi tiên thiên cảnh giới cứ như vậy không coi ai ra gì hiện tại bản quan nhi từ tử mà các ngươi cũng để cho chạy sát hại con ta đồng loã mặc cho ngươi nói như thế nào lại nghĩ muốn dùng ngôn ngữ kích huynh đệ ta rút lui rõ ràng là chính ngươi nhượng đi hung thủ lại muốn vu oan ở huynh đệ ta nhị tay của người hạ đã là như thế chuyện này giữ lại các ngươi điện xuất phụ tự mình giải quyết đi Hầu một cũng sắc mặt chầm xuống nếu không phải là mình huynh đệ hai người vừa vặn có chút không dánh, tài năng ngắn như vậy thời gian quá tới cứu viện ngươi cao thái úy không nói cảm tạ, trái lại ác ngựa tương hướng quả nhiên là cho là mình bàng thượng hoàng đế lại tối liền có thể lớn lối như thế sao nhưng không biết hiện tại hoàng đế vẫn còn muốn dựa vào lung lạc nhà mình tổng bộ đến đối kháng thái kinh hai người cũng lướt nhau trong ánh mắt mang theo sâu đậm trào phúng cũng không quay đầu lại ly khai nơi đây thái úy hảo nhất trương kéo nói doanh lắc đầu nói rằng chính hoàng đang suy nghĩ làm sao đem hai người này đuổi đi nhân ra cao thái úy chỉ là động động một mép liền nhượng hai người đem việc này hứng thú toàn bộ bỏ đi hơn nữa còn là như vậy khó chịu lợi ha hả cao cầu cũng vây vây mình tay háo cười khổ nói hiện tại đạo trưởng biết lão phu ra sao chờ tình cảnh hai người kim bài đầu mục bắt người liền dám đối với lão phu vô lễ như thế cao cầu nói tiếp lại nói tiếp lão phu quan chức so với bọn hắn lục phiến môn tổng bộ cao hơn bán chủ hôm nay cũng ủy vào công lực bị lão phu thâm hậu ai nói cao cầu vừa một trận than thở đối với lần này đây là hiện thực tình thế bị nhân cường doanh tuyển không lợi nào để nói cũng không muốn phát biểu ý kiến của mình thế giới này trình độ nhất định là thực lực vi tôn thái úy cũng biết hai người kia danh hảo doanh tuyền nhẹ rõ hỏi bọn họ đó là thường trú đông kinh cổ thị huynh đệ đại ca cổ văn nhị đệ cổ võ đều cũng có danh kim bài bộ khoái làm qua không ít trên giang hồ đại án tử cao cầu hướng về doanh tuyền nói rằng lục phiến môn như bọn họ như vậy kim bài bộ khoái rất nhiều sao doanh tuyển tưởng muốn tiếp tục hỏi không nhiều lắm cũng cao cầu hơi lắc đầu nói tiếp cư lão phu biết đến lục phiến môn tổng cộng có tám vị kim bài bộ khoái phân biệt thuộc về hai đại thần bộ tám vị tiên tiên cái này còn không đa Doanh tuyển âm thầm liễu lưỡi, hai cái này bộ khoái, dĩ nhiên lợi hại như vậy, ta cũng thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu lại cùng bọn chúng đại chiến một trận. Lỗ Chí Thâm nuzz mình đầu bóng lượng, có chút thở hổn hển nhìn trước mặt Lâm Sung. Lâm Xung cũng không có chút nào không khỏe, chỉ là trong mắt mang theo nhất vẻ lo âu. Đề Hạt, bày đặt quan quân không làm, cũng cũng muốn đến thang cái này giao du với kẻ xấu. Lâm Sung tò mò hỏi, vì sao lại vẫn là như vậy một thân trang phục? Cũng lao chủng kinh lược tướng công, không nên đem cái này tội giao cho ta. Lỗ trí Thâm đem trong tay mình tiền trượng ném một cái, đập xuống đất tầm vang lên. có chút bất đắc gì nói chính là tích thời gian nhưng vẫn là có một mắt không mở tên ở ta trước mặt đùa giỡn đảng hoàng cô nương cũng nhịn không được liền cùng kỳ lý luận đứng lên nói tới chỗ này lỗ trí thâm cũng đem mình tay áo nhất vén chờ một đôi bỏ con mắt nhìn về phía lâm sung hát nha cũng thật không ngờ người kia lại vẫn dám cùng ta độc thủ ta biến thành toàn bộ hắn trích tam quyền người kia liền không khí tước cũng có hảo lâm sung không khỏi thở dài nói như thế mỗ ở chỗ này cũng nhất định đưa hắn ngoan đánh một trận bất quá để hạt dĩ nhiên tương kỳ đánh chết chớ không phải là người này như thế trang bị đánh ta nào biết đâu rằng người kia nguyên là giết lợn có một danh hào là trấn quan tây lớn lên toàn thân dữ thợn ai biết lại hoàn toàn không có công lực nơi nào ai được ta tăng quyền sau lại mới biết được người này là thiểm tây chính dương lâu đại tổng quản thế đệ cư thật chính dương lâu đám người kia chính nơi thẩm tra theo ta kẻ trộm phụ nữ có chồng cũng thuyết muốn cho ta chết không toàn thây ngay cả bọn họ đại tổng quản đều xuất động đây chính là thứ thiện tiên thiên cao thủ coi như là ta hiện tại đều không nhất định là đối thủ của hắn lỗ trí thâm lúc này nhớ tới lại vẫn lòng còn sợ hãi chẳng biết lúc nào đã đem ném xuống đất thiền trượng một lần nữa kiểm xoay tay lại chung đoạn đường này đông nào cũng trời đất xui khiến thượng cái này ngũ thai sơn bái ngũ thai sơn chí thật giải lao vi sư xuất ra làm hòa thượng lỗ trí thâm nói rằng nơi này hình như nhớ tới cái gì cũng quay lâm sung nói rằng ta ha sơn trước quả thực gặp phải nhất vị cao nhân truyền thụ ta một bộ điền trượng pháp nói là hắn có một đồ đệ lập tức công phu không người có thể địch ta nếu là đem cái này trượng pháp luyện được tinh thông liền là có thể mấy bộ chiến đấu đệ nhất lập tức công phu không người có thể địch chẳng lẽ lâm sung nghe đến đó mới là đột nhiên thay đổi thần sắc hướng về lỗ trí thâm hỏi đề hạt nhìn thấy chớ không phải là lâm mộ sư phụ phó Lâm Sung ở sư phó bên người học nghệ thời gian, không chỉ một lần nghe sư phụ nhắc tới mình nhị sư vinh sử văn cung, lập tức giao chiến không người có thể địch. hôm nay cái này nghe được Lỗ Trí Thâm nói, làm sao không biết vị cao nhân nào liền là sư phó của mình chu đồng. Nhoáng lên nhiều, không biết sư phụ lao nhân ra ông ta hôm nay khỏe. Lâm Sung hỏi, ta nào biết đâu rằng, chỉ là thấy phía sau hắn cũng hoàn theo tiểu tử kia, ra vẻ là tân thu đồ nhi, nghĩ đến cũng không tệ lắm. Lỗ Đạt nói rằng, đề hạt cũng biết sư phụ ở nơi nào đặt chân. Lâm Sung kế tục hỏi, người đây thế nhưng hỏi ở Lão phu. tiền bối cố ý dặn ta không nên hướng người khác tiết lộ hành tung của hắn nếu không phải biết ngươi là đồ đệ của hắn ta tuyệt đối sẽ không đem việc này nói cho ngươi biết húng chi ta cùng tiền bối cũng chỉ là gặp mặt một lần ngay cả ta muốn bái nhập môn hạ của tiền bối tiền bối đều là không chịu thu nghi lỗ trí thâm mang theo một tia tiết nối nói rằng đông kinh điện xuất phủ doanh tuyển cùng cao cầu vừa trở về cũng có một đứa bé giữ cửa đã chạy tới hướng về cao cầu nói rằng thái úy chế sử dương trí chỗ truyền đến tin tức hắn hoa thạch cường bất hạnh luôn xuống dương trí doanh tuyển lần thứ hai cảm thụ được một thế giới ác ý không cần nói cho bần đạo người này mới là điện xuất phủ chân chính muôn phái nhân Quy một chương 133, không đơn giản thiếu niên chương 133, không đơn giản thiếu niên doanh tuyển hướng cao cầu trào từ biệt đối với dương trí truyền tình doanh tuyển không có nửa điểm hứng thú những người này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đều là thế lực khắp nơi hướng về lương sơn Nam vùng doanh tuyển tạm thời còn không biết cái này lương sơn rốt cuộc có cái gì chỗ đặc thủ, đáng giá nhiều như vậy thế lực đã sự chú ý của hắn doanh tuyển bây giờ muốn vừa nghĩ chính biết lương sơn hảo hán có một phần ba đều là triều đình làm phản đi qua hơn nữa tại triều đình trong đều là điểm cùng bất đồng thế lực chân chính là sơn hà liên minh trái lại không có quá nhiều hắn triều đình muốn đánh lương sơn chú ý của vân đạo cũng, cũng muốn chen vào một ước doanh tuyển theo chính trí nhớ của kiếp trước biết thủy hử khai đoan đó là do vương tiến đắc tội cao cầu trốn đi ở hoa châu gặp gỡ tiểu cựu văn lòng sử tiến bắt đầu hôm nay vương tiến đã ly khai đông kinh khoảng chừng sắp tới hơn hai mươi nói vậy nước này hử cố sự cũng gần giật lại mở màn lâm xung tên đã ở cao cầu vận tắc hạng trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đại tống liên đối còn nghĩ lục phi môn rụ rỗ trên giang hồ nơi đồn đại lâm sung sư phụ huynh giết cao cầu nhi tử cũng ác cao cầu cao cầu liền nã lâm sung hết giận thế nhưng lâm sung là ai thần võ các đệ tử cao cầu lại trăm triệu không phải là đối thủ ngay cả văn phong mà đến hai vị lục phiến môn kim bài bộ khoái chưa từng có thể bắt được người này cũng chỉ là ở cái mông người ta phía bạch căn trực một bữa hôi vốn có không có nắm nhân cũng đã cũng làm cho hai người tích thế nhưng thần võ các nghe tin tức này cũng lửa cháy đổ thêm dầu càng nơi tuyên truyền bọn họ võ thần các lợi hại nơi trốn để nặng lục phiến môn vừa vừa biểu hiện ở chỉ cần là bị lục phiến môn phát lệnh truy na tội phạm quan trọng đều biết nhất cú bắt liêu lời của bọn họ các người lục phiến môn thế nào lợi hại tại sao không đi chào lâm sung bây giờ lục phiến môn đều nín một cơn tức thế muốn ở lâm sung nhất là cổ thị huynh đệ bần đạo nhất định phải biết cái này lương sơn trên rốt cuộc có bí mật gì doanh tuyền đi ra đông kinh thành thời gian quay đầu lại vọng liếc mắt doanh tuyền đã ra khỏi thành vô song cắt chung lý sư sư khỏe miệng cong lên mỉm cười quay trước mặt triệu cắt nói rằng trâm đã biết triệu cắt ngồi ở ghế trên trong tay một cái chiếc phiến nhẹ nhàng quặn thoạt nhìn cũng dễ dàng rất nhiều hoàng thượng dĩ nhiên như vậy khẳng định ta đây sư đệ tự nhất định sẽ thượng lương sơn lý sư sư hiếu kỳ hỏi hắn không có lựa chọn khác triệu cắt nói rằng ngươi xem hắn nhất phó chuyện gì đều không để ở trong lòng hình dạng hình như một đạo gia cao nhân kỳ thực chấm có thể thấy được hắn có quan tâm đông tây chấm không thể cấp hắn hắn liền mình cùng nghĩ biện pháp xong cái này lương sơn liền là của hắn một triệu cắt đem vật cầm trong tay cây quạt khép lại trong ánh mắt mang theo một tia bi ai, sư sư cô nương nhất định nghĩ không ra chấm bây giờ lại luân lạc tới muốn dựa vào một ngoại nhân nông nỗi thương cảm ta đại tống hoàng tộc triều đình trọng thần dĩ nhiên từng cái một toàn bộ đều đối chấm vị trí này nhìn chằm chằm không để ý chút nào kẻ thù bên ngoài uy hiếp hoàng thượng không cần đối sư sư thuyết những. Này, ta đây sư đệ bây giờ còn chưa có lớn như vậy năng lực, giúp xong hoàng thượng, hơn nữa sư sư nhìn ra, hắn điều không phải một đơn giản hội thần phục người khác nhân. Lý sư sư đem mình mái tóc, lơ đáng đả một loan, mắt hơi hiếp, lại không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Sư sư có một chút kỳ quái là, hoàng thượng dựa vào cái gì sẽ tin tưởng hắn. Lý sư sư đột nhiên nói rằng, tin tưởng chưa nói tới, chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, chấp cần hắn đi đem trên giang hồ thủy cả hồn, mà hắn, cũng cần một đến từ trong chi trì. phát triển hắn thế lực của mình nói vậy hiện hắn hiện tại cũng biết trần đoàn lao tổ đã không thể ở đối với hắn có nhiều hơn băng trợ hắn muốn chính mình thực lực mạnh hơn cùng lớn hơn thế lực tài năng chính mình thế giới này chính là lời nói quyền triệu cắt đã đứng lên đi tới thẩm nghĩ hai bên trái phải quay đầu lại nói rằng về phần tại sao chấm sẽ chọn hắn ha <cười> ha sư sư cô nương nhìn trên giang hồ còn có thể lại có một như vậy thanh niên nhân sao triệu cắt thân thể lần thứ hai biến mất thẩm nghĩ tự động khép lại lý sư sư đối với mình bản trang điểm sửa sang lại mình dung nhan nhất đôi mắt đẹp lưu quang giật thải bên khỏe miệng tiêu ý càng ngày càng động nhẹ nhàng nói Bất quá là không tốn một phân tiền đầu tư thôi thành đó là giai đại vui mừng phải không kết quả còn có thể bị hiện tại kém hơn sao tuổi đã cao vẫn là như vậy hoán miệng đường hoàng lương sơn đúng là một song đi chỗ thế nhưng bây giờ còn không được chính thượng lương sơn thời gian chính phải làm liền để cho lương sơn đem chính mời đi lên bằng không hiện tại đi tới cũng chỉ là chỉ cần tố một bà ghế gặp tôi điều không phải đầu một bà, lại có ý gì hiện tại chính liền đi hội một hồi cái này vốn là lương sơn đại hậu trưởng xài đại quan nhân nghĩ tới đây doanh tuyển đã có đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu đó là cái này đại tống cựu thế lực lớn trung lương vương phụ lương vân phủ đại giáp mấy vạn chiếm giữ quảng tây vân nam một đời vi đại tống triều vĩnh trấn nam cương cái này cái này lương vân phủ nhưng cũng là hậu chu xài thị dòng chính đệ tử nhưng không biết cùng cái này Sai tiến có quan hệ gì Sai tiến địa bàn ở thương châu là hà bắc địa giới doanh tuyển đó là một đường hướng bắc đi có câu nói là vô tâm sáp liệu liêu thành ấm, doanh tuyển đi lần này cũng đi tới một chỗ địa giới đó là đại danh phủ cái này đại danh phủ là tống triều tứ kinh bắc kinh hôm nay cái này lô tuấn nghĩa đó là cái này đại danh phủ nổi danh địa chủ doanh tuyển đã sớm tìm được một nơi vắng vẻ đem mình bạch ngọc tê phong thú phóng suất nhắc tới cũng là kỳ quái này mã ở ngọc đội không gian trong vòng không ăn không uống như vậy lớn lên thời gian cũng làm theo vi vũ không chút nào cái gì dị dạng doanh tuyển dọc theo đường đi chỉ là chọn đại lộ đi cũng đi tới nơi này đại danh phủ một chỗ thị trấn thượng nghỉ chân chính dương lâu cựu đại một trong những thế lực chính dương lâu khai biến đại tống danh giới ngay cả tây hạ, đại liêu to như vậy đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó chính dương lâu làm đó là khách sạn bình dân tiểu lâu suy ý tại đây đại tống chỉ cần ngươi làm mở khách sạn bình dân tiểu lâu chuyến đi này làm liền muốn muốn giao cho Chính Dương lâu một phần từ tiền. Bằng không, nói lầm bầm, Lại không phát hiện Hoa Hòa thượng hôm nay đều ở đây ẩn nốt Chính Dương lâu nhân sao. Đây cũng là Chính Dương lâu nhất tâm trích kiếm tiền của hắn, đến lúc đó cũng không có nhà ai mắt không mở đi trêu chọc nó. Kỳ thực chủ yếu vẫn là nhân gia tiên tiên cao thủ ở chống tràn diện. Doanh tuyển đem con ngựa giao cho hòa kế, chính liền đi nhập cái này Chính Dương lâu chung. Cũng nhìn thấy có tứ người thiếu niên ở đây, một người trước nói rằng, "Đại ca, sư phụ nói rõ ngày đi trong núi phóng hữu, ngươi nói có thể hay không mang theo chúng ta cùng nhau?" Quản nhiều như vậy làm chi, sư phụ muốn dẫn chúng ta liền đi theo đi. nếu là không đái là tốt rồi hào ở trong nhà điệu bộ khóa đó là vị đại ca cũng nói rằng khi thực nhìn bị kêu là đại ca doanh truyền nhìn hắn cũng chính là đại khái 13-14 trên giới hình dạng thế nhưng khi vu hiên ngang cũng xanh tuấn tú lịch sự thậm chí ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút đố kỵ là tối trọng yếu là cái này mấy tiểu tử kia thế nhưng không có một đơn giản mặt hàng nhất là người đại ca này dĩ nhiên nho nhỏ niên kỷ cũng đã có hậu thiên nhất lưu tu vi còn giữ lại mấy người tuy rằng không bằng thiếu niên này thế nhưng tầm thường người giang hồ cũng không nhất định có bọn họ bản lĩnh cái này đại danh phủ hà vẫn còn có như thiếu niên này hơn nữa âm thầm mình. thế nhưng tinh tế hồi tưởng một chút, vừa một thiếu niên sư phụ của bọn họ muốn đi trong núi phóng hưu, không phải âm thầm cùng đi xem. Doanh tuyển tim trung đột nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Quy một chương 134, lại là không thể thụ ngươi cái này túi đầu. Chương 134, lại là không thể thụ ngươi cái này túi đầu. Tiểu nhị, mặc dù thượng ta rượu thì đến. Doanh tuyển cao giọng nói rằng, thịt cũng không nên thì bỏ. Mặc dù đang hoa sơn chỉ có ngắn thời gian một năm, tứ không ăn doanh tuyển còn là vẫn nhớ kỹ. Đạo trường chờ. cũng tiểu nhị đáp ứng một tiếng, hướng về hậu đường đi. Hảo một lô mùi châu, uống rượu cũng ăn thịt, cũng hoàn làm bộ không ăn thịt bỏ. cũng sát vách một mặt đỏ tiểu tử khẽ cười một tiếng nói rằng nói cũng đoan khởi trong tay một chén rượu làm bộ liền muốn uống vào hai anh doanh tuyển hướng lệnh một tiếng nhẹ nhàng vỗ bàn một cái nhất chiếc đũa liền bay lên trời ở doanh tuyển trước mặt tích lưu lưu đánh chuyển mà sau đó thân ra tay phải của mình bấm tay bắn ra ba một tiếng cũng trực tiếp đem mặt đỏ tiểu tử chén rượu trong tay xuyên đấu chén rượu còn đang trong tay của hắn trong chén tiểu cũng còn không có uống vào cũng phát hiện mình bưng ly rượu tay của không bị khống chế run rẩy Cũng ba một tiếng đem chén rượu trong tay nặng nghề vỗ vào trên bàn thân thủ nặng nghề sát một bà hãng cái chán. cũng không quản mặt trên có hắn cũng không có nghĩ đến là mượn này bị xua tan một chút sợ hãi trong lòng mình hảo một lỗ mùi châu lại vẫn dám động thủ mặt đỏ tiểu tử cũng xoay người lại chỉ vào doanh tuyển diện mục nói rằng ngươi cũng biết ta sư phụ phó là ai đây là muốn hợp lại sư phụ sao nếu là luận cái này hợp lại sư phụ doanh tuyển thật đúng là không có ở sợ thế nhưng trước mắt cũng so với chính mình tiểu thập tuế còn nhiều hơn tiểu hải tử vương quý cũng cái kia đại ca trong nháy mắt đứng dậy đi tới cái này mặt đỏ tiểu tử bên người một tay lấy hắn ngăn cản thần sắc có chút nghiêm khắc tiểu tử này nguyên lai like là vương quý Doanh tuyển trong lòng đột nhiên động một cái, cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Không được vô lễ, khoái hướng vị này đạo trưởng xin lỗi. Đại ca kia cũng nói tiếp. Đạo trưởng chớ trách, ta đây huynh đệ từ trước đến nay là một miệng rộng, nói không lịch sự đại não, mong muốn đạo trưởng không lấy làm phiền lòng. Cái này đại ca cũng không đợi vương quý nói, đầu tiên hướng về doanh tuyển ổn quyền, hơi một hạ thấp người, thần sắc không ti không cổ họng, rất có khí độ. Hắc. Vương quý hình như tuyệt không cảm cái lời hắn cái này đại ca nói, cũng không tình nguyện hướng về doanh tuyển chắp tay một cái, rốt cuộc xin lỗi. doanh tuyển cũng hơi túi chào thủ một đứa bé tôi thật muốn là tính toán cũng ném thân phận đến lúc đó cái này đại ca sau đó nhất định bất phàm đa tạng đại ca đem vương quý lạp trở lại nhỏ giọng răn dạy vài tiếng bốn người cũng không có chức như vậy sinh động lúc này doanh tuyển rượu thịt cũng ghế trên cũng lưỡng chắc nhân nhất tâm đầu đầy dùng cơm ai cũng không biết của người nào tìm cách chỉ chốc lát bốn người rời đi doanh tuyển cũng theo tính tiền doanh tuyển đem cứ như vậy trực tiếp đi theo bọn họ bốn người phía sau bốn người bọn họ thiếu niên vừa ra thị trấn cũng lúc này triển khai một thân kinh công hướng về vùng ngoại ô nhanh chóng chạy vội còn là doanh tuyển con ngựa cấp lực, tài năng rất xa rơi ở sau người. đại khái một canh giờ lúc, doanh tuyển phát hiện toàn diện có một làng, lan lộn thôn ngoại vẫn còn có một khối thật to tảng đá bịa, mặt trên có khắc kỳ lần thôn ba đại tự. doanh tuyển lúc này đi theo vào, mới phát hiện thôn này cũng có khắc một phen phong cảnh, cùng sở hữu ba tòa đại thôn trang, còn lại đó là vây bắt núi này chỗ đại thôn trang tán hộ. xem ra thôn này thượng, đó là cái này ba trang chủ vi tôn. doanh tuyển hạ mã vào thôn, cũng thấy một thiếu niên từ một chỗ thôn trang đi tới, chính là vương quý. nguyên lai like nhà hắn đó là nơi này địa chủ, chắc không được như vậy tính cách. hạ nguyên một lỗ châu. cũng dám đổi tới ta trên địa bàn vương quý thấy doanh tuyền hét lớn một tiếng không nên nhìn cái này vương quý tuổi còn nhỏ thế nhưng nhân ra một đầu cũng chỉ là bị doanh tuyền hại vừa vừa thôi đại ca không bên cạnh mình nơi đó còn có rất nhiều cố kỵ hơn nữa còn là ở nhà cửa một quên hướng về doanh tuyền liền đã đem nhiều doanh tuyền chỉ là nhẹ nhàng tìm tòi liền đem vương quý tay của bắt được lượng hắn khí lực toàn thân hoàn toàn không có chỉ là không được hô to sư phụ có người muốn hành hung Vân đạo đảo muốn nhìn sư phụ của ngươi là người phương nào doanh tuyền cũng một tay giáp ngựa một tay bắt vương quý hướng về nhà hắn đại môn đi đến lão hủ liền là sư phó của hắn cũng đại môn trong đi ra uy phong lấm lấm nhất vị lão giả râu tóc bạc trắng thế nhưng tinh thần chân hưng. trong nấy mắt liền đến doanh tuyển bên người thân thủ nhất sao doanh tuyển lại phát hiện vốn nên là trong tay mình vương quý đã bị lão giả này một bà mang ra khỏi nhẹ nhàng rơi xuống trước cửa tiền bối hảo công phu doanh tuyển cũng trước mắt sáng ngời, nhịn không được một thời ngứa nghề, trong miệng vừa nói chuyện nói thủ đó là nhất chiêu nguyễn văn thủ tốc độ cực nhanh đi điêu hương cái này tay của lão giả cổ tay lão giả nhưng thật giống như chính chủ động đem tay của mình đưa đến doanh tuyển trong tay thông thường thế nhưng doanh tuyển lại phát hiện mình gặp gỡ cái này tay của lão giả giống như bị hút ở thông thường mà hắn làm sao biến hóa, lại là không thể thoát ly. Theo lão giả hai tay của không ngừng huy động, đột nhiên cảm thấy tay cổ tay chấn động, nhất cổ cự lực chuyển đến, mình đã về phía sau chợt ra ngũ bộ ở ngoài. Tiểu đạo trưởng thế nhưng Hoa Sơn Doanh tuyển. cũng lão giả kia vớt trọm dâu của mình lên tiếng hỏi, tiền bối biết bẩn đạo. Doanh tuyển càng gần mình, khỏe mắt hơi vừa kéo, không dám tin tưởng hỏi. Quả nhiên là lão giả gật đầu, bên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy rằng lão hủ nóc già này vài tuổi, nhưng là lại không đảm đương nổi của ngươi tiền bối. Không đợi Doanh tuyển nói, lão giả nói tiếp, Tiểu đạo trưởng là hy Di tổ sư đệ tử. Lão Hủ cũng tàng bị tổ sư chỉ điểm, nếu không phải ghét bỏ xương hô Lão Hủ sư huynh đó là, không biết sư huynh là. Nếu nhân gia đều như vậy nói qua, Doanh Tuyền cũng không tự tuyệt, đây là nhân gia để ý mình. Lại qua mới vừa giao thủ, Doanh Tuyền đã biết, này công lực của người ta tuyệt đối không phải chuyện đùa, không phải là mình có thể địch nổi. Không biết tiểu đạo trưởng có từng nghe qua Thiểm Tây Chu Đồng. Lão giả mắt hơi nhau lại, cùng đợi Doanh tuyển kinh ngạc, quả nhiên là Chu sư huynh. Doanh tuyển nhãn tình sáng lên, bên khỏe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười, đang nghe vương quý cái tên này thời gian, hắn cũng đã có suy đoán. Trên thế giới này làm vương quý nhất định ít. thế nhưng làm vương quý cũng còn có một cái nói gì nghe nấy đại ca khả năng cũng có mấy người thế nhưng người đại ca này nếu là để cho tố nhạc phi thiên hạ này liền chỉ thứ nhất ra không còn dấu chấm phẩy tuy rằng trước cũng không có hỏi đại ca kia tên lúc này nghe được chu đồng chính mồm thừa nhận lúc doanh tuyển tim chúng còn là hơi có chút kích động sư phụ cũng bên cạnh quá tới một người áo bảo trắng thiếu niên lang chính là vương quý đại ca Băng cử mau tới gặp qua người sư thúc chu đồng cũng nói rằng doanh tuyển vừa nghe bằng cử hai chữ liền biết thiếu niên này chính là ngày ấy hậu lưu danh bách thế nhạc phi nhạc bằng cử nguyên lai like là đạo trưởng nhạc phi nhìn về phía doanh tuyển thời gian đầu tiên là cả kinh sau đó liền sâu đậm túi đầu trong miệng xưng hô đến gặp qua sư thúc. doanh tuyển cũng một cái xoay người rời đi nhạc phi bên người đi tới hắn chấp diện thân thủ tìm tòi một tay lấy nhạc phi đỡ lấy phi thường nói thật bẩn đạo lại là không thể thụ ngươi cái này túi đầu Quy một chương 135, giống như trên lịch tuyển sơn chương 135, giống như trên lịch tuyển sơn thì là trước ở khách sạn bình dân thời gian nhạc phi cũng chỉ là hơi khiếm nhất hạ thân tử hơn nữa lúc đó hoàng chưa có xác định nhạc phi thân phận thế nhưng hiện tại doanh tuyển là thật tâm kích động Nhạc Phi chính là hẳn là sở hữu viêm hoàng tử tôn trong lòng anh hùng, đồng thời cũng là trong lòng tiết với. Vô luận thế giới này, là không phải là mình chỗ cái thế giới kia lịch sử quy tích, thế nhưng doanh tuyển đối với Nhạc Phi kính nể là giống nhau. Cái này cúi đầu, doanh tuyển tự cho là mình không có tư cách này thụ chi. Còn là bên trong nói, mời đến. Chu Đồng xoay người lại cấp vương quý một bạo lần, nói rằng, nhanh đi báo cho biết trang ngươi, đã nói có khách quý tới cửa. Chu Đồng nhiên doanh tuyển tiến cũng vương quý nhà đại môn, là bên cạnh một tiểu vi tử, dựa thật sắt vào cái này thôn trang hai bên trái phải, vô cùng không chớp mắt. Đây là Nhạc Phi ra, Nương có khách nhân đến, nhạc phi trước chạy về sân, đi vào trong phòng đầu tiên là đối với mình mẫu thân túi đầu, mới mở miệng nói là ai a, lão phu nhân câu hỏi đến, sư phụ nói là hải nhi sư phụ thúc, nhạc phi rất cung kính nói rằng, mau đỡ cùng nương ra đi ngành đón, Lao phu nhân từ trên ghế đứng lên, hướng về nhạc phi nói rằng, Lao phu nhân trăm triệu bất khả như vậy, doanh tuyệt lúc này đi vào trong sân mặt, nghe được bên trong phòng đối thoại, trước khói đi vài bước, đỡ lấy đang muốn ra cửa Lao phu nhân, nhạc phi tuy rằng tuổi không lớn lắm, thế nhưng cái này lão phu nhân cũng lao tới tử, hơn nữa lão phu nhân ngày đêm làm lụng vất vả. thoạt nhìn cũng tự dưng giàn mua rất nhiều từ doanh tuyền đi tới thế giới gặp gỡ giao tiếp cơ bản đều là cao thủ cũng trong lúc nhất thời quên thế giới này chiêm chủ lưu còn lại như lao phu nhân như vậy người thường nhạc phu nhân đây cũng là hoa sơn hi di tổ sư đệ tử doanh tuyền doanh đạo trường cũng chu đồng chức giới thiệu đến hi di tổ sư lao phu nhân nghe xong cả kinh sau đó dễ nhạc phi tay của bước nhanh đi tới doanh tuyền trước mặt của quỳ gối liền muốn quỳ xuống trăm triệu không được doanh tuyền cũng không dám dùng quá sức khí chỉ là nhẹ nhàng tha trụ lao phu nhân không thể kế tục động tác mở miệng hỏi Lão phu nhân làm cái gì vậy lão phu nhân nhìn thấy doanh tuyển nâng mình không thể quỳ xuống, liền thở dài trong lòng một tiếng, thuận thế đứng lên, đem doanh tuyển kéo đến một biên. Doanh tuyển cũng phát hiện mặt trên cung một trường sinh bài vị, trên đó viết chính là Hi Di chân nhân một chữ. Nếu không phải Hi Di chân nhân một ngụm đại hang, hôm nay nơi đó còn có mẹ con chúng ta hai người. Lão phu nhân như là hoài niệm cái gì như nhau, trong mắt dĩ nhiên lưu lại nước mắt. Doanh tuyển cũng trực tiếp quỳ gối cái này bài vị trước, thình thịch thình thịch thình thịch ba nặng nề đầu. Đoạn này sự tình, Doanh tuyển là biết, khi đó chính là nhạc phi đầy tháng, cũng hoàng hà phát lũ lụt đưa hắn lao ra thang âm huyền. nhất là hắn nhạc gia trang chúng nhất sạch sẽ chỉ có nhạc phi phụ thân của nhạc vả ở nhạc phi ra đời xong trần đoàn lao tổ chỉ điểm đồng thời trước đó ở một ngụm đại hang thượng vẽ xong phụ chú. hoàng hà nước trôi hạ thời gian đó là cái này lao phu nhân ôm nhạc phi trốn ở một ngụm đại hang trong thuận lợi xuống tài may mắn thoát được một cái mạng cũng một đường phiêu lưu đi tới nơi này đại danh bên trong phủ hoàng huyền kỳ lân thôn bị nơi này vương viên ngoại cũng chính là vương quý phụ thân của thu lưu ở chỗ này nhạc phi đã lệ thiểm tây đại hiệp chu đồng vi sư đồng thời cùng cái này kỳ lân thôn nội ba thôn chàng con trai trưởng giai vị huynh đệ đó là trước vương quý mặt khác hai vị đó là trương hiện cùng thang nghi ngờ không đợi doanh tuyển đứng lên ba vị trang chủ cũng đã đi tới nhạc phi trong nhà luôn mãi vị trang chủ trong mắt của cái này nhạc phi cũng bị nhà mình hài tử mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần nếu không phải lao phu nhân nhất cự tuyệt nữa ba vị trang chủ tiếp tế nhà này chung cũng không cần giống bây giờ như nhau như vậy nghèo khó lao phu nhân làm như thế càng làm cho ba vị trang chủ kinh phục doanh tuyển thầm nghĩ cũng chỉ có như vậy mẫu thân tài năng giáo dục ra như vậy nhạc phi a sáng sớm hôm sau chu đồng mang theo bốn vị độ lệ còn có một cái doanh tuyển đi ra cái này kỳ lân thôn đi địa phương đó là cách nơi này chỗ không xa lịch tuyển sơn dọc theo đường đi cảnh xuân tươi đẹp đào liễu tranh yên chưa phát giác ra vui sướng hỉ hỉ đem đến sân trước chu đồng đứng nghiêm chân thấy đông nam sừng trên có nhất núi nhỏ trong lòng thầm nghĩ hảo khối phong thủy địa doanh tuyển lại là có chút nghi ngờ hỏi sư huynh đang nhìn cái gì chu đồng nói ta xem cái này núi nhỏ san hướng rất tốt màu đất vừa dai đến long đất thế tảng phong thụ khí khá lắm phong thủy doanh tuyển cũng khẽ mỉm cười nói sư vẫn còn có cái này xem phong thủy bản lĩnh bân đạo cũng chưa bao giờ từng nghe nói quá chu đồng nghe vậy vui một chút nhìn doanh tuyển nói rằng lão hủ cũng chỉ là có biết một hai thôi có sư đệ bực này tạm được ra ở đây không dám mua đũa trước cửa lỗ ban không đợi doanh tuyển trả lời cũng hỏi tiếp cũng không biết ai vậy nhà sản nghiệp vương quý cũng dành trước nói vừa lúc giảm bớt doanh tuyển xấu hổ núi này trước sau chu vi vùng đều là nhà ta sư phụ sau trăm tuổi chính là táng ở chỗ này cũng là cực kỳ tốt doanh tuyển cũng nghe vậy sắc mặt tối sầm tiểu tử này chân là sẽ không nói quân không gặp nhạc phi đã một cái tắt vô vào sau hót của hắn trước đến là chu đồng cũng không thèm để ý chút nào nói rằng lời ấy đến là vô phương nhân thuộc vô tử chính là các ngươi không nên quên vương quý hôm nay nói đó là vi sư thật đúng là tiểu coi trọng cái này địa giới dọc theo đường đi nhàn thoại là không ít doanh tuyển hướng chu đồng thuyết lâm sùng phản ra triều đình hiện tại đang bị lục phiến môn toàn lực tập nã nhất là cổ thị huynh đệ nhất đệ bụng không có biện pháp lục phiến môn lần này trong lúc vô tình rơi mặt mũi tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ hơn nữa thần võ các cũng bàn tiếng nói rằng đã đem lâm sung trục xuất thần võ các nếu là lục phiến môn có bản lĩnh chào hắn thần võ các tuyệt không can thiệp thế nhưng lúc này lâm sung sớm đã thành mai danh nhận tích đó là lỗ trí thâm cũng không có tin tức lâm xung coi như là chu đồng đệ tử đắc ý nghe được doanh tuyển như vậy sau khi nói qua chỉ là gật đầu sung nhi công phu lão hủ là biết đến hắn nếu là muốn đoá không ai có thể đưa hắn tìm ra sau đó mắt híp một cái nhìn về phía doanh tuyển sợ rằng phương diện này còn có khác nội tình đi lão hủ ở đồng kinh dạy học hơn 30 mươi niên một ít quan khiếu lão hủ vẫn là biết ai cũng nhiên triều đình rốt cục chú ý tới giang hồ khả năng đi chuyện của triều đình ai biết được doanh tuyển cũng từ chối cho ý kiến lợi như vậy không thể từ trong miệng của mình nói ra húng chi bên người còn có bốn người tiểu hoa nhi một người trong đó vương quý nhất có ai nói khoái ngữ Doanh tuyển không nói, Chu Đồng liền cũng không đang hỏi, tin tưởng hắn đã đoán được không ít. Lên núi đến không nửa giam lộ, vùng Tốt Lâm trong hiện ra lưỡng phiến cửa sài, Chu Đồng tiểu mệnh nhạc phi gõ cửa, chỉ thấy một tiểu Sa Di khai ra cửa, hỏi rõ, các vị là? Chu Đồng nói, phiền ngươi thông báo sư phụ một tiếng, thuyết thiểm tây Chu Đồng, đặc biệt tới thăm. Doanh tuyển từ Chu Đồng trong miệng biết được, nơi này có nhất vị cao nhân, Hoa Tác, Chí Minh trưởng lão. Quy một chương 136, trăm mệnh phạm sát tinh. Chương một trăm mệnh phạm sát tinh. Doanh tuyển thế nhưng biết cái này lịch tuyển sơn bất động, nhạc phi dựa vào chém giết binh khí lịch tuyển thần thương. có người nói liền trong núi này một cái quái xa biến thành hơn nữa núi này trong lịch tuyển nấu nước trà càng có tính tâm nâng cao tinh thần công hiệu mọi người cùng nhau tiến nhập tiền viện trong có một lão hòa thượng đã chống một cây một trượng từ trong phòng đi ra chu hiền đệ lại là có chút thời gian không có gặp lại người này đó là trí minh trưởng lão là một vị phật môn cao nhân ẩn cư ở đây không đợi chu đồng nói chính nói tiếp lão nạp lại thì không bằng hiền đệ hôm nay chỉ là kéo nhất phó tàn cư ở trong núi này kéo dài hơi tàn không dám bước ra một tiểu đệ có cái gì tốt chu đồng tiến lên đỡ lấy Chí minh trưởng lão cùng nhau tiến bên trong nhà. vừa đi vừa nói rằng tiểu đệ nếu là không phải là mình phế bỏ một thân tông sư tu vi nơi nào còn có thể sống đến hiện ở phía sau đi theo hai người sau lương doanh tuyển cước bộ cho ăn có chút không dám tin tưởng nhìn chu đồng tự phế tu vi Chắc không được hiện đệ là thật là lớn quyết đoán lão nạp xa xa thua chí minh trưởng lão ngồi ở bên trên ghế trên chu đồng liền đi theo ngồi ở bên cạnh đầu tiên là chỉ vào doanh tuyển nói rằng người này là hi di tổ sư đệ tử doanh tuyển doanh đạo trưởng doanh tuyển hiện tại trong chốn giang hồ đó là điện hình tuổi còn nhỏ bối phận cao ừ chí minh trưởng lão cũng hơi gật đầu ý bảo Phật đạo hai nhà từ trước đến nay không hợp, không có cản người đã là cho Doanh Tuệ mặt mũi. Doanh Tuệ biết trong này các đốt ngón tay, cũng cũng không thèm để ý. Về phần Phật đạo hai nhà tranh cãi, chỉ cần Phật môn không còn sớm phiền toái của mình, chính tự nhiên cũng sẽ không cố ý đi tìm bọn họ xui. Bốn người bọn họ, đó là Tiểu đệ đệ tử, Chu Đồng đặc biệt kéo qua Nhạc Phi, quay Chí Minh trưởng lao nói rằng, đây là Nhạc Phi, đã bị Tiểu đệ nhận thức tác nghĩa tử. Ngươi lại nhiều. Chí Minh trưởng lao đem Nhạc Phi hoan đến bên cạnh mình, vươn tay khi hắn cánh tay, gãy to như vậy hơi tìm tội kỳ bạ. sau đó nhìn kỹ cái này nhạc phi hai tròng mắt đột nhiên cả người chấn động cả người thân thể mạnh về phía sau chấn động đem trong tay mình một trượng đều tuột tay ra ngã trên mặt đất sau đó nhanh lên bình tĩnh tâm thần một đạo trưởng lực đem nhạc phi hơi tiễn ra bản thân ba bước ở ngoài theo sát mà hai tay tạo thành chữ thập tuyên một tiếng phật hiệu a di đạo phật thế nhưng có vấn đề gì chu đồng cũng không cố đầu góc mơ hồ nhạc phi nhanh lên tiến lên hỏi người này phật cây dĩ nhiên thâm hậu như thế đó là lão nạp cũng xa xa thừa thế nhưng cái này phật tính giới cũng cất giấu vô cùng hung lệ khí nếu không ra gì áp chế nói sợ rằng tương lai không có để ý chế hội sai lầm chí minh trưởng lão thần sắc bất định khá có một chút do dự các ngươi phật gia đều không phải thường nói phật ma vốn ở một ý niệm sao doanh tuyển cũng nghe được lời này đột nhiên nói rằng hiện tại liền cấp đứa bé này hạ như vậy định nghĩa có đúng hay không quá mức phiến diện nghi chính là ở một ý niệm cho nên mới sẽ đối hắn ra di quản chế cùng dẫn đạo nếu là có một ngày đêm không chế ước ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tính đến chí minh trưởng lão dư quang đảo qua doanh tuyển ngôn ngữ có chút nghiêm khắc hiện đệ nếu là tin được lao nạp không bằng đem hải tử này giao cho hắn làm lao nạp muốn hạ, nhượng lao nạp dẫn đạo ra hắn phật tính nếu là có thể đưa hắn ma tính tiêu trừ, đó là không thể tốt hơn. Chí Minh trưởng lão cũng hí mắt nhìn về phía Chu Đồng, trưởng lão hội xem tướng, doanh tuyển nơi nào sẽ làm hắn thực hiện được? Không đợi Chu Đồng trả lời, bật người nói nói rằng, doanh tuyển ở chỗ này càng nghe cảm giác việc sai, nhạc phi Phật dễ sâu hậu, đây là khẳng định A. Tiếp trước thuật lại, nhạc phi đó là như lai Phật tổ ngồi xuống Kim Sĩ sí Đại Bàng Vương, nếu là không có Phật tính nói như thế nào quá khứ của, về phần hung tính, thay đổi là hảo lý giải. Kim Sĩ sí Đại Bàng Vương là ai? Trong truyền thuyết tuyệt thế hung nhân, một ngụm đó là mười vạn thiên binh, như vậy hung uy có mấy người có thể hơn được? thuật lại là truyền thuyết như vậy thế nhưng cái này nhạc phi rốt cuộc là có phải hay không đại bằng vương truyền thế còn có đại thương thảo trường lão này nhất tâm muốn đem nhạc phi hung tính ràng buộc chẳng lẽ đó là nhạc phi sau đó vẫn ngu trùng trí tử trọng yếu nguyên nhân hai từ này có hung tính cũng chu đồng nghe xong cười ha ha một tiếng liền là hoàn toàn không thèm để ý nếu là không có cái này hung tính thì như thế nào làm ta chu đồng đệ tử người này là ta chu đồng tuổi già tim máu chắc chắn kỳ bị dưỡng thành quốc gia đống lương tài chu đồng bỏ qua chí minh trưởng lão nói chí minh trưởng lão cũng không để ý đến doanh tuyển nói cũng không để ý đến chu đồng trả lời chỉ là nhìn nhạc phi vùng xung quanh lông mày nhịu thật chặt lắc đầu liên tục miệng nói không thích hợp không thích hợp có gì không ổn doanh tuyển nhìn thấy lao hòa thượng này không để ý đến lời của mình rơi bước đi tới trước mặt của hắn nghi ngờ nói rằng doanh đạo trưởng nếu là nguyện ý cũng có thể một thanh bái nhập ta phật muôn hạ lão nạp tuy rằng tu vi hữu hạn nhưng là vẫn có thể cảm giác được đạo trưởng nếu là phát cuồng tương lai quay thế gian nguy hiểm bị cái này nhạc phi càng hơn thập bội chí minh trưởng lao thấy đi lên trước tới doanh tuyển đầu tiên là chú mục ngưng mắt nhìn doanh tuyển mấy giây đầu tiên là vui vẻ theo sát mà cả kinh chuẩn hậu cũng thần sắc đã biến lão nạp cũng trăm triệu thật không ngờ như nhạc phi loại này phật ma tương trùng thân thể vốn là hiếm thấy hôm nay lại đang ngắn ngủn trong vòng một ngày nhìn thấy một càng thêm mâu thuẫn người người mang Phật cốt ý chí đạo pháp mệnh phạm sát tinh chí minh trưởng lão không đợi doanh tuyển cự tuyệt nói tiếp nếu không có Lão tổ đã đem ngươi thu làm muốn hạ lúc này lão nạp đó là hợp lại cái này tính mệnh không nên cũng muốn đem ngươi đánh gục cùng giới trưởng mà không phải cho ngươi cơ hội này quy y theo ta phật nói cũng thủ hạ giữa thiên địa nguyên khí nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau sẽ chờ doanh tuyển trả lời thuyết phục dĩ nhiên có thể điều động giữa thiên địa nguyên khí Doanh Tuyền hơi lui về phía sau hai bước, khỏe mắt biên co rụt lại, co rụt lại, cho thấy hắn lúc này bất an trong lòng. trưởng Lão đã là như thế đối đãi khách nhân sao? Doanh Tuyền lui ra phía sau ba bước lúc, cũng trận định trụ thân hình, trên người háo bảo không gió tự động, ống tay háo phiêu phiêu nhiều, có chút vài phần đạo gia cao nhân phong phạm. Lão nạp đạo đãi khách luôn luôn như vậy, còn nữa nói ngươi cũng không mời mà tới, lão nạp không cần phải với ngươi khách khí. Sau đó hoàn nhìn về phía Nhạc Phi phương hướng, ngươi cũng giống vậy, nếu là ngày hôm nay không quy y theo ta Phật, cũng không cần phải lão nạp tản sát mà. Mặc dù biết hai người tu vi trên lệnh rất lớn. thế nhưng doanh tuyển lại trong cơ thể chính dịch chân nguyên chậm rãi vận hành cũng hết sức lưu sướng cũng không có như trước thông thường phát sinh cảnh báo như thế nhượng hắn có một không rõ an lòng lúc này doanh tuyển bóng nghĩ đến một tin tức hôm nay thiên địa này đối với bọn họ bực này tổng sư cao thủ vô cùng bãi xích ngay cả tuần này đồng cũng chỉ có thể tự hạ tu vi tài năng kế tục hoạt động lão hòa thượng này cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn tại đây trong núi nhất định là có cái gì hạn chế Quy một chương 137, người này nhập ma chương một người này nhập ma trưởng lão đây là có gì chu đồng còn ở nơi này cũng chu đồng trực tiếp che ở doanh tuyển cùng nhạc phi trước mặt của mở cánh tay đem hai người ngăn ở phía sau mình hướng về chí minh trưởng lao chất vấn đến chính mang theo đồ đệ tới nơi này vẫn an lao hưu cũng thật không ngờ dĩ nhiên khiến cho như vậy một phen phong ba lão nạp đã nói xong rất rõ ràng hôm nay nếu là hắn hai người không đồng ý quy y theo ta phật lão nạp không thể liền muốn giơ lên ra mổ chí minh trưởng lao sắc mặt đen đáng sợ bên khỏe miệng vung lên một tia tà ác tiểu ý nơi đó còn có đắc đạo cao tăng hình dạng không thích hợp cũng chu đồng ngứng mày quay doanh tuyển cùng nhạc phi chờ người hét lớn một tiếng các người mau mau rời khỏi đi hắn đã nhập ma. Cái gì? Doanh Tuyền mặc dù có chút giận mình, thế nhưng cũng biết tình huống hiện tại tương đối nguy cấp, ngăn cản bên người Nhạc Phi trực tiếp hướng về ngoài cửa thối lui. "Hiện đệ ở nói bậy bạ gì đó? Lão nạp lúc nào nhập ma?" Chí Minh trưởng lão đã đứng lên đến, trên đất mục trượng đã đến trong tay của hắn. Chu Đồng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút thư giãn, hiện tại công lực của mình cũng chỉ là vẫn bảo trì trước đây thiên đỉnh, mà trước mắt Chí Minh trưởng lão, cũng tông sư cấp cao thủ, tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng tạm thời đưa hắn kéo dài ở, còn là tự tin làm được. Không khỏi là Nhạc Phi Ngay cả hắn tam người huynh đệ kết nghĩa cùng trước mở cửa cái kia tiểu sa gì cũng nhanh lên rời khỏi gian nhà, e sợ cho vạ lấy cá trong chậu. Nhạc Phi trong mắt mang theo lo lắng, mà Doanh tuyển cũng vô cùng nghi hoặc. Từ tiến nhập cái này thiền viện trong vòng, chính liền cảm thấy cái này Trí Minh Trưởng lão là lạ không có một chút cao tăng hình dạng, tuy rằng công lực cũng cao thâm, thế nhưng ở Doanh tuyển xem ra, hắn còn không có mình ở đời trước Minh Triệu thời gian, gặp phải Thiếu Lâm Phương trượng Văn Tái Đại sư Phật hiệu cao thâm. Hiện tại cũng nghe được Chu Đồng thuyết hắn đã nhập ma, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng nhìn đến Chu Đồng như vậy như lâm đại địch hình dạng, liền biết chuyện này nhất định không tầm thường. chân nguyên đã bắt đầu âm thầm vận chuyển doanh đạo trường thỉnh đem lão hủ mấy cái này đồ đệ đi đầu mang ra khỏi lịch tuyển sơn chỉ cần ra cái này lịch tuyển sơn hắn liền không làm gì được các ngươi các ngươi hiện tại ở tại chỗ này đó là trói buộc chu đồng vẫn như cũ đáng ở trước cửa cũng không quay đầu lại hướng về doanh tuyển nói rằng ai doanh tuyển biết chu đồng nói là sự thực thần sắc có chút phức tạp cũng thấy chu đồng đã phát trên người lập tức hai tay nhất truy quay nhạc phi người nói chúng ta rút lui trước đi mau nhạc phi kéo lại còn muốn muốn đi gặp trước trợ trận Vương quý lớn tiếng nói đi mau chỉ cần chúng ta xuất sơn, sư phụ mới có cơ hội lão tẩu. Nhạc Phi thập phần quả quyết nói, thần sắc trong lúc đó không có một tia bởi, bị Doanh tuyển còn làm giòn. đợi được Doanh tuyển đi chào hỏi thời gian, tứ người đã chạy ra thiền viện. thế nhưng Chu Đồng trạng uống quả thực không tốt lắm, ý đồ của bọn họ vô cùng rõ ràng, Chí Minh trưởng lão không thể nào nhìn không thấu, hắn cũng không cùng Chu Đồng hàm chiến, làm nhiều năm bạn tốt, hắn thật sâu biết Chu Đồng lợi hại. chuyện của nhà mình tình nhà mình biết, hiện tại hắn nhìn như coi như Tông sư cấp một cao thủ, nhưng là lại không thể so lúc này Chu Đồng cường nhiều lắm, bởi vì cái kia nguyên nhân không biết, quả thực nhượng hắn chịu nhiều đau khổ. thế cho nên hiện tại chỉ có một tông sư cái thùng rỗng, tạo sẽ không có tông sư cảnh giới. Đối phó bây giờ Chu Đồng tuy rằng không nói chơi, thế nhưng chờ hắn đem Chu Đồng thu thập, Nhạc Phi cùng Doanh Tuyển đã sớm bảo. Nhạc Phi hoàn đỡ, trên thế giới này còn có nhượng hắn để ý, có thể chế ước người của hắn, thế nhưng cái này Doanh Tuyển, hắn đã sớm nhìn ra người này một ngày tự thân cường đại đến cảnh giới nhất định, sẽ gặp vi muốn làm gì thì làm, vô năng có thể chế, cho đến lúc này, đó là Phật môn Hạo Kiếp. Không sai, chính là Phật môn Hạo Kiếp, sở dĩ hắn lúc này tại không tiếc bất cứ giá nào chặn đánh giết Doanh Tuyển. Thế cho nên thả lòng cảnh giác. một ý niệm coi như tà ma chiếm được, không thể áp chế. Sắc mặt dãy rủa không ngừng. Không có Phật gia khoan dung độ lượng cùng từ bi, Phật ma quả nhiên một ý niệm. Chính chính đang toàn lực đột phá Chu Đồng phòng ngự, Nhạc Phi đã ly khai, doanh tuyển cũng đang muốn chạy trốn. Thế nhưng Chu Đồng giống như một khỏa cái đinh thông thường, gắt gao che ở cửa. Chí Minh trưởng lão hung ý rũ phát hung thịnh, phản phất toàn lực ngưng tụ một trường, hướng về Chu Đồng phương hướng đánh tới. Chu Đồng không dám khinh thường, cũng ngưng tụ lại cả người chân nguyên, xanh tại trước người của mình, ý đồ chống đối. Cũng không ngờ cái này Chí Minh trưởng lão một trường này, cũng không có hướng về hắn, phương hướng là nóc nhà. anh. hoa lạp lạp. Một tiếng vang thật lớn, cái nhà này đỉnh đã bị đánh mặc một cái động, Chí Minh trưởng lão đã từ trong động chui ra ngoài. Bất hảo, Chu Đồng cũng hô to rút lui. Uưỡng Vĩ chính suốt ngày chuyển thụ nhạc phi binh pháp, thậm chí ngay cả chứ đơn giản Dương Đông kích Tây kế sách chưa từng có thể phát hiện. Doanh thuyền lại biết mình mới là Chí Minh trưởng lão mục tiêu, liền không cùng nhạc phi chờ người đi cùng một con đường Hà Sơn. Vừa thư giãn một chút, xoay người lại nhìn thời gian, cũng phát hiện phía sau một bóng người càng lúc càng lớn. Trong lúc bất chợt khẽ mắt co rút lại, kinh hãi lúc này lần thứ hai vận chuyển kinh công về phía trước phương chạy trốn, trong khoảng thời gian ngắn hoàng không chạy lộ. Doanh tuyển phía trước phương Bảo, Chí Minh trưởng lão ở sau người truy, tối hậu hoàn treo một vòng đồng. Chu Đồng cùng Chí Minh trưởng lão khinh công, hay là muốn cao hơn Doanh tuyển một bậc, hai người đang ở nhanh chóng tiếp cận Doanh tuyển. Thời điểm chạy trốn đều biết, nếu là mình không có rõ ràng ưu thế thời gian, kiên kỵ nhất thằng tắp. Đạo lý này Doanh tuyển tự nhiên cũng biết, Doanh tuyển hơi nhìn ra một chút, ở Chí Minh trưởng lão đuổi theo chính trước, mình là tuyệt đối ra không núi này. Sở dĩ tại đây trong núi không ngừng đi vòng nghèo, đó là Doanh tuyển hiện tại lựa chọn duy nhất, không đánh mà chạy, cái này vẫn là lần đầu tiên. Nơi đó cây cối rậm rạp, Doanh tuyển liền vãng nơi nào toàn. Cũng canh ở chọc cho chí minh trưởng lão nổi trận lôi đỉnh. hắn hiện tại, toàn thân, tạo đã không có một tia một hào phật ra khí tức, đạo như là một giết người vô số ma đầu. doanh truyền không dám có chút dừng lại. chí minh trưởng lão lúc này khí thế đang ở đỉnh đầu. nếu chính chính tùy tiện xuất thủ, tất nhiên không có kết cục tốt. vị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tăng mà kiện. doanh truyền không dám nghĩ chứ đem chí minh trưởng lão khí thế cởi đến suy kiện. thế nhưng, ít nhất, có một tia suy yếu đối với doanh truyền mà nói đều muốn là một đường sinh cơ. cái này lịch tuyên sơn. cuối cùng vẫn chí minh trưởng lão san xe, nơi này từng ngọn cây cọn cỏ chỉ sợ hắn đều là nhất thanh nhị sở doanh tuyển cuối cùng vẫn bị đuổi theo chủ yếu là doanh tuyển không đầu xuyên loạn đến một chỗ vách núi vách đá dựng đứng dưới ba mặt đều là cái này vách đá dựng đứng chỉ có cái này nhỡ cầu. không may doanh tuyển thầm mắng một tiếng lại cũng không khỏi không lên tinh thần chuẩn bị nên tiếp gần đến nát chiến người thế nào không chạy cũng chí minh trưởng lão thân ảnh kèm theo thanh âm của hắn dần dần xuất hiện ở doanh tuyển phạm vi nhìn trong như một con không đầu con rùi vậy loạn chuyển ai cũng sau đó chạy tới chu đồng khẽ thở dài một tiếng nghĩ không ra cái này lịch tuyển sơn còn có loại địa phương này cũng không khỏi vi doanh tuyển vận khí thầm tiêu một tiếng xui quy một chương 138, nếu quyết định muốn chiến vậy liều mạng chương 138, nếu quyết định muốn chiến vậy liều mạng lao hòa thượng bần đạo thực sự là không rõ rốt cuộc đâu đắc tội người. vi phải nhanh giết tuyệt doanh tuyển cười khổ một tiếng nói rằng vốn có theo chu đồng chờ người thượng cái này lịch tuyển sơn nhất là vì biết một chút về cái này lịch tuyển chi nước trà, hay là vi nhìn cái này nhạc phi lịch tuyển thần thương rốt cuộc là một bộ dáng gì nữa cũng không nghĩ tới chỉ là bởi vì giúp đỡ nhạc phi thuyết nói mấy câu liền nên đón như vậy họa sát hơn chuyện này tự trách mình sao ngươi không có đắc tội lao nạp chí minh đại sư phảng phất biết doanh tuyển đã không đường có thể trốn thông thường dĩ nhiên không có trực tiếp động thủ trái lại hướng về doanh tuyển giải thích nhất cũ sau đó nói tiếp thế nhưng ngươi sau đó cũng sẽ đối với ta phật môn tạo thành không thể đo lường nguy hại sở dĩ lao nạp giữ lại này tàn khu vừa lúc lại cho ta phật làm một chuyện cuối cùng quả thực không thể nói lý doanh tuyển phảng phất khí để bụng đầu cả người run rẩy cũng chỉ là một có lẽ có tội danh sao ngay cả một bỏ xuống đồ đao cơ hội cũng không có sao doanh tuyển đột nhiên cười ra tiếng dĩ nhiên mang theo vẻ bị thương chính kiếp trước thời gian biết đến sở hữu phật môn cao tăng ở sát nhân trước ra vẻ đô hội cấp một phóng hạ đồ đào cơ hội húng chi bần đạo trong tay còn không có ra mổ nói thật đi doanh tuyền không muốn chết nhất là không muốn như vậy bất tứ tử bây giờ nói nhìn như hắn là ở tỏ ra yếu kém nhưng thật ra là đang chỉ hoãn thời gian quan sát chung quanh địa hình kế tục đang tìm sinh cơ kỳ thực giờ này khác này doanh tuyền biết mình nếu tưởng sinh như vậy chí minh phải chết đồng thời chính chỉ có một lần cơ hội nếu là bỏ qua liền là của mình tự kỳ. không biết lúc nào doanh tuyển trong tay đã xuất hiện một tay trưởng lớn nhỏ lưỡi dao sắc bén cả vật thể huyết hồng, chính là âm dương ngọc bội ở thế giới này cho hắn duy nhất là quyền, ngẫu nhiên thương tổn, đồng thời có tỷ lệ một kích phải giết. Doanh tuyển không trực biết cái tỷ lệ này rốt cuộc là nhiều ít, cũng không biết cái này ngẫu nhiên thương tổn có thể đối người trước mắt này tạo thành bao nhiêu thương tổn, thế nhưng đây là chính duy nhất một bác cơ hội. Đúng vậy. Chí Minh trưởng lão lại là phi thường công nhận gật đầu, nghiêm túc nhìn Doanh tuyển nói rằng, trong tay của ngươi vốn là không có gia mổ, lại làm sao nhượng lão nạp cho ngươi bỏ xuống đồ đào cơ hội. Nói, lời này vì sao nghe làm cho tức giận như vậy ni? Đây cũng là Phật môn lưới sán liên hoa sao? bỏ xuống đồ đao đạp đất thành phật bất quá là nhất cú lựa thế nhân chê cười thôi xem ra hôm nay vần đạo là nhất định phải lệnh giáo phật môn biện pháp hay doanh tuyền đã biết lúc này chính không còn có một khác điều lối ra khẽ cắn môi nhìn về phía chu đồng nếu sư huynh thuyết này người đã nhập ma vậy hôm nay sư huynh khả nguyện hà ma doanh tuyền muốn liều mạng thế nhưng người này là chu đồng lão hữu doanh tuyền không dám phán đoán chu đồng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào ha ha ha cũng chí minh trưởng lão vài tiếng cùng tiếu nhìn doanh tuyển, thế nào còn muốn chứ chu đồng cùng người liên thủ sao chí minh trưởng lão đem trong tay mình một trượng đột nhiên một con chu đồng Không gì sánh được. Cuồng ngạo nói rằng, hắn tự thân đều khó khăn bảo phúc, lại là mới vừa nói xong, Doanh Tuyền liền thấy Chu Đồng mạnh phun ra một ngụm máu tươi, văng đầy rộng mở lòng dạ. Doanh Tuyền thấy rõ ràng, thân thể dần dần chảy xuống Chu Đồng, ngực bụng trong lúc đó có mấy người rõ ràng nguyên hình vết sâu. ở Chu Đồng ngả xuống đất trong ngay mắt, cũng ba một hạt châu tròn trịa. Từ Chu Đồng y phục nội ngã nhào đi ra, lúc này Doanh Tuyền mới phát hiện, vẫn đeo vào trí minh trưởng lao trên cổ tay một chuỗi phật châu, đã sớm không gặp hình bóng. Nguyên Lai là cho rằng ám khí đánh ra đi, xuyên phật châu tổng cộng mười tám một, Chu Đồng trên người của có trường sáu như vậy vết thương. vốn là còn 6 phần phân thắng, hiện tại cũng chỉ có bán không được chia. Doanh tuyển lúc này lại là khóc không ra nước mắt, biết sớm như vậy, chính liền thật sớm quay đầu lại cùng Chu Đồng liên thủ, nói không chừng còn có thể tương kỳ đánh bại. thế nhưng hiện tại, thế nhưng hiện tại, Doanh tuyển cũng đột nhiên mỉm cười, chắc không được lao ra hỏa này một mực cùng chính kéo dài thời gian, nói vậy hắn là Chu Đồng giải quyết hết, nhất định cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Doanh tuyển tại không tin Chu Đồng hội đơn giản như vậy liền bị lao hòa thượng này ám toán. quả nhiên, ở Doanh Tuyền phát hiện Chí Minh trưởng lao cánh tay phải cũng vẫn đáp tùng chứ, ngay cả vừa dùng một trượng ngón tay hướng Chu Đồng đều là đang dùng tay trái. đồng thời lúc đó hắn bên phải bị cũng vô lực đong đưa vài cái nếu là cánh tay phải của hắn phế đến cái này không phải là không có cơ hội doanh tuyển âm thầm hạ quyết tâm vốn có bàn tay lưỡi dao sắc bén đã biến mất thay vào đó đó là chính là hàn nguyệt bảo đao đao này ra khỏi vỏ mang theo vô biên Hà khí chung quanh cây cọt đều đang ở mặt ngoài ngưng kết thượng một tiếng bông tuyết thỉnh thoảng uy do thổi qua những này cây cỏ dĩ nhiên lên tiếng trả lời mà đoạn đao này vừa ra doanh tuyển dĩ nhiên cảm thấy một trận không rõ an lòng đao này ở một trên thế giới lần đầu tiên lộ ra phong mang của nó thời gian đó là chém xuống tây hạ sau cùng đại tướng ngôi danh lệnh công nhân đầu lần này hắn còn có thể đem cái này lợi hại thập bội thậm chí là gấp trăm lần trí minh trưởng lao số người sao doanh tuyển tự nhiên quyết định xuất thủ liền sẽ không do dự nữa doanh tuyển giơ lên đao trong tay mình nhẹ nhàng hỏi bần đạo hiện ở trong tay cũng có ra mổ hôm nay cũng muốn lấy trưởng lão hạng bể trên đầu hỏa lực toàn bộ khai hỏa doanh tuyển đao phong sâm sâm nhất mặt hồng tiêu một đao này khí thế chưa từng có từ trước tới nay dĩ nhiên nhượng trí minh trưởng lão không có từ trước đến nay cảm thấy một trận kinh hãi. không sai hắn hiện tại đã không phải là toàn thắng thời kỳ là chu đồng bỏ qua. đúng là nỗ lực một cái cánh tay phải đại giới, hơn nữa công lực của mình cũng tiêu hao đem gần một nửa. Tuy rằng lúc này cùng Doanh tuyển ở đây kéo dài thời gian, hồi phục một ít, thế nhưng hắn thấy một đao này thời gian, dĩ nhiên không có lo lắng. Trước mắt Trích có một đạo hàn quang, trong một sát na đã đi tới trước mắt của mình. Doanh tuyển một đao này vốn là ngưng tụ không có gì sánh kịp tốc độ cũng không nhìn hết thệ xuyên tấu lực. Chí Minh trưởng lao thấy Doanh tuyển trong tay đột nhiên xuất hiện bảo đao vốn là thất kinh, hơn nữa nhất chiêu vừa xúc không kịp để phòng dưới, đâu ngờ tới Doanh tuyển sẽ có nhanh như vậy tốc độ, nhanh như vậy là pháp, chỉ là tới kịp đem một trượng lên. che ở trước người, bên ngoài chỉ là hơi một tầng chân nguyên hộ thể, thình địch, giang rắc, thông, ách, a, hai tiếng đều thẳng thiết, cái này tam thanh chỉ là phát sinh ở ngắn ngủn trong vòng. đầu tiên là doanh tuyển đao phong chém vào một trượng trên, ngoại giới hộ thân chân nguyên cũng lên tiếng trả lời mà phá, sau một trượng cũng là bị đao này khí sờ đoạn. sắp sửa tới người trong nấy mắt, lại cái này Chí minh trí trưởng lão đột nhiên tỉnh táo lại, đùi phải ngưng tụ thẳng dư hơn phân nửa mà đích thực nguyên, một cước suy ở doanh tuyển bụng của, doanh tuyển trực tiếp bay rất ra ngoài, vốn nên là chém về phía Chí minh, Chí minh Chí trưởng lão hầu đao khí. cũng bị nạnh sinh sinh đích đái thiên ba phần cũng đưa hắn vốn có hoàn hảo cánh tay trái cũng áp đặt hạ quy một chương 139 ngũ bộ trong vòng để cầu một kích phải giết chương 139 ngũ bộ trong vòng để cầu một kích phải giết doanh tuyển lại là hướng về phía vách đá phương hướng thẳng tắp đảo bay qua tốc độ nhanh vô cùng thông một tiếng đánh lên vách đá Quẩn quần xuống tới cường trống cánh tay muốn đứng lên cũng mỗi khi đem lồng ngực của mình ly khai mặt đất liền lần thứ hai té xuống trong miệng mùi máu tươi sông thẳng chứ doanh tuyền đầu một trận nôn mửa cảm giác kéo tới nhuộm doanh tuyền đem đầu nôn trừ tiên huyết còn có một chút cũng không biết có phải hay không là bị Chí minh trưởng lão một cước đoán toán nội tạng ngược dưới đã chết lặng hai chân đều không cảm giác Hàn nguyệt bảo đao xuất ở một bên tuy rằng chỉ có một tay cự ly thế nhưng doanh tuyển lại ở không có khí lực di động nửa phần như vậy giá cao thảm trọng cũng chỉ là hoán cái này Chí minh trưởng lão một cái cánh tay lưới dao sắc bén xuất hiện lần nữa doanh tuyển tay của trung nếu là một kích này có ở đây không có thể đem kỳ đánh chết như vậy hôm nay liền là của mình tự kỳ doanh tuyển cố nén đau đớn ngừng thở đem chính tất cả tinh lực toàn bộ quán chú tại đây lưới dao sắc bén trên trong lòng âm thầm cầu thẩn đông vương nếu là ngươi thực sự hóa thành này nhận, liền trợ ta giết địch. Doanh Tuyền dùng sức những người, để cho mình chính diện hướng lên trên, tận lực nhượng mình có thể dựa lưng vào nham bích, dần dần ngồi xuống. cũng thấy xa xa một thân ảnh, lay động ngăn, thất tha thất thể hướng về phương hướng của mình đi tới. Doanh Tuyền cười khổ, lần này cũng quý đại. Chí Minh trưởng lão nhìn như đoạn một tay, thế nhưng bây giờ nhìn lại, trừ ở cân đối thượng hơi có chút không có thói quen, cái khác cũng không có ảnh hưởng đến. nhất là Doanh Tuyền thấy Chí Minh trưởng lão bị chính chém đứt cánh tay trái, dĩ nhiên đã không hề xuất huyết, đồng thời bây giờ cách mình cũng chỉ có chừng hai bộ cự ly. Hảo tiểu tử. chí minh trường lao bắp thịt trên mặt thỉnh thoảng co cắp hai cái biểu thị cái này cụt tay đau quả thực không phải chuyện đùa. hiện tại hắn lưỡng điều cánh tay đều đã tan thế đều là bãi cái này doanh tuyển bán tặng hắn lúc này hận không thể đem doanh tuyển bầm thây vạt đoạn nuốt sống kỳ thị. đều đã đến bây giờ tình trạng này doanh tuyển cũng căn bản không có ở sợ chỉ là không ngừng tính toán cự ly cận thiếu còn muốn lại cận một ít doanh tuyển lúc này trong lòng dĩ nhiên dần dần bình tĩnh lại tất cả tinh lực đều ở đây chí minh trưởng lao trên người đó là đợi được ngũ bộ trong vòng để cầu một kích phải giết ngọc Bội kia mặc dù nói quá huyết sắc tràn đầy thời gian đem cái này lưỡi dao sắc bén phát sinh tất nhiên có thể bắn chúng địch quân tạo thành ngẫu nhiên thương tổn thế nhưng doanh tuyển cũng chưa từng có sử dụng quá cũng không biết cái này ngẫu nhiên thương tổn đến tột cùng là một cái gì định nghĩa thế nhưng cự ly càng gần mệnh trung yếu hại tỷ lệ liền càng lớn thì là không nghe theo kháo cái này ngẫu nhiên thương tổn thuộc tính cũng là có cơ hội phiên bản ngũ bộ đã đến doanh tuyển đem chính cận còn thừa lại một tia chân nguyên quan chú đến lưỡi dao sắc bén trong lưỡi dao sắc bén đã xuất thủ chí minh trưởng lão chỉ cảm thấy đã đến huyết quang sẽ qua sau đó đột nhiên cảm thấy mình ngược đau xót chậm rãi cúi đầu cũng xem thấy mình nơi ngược trái đã chen vào một thanh huyết sắc lưỡi dao sắc bén. Hơn nữa cái chui này huyết sắc lưỡi dao sắc bén, dĩ nhiên đang chậm rãi trở nên trắng. Nghĩ không ra, Chí Minh trưởng lão cảm thụ được chính chính đang chậm rãi biến mất khí lực, khoe miệng vừa mở nhất hợp, muốn đang nói cái gì, thế nhưng đã không thể phát ra âm thanh. Thùng. Thân thể về phía sau nhúc đến. Rốt cuộc trong ném mắt, vốn có cắm ở bộ ngực hắn lưỡi dao sắc bén cũng đã biến mất, trở lại doanh tuyển ngọc bội không gian trong vòng. Mà doanh tuyển ở chính đã hôn mê hậu trong ném mắt, chỉ là thấy đến Chí Minh trưởng lão thân thể nặng nề ngã trên mặt đất, Hốt hoảng trong lúc đó, hắn còn giống như nghe được một trận ttt. Thanh âm của. cũng không còn có tinh lực tìm hiểu. Sư phụ, sư thúc, sư phụ, sư thúc. Thái Dương đã dần dần hạ sơn, tới gần hoàng hôn, Nhạc Phi bốn người ở dưới chân núi vẫn không có đợi được hai người, sở dĩ ôm thấp tầm tâm, lần thứ hai tiến nhập lịch truyền sơn. Đầu tiên là đi đến trước tiền viện, chỉ để lại một bên đống hỗn độn. Đại khái xác định một chút doanh tuyến trốn chết phương hướng, liền đuổi tiếp. Không biết nhiều hơn Cửu, cũng Chu Đồng chậm rãi mở ra hai mắt. Có chút vong nhiên đứng lên, nhẹ nhàng bưng mình ngực bụng, thế tế hồi tưởng trước chuyện đã xảy ra. Tập trung nhìn vào, cũng thấy chính cách đó không xa Dĩ nhiên nằm nhất cổ thi thể. Đỡ chung quanh cây tối, cảm thụ được mình bây giờ thân thể, tuy rằng thương rất nặng, thế nhưng chậm rãi hành tẩu vẫn là có thể. Cách càng gần, chu đồng tay của càng là run. Chờ đi tới bên cạnh, cũng nhất nhận thức nhịn không được, đặt mông ngồi dưới đất. Thảm thảm cười, sắc mặt mang theo vô cùng bị thương, vươn tay run dậy, đem chí minh trưởng lão hai mắt khép lại, lão hưu à. Người đây cũng là tội gì? Nói thật đi, chu đồng thật không có nghĩ đến, chết dĩ nhiên là chí minh trưởng lão. Nhìn quanh nhất bốn phía, cũng không nhìn thấy doanh tuyển thân ảnh chỉ là ở cách đó không xa sơn thể thượng phát hiện một ít đánh vết tích trung quanh cây quả còn có một chút bị thân thể của con người nghiền ép trôi qua dấu hiệu chu đồng chỉ là đem chí minh trưởng lao thi thể thoáng thu thập một phen cũng phát hiện vết thương trí mệnh chắc là khi hắn nơi ngực một vết thương bên trong đầy dây cái này một cổ quái lực lượng có vô cùng phá hư tính đây là loại nào lực lượng thứ ngay cả mình cũng chưa từng thấy qua hơn nữa thấy chí minh trưởng lao cánh tay trái lại đang cự ly nơi này hơn 20 bộ ở ngoài hai tay càng thật chặt gác cùng một chỗ cái này doanh thật sự có như vậy lực lượng kết quả như vậy nhượng hắn nhịn không được cả kinh nhớ tới chí minh trưởng lao trước vẫn liều lĩnh phải doanh tuyền giết chết trong lòng không có từ trước đến nay một trận thình thịch chẳng lẽ cái này doanh tuyền ngày sau quả thực sẽ vì họa thế gian nếu thật là như vậy nói chân đoàn tổ sư vì sao còn có thể thu hắn làm đồ nghi lúc này không còn có chút nào tia sáng toàn bộ trong núi một mảnh vắng vẻ thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng côn trùng tê vang cũng nhượng chu đồng càng thêm hoảng hốt doanh tuyển dĩ nhiên có thể vượt cấp đem chí minh trưởng lao đánh chết đồng thời bây giờ nhìn lại đã ly khai nơi đây sư phụ cách đó không xa mặc đến một trận kêu to chu đồng nhận được là nhạc phi thanh ngân của nhanh lên đứng lên. phát hiện phía sau dĩ có một chút hỏa quang hiện lên, nhìn không được trong lòng ý mừng, bật người ra, bằng tử vi sư ở chỗ này, đại ca, là thanh âm của sư phó, cung vương quý quay nhạc phi nói rằng, khoe miệng đã hé, mi phi sát vũ, không chỉ có là hắn, ngay cả nhạc phi cũng là hai mắt nhất ngưng, vẫn căng thẳng mặt của, cũng thoáng cái trầm tĩnh lại, quay bên người ba huynh đệ nói rằng, nhanh đi, thắp thắp thắp, một trận hồn độn tiếng bước chân của, chu đồng liền thấy theo tam đạo hỏa quang, mình bốn người đệ tử đã đi tới bên cạnh mình, tại sao là ba đạo, đó là nhạc phi cùng bẩm sinh tới bản lĩnh, đó là nhìn ban đêm. đêm tối cũng không có thể trở ngại tầm mắt của hắn nhãn thần vô cùng sắp bén như diều hâu thông thường đây là chí minh trưởng lão doanh tuyển thấy chu đồng bên người thi thể lại nhịn không được ngồi sổm người xuống điều tra một chút cái gì những thứ khác ba huynh đệ cũng là theo chân cả kinh đều đem cây đuốc chiếu đến thi thể này kiểm bàng đây là sư phụ giết nhạc phi cũng không đứng dậy ngẩng đầu hỏi Quy một chương 140, lịch tuyển chi thủy chương 140, lịch tuyển chi thủy một chương 14, lịch tuyển chi thủy đây là sư phụ giết nhạc phi nghi ngờ hỏi Ngay cả vương quý chờ người cũng không cấm nhìn về phía Chu Đồng, nhưng chỉ là thấy Chu Đồng cười khổ lắc đầu, nói rằng, điều không phải doanh sư thúc nhi. Nhạc Phi đứng dậy nhìn chung quanh một vòng, đoán nói rằng, chẳng lẽ là doanh sư thúc? Khả năng đi. Chu Đồng cũng là hơi do dự gật đầu, nói rằng, vi sư tỉnh lại đó là cảnh tượng trước mắt, không nhìn thấy người của hắn. Tí tích lịch. Núi này trung lại truyền tới một trận nước chạy thanh âm của, ra vẻ thiếu ở phụ cận đây. Thủy. Nhạc Phi hai lỗ thai khẽ động, nhìn Chu Đồng tương thế, lúc này nói rằng, sư phụ chờ, hài nhi đi đả ta thủy đến. ở trên cây tháo xuống một mảnh đại diệp tử, liền theo tiếng vang đi tới. thanh âm này cũng từ vách đá phương hướng chuyển đến, doanh tuyền đệ xuống nghi ngờ trong lòng, từ từ siêu tầm, cũng ở một chỗ ẩn nút địa phương phát hiện một cái cửa động, cái động khẩu mặt trên có khắc ba đại tự, lịch tuyển động. chẳng lẽ cái này lịch tuyển liền ở chỗ này? nhạc phi vui vẻ, chính nghe qua sư phụ thường xuyên nói lên cái này lịch tuyển diệu dụng, hôm nay mang tới hiếu kính sư phụ không thể tốt hơn. lập tức liền vãng trong động đi đến, mới vừa mới vừa đi vào này động, liền thấy nhất ông nước suối, lúc cũng nghe được một trận vẫy hưởng, tê tê tê. nhạc phi vọng mắt thấy đi, cũng phát hiện một con lớn chừng cái đầu đầu rắn. Ánh mắt bắn ra bốn phía, trong miệng chảy ra nước miếng đến, một chút tích tích rơi vào trong nước. Nhạc Phi thầm nghĩ, cái này miết xúc, miệng nội vật, có gì chỗ tốt? rơi vào trong nước, làm sao dùng đắc? Đối đại đánh chết hắn, liền đem là cây ném một cái, nâng lên nhất khối đá lớn, dò xét đắc thân thiết, vọng con rắn kia trên đầu đánh. Không hề động thủ hoàn hảo, cái này một tá, không không ai, vừa vặn đánh vào đầu rắn thượng. Chỉ nghe hôm một thanh âm vang lên, một lát, tinh vụ lan tràn, con rắn kia đồng vậy mắt lộ ra kim quang, mở máu vậy ngụm lớn, nhìn Nhạc Phi đập vào mặt đánh tới. Nhạc Phi vội vã và né người sang một bên, nhọt quá đầu rắn. thừa dịp thế đem đôi rắn nhất tha, một thanh âm vang lên lượng, nhìn chăm chú nhìn nữa lúc, trong tay cầm nơi đó là đôi rắn, cũng một cái trượng bắt lớn lên chạm kim thương, trên cán thương có lịch truyền thần thương bốn chữ, lịch truyền thần thương, doanh tuyển dĩ nhiên đọc lên thanh âm đến, nhìn nữa thời gian, đâu còn có cự xà tung tích, tâm trạng bán kinh bán hỉ, ngay cả động này trung nước suối lại sớm đã thành khô, không có một dọn, cái này lại như thế nào cho phải, nhạc phi không để ý tới rất nhiều, nhấc tay cầm thương, nhanh lên xuất động, hướng về chu đồng phương hướng đi, nhưng không ngờ chuyến đi này cũng đem một gần trong gang tấp nhân vật, cấp quên, nhạc phi vừa xuất động. cũng một khúc quanh, phát sinh một trận động tĩnh một người mặc đảm bảo cả người là máu thanh nhân nhân đỡ tưởng dùng dàng đứng lên cái này tất nhiên là doanh tuyển không thể nghi ngờ chờ doanh tuyển có ý thức thời gian liền phát hiện mình người đã ở cái này trong sân động bên người cũng mâm chứ một cái quái xả tưởng đến trước khi mình hôn mê nghe được thanh âm đó là quái xả này phát sinh lại thật không ngờ dĩ nhiên mang mình tới đây trong chẳng lẽ là tưởng đem mình làm tố nó mâm trung san Thanh hôi khí tức một mực chóp mũi của mình quanh quẩn chính mình lúc này công lực hoàn toàn không có nhưng cũng không dám có chút gì động thằng đến đi một mình đến đó động trong đại xa không ở để ý sẽ tự mình cũng du đi ra ngoài lúc liền nghe được một trận tiếng đánh nhau tối hậu đột nhiên trước mắt kim quang nói lên liền nghe một thanh âm nói rằng lịch tuyển thần thương doanh tuyển nhận được đây là nhạc phi thanh âm của tâm trạng đoán rằng chẳng lẽ đây cũng là lịch tuyển động lịch tuyển thần thương đó là một cái quái xả biến thành đợi được nhạc phi sau khi rời khỏi doanh tuyển mới chậm dại đứng lên đỡ tưởng đi tới đã vừa mới khô lịch tuyển dĩ nhiên xuất hiện lần nữa bất quá chỉ là hơi một kia ngay cả lưu động thanh âm của đều không nghe được doanh tuyển túi người xuống vươn tay xúc một cái sở đạo này tế lưu lạnh leo xúc cảm nhận tinh thần của hắn chấn động nhịn không được run một cái trong lòng nghĩ cái này lịch tuyển động trong tất nhiên có bà bối bằng không làm sao sinh ra như vậy nước suối hoàn dưỡng dục lớn như vậy xả doanh tuyển cường chống thân thể nghĩ này động ở chỗ sâu trong đi tuy rằng lúc này bị vây buổi tối thế nhưng doanh tuyển đã tiên thiên người tuy rằng không thể như nhạc phi vậy trong đêm tối hoàn toàn không có trở ngại thế nhưng tầm thường thấy vật còn là không nói chơi doanh tuyển kéo tưởng đi tới này động chỗ sâu nhất cũng chỉ có một quả đấm lớn cái đập khẩu lại đi ra ngoài đầu viên ngói trích thủy phía dưới này dĩ nhiên đã có một, một chỗ vết sâu trong đó hoàn chứa được một ít lịch nước suối cái động khẩu đầu viên ngói trích thủy tần suất đã càng ngày càng chậm nghĩ đến dùng không bao lâu nơi đây liền lại vô cái này lịch tuyển chi thủy mà cái này vết sâu ra chứa được một ít sợ rằng đó là sau cùng nghĩ đến đây doanh tuyển thầm nghĩ một tiếng đơn giản cũng làm cho đạo gia hưởng dụng cũng tốt hơn lúc đó tiêu vong tuy rằng không biết cái này lịch tuyển có cái gì chỗ thần diệu thế nhưng nghĩ đến cái này chí minh trưởng lao vốn là ngũ thai sơn hòa thượng cũng không xa vạn lý đi tới nơi này lịch tuyển sơn đồng thời ở một cái đó là hơn 30 mươi niên tất nhiên là làm cho này miệng lịch tuyển doanh tuyển người xuống Quả đấm nhặt lên đến nhất vùng nước suối, thừa dịp không có lưu cho tới khi nào xong thôi, nhanh lên bình thường một ngụm. Ngọt trong mang theo một tia nhẹ nhàng khoan khoái, vào cổ họng là lúc, lại có một tấu triệt nội tâm lạnh lẽo. Doanh tuyển có thể rõ ràng cảm giác được, cái này một ngụm nước suối theo cổ họng của mình đi thẳng đến mình trong bụng, vốn đang là lạnh lẽo cảm giác, cũng đột nhiên coi như liệt hỏa thông thường, mạnh vỡ ra được, phản phất ở trong bụng giấy lên một đoàn liệt hỏa hứng hực, u Uu đọc sách vê đút vê đút vê vô cản Cơn không ngừng trước thiêu Doanh tình khí, hào một trận sảng khoái, Doanh tuyển tinh thần chấn động, cái này liệt hỏa phản phất một đoàn năng lượng thông thường. đã xuyên thấu doanh tuyển ngũ tạng lục phủ ở doanh tuyển trong cơ thể không ngừng lưu thông nhất là doanh tuyển đã bị nội thương địa phương tuy rằng vừa tiếp xúc trong ngay mắt cảm nhận sâu sắc nhượng doanh tuyển ngũ quan đều không tự chủ lưu khúc đến cùng nhau thế nhưng sau một lát nã cảm giác sảng khoái dĩ nhiên nhượng doanh tuyển cũng không nhịn được rên gì đi ra cả người thân thể phản phất chống dũng sinh ra một tử khí lực một bảng hoa đảo vì dạp trên mặt đất đem cả người mặt của đều đưa đến một chỗ vết sâu trong trực tiếp dùng miệng miệng to dùng để uống khởi cái này lịch tuyển chi thủy không cần thiết thời gian một mén ngang cái này vết sâu trong liền lại không một tia lịch tuyển chi thủy. mà lỗ nhỏ miệng chỗ cũng không có không ở ra bên ngoài đầu viên ngói trích thủy nếu không ngoài suy đoán cái này lịch tuyển hôm nay liền tại đây doanh tuyển tay của trung tiêu vong lúc này doanh tuyển cùng nhau đứng dậy đang muốn muốn ở một bên đả tọa cũng đột nhiên nghe phía bên ngoài một thanh âm chuyển đến sư phụ mời xem hài nhi lịch tuyển thần tương đó là ở đây động đất đến đây là nhạc phi thanh âm của dĩ nhiên đi mà quay lại trước hết nghe chứ bên ngoài ý tứ này muốn so sánh với chu đồng cũng là đến chẳng biết tại sao lúc này doanh tuyển dĩ nhiên không khỏi một trận hoảng hốt bản năng không muốn để cho chu đồng chờ nhân biết mình hạ lạc thế nhưng lúc này chính công lực hoàn toàn không có hơn nữa vừa uống cạn lịch tuyển chi thủy hiện tại chính là cả người khô nóng cần chính vận công hồi phục bình phục thời khắc cũng âm thầm tức giận đem nắm chặt quả đấm một quyền tạp hướng tưởng một quyền này thế nhưng không được dĩ nhiên nhuận doanh tuyển một không nắm chặt theo sơn động này tường một cuốn đi tới một chỗ khác thiên địa quy một chương 141, đột như kỳ lai để ý chương 141, đột như kỳ lai để ý t doanh tuyển một không đứng vững thoáng cái nào tới trên mặt đất nào ngờ cái này một ngã xuống đất dĩ nhiên đưa tới trong cơ thể khổng lồ kia nhiệt lưu sao động lập tức không dám có chút đại ý, lập tức đả tọa điều tức, cũng từ hoàn toàn không để ý tới điều tra chính đi tới một thế nào chỗ, coi như là như vậy, doanh tuyển còn là thoáng phân ra một tia tâm thần, chú ý lúc này tình huống của ngoại giới, cái này cổ nhiệt khí lại có như vậy công hiệu, không khỏi có thể hóa giải doanh tuyển lúc này nội thương, dĩ nhiên ở nơi này ngắn ngủn mấy hơi thở trong lúc đó, doanh tuyển đã cảm thấy trong cơ thể mình công lực đã khôi phục sắp tới một phần năm, lúc này cũng coi như miễn cưỡng có sức tự vệ, tháp tháp, tháp. tiếng bước chân càng ngày càng gần, doanh tuyển hơi mở chính mắt, có thể thấy đây là một chỗ thiên nhiên hình thành thất. đỉnh đầu chỗ vẫn còn có ánh trăng nô lên cao chiếu xuống, dĩ nhiên nối thẳng đỉnh núi. Nương cái này một tia sáng, Doanh Tuyền thấy tự bên cạnh mình liền có một quả đấm lớn cái độc cầu. Doanh Tuyền phóng nhãn nhìn lại, dĩ nhiên là một mảnh hắc ám, lập tức liền biết cái này động này đều không phải chết, đó là quên co. Cái này tiếng bước chân, liền là xuyên thấu qua cái này hắc động truyền vào. Sư phụ, lẽ nào động này miệng đó là lịch tuyển đầu muốn sao? Nhạc Phi thanh âm của cũng xuyên thấu qua động này miệng truyền tới. Doanh Tuyền lúc này mới ý thức được cái này cửa động một chỗ khác, đó là bên ngoài cái kia tích chứa lịch tuyển chi thủy cái độc cầu. May là này động cũng chết. không thể trực tiếp nhìn thấu, nói cách khác nhạc phi chờ người nhất định sẽ phát hiện cái này trong sân động còn có như vậy một chỗ mất thất lịch tuyển dĩ nhiên là từ nơi này cái động khẩu một chỗ khác chạy ra thế nhưng vì sao ở chỗ này cũng nhìn không thấy một điểm lịch tuyển dấu hiệu lẽ nào cái này lịch tuyển còn có thể đột nhiên xuất hiện phải không hơn nữa doanh tuyển phát hiện nơi này cái này cái động khẩu so với phía ngoài một chỗ khác còn muốn lại thấp một ít nếu lịch tuyển thật là từ nay về sau chỗ chạy về phía vã ngoại giới nói cũng chút nào không hợp với lẽ thường chẳng lẽ cái này lịch tuyển chi thủy từ lâu tự đoạn đầu mườn cái này lịch tuyển chi thủy làm sao tiêu vong doanh tuyển không có thấy rõ ràng thế nhưng nhạc phi cũng lòng biết rõ khi hắn thu cái này lịch tuyển thần thương là lúc cũng cái này lịch tuyển chi thủy theo thần thương cùng nhau tiêu thất toàn bộ quán chú tại đây thần thương trong đều nói thần khí có linh chẳng lẽ quái xả này đó là lịch tuyển thần thương chi linh cái này lịch tuyển đó là kèm theo thần thương thiên địa linh vật hôm nay thần thương đã rồi nhận chủ cái này lịch tuyển chi thủy không có thần thương vi dựa vào liền biến mất thần thương đó là cái này lịch tuyển đầu nguồn. điểm này hắn doanh tuyển chỉ sợ là không có cơ hội biết về phần tại sao lịch tuyển từ nơi này cái động khẩu hướng ra phía ngoài tích xuất ai có thể biết là tốt rồi bị vốn có tất cả lịch tuyển đã biến mất đợi được doanh tuyển xuất hiện thời gian hết lần này tới lần khác đã có lưu lại một tiểu than đáng tiếc thế gian này ít liếc mắt thần tuyển đáng mừng ta đây hảo hải nhi song một thanh thần đương chu đồng thanh âm của hơi có chút suy yếu nghĩ đến là thương thế tương đối nghiêm trọng vốn có chu đồng vi để cho mình chạy chối chết như vậy ngăn cản chí minh trưởng lao truy kích chính không có làm mặt nói lời cảm tạ cũng đã rất không thể nào nói nổi hiện tại cũng còn muốn vẫn ẩn nút hắn. trong lòng cũng là hơi có chút ban quan, nếu là lưu lại một ta lịch tuyển chi thủy nói nói không chừng sẽ làm chu đồng thương thế khôi phục không biết. nhưng không ngờ hiện tại cũng ngay cả một giọt cũng không có còn lại. Người hãy nhìn thanh quái xả kia bao lớn." Chu Đồng lúc này đột nhiên lên tiếng hỏi. "Hình như, hình như, Nhạc Phi như là đang nhớ lại lúc đó chẳng cảnh, sau đó đột nhiên chỉ vào hắn cái động khẩu nói rằng, đối, đó là cùng động này miệng sắp xỉ, dài ngắn sao? Cũng không có thấy rõ ràng, hài nhi nắm trong tay thời gian cũng đã hóa thành điều này trường thương. Cùng động này miệng sắp xỉ sao?" Chu Đồng nhẹ giọng đem Nhạc Phi những lời này tha cho một bên, như là nghĩ đến cái gì, chậm rãi đi tới đi tới cái này cửa động bên cạnh. doanh tuyển hiện ở không có cách nào biết cái này đem hai người tách ra thạch bích đến tuột cùng có bao nhiêu hậu nhưng là lại có thể nghe được chu đồng ở chung quanh trên thạch bích gõ thanh âm của thanh âm tuy rằng vô cùng nặng nề thế nhưng doanh tuyển lại không dám xác định chu đồng có được hay không phát hiện mặt sau này đầu tiên ngay doanh tuyển muốn trầm xuống tâm tư toàn lực khôi phục thời gian đây là nghe được nhạc phi một câu nói nhượng hắn tâm lần thứ hai nhắc tới sư phụ ngài làm cái gì vậy vi sư hoài nghi động này lúc đó là quái xà kia xảo huyện chu đồng nói xong câu đó lúc nói tiếp vi sư suy đoán cái kia quái xả đó là ngươi súng này trùng Chi linh động ngay lúc đó là dựng dục cái này thần thương chỗ ngươi lại hướng về động này chung đưa vào nhất cổ chân khí tham dò một chút động này để lời vừa nói ra doanh tuyển càng thần sắc biến đổi sớm biết như vậy cần gì phải ngay từ đầu liền ẩn nút bọn họ thế cho nên đến như bây giờ hoàn cảnh doanh tuyển nghĩ liền muốn lên tiếng thẳng thắn nói cho bọn hắn biết chính tiểu ở chỗ này chưa thương thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ hàn nguyệt bảo đao cũng ra hiện trên tay của mình Gắt gao che ở động này miệng trên lúc này doanh tuyển công lực đã khôi phục tầng năm nhẹ nhàng đem một tầng chân nguyên độ ở trên đao giờ này khắc này đao này mặt cùng cái động khẩu đã không có một tia khe đại khái thời gian mấy hơi thở Duyên tuyển mới cảm giác được một phi thường có xuyên thấu lực chân khí tác dụng ở đao trong tay mình ngựa xúc tham vài cái liền tiêu tán không còn sư phụ động này có trường bắt trượng dài ngắn cũng cùng hài nhi trường thường trong tay thông thường khổ động này khoảng trường tà xuống phía dưới u u đọc sách vê đốt vê đốt vê đốt vô cản xủ. Cơm trên đường không có không có chút nào đối lượng chỉ là một tự động đến cùng cũng không có đi lộ Duyên tuyển đem cái lỗ thai dán tại trên nào thậm chí dùng tới một tia chân nguyên tài năng nghe nhạc phi nói càng la cả kinh vách đá này dĩ nhiên dày như vậy đem thạch động này cách trở lúc Dĩ nhiên cần vận dụng công lực mới có thể nghe được phía ngoài nói. Thế nhưng Doanh Tuần cũng đột nhiên có chút may mắn, thạch động này Dĩ nhiên là tà xuống phía dưới, cũng nhiều khi động này miệng cũng chính là cách mặt đất bán chân cao độ, trực tiếp nhìn là không thể nhìn thông thấu. Doanh Tuần đè xuống tâm tư, lặng lặng nghe giữa bọn họ đối thoại. Dĩ nhiên là cái dạng này, có thể nghe ra Chu Đồng nghĩ hoặc. Chính là như vậy, hành Nhi đích thực khí đã bị ngăn trở, đầu cùng vô cùng cứng rắn. Nhạc Phi Phi thường khẳng định nói, đã như vậy, nghĩ đến là nơi đây cơ duyên đã hết. Chu Đồng giọng của khá có một chút bất đắc dĩ, nếu vô pháp hiểu thấu đáo trong này quan thiếu, vậy liên toán. nhạc phi cũng nói trấn an chứ chu đồng hơn nữa đệ tử chuyến này đã hết xong cái này thần thường cũng coi như đại nạn không chết đắc từ nay về sau phúc. chỉ là đáng tiếc doanh sư thúc cũng tung tích không rõ nhạc phi trong lời nói lo lắng doanh tuyền là có thể cảm nhận được không khỏi tâm trạng ấm áp người cái này doanh sư thúc tương đối không đơn giản dĩ nhiên có thể đem trí minh trưởng lao đánh chết nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật nói không chừng trí minh trưởng lao nói không sai hắn quả thực đó là tà ma ngay doanh tuyền thoáng thoải mái một chút thời gian chu đồng thanh âm của truyền vào đến trung gian cách thâm hậu như thế bích doanh tuyền cũng không khỏi phát lên thấy lạnh cả người. Bởi vì Chu Đồng không chút nào che giấu địch ý của hắn, bất thình lình địch ý cũng nhượng doanh truyền càng thêm không nghĩ ra. Quy một chương 142, đến từ Chí Minh trưởng lão thư tín. Chương 142, đến từ Chí Minh trưởng lão thư tín. Tà Ma, cũng Vương Quý giọng oang oang của, nếu cái kia lỗ mũi châu là Tà Ma, đại ca kia cũng không thành thành Tà Ma sao? Ba, một thanh âm vang lên. Ai Du, nói chung, nghe vi sư không có sai, sau đó nhìn thấy doanh đạo trưởng ở lâu một đầu góc, có thể tránh thoát tiểu tận lực tách ra. Chu Đồng tối hậu nói rằng, hảo, đi về trước đi. là sư phụ doanh tuyển cẩn thận nghe tiếng bước chân đã dần dần tiêu thất ách chính cũng đem vẫn chăm chú nín một hơi thở tùng đi ra công lực là khôi phục khoái nội thương cũng đúng là bị áp chế xuống thế nhưng áp chế cùng trị liệu cũng hai khái niệm cái này lịch tuyển chi thủy công hiệu từ lúc vừa nhạc phi điều tra thời gian đó là đã không có tác dụng lúc này doanh tuyển chính là như nhất than gì ra thông thường nếu không phải là dựa lưng vào thạch bích chỉ sợ sớm đã than đến trên mặt đất thương thế đang ở bán ngược doanh tuyển không dám có chút đại ý toàn lực vận chuyển cả người chân nguyên trên giới lưu động nhất là tổn thương nghiêm trọng địa phương càng không dám có chút đại ý nếu là lưu lại cái gì di chứng hối hận đều không có chỗ khóc khoảng trừng cả đêm thời gian trôi qua doanh tuyển lần thứ hai mở ra hai mắt ánh dương quang cao nhất chỗ một cái cửa đóng chỗ chiếu vào hơi cảm thụ một chút thân thể của chính mình tuy rằng thương thế không có rõ rệt hảo chuyện thế nhưng đã không giống hôm qua ban đêm vậy không thể hoạt động đến lúc này doanh tuyển mới biết được lúc đầu há sơn hướng về thanh phong đòi muốn cái này một viên đích cốc đan là cỡ nào sản xuất cái này đích cốc đan chỉ có 100 ngày dự hiệu trước tuy rằng dùng qua lỡ quả thế nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định hoa đã qua lúc này trải qua doanh tuyển đối thân thể mình điều tra biết trong thời gian ngắn mình là không thể thời gian dài vận động, tối thiểu trong vòng 10 ngày là không thể. cái này 10 ngày không ăn không uống, thì là hắn doanh tuyển là tiên tiên cao thủ, cũng không có bản lĩnh này. may là doanh tuyển từ bên hông của mình lấy ra một đan dược, không chút nghĩ ngợi trực tiếp hạ đủ. lúc này mới có thể rõ ràng cảm thụ ra cái này đích cốc đan dược lực, ngay cả vốn có sắc mặt tái nhợt đều hồng nhuận vài phần. liên đối doanh tuyển mình cũng cảm giác được khí lực của mình chống rông tăng vài phần. doanh tuyển lúc này mới có tâm tư quan sát cái này mất thất, mất thất không lớn, cũng chính là dựa theo bây giờ đơn vị cũng chính là hơn ba mươi thước vuông hình dạng, có một dường đá. có một bàn đá bàn đá trên giấy và bút mực cũng mọi thứ câu toàn trừ lần đó ra lại vô cái khác Nhượng đây có lòng mong muốn cho rằng gặp phải kỳ nộ doanh tuyển không khỏi có chút để vải dựa theo tình hình chung mà nói mình ở trong núi gặp phải đạo phủ đạo phủ trong vẫn còn có nhất kiện mật thất là trọng yếu hơn là cái này trong sơn động nguyên buồn chính là có bà bối thế nhưng doanh tuyển nhìn ở đây quang không lưu thu mật thất trong lòng có chút thất vọng nghĩ đến thì là không có tiên nhân di vận đến một quyển nhượng bần đạo có thể xưng bá thế giới này tuyển học cũng ta doanh tuyển đi tới bàn đá hai bên trái phải cũng thấy mặt trên có nhất chứng thư xem bút tích cũng đã có một ít niên đầu doanh tuyển nhanh lên tiến lên cũng phát hiện phía trên ký tên dĩ nhiên là chí minh trưởng lão chí minh trưởng lão đúng vậy hắn tại đây trong núi rủ sao đã hơn 30 niên lịch tuyển sơn vừa lấy cái này lịch tuyển nổi tiếng hắn không có khả năng không biết nơi này nói không chừng nơi này đó là người này mở doanh tuyển cũng không nói hỏi tới suy nghĩ nhiều chỉ là đem sách này thư mở ra nhìn mặt trên rốt cuộc viết nhất những thứ gì người hữu duyên mới đầu đó là ba chữ này được rồi doanh tuyển bất đắc dĩ cười vậy cao nhân lưu lại thứ lúc đều là ba chữ này vi ngầm đầu doanh tuyển đệ xuống tâm tư đón nhìn xuống, nói vậy thấy lão nạp lưu lại thơ này người nhất định đã xong này động cất dấu chi lịch tuyển thần thương. xem đến nơi đây, doanh tuyển cũng lắc đầu, thân thủ ở mình ngạch đang lúc nhẹ nhàng nhu vài vòng, khòe miệng cũng trong lúc lơ đảng, xẹt qua một nụ cười khổ. lão hòa thượng, cái này ngươi khả đoán sai đi. Bần đạo đâu xong lịch tuyển thần thương, nếu là ngươi cấp bần đạo lưu lại bảo bối gì, đến là diệu rất. thương này chính là lão nạp ngẫu nhiên phát hiện, vừa phát hiện thời gian, chính là một khối bôi thay. tại đây lịch tuyển trong động hút nhật nguyệt chi tinh hoa, nhưng không ngờ sắp sửa công thành ngày, đột nhiên gặp phải đại kết nạn, thương này dĩ nhiên dần dần vươn linh khí. hóa thành một cái quái mãng thích nhất thôn vệ nhân máu doanh tuyển đem câu nói kế tiếp nhỏ giọng đọc lên đến thôn vệ nhân máu vẫn còn có bực này quái sự bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem thương này nhốt ở thạch động này trong lão nạc biết thương này xuất thế sẽ gặp nhất lên vô biên phong vân tàn sát thương sinh linh thế nhưng cả đời tâm huyết cũng không nguyện lúc đó của ví tình nguyện tương kỳ vĩnh cửu nốt, cũng không nguyện nhượng kỳ tái kiến thiên nhật đọc đến nơi đây doanh tuyển âm thầm liễu lưới, một cây trường thương thôi nơi nào sẽ như chứ lao hòa thượng nói như vậy tà hồ thế nhưng lại vừa nghĩ diễn nghĩa lần trước thương ở nhạc phi tay của chúng thế nhưng đại phóng tia sáng kỳ dị nhấc lên vô biên phong vân là thật nếu là thuyết tàn sát quân kim coi như là tàn sát thương xanh nói lao hòa thượng này nói đến là cũng có vài phần đạo lý thương này đã định trước lão nạp vô duyên thế nhưng có thể bắt được thương này người nếu là lão nạp còn có một tia tính mệnh liền dùng thương này đem lão nạp đánh chết được lão nạp hóa thành thương này chi linh lại vừa ức chế thương này chi hung uy doanh tuyển xem đến nơi đây cũng đột nhiên thần sắc đại biến cầm lấy thư tay của cũng không cấm cố sức vài phần vẫn còn có việc này cái này nhất thiết cũng doanh tuần trăm triệu không có nghĩ tới nếu là quả thực hướng về lao hòa thượng nói thông thường nhạc phi hiện tại kiềm giữ thương này chẳng phải là rất nguy hiểm lập tức vừa hơi vừa buông lỏng coi như mình hiện tại khẩn trương như vậy thì có ích lợi gì một điểm vội vàng không thể rút nghĩ đến chu đồng còn đang nhạc phi bên người cũng sẽ không ra đại sự gì mới đúng người hưu duyên không cần phải lo lắng lao nạp còn có nói ý lao nạp tự biết nghiệp chướng nặng nghề ma chướng chiến thân ngày gần đây đến đã dũ phát khó có thể khống chế nếu có duyên nhân chỉ cái này lịch tuyển thần thương đem lão nạp bên chết coi như là nhượng lao nạp có thể giải thoát lẽ nào nhập ma trước sau hai người tính tình lại có kém như vậy gì? thương này lẽ nào chính là lão hòa thượng này sau cùng chấp nhiệm tự biết nghiệp chướng nặng nghề, mà chướng trên thân ngày gần đây đến đã dũ phát khó có thể khống chế nói như thế vận đạo giết hắn coi như là giúp hắn giải thoát doanh tuyển âm thầm nghĩ đến sau đó đón nhìn xuống dưới nếu là lão nạp đã rồi bỏ mình thì tốc tốc đem thương này bị phá hủy trăm triệu bất khả lưu ở nhân gian tương lai gây thành đại họa đây cũng là này trang câu nói sau cùng doanh tuyển sau khi xem xong trong lòng âm thầm tính toán dựa vào cái gì cái này lão hòa thượng biết thấy hắn lưu lại cái này phong tư nhân nhất định phải đến lịch truyền thần thương nghi. doanh tuyển lại đem sách này thư nhanh chóng xem lướt qua một bên phát hiện lao hòa thượng này chỉ nói là đem cái này lịch tuyển thần thường nuốt tại đây thạch thất trong cũng không có nói là là ở mật thất gia thạch động trong Quy một chương 143, trăm ngươi đang sợ cái gì chương 143, trăm ngươi đang sợ cái gì nhìn nữa phong thư này thượng bút tích hiển nhiên cũng đã nhiều năm đầu chẳng lẽ lao hòa thượng này đã thật lâu chưa có tới cái này lịch tuyển động doanh tuyển nhanh đi xem thư hướng có không có để lại thời giờ gì đầu mối cũng đem một trang này lướt qua phát hiện mặt khác một phen nói thiên địa đem thay đổi ba năm lúc đem lại vô tông sư duy nhất khả mộ này hòa người lương sơn chí minh chính hòa 2 năm 9 tháng chính hòa 2 năm 9 tháng 3 năm lúc hôm nay đó là chính hòa 5 năm cũng đang xảo là 9 tháng phân vừa mới 3 năm ba năm lúc lại vô tông sư lẽ nào cái này chí minh đại sư đó là trên thế giới này tối hậu một vị tông sư cũng chết ở trong tay của ta doanh tuyển âm thầm đoán được khi nhìn đến trước một câu nói hắn phân biết rõ chút gì cái gì thiên địa đem thay đổi có cái gì tai họa vì sao chỉ có lương sơn khả mổ doanh tuyển lập tức lần thứ hai nhiều lần quan khán thư tín muốn phát hiện mình có cái gì quên địa phương cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đem phong thơ trong tay bông doanh tuyển không biết lao hỏa thượng này lưu lại là có thể tin hay không dù sao trước vừa truy sát chính thiếu chút nữa muốn mạng của mình thế nhưng ngực vẫn là không nhịn được một trận buồn chồn hiện tại mấy thứ này mình là không có gì năng lực đi ngăn cản tốt hay xấu chỉ có thể nhìn nhạc phi tạo hóa diễn nghĩa thượng nhạc phi đắc thương này lúc quả thực càng không thể vãn hồi thế nhưng đã ở chưa từng nghe qua lịch tuyển sơn chí minh trưởng lao danh hảo chẳng lẽ lúc này đó là bẩn đạo không để cho chu đồng cùng nhạc phi phát hiện này động lập tức doanh tuyển đó là một trận cười khổ phát hiện cũng vui ta chí minh trưởng lao đã chết ở trên tay của mình cũng không có cách nào đưa hắn sống lại lại giết một lần a doanh tuyển âm thầm thở dài một tiếng tài phát hiện mình vừa khôi phục lại trạng thái đã có một ít về bài quảng chẳng phải đa bây giờ việc cấp bách là khôi phục thân thể của chính mình quan trọng hơn có giường đá doanh tuyển tự nhiên sẽ không ngồi dưới đất giường đá trên doanh tuyển mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng quan tâm cả người chân khí quần quần không ngừng trên dưới bốc lên không thể không nói cái này lịch tuyển chân là đủ tốt cựu chính là nhất tiểu than liên cứu sống doanh tuyển bán cái đánh mạng ba ngày thời gian doanh tuyển ở chữa thương trong chớp mắt liền quá khứ tình huống bị dự tính tốt Vốn có Doanh tuyển cho rằng cần thời này, không nghĩ tới dĩ nhiên ngắn ngủn ba ngày đã hảo một thứ đại khái. Tiếp qua lưỡng ngày, liền có thể tự do hoạt động. Thình thịch, một tiếng bang thật lớn chuyển đến. Hoa lập lạp. liền theo tảng đá chạy xuống thanh âm của. Thình thịch thình thịch thình thịch, liên tục ra thạch bích thanh âm của, chưa từng đoạt quá. Hơn nữa vẫn chuyển hoàn chứ vị trí. Ba, một tiếng, một khối đá phiến cũng hướng phía Doanh tuyển phương hướng thẳng tắp bay tới. Người nào? Doanh tuyển dưới sự kinh hãi một cái là mình, nhanh lên qua quá khứ, cái này mới nhìn thấy, đúng là mình tiến nhập cái này thạch thất trở mình bản. Nguyên Lai like vừa thạch động một mặt tường thâm hậu. mà cái này một mặt cũng xoa rất nhiều lúc đại khái hai người tả hữu độ dày doanh tuyển đập vào mắt chỗ tất cả đều là một trận bụi mù trong, dần dần đi ra một hạt phát đồng nhà người Thắng sư đệ chân thật không ngờ ngươi lại đang nơi này người nọ cũng nhìn doanh tuyển cũng cùng ăn cả kinh chu sư minh người này xuất hiện ở nơi này cũng tình lý trong cũng là trong dự liệu duy nhất không nghĩ tới đó là tới nhanh như vậy hơn nữa là dùng như vậy thủ đoạn bạo lực đem này cửa mở ra bần đạo trong lúc vô tình tâm đắc nơi đây đang ở trước thương không biết chu sư minh làm sao có thể tìm được cái chỗ này ni. doanh tuyển nhẹ nhàng mượn tiền chứ thân thể của chính mình tận lực nhượng thân thể của chính mình không có kẽ hở đồng thời có thể trong nháy mắt làm ra tối phản ứng nhanh doanh tuyển không dám khinh thường chu đồng lúc đầu trước khi rời đi nói chuyện nhiều bây giờ còn vẫn quanh quẩn ở tim của mình đầu người cái này doanh sư thúc tương đối không đơn giản dĩ nhiên có thể đem trí minh trưởng lao đánh chết nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật nói không trưởng trí minh trưởng lao nói không sai hắn quả thực đó là tà ma đến bây giờ doanh tuyển cũng không có suy nghĩ cẩn thận vì sao không lý do chu đồng dĩ nhiên nói ra như vậy một phen nói chính trước cùng chu đồng ra vẻ chưa từng có mâu thuẫn bây giờ chu đồng cùng mình lần đầu tiên gặp mặt lúc chu đồng hai người khí chất đã có biến hóa rõ ràng tối thiểu lúc ban đầu thân cận ý đã sớm nhất tán mà khoảng không hiện tại có trường ý, còn có đem mình đã tỏa định sắc khí người rốt cuộc là người nào doanh tuyền lúc này đã đem hàn nguyệt bảo đao chỉ ở trong tay tay trái đem chính trên cánh tay phải ống tay áo hơi vấn thở lộ ra cường tráng cánh tay lão nạp là thật không có nghĩ đến người dĩ nhiên hội ở chỗ này lúc này doanh tuyền mới phát hiện chu đồng ánh mắt của dĩ nhiên đã trở nên vô thần một mảnh mở miệng người điều không phải chu đồng nghe thấy một lời thời gian doanh tuyển cũng con ngươi co giục lại nắm trôi đao tay của cũng là căng thẳng ngươi là chí minh chính là lão nạp chu đồng cũng gật gật đầu nói tuy rằng không biết cái này là như thế nào một hồi sự là bần đạo có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi lần thứ hai thấy chu đồng dĩ nhiên gật đầu thừa nhận doanh tuyển tim để toát ra thấy lạnh cả người hiện tại trước mắt tình thế đã hoàn toàn cực kỳ ra bản thân phạm vi hiểu biết thế nhưng nếu mình cũng có thể luân hồi xuyên qua nhân gia phụ thân đến tên còn lại trên người của thế nhưng cũng không có cái gì không nói được địa phương thế nhưng doanh tuyển luôn luôn cảm giác là lạ. sự tình không giống như là tự mình nghĩ giống chung đơn giản như vậy Ngươi nếu đã ở chỗ này nói vậy lao hòa thượng kia lưu lại thư cũng đã xem qua đi chu đồng lần đầu vẫn như cũ diện vô biểu tình hai mắt không ánh sáng lao hòa thượng chớ không phải là hơn nữa chính ngươi doanh tuyển nghe thế chu đồng như vậy xưng hô hơi sửng sờ nào có dùng chính gọi mình là lao hòa thượng không nên đem lão nạp cùng cái phế vật đánh đồng lời vừa nói ra doanh tuyển dĩ nhiên thấy chu đồng bên khỏe miệng lướt qua một tia tạc cười một mình ngươi sẽ chết người thật đúng là nói nhiều hãy để cho lão nạp đem ngươi siêu độ đi ta đi rõ ràng là chính ngươi một mực nói liên tục doanh tuyển trong lòng mặc dù thổ cái ránh thế nhưng đường nhìn lại chưa từng có rời đi ngay chính chính đối diện chu đồng cũng có thể nói là chí minh trưởng lão đột nhiên doanh tuyển vùng xung quanh lông mày đột nhiên vừa nhảy không tự chủ đem đao nhắc tới che ở cánh tay trái của mình tiến vương doanh tuyển chỉ cảm thấy một trận cự lực đột nhiên kéo tới sau đó chính cả người liền hoành bay ra ngoài thình thịch hung hăng chàng ở một bên trên tường đá 3. sau đó nặng nghề ngã trên mặt đất doanh tuyển đem đao trên mặt đất nhất xanh nửa quỷ, tay cầm đao dĩ nhiên nhịn không được bắt đầu run ta là đang sợ hay sao doanh không khỏi ở trong lòng hỏi mình Trước mắt thoạt nhìn quả thực không nữa một con đường sống, từ lộ đến là có một cái. Nhưng là mình không muốn đi a. Làm sao? Cũng phát hiện Chu Đồng đem chính đánh bay lúc, thân thể hắn dĩ nhiên ra vẻ không có di động qua thông thường, vẫn đang đứng ở ngay từ đầu vào địa phương. Cười khúc thích. Doanh tuyển cũng đột nhiên cười một tiếng, trong miệng một bên mạo hiểm máu, vừa nói, ngươi đang sợ cái gì? Quy một chương 144, Phệ Hồn Quyết. Chương 144, Phệ Hồn Quyết. Ngươi đang sợ cái gì? Trọng thương Doanh tuyển, chống thân thể của mình, mang theo một tia trào phúng nhìn lúc này Chu Đồng. Chu Đồng tịnh không nói lời nào, còn là chạm ở chỗ đó. Thanh em tương đối bình tĩnh, ngươi đã đi tới nơi này, nói vậy nhất định thấy cái kia lão hòa thượng lưu lại thư lâu. Đáng tiếc, lịch tuyển thần thương tỉnh không ở trong tay của ngươi. Chu đồng sâu kín nói rằng, lịch tuyển thần thương không ở bần đạo tay của Trung, thế nhưng cái này cũng ở bần đạo tay của Trung. Doanh tuyển tay của Trung một đạo hồng quang hiện lên, chu đồng tuy rằng hai mắt vô thần, thế nhưng cũng không nhịn được chấn động, đây chính là đem trí minh trưởng lão, một cách phải rét lưỡi dao sắp bén. Lại nói chu đồng cùng nhạc phi lúc đầu ly khai sơn động lúc, đã kia Đem Chí Minh trưởng lão thi thể mang về lịch tuyển sơn trung thiền viện. Sáng sớm hôm sau đem Chí Minh trưởng lão thi thể an táng lúc tài ly khai lịch tuyển sơn. Cùng ngày ban đêm, Chu Đồng đem nhạc phi gọi vào bên trong căn phòng. Quá thật lâu chuyển đến gầm lên giận dữ, cũng phát hiện Chu Đồng đem cửa phòng dùng sức nhất đoán. Sau đó hai mắt đỏ lên ly khai kỳ lân thôn, mà nhạc phi cũng cả người mạo hiểm máu, kẽ trên mặt đất. Lịch tuyển thần thương ngay bên người của hắn, thiểm kim quan này, phảng phất một cái kim mãng ở bên người của hắn du động, văn tin mà đến nhân giai là không thể tới gần. Nhạc phi miệng nhất trương nhất hợp mạo tựa như nói cái này cái gì, nhưng là lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. nhạc phi chạy ra máu đang bị lịch tuyển thần thương một tia một tia thối vệ vi bất khả cha chu đồng thấy doanh tuyển trong tay lưới dao sắp bén dĩ nhiên nhịn không được có chút run rẩy, cả người chân khí không ngừng bạo động vào thời khắc này cũng trong mắt không lý do hiện lên một tia thanh minh khoái giết ta a chu đồng đột nhiên mở miệng nói rằng đây là sư minh. doanh tuyển giữa chân mày vừa nhảy lúc này mới là chu đồng đang nói chuyện xảy ra chuyện gì doanh tuyển lúc này đã đứng lên bất quá cũng thật chặt dựa vào phía sau mình bích hiện tại thực sự là tiến tối lưỡng nan là phệ hồn Chu Đồng diện mục không ngừng biến hóa, thân thể cũng ở không ngừng run dày, từ bên mép chậm rãi phun ra vài. Phệ Huyết Quyết, danh như ý nghĩa, loại công pháp này nhất định là cùng linh hồn tương quan. Tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là chuyện như thế nào, thế nhưng Doanh Tuyền coi như cảm thấy một trận kinh hãi. "Giết ta." Chu Đồng nói lần nữa, thân ta bây giờ còn chưa có bị hắn hoàn toàn thôn phệ. Chu Đồng giọng của phi thường sốt ruột, thế nhưng Doanh tuyển cũng, cũng hữu tâm vô lực, bởi vì mới vừa một trường kia, thực tại rất nặng, đưa hắn vừa áp chế khôi phục một ít vết thương cũ, lần thứ hai dẫn động. "Khoái!" Chu Đồng đột nhiên hướng về Doanh Tuyền hét lớn một tiếng, ta khoái không khống chế được. thình thịch một tiếng doanh tuyển liền thấy chu đồng vừa vừa đánh lên bên người tưởng một đạo vết máu chạy qua chu đồng bán khuôn mặt toàn bộ diện mục đã nịu khúc đến cùng nhau nếu là nếu là người hôm nay không chết thầy ta chiếu cố bằng cử lời vừa nói ra chu đồng ánh mắt của lần thứ hai ảm đạm xuống một thanh âm trầm thấp từ chu đồng trong miệng chuyển đến ra ai nha thực sự là thật không ngờ ta đây hiền đệ dĩ nhiên hoàn cất giấu một tia ý thức không có tiêu tán nói vươn tay đem trên trán chạy xuống tiên huyết nhất sát sau đó lẹ lưỡi nhất liếm ở miệng mình biên nhất chắc chắn nói thực sự là không thương tiếc thân thể của chính mình bất quá bây giờ cái này câu thân thể cũng thuộc về lão nạc nga sau đó nhìn về phía doanh tuyển trong miệng nói tiếp cái này nhất phó giàn mua thân thể nơi nào bị được với ngươi thân thể này trẻ lực trắng sau đó vừa chuyển ra một trận trầm thấp tiếng cười ba một thanh âm vang lên doanh tuyển liền thấy chu đồng đem bên cạnh hắn một tảng đá đá đến miễn cưỡng khởi động thân thể một đao đem tảng đá bổ ra sau đó cả người không để ý tới đau đớn hướng về một bên trận chạy trốn ra ngoài bởi vì hắn biết chu đồng công kích nhất định sẽ không là đơn giản như thế cái gì doanh tuyển quay đầu lại lúc cũng kinh hãi chu đồng như trước chỉ là đứng ở cửa chút nào bất động đạn nhưng là chung quanh hắn đã rồi mọc lên vô số tảng đá toái khoái khối doanh tuyển thậm chí thấy bên miệng hắn ý tứ rêu cợt tiêu ý hắn dĩ nhiên như vậy cẩn thận đến bây giờ vẫn như cũ không chịu thả lòng cảnh ra sao doanh tuyển cũng hàng loạt cười khổ mình lưỡi dao sắp bén ở lần thứ hai tràn đầy hoàn tất trước là không thể đang dùng lần thứ hai có thể nói mình bây giờ sớm đã là cái này cá trong chậu chỉ cần chu đồng đứng ở nơi này xuất khẩu chính liền không có cách nào đột phá vòng vây đi ra ngoài thỏa thích tranh né đi ba ba bá phương diện này cái gì không có cựu sổ tảng đá tối đa doanh tuyển cuối cùng vẫn né tránh thua đầu tiên là bị đánh trúng cổ tay hà nguyệt bảo đao ngã trên mặt đất lúc trên đùi cũng chung một ít vì một chân trên đất sau đó một đạo trưởng lực hung hăng bắn trúng thân thể của hắn lần thứ hai hung hăng nện ở trên tường ngay cả tường thể đều có thể thấy rõ ràng vết dạn doanh tuyển ánh mắt của hơi có chút mê ly rốt cục vẫn phải phải chết ở chỗ này sao ho khan một cái kèm theo tiếng ho khan quan sát tiên huyết hướng ra phía ngoài phun trào thật đúng là phải không cam tâm Tâm nhi hiện tại rốt cục có thể hơi yên tâm một chút doanh nghe được một câu nói này ưu đọc sách v -v -v -v -v -v. vô cản sử. cơm chậm rãi ngầm đầu cũng thấy chu đồng lúc này thần sắc rõ ràng thả lỏng rất nhiều như là nghẹn rất nhiều nói như nhau đầu tiên là chậm rãi phun ra một hơi thở nhìn doanh tuyển nói rằng biết này động lai lịch sao doanh tuyển nhưng trong lòng thì bông lỏng dĩ nhiên không nhân cơ hội hạ thủ sao hắn rốt cuộc đang đánh cái gì chủ ý bất hảo doanh tuyển đột nhiên trong lòng hoảng hốt nghĩ đến chu đồng trước nói qua thân thể của chính mình trẻ được tráng chẳng lẽ hắn tưởng đối với mình sử dụng vệ hồn quyết cựu giống bây giờ chu đồng thông thường không được cái này nhất phó giám dấp còn không bằng từ thấm khoái chu đồng không biết doanh tuyển ý nghĩ lúc này cũng không để ý đến doanh tuyển bây giờ tìm cách chỉ là ở nơi nào tự mình nói rằng này động chính là tiên nhân di tích 30 năm trước một hòa thượng đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này cũng hết ý phát hiện một thanh thần thương bồi thay thế nhưng hắn không biết là cái này thần thương vốn là cái kia tiên nhân dưỡng thần vật đợi 30 năm hậu cũng chính là hôm nay thần hồn đại thành liền có thể chuyển thế sống lại hào đoan đoan nhất tung cơ duyến cũng hòa thượng kia túi chảo phá hư người cũng biết cái kia lão hòa thượng dĩ nhiên cho rằng cái này thần thương trong hồn phách là tà hồn nhất định là phải kỳ bị phá hủy cũng may mạn của lão tử đại chính thoát một tiếp cũng bám vào trên người của hắn hơn 20 năm cái kia lão hòa thượng dĩ nhiên nhưng vẫn không có thể phát hiện chu đồng cắn răng nghiến lợi nói rằng cái này 20 năm qua lão tử một mực trong cơ thể hắn nuốt chứng hắn tinh khí không ngừng đầu độc chứ lao hòa thượng nhượng hắn rơi vào ma đạo cũng thật không ngờ lao hòa thượng này vẫn còn có một ít bản lĩnh lại đang 3 năm trước đây phát hiện một ít tung tích quy một chương 145, đã muốn kết thúc sao chương 145, đã muốn kết thúc sao ho khan một cái doanh truyền tuy rằng thuật nhìn đã suy yếu tới cực điểm thế nhưng chu đồng nói cũng một chữ cũng không có đổ vào thực sự là nghĩ không ra thế giới này trong dĩ nhiên thật sự có tiên nhân loại vật này doanh tuyển trong lòng kinh ngạc mặt trên lại càng phát đê mê biết không thế giới này chỉ có lịch tuyển thần thương có thể đem ta hồn phách cấm tham chính cũng chỉ có chính mình ta hồn phách lịch tuyển thần thương tài toán là chân tránh lịch tuyển thần thương thế nhưng hiện tại hất chu đồng hét lớn một tiếng thân ra tay phải của mình đánh ra một trường đem doanh tuyển không muốn chỗ bản đà đá đánh nát thanh quang nói lên cuối một vật rơi xuống chu đồng trên tay của doanh tuyển bán cho mắt cũng thấy vật kia là một cây chủy thủ hiện lên quang chu đồng tương kỳ rơi lên mặt của mình gò má bên cạnh nhẹ nhàng dán lên đi trong miệng nói rằng còn là cảm giác này. nói đó là rốt cục mại khai bước tiến, chậm rãi hướng về doanh tuyển đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, biết đây là cái gì sao? Trùy thủ trong tay nhẹ nhàng giơ lên, đây cũng là lịch tuyển thần thương duy nhất khắc tinh. Hảo, thời gian cũng không còn nhiều lắm, hiện tại tiểu trái lại đem thân thể của ngươi giao cho ta. hắn lúc này tài năng xác định doanh tuyển đã hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Lúc này Chu Đồng là muốn cướp đoạt doanh tuyển thân thể, sở dĩ chỉ là đem doanh tuyển đánh thành trọng thương, nhất định phải chú ý cái này độ. Vạn nhất lực lượng quá độ tương kỳ đánh chết, hay hoặc giả là đem doanh tuyển có tàn phế, khống chế thân thể hắn lúc, đây chẳng phải là tự mình chuốc lấy cửa khổ. đơn giản là tự tìm đường chết. Nhưng là vừa muốn bảo đảm doanh tuyển chữ hàng, bởi vì tử thân thể của con người là hắn không có cách nào cướp đoạn. Mà bây giờ doanh tuyển hình như đã không chút máu quá độ, đánh mất ý thức. ở Chu Đồng xem ra, sau khi hôn mê doanh tuyển đã là hắn mâm trùng san. Hai người cự ly càng ngày càng gần, thế nhưng doanh tuyển lại không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả bên người cách đó không xa Hàn Nguyệt Bảo Đao cũng trong nháy mắt biến mất. Cái hiện tượng này cũng chỉ là nhượng Chu Đồng hơi có chút kinh ngạc, thậm chí ngoài miệng hoàn lộ bộ tử nói vẫn còn có chữ vật pháp bảo sao? Nhìn lên Trần Đoàn Tổ sư đối với ngươi tốt sao? doanh tuyển trước mắt nhìn thấy tối hậu cảnh tượng đó là chu đồng tay của dán tại trên đầu của hắn đột nhiên trước mắt một bên hắc ám tâm trung một thanh âm chuyển tới hiện tại liền muốn kết thúc sao lúc trong đầu của mình cũng không lý do chuyển tới một hình ảnh chính nằm ở một rừng cây trong cách đó không xa có một người diêu diêu bãi bãi đi tới người kia dĩ nhiên là chu đồng trong mắt hắn mang theo một tia nước mắt chậm rãi ngồi sổm bên cạnh mình trong miệng nhất trương nhất hợp nhưng là mình lại nghe không được nửa điểm thanh âm mình muốn ra nhưng là lại phát hiện mình dĩ nhiên không há miệng nổi sau đó mạnh vừa chuyển thân thể của chính mình dĩ nhiên dĩ nhiên nhẹ bóng bay lên chính nhanh lên nhìn xuống dưới trên mặt đất vốn phải là thân thể của chính mình cũng không lý do biến thành chí minh trưởng lão hắn bên cạnh hoàn quỵ ngọa cái này một người chính là chu đồng cũng nhìn thấy chu đồng dùng tay mình muốn đem chí minh trưởng lão vẫn đang không có khép kín khép lại thời gian phía trên doanh tuyển cũng phát hiện chí minh trưởng lão hai mắt đột nhiên tuân ra một trận đu quang theo chu đồng cánh tay của thoáng cái chui vào trong nháy mắt liền biến mất đứng lên giữa không trung doanh tuyển nhịn không được hô to không ngừng hướng về chu đồng cảnh báo nhưng là lại không có bất kỳ công hiệu ba doanh tuyển cảm thấy mình thân thể đột nhiên đã bị một hấp lực hung hăng đập phải chu đồng trên người của lúc liền thấy nhạc phi chờ người tầm đến ở lúc đó là cùng nhạc phi cùng nhau tiến nhập cái này lịch tuyển động nói ra lúc đầu cùng mình nghe được không kém chút nào đối thoại trong lòng kinh hãi chẳng lẽ mình đã bị người nọ thi triển vệ hồn thuật bây giờ những này đó là người nọ trải qua sự tình vì sao mình có thể thấy vì sao chỉ có chuyện mấy ngày này doanh tuyển tim trung không có đáp án hắn muốn tránh thoát thế nhưng chu đồng thân thể giống như là một tòa nhà giam đưa hắn gắt gao khóa lại không có chút nào khe hở có thể cho hắn thoát đi doanh tuyển tim có chút bối rối mình theo chu đồng cùng nhau ly khai cái này lịch tuyển động cuối trở lại kỳ lân thôn cùng ngày ban đêm chu đồng chính đang toàn lực khôi phục công lực doanh tuyển xem vừa cảm thụ đến lúc này chu đồng thân thể đã sắp khô kiệt tối đa cũng liền 3 năm rưỡi thọ mệnh lúc này doanh tuyển cũng phát hiện thân thể của chính mình dĩ nhiên đã không nhận được khống chế hơi dùng lực một chút cũng đã từ chu đồng thân thể bay ra ngay chính dãy một khắc kia chu đồng nơi ngực cũng không lý do toát ra nhất đạo ô quang xông thẳng chu đồng trong óc phốc thoáng cái chu đồng trong miệng lắp bắp ra một đạo vết máu đen thùi ánh sáng màu dĩ nhiên chiếu sáng trong mắt tà quang hốt tẩn hốt không sau đó chính lần thứ hai bị hút vào chu đồng thân thể doanh tuyển âm thầm suy đoán chẳng lẽ lúc này chu đồng đã bị người xuống tới vệ hồn quyết lúc này cũng nhạc phi đi tới trước cửa trong tay bưng ngao tốt dự vật trực tiếp đi tới thấy sư phụ đang ở vợ công liền đứng ở một bên vi kỳ hộ pháp trôi qua sau nửa canh giờ chu đồng dương đôi mắt nhìn sang một bên nhạc phi dặn nhạc phi cận ta thân thể biểu thị chính nói ra suy nghĩ của mình nhạc phi cũng không có nửa điểm nghi hoặc vội vàng bước nhanh tiến lên tưởng biết mình sư phụ có cái gì dặn nhượng nhạc phi hết ý là đợi được mình cũng đến sư phụ bên người xúc không kịp để phòng dưới nhưng là bị sư phụ mình bao hàm chân nguyên một trưởng trực tiếp bắn trúng lực. ba một tiếng nhạc phi không có kêu thảm thiết không có riêng gì, gì mặc dù lúc này thân thể mình rất thống khổ thế nhưng đau nhất hoàn là lòng của mình trăm triệu thật không ngờ chính sư phụ dĩ nhiên hội đối với mình hạ độc thủ như vậy doanh tuyển cũng là thất kinh cái này sao như vậy cái này nhất cố thân thể thật đúng là giá mua a vốn có nghe không được bất kỳ thanh âm gì doanh tuyển cũng đột nhiên nghe thấy mình bắt đầu nói người cái này một mặc dù so với cái kia đạo sĩ xoa vài phần thế nhưng cũng coi như thời gian hiếm thấy tiện nghi ta đạo cũng không tính là bôi nhỏ ngươi nói liền muốn chứ trên đất nhạc phi đi đến nhưng không ngờ mới vừa mới vừa đi tới nhạc phi bên người, nhất đạo kim quang đột nhiên từ ngoài cửa biểu chiếu vào đến nguyên lai là nhất cây trường thương lại nhượng giống như này linh tính quả nhiên không phụ thần thương tên ba một chút đào cắm ở nhạc phi bên cạnh một cái màu vàng quái mãng cũng đột nhiên xuất hiện nghị chu đồng phương hướng mạnh thôn về nhiều chu đồng cũng sắc mặt đại biến theo bản năng thân thủ hướng về quái mãng thất thốn phương hướng bóp đi lúc này cái này lịch tuyển thần thương dù sao không có chủ nhân bị chu đồng một chút liền nã nắm ở trong tay a sau đó doanh tuyển liền nghe được một tiếng Phát ra từ linh hồn chỗ sâu gầm lên giận dữ, cái này giống giận trong, mang theo đó là sợ hãi vô ngần. 3. Duyên tuyển cảm giác được Chu Đồng tay của, lại có bị phòng vết tích, ngay sau đó Chu Đồng phi thân ra, một cước đem cửa phòng đã bay, mấy người thả người thoát đi kỳ lân thôn. Quy một chương 146, hôm nay chi trật vật ổn thỏa vĩnh nhớ vu tâm. Chương 146, hôm nay chi trật vật, ổn thỏa vĩnh nhớ vu tâm. Dĩ nhiên như vậy, cái này lịch tuyển thần thương, quả nhiên là ta khắp tinh sao? Nếu dựng giúp ta, vừa vì sao không nên đem ta nhốt ở thần thương trong vòng? Doanh tuyển giờ này khắc này có thể đem chu đồng tim thanh hoàn toàn rõ thám biết. Doanh tuyển bây giờ muốn đến là chính đã từng thấy một phong thơ, Chí Minh trưởng lão lưu lại một phong thơ. Sợ rằng Chí Minh trưởng lão tạo tiểu biết mình trong cơ thể tàng có một linh hồn, đồng thời cũng biết chỉ có lịch tuyển thần thương có thể tương kỳ hắn phong ấn, vừa vận chính khi đó cũng đến nhập ma sát biên giới, liền bán đoán biết xuống một phong thơ, dùng lịch tuyển thần thương đem chính giết chết. Đó là nhất cử lương tiện. Về phần hậu nhất cũ, nếu là phát hiện mình đã tử, liền đem thần thương bị phá hủy. Những lời này vừa là có ý gì? Chẳng lẽ cái này Chí Minh trưởng lão cũng không có hiểu thấu đáo lịch tuyển thần thương chân diện mục? thực sự cho rằng thương này nếu là xuất thế liền sẽ khiến nhất trường hạo kiếp sao hiện tại chí minh trưởng lão đã tử vong hắn lưu lại thư khiến cho cũng chỉ có thể đương một tham khảo hơn nữa chính bây giờ thấy được cựu nhất định là chân thật sao chẳng lẽ chỉ là người nọ đối với mình sử dụng vệ hồn quyết tạo thành hiện tượng ngay sau đó doanh tuyển cảm thấy mình tư duy đã rơi vào một trận trong bóng tối chỉ có một tự vựng thoáng cái liền rơi vào đần độ trong cũng không biết quá nhiều kiểu, doanh tuyển phát hiện mình dĩ nhiên có thể lần thứ hai thấy đông tây lịch tuyển động chờ ta lấy vệ hồn chi nhận đem lịch tuyển thần thương bị phá hủy nhạc phi thân thể của ngươi là nhất định đạo không hoảng hốt trong doanh tuyển phản phất nghe được cái gì ngay sau đó hình ảnh vừa truyện chính dĩ nhiên mặt quay về phía mình hơn nữa tay của mình dĩ nhiên đặt ở đối diện trên đầu của mình sai doanh tuyển trong nháy mắt ý thức được sai lầm thế nhưng nhưng trong lòng thì có một âm chắc chắc thanh âm chuyển đến thân thủ kết chính đi hoa ha ha ha cái này câu thân thể cũng bị nhạc phi càng phải hoàn mỹ thực sự là đắc đến toàn bộ không ngừng thời gian a lúc loại thanh âm này một mực doanh tuyển bên thai vần quanh cho tới bây giờ không tạm đi hết doanh tuyển rõ ràng xem thấy mình đặt tại đầu mình lộ thượng tay của bắt đầu phát sinh một loạt ô quang đâm rồi Chăng. Doanh tuyển đột nhiên cảm thấy trong đầu của mình một loại thiên toàn địa chuyển, vô số bóng chồng chính đang dần dần dung hợp. Doanh tuyển không tự chủ phát sinh từng đợt thống khổ riêng gì. Rốt cục, Doanh tuyển lần thứ hai trận to cặp mắt của mình, Mình ở còn là chính, chính hào ở thạch thất một mặt trên vách tường. Trước mắt mình, Chu Đồng trận to hai mắt, trong ánh mắt mang theo bất khả tư nghị, mang theo không cam lòng, mang theo mờ mịt, chỗ sâu nhất, cũng mang theo một tia giải thoát. Doanh tuyển biết cái này chỗ sâu nhất một tia giải thoát, tài là đến từ cái này câu thân thể chủ nhân chân chính. Đặt tại tay mình đầu thượng tay của cũng vô lực hạ xuống, ở giữa không trung trước sau lắc lư vài cái, từ từ bình tĩnh lại. doanh tuyển nhìn rõ ràng một con trường thương từ chu đồng gãy chỗ đi qua hết hậu dán thật chặt mình dưới nách đinh ở trên tường chu đồng trên người có ô quang không ngừng hướng về súng này Tân hội tụ doanh tuyển ngưng lại mình hai mắt trên cán thương lộ ra hai người đại tự lịch tuyển nghĩ đến đó là lịch tuyển thần thương trên thân thương thượng đang dỉ máu bá tốc độ thật nhanh thương đã rút ra chu đồng không có báng súng chống đỡ nặng nghề xuất ở doanh tuyển trên người của ho khan một cái khái không nên nhìn chỉ là nho nhỏ này một chút nhưng là lại vẫn như cũng nhượng doanh tuyển thủ không lúc này mới lộ ra phía sau thiếu niên nhạc phi nhạc bằng cử thiếu niên mặt trắng vô sắc để lộ ra là vô biên kiên nghị thế nhưng gây cho doanh tuyển liền chỉ có một tự lãnh lúc này nhạc phi phảng phất đã đánh mất tình cảm mình nhất là ở một thương này từ chính sư phụ trên người rút ra sau đó doanh tuyển rõ ràng cảm giác được cái này 13 tuổi thiếu niên đã xem tim của mình lao lao đóng băng nhạc phi cũng không có xem doanh tuyển liếc mắt chỉ là đem chu đồng thi thể từ doanh tuyển trên người của bản hạ sau đó bối ở phía sau mình một tay cầm khởi mình lịch tuyển thương một tay nâng sư phụ của mình chậm rãi đi ra cái này lịch tuyển động nhạc phi dĩ nhiên biến thành cái dạng này doanh đầu tiên là cát kinh sau đó muốn khởi động thân thể của mình cũng đứng lên phân nửa mà lúc đống nhiên không có nối nghiệp lực ba thoáng cái lần thứ hai dựa vào thạch bích chợt rơi xuống nghĩ không ra ta doanh tuyển lại bị một tiểu nhi cứu rút, thực sự là thiên đại trân trọc. doanh tuyển may mắn trong cũng mang theo một tia không cam lòng doanh tuyển đột nhiên nắm chặt nắm tay hung hăng hướng về thạch bích nhất truy ánh mắt lóe ra tư duy hỗn loạn cả người run ót trên dĩ nhiên dần dần sinh ra một ít mồ hôi dị ta doanh tuyển hôm nay chi chật vật ổn thỏa vĩnh nhớ vu tâm tựa ở trên thạch bích doanh tuyển hai mắt dần dần sung huyết hung hăng cắn khỏe miệng của mình tùy ý máu theo khỏe miệng của mình xuống phía dưới lưu đây là một lần cuối cùng doanh tuyển ngầm đầu lên theo đỉnh đầu cái độc cầu hướng ngoại giới nhìn lại Ánh dương quang lúc này vừa lúc chiếu xạ ở trên đầu của hắn nhưng hắn thoáng cảm thụ được một tia ấm áp tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại cũng đột nhiên nghĩ đến trước chu đồng nói qua một từ tiên nhân thế giới này thật sự có tiên nhân sao doanh tuyển không thể xác định ngay cả sư phó của hắn trần đoàn lao tổ đều thuyết mình không thể rốt cuộc tiên nhân chắc chắn toán một tu đạo thành công người hơn nữa cái này trong thế giới tông sư cảnh giới cao thủ đã toàn bộ tiêu thất đại tông sư đều bế quan không ra cái này tiên nhân thật tồn tại với thế giới này sao còn là cái này tự xưng tiên nhân người cũng chỉ là một tu luyện thành công người nhi thế nhưng cái này lịch tuyển thần thương thần dị chỗ hữu đọc sách vê đốt vê đốt vô cản xù cơn cũng quả thực không giống như là nhân gian vật mấy thứ này thật sự là quá mức phức tạp công lực của mình hoàn không có thể làm cho mình đặt chân tầng kia lần thế giới tối hậu cũng nghĩ đến chí minh trưởng lão tối hậu nhắc tới địa phương lương sơn xem ra vô luận như thế nào mình là phải thượng cái này lương sơn một chuyến hạ quyết tâm doanh tuyển chậm rãi đánh giá một mảnh hỗn độn thất cũng thấy bên người Chu Đồng rơi xuống thanh sắc truy thủ Doanh Tuyền tương kỳ nhặt lên, mặt trên cũng viết vẻ hồn hai chữ. vào tay chỗ tất cả đều là một lạnh lẻo Doanh Tuyền lại vẫn cảm giác được một tà khí, tự quấn truy thủ này trên. Nhạc Phi thân ảnh lúc này đã không bao giờ nữa có thể thấy Doanh Tuyền lúc này tuy rằng tỉnh táo lại thế nhưng vừa trong nháy mắt đó chính trải qua sự tỉnh, sợ rằng cả đời này đều sẽ không quên. ngắn ngủi khôi phục lúc Doanh Tuyền đã có thể chậm rãi đứng lên, thương rất nặng thế nhưng trước Chu Đồng vi cướp đoạt doanh tuyển thân thể chỉ là đem Doanh Tuyền tạm thời năng lực hành động phong tỏa mà bây giờ đã khôi phục. thông thường hành động doanh tuyển hiện tại hoàn toàn không có vấn đề nhưng là muốn vận công đối địch nói liền lòng có dư nhi lực không đấy doanh tuyển chậm rãi đứng lên vận khởi chân nguyên đem mình toàn thân khổ vết thương tạm thời phong bế tối thiểu là không thể nhượng chúng nó lại tiếp theo chảy máu thân thủ ở lồng ngực của mình chỗ gật liên tục vài cái cũng che lại mấy chỗ yếu huyệt, để ngừa chỉ nội thương chuyển biến xấu hiện tại đan kháo công lực của mình chỉ sợ rằng muốn phục hồi như cũ không có đơn giản như vậy thương càng thêm thương liền cần dược vật phụ trợ đáng tiếc phải biết rằng lưu lại một ta lịch tuyển điều không phải rất tốt doanh tuyển bây giờ muốn khởi lịch tuyển hàng chỗ cũng trong lòng âm thầm ngay cả làm hối hận quy một chương 147, trăm nhạc phi là yêu ma chương 147, trăm nhạc phi là yêu ma nơi đây không thích hợp ở lâu doanh tuyển kéo trọng thương chi khu đỡ tưởng đi ra này động với anh cũng ngay doanh tuyển mới vừa đi ra trong nấy mắt này động ầm ầm sụt xuống đất dung núi chuyển trong lúc đó không có một tia dự triệu loạn thạch ngã nhào cái động khẩu đã rồi phong bế lưu lại kinh nghi không ngất doanh tuyển âm thầm may mắn nếu là mình không có ra cái này lịch tuyển động sợ rằng lúc này đã táng thân loạn thạch dưới vị đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời doanh tuyển mấy ngày nay liên tục kinh lịch đau khổ cũng mệnh huyền một đường lại hết lần này tới lần khác mỗi lần hóa hiểm vi di thoát được tính mệnh bất hảo doanh tuyển những mày là đột nhiên nghĩ đến đột nhiên tính tình đại biến nhạc phi trong lòng âm thầm lo lắng nghìn vạn lần không muốn xảy ra nhiều loạn mới lạ lúc này thương đã không phải là trong thời gian ngắn tiểu có thể khôi phục doanh tuyển đẻ xuống nóng nảy trong lòng đầu tiên là đi tới chí minh đại sư thiền viện cũng phát hiện đã bị một bà hỏa hoạn đốt nhất sạch sẽ cũng không biết là người nào làm một tia đầu mối hữu dụng cũng không có để lại thất vọng giới còn là hướng về chân núi đi đến mục tiêu chính là nhạc phi cho ở kỳ lân thôn. vốn có có chút thịnh vượng thôn trang dĩ nhiên đã vắng vẻ như vậy cái này kỳ lân thôn dĩ nhiên đã trở thành một không người thôn lúc này mới ngắn ngủn kỳ ngày lại hội như vậy doanh tuyển trong lòng đột nhiên có một trận dự cảm bất hảo bước nhanh đi vào hướng về nhạc phi nhà tiểu viện cũng thấy một người còn đang chính là nhạc phi chi mẫu nhạc mẫu an vị ở nhà mình cửa về miệng cũng không nhúc ních như là đang đợi người nào doanh tuyển đi nhanh lên đi tới nhẹ giọng hỏi lão phu nhân vì sao làng biến thành tình huống như vậy vì sao không gặp những người khác người là doanh đạo trường cũng nhạc mẫu chiến chiến uy đứng lên trong tay quải trượng nhẹ nhàng đốt mặt đất khởi động thân thể mình nhìn doanh tuyển có chút run dậy nói doanh tuyển hiện tại rõ ràng nhìn thấy nhạc mâu sắc mặt của cũng bị mấy ngày trước càng thêm giàn mua vốn có hắc bạch nửa nọ nửa kia tóc hôm nay cũng toàn bộ tuyết trắng thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng không lý do nhiều gấp đôi có thừa chính là bần đạo doanh tuyển nhìn mình cả người vết máu đã rách mướp đảm bảo cười khổ một tiếng ai đều nói nhà của ta bằng cử là yêu ma truyền thế người của toàn thôn đều đi ra ngoài chạy nạn đi Nhạc Mẫu sắc mặt có chút bi phẫn, trong tay một quải liên tục sử chấm đất mặt, có chút lo lắng nói rằng, bằng cử cho tới bây giờ Hiếu thuận, tại sao có thể là yêu ma chuyển thế, lao thân cũng trăm triệu không thể tin tưởng. Nếu nói là Nhạc Phi là yêu ma chuyển thế, Doanh Tuần cũng là theo chân lắc đầu, lời này cũng không có sức thuyết phục. Thế nhưng Doanh Tuần cũng không biết ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhìn về phía Nhạc Mẫu nói rằng, Lao phu nhân khả phủ báo cho biết bẩn đạo rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Nhạc Mẫu dần dần hãm hồi ức, cùng ngày ban đêm chu đồng một cước đạp bay lại môn, giống giận thoát đi kỳ lần thôn, người của toàn thôn đều đi tới chứ ở đây. cũng thấy nhạc phi cả người là máu bảy trên mặt đất vốn có tà tà sáp ở trên mặt đất lịch tuyển thần thương ba một tiếng nặng nề đập xuống đất cũng trong nháy mắt hóa thành một cái kim sắc quái mãng quay trung quanh ở nhạc phi bên người mắt lộ ra chứ hung quang, không ngừng hụt lưỡi cảnh giác nhìn người chung quanh cũng vương quý đánh bạo đi ra phía trước tuy rằng đã vô cùng cẩn thận một chút thế nhưng tới gần đến trước người xúc không kịp để phòng dưới bị cái này quái mãng một chút nào tới cũng cắn một cái ở vương quý cánh tay trên lúc tới thang nghi ngờ cùng trương hiện hai người xem thời cơ bất hảo mới đưa vương quý từ nơi này quái mãng trong miệng lôi ra lúc này mới phát hiện vương quý cánh tay trên dĩ nhiên là một đạo thương vết thích một tiếng hung minh cũng đem mọi người tư tự toàn bộ dẫn quá khứ ttt cũng phát hiện nguyên lai trọng thương trên mặt đất nhạc phi không biết lúc nào đã gắt gao khắp ở cái này quái mãng thất thốn quái mãng trong hai mắt dĩ nhiên toát ra một tia lấy lỏng không có chút nào dễ ruộng cũng nhạc phi không quan tâm đem quái mãng nhắc tới miệng mình biên hai tay nhất xanh lộ ra quái mãng thất thốn một ngụm liền cắn quái mãng bắt đầu bất an rua, phần đuôi cũng quấn ở nhạc phi hông của đang lúc muốn bức bách nhạc phi nhà ra lúc này người chung quanh dĩ nhiên thấy nhạc phi hóa thành một con đại bằng, một cặp móng siết chặt quái mãng thân thể, cánh mở rộng, một ngụm chất hạ, ở giữa quái mãng thất thốn. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Kim quang lóa mắt, mọi người rối rít che mắt, bởi vì này kim quang dĩ nhiên thương mắt. đợi được mọi người thông thả lại sức, nơi đây nơi đó còn có nhạc phi thân ảnh, đều ngẩng đầu nhìn lại, mới nhìn đến nhạc phi đã vận chuyển kinh công, bay ra ngoài. trong tay nơi đó còn có kim mãng, chỉ có một cây lịch tuyển thần hương. thân hình lúc vẫn còn có một tia đại bàng dương cánh hư ảnh. thỉnh thoảng chuyển mặt quay đầu lại là lúc nhạc phi trong mắt hung quang. dĩ nhiên làm cho cảm thấy không được sợ hãi nhạc phi là yêu ma đột nhiên là một thôn dân rung động bày trên mặt đất trong miệng lộ bộ tự nói yêu quái ma quỷ tà ma trong khoảng thời gian ngắn loại này từ ngựa dối rít từ nay về sau địa thôn dân trong miệng thoát ra ngay cả ngay từ đầu thu lưu nhạc phi mẹ con vương viên ngoại cũng có chút sợ hãi nhìn nhạc mẫu đem vương quý nhẹ nhàng kéo qua các ngươi nói bậy cũng vương quý một bà dãy vương bả vai của mình hướng về thôn dân nói rằng các ngươi nếu như tại đây dạng nói bậy cẩn thận ta đem bọn ngươi đầu lưỡi rút ra thang nghi ngờ cùng trương hiển nhị vị huynh đệ cũng là đứng ra nói rằng lúc này nhạc phi cùng chu đồng không ở toàn bộ kỳ lân thôn tiểu sổ huynh đệ bọn họ ba lợi hại nhất lúc này đứng ra cũng không có người nào dám nói nói mọi người nhìn thấy tình cảnh như thế cũng lặng lẽ thối lui không dám ở nơi đây dừng lại sự tình chính là như vậy từ trong ký ức dây nhạc mẫu trầm rãi dương đôi mắt nhìn doanh tuyển nói rằng cùng ngày ban đêm thì có nhân xuất đêm thoát đi làng ngày thứ hai bắt đầu càng đi hơn phân nửa mà đến bây giờ liền chỉ có lao thân cùng ba vị viên ngoại cùng bằng từ ba huynh đệ còn ở ngay cả bọn họ một ít gia quyến cũng đều phân phát nhạc mẫu trong hai mắt cũng tràn ngập kiên định nói rằng thì là như vậy lao thân cũng vẫn đang không chịu tin tưởng bằng cử là yêu ma tà lao thân nhất định phải ở đây chờ hắn trở về t nghe được nhạc mâu nói như vậy doanh tuyển cũng đảo hít một hơi khí lạnh như vậy liền đem tự xem đến chẳng cảnh liên nhận chỉ là bây giờ nhạc phi đã ly khai lịch tuyển sơn thậm chí so với chính mình còn sớm một cũng đi chỗ nào nghi doanh tuyển chính đang suy tư trong cũng vương viên ngoại gia đi ra một người trong tay dẫn theo mở rộ hướng về ở đây đi tới doanh tuyển theo nhìn sang nhận được là vương quý nguyên lai đạo trưởng cũng đến vương quý thấy doanh tuyển cũng vui vẻ vội vã đi lên trước đến hướng về doanh tuyển nói rằng đạo trưởng khả có biện pháp đem bá mẫu khuyến vào trong phòng bá mẫu từ đại ca đi rồi liền một mực cửa này miệng ngồi vương quý nói rằng lao thân định phải chờ tới bằng cử trở về các ngươi không cần khuyến ta nhạc mẫu lại có cái này một quả tính lao phu nhân vì sao như vậy hơi chính doanh tuyển đột nhiên cười khổ một tiếng hơi lắc đầu lắc đầu trong lúc đó cũng đột nhiên cười ta quá thân thể chỉ vào cửa thôn chỗ cái này cũng không cần bần đạo khuyên bảo Quy một chương 148, trăm nhạc phi trở về chương 148, trăm nhạc phi trở về đâm rồi đâm rồi Một trận thanh âm chói tai không ngừng hướng về ở đây truyền tới, nơi phát ra chính là cửa thôn chỗ. Mọi người theo thanh âm nhất để hướng về cửa thôn nhìn lại. Một thân ảnh từ từ xuất hiện ở ba người trong tầm nhìn, người nọ đảo kéo trường thương, mũi thương trên mặt đất sẽ qua, phát sinh từng đợt tâm hưởng. Càng ngày càng gần, Nhạc Mẫu đã chiến chiến nguy nguy hướng về cái thân ảnh kia đi đến. Lưỡng đạo thân ảnh đều là giống nhau đung đưa trái phải chứ, bước tiến vậy suy yếu, thất tha thất tiểu tiến tới với nhau. Không có ngoại ý muốn, người này chính là nhạc phi không thể nghi ngờ, một thân áo bào trắng, máu cùng bùn đất hỗn hợp, đã hoàn toàn nhìn không ra trước hình dạng. lưỡng đạo thân ảnh dần dần trùng hợp nhạc mẫu thân ra tay của mình nhẹ nhàng xoa nhạc phi gương mặt của nhạc phi sắc mặt tái nhận vô lực vốn có không có một tia thần thái ánh mắt của cũng thấy người trước mắt thời gian đột nhiên sáng sủa một chút chậm rãi mở miệng môi run rẩy nhất trương nhất hợp lạnh như băng trên mặt cũng hiện lên một tia ô nu, nói rằng mẫu thân hải nhi trở về nói xong một câu nói này hai mắt vừa lộn thân thể đột nhiên mềm mũn than đến trên mặt đất lịch tuyển thần thường cũng theo nhạc phi cùng nhau ngã trên mặt đất phát sinh đinh đinh đang đang tiếng vang rất là thanh thúy nhưng là lại không có lần thứ hai hóa thành cái kia quái mãng. nhạc mẫu thần trương hô lúc này doanh tuyển cùng vương quý tảo sẽ đến một bên nghe tiếng mà đến còn có ba vị viên ngoại cùng thang nghi ngờ trương hiện hai người doanh tuyển vươn hai ngón tay mang theo nhạc phi trên cổ tay thở phào một cái hướng về nhạc mẫu nói rằng la phu nhân không cần phải lo lắng nhạc phi chỉ là vô cùng mệt mỏi tâm thần quá độ tiêu hao nghỉ ngơi thật tốt một chút là được đạo trưởng đại ca của ta thật là cũng vương quý đột nhiên nhìn doanh tuyển do do dự dự muốn nói cái gì đó ba cũng không đợi vương quý nói xong vương viên ngoại đột nhiên một cái tát đánh vào sau gót của hắn trước hung hăng nhìn vương quý nhãn thần không ngừng hướng hắn ý bảo Vô Vương nghĩ đến đạo trưởng là hy Di tổ sư cao đồ, nhất định đạo pháp cao thâm, nhất định có thể xem minh bạch bằng cử đích tự thân. Cũng nhạc mâu hướng về Vương Viên Ngoại nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói tiếp, Viên Ngoại không cần lo lắng lao thân. Cái này, nhạc mâu những lời này cũng hỏi ở Doanh tuyển, đạo pháp cao thâm. Đến bây giờ hắn Doanh tuyển đâu vừa hiểu nửa điểm đạo pháp, thế nhưng Vi Nhượng nhạc mâu an tâm, còn là giả vờ cao thâm nói rằng, vô lượng tiên tôn, nhạc phi là lão phu nhân chi tử, hắn là hạng người gì, lão phu nhân rõ ràng nhất bất quá. đặt thân phận của hắn, bần đạo tu vi còn mỏng cạn, không dám tiết lộ thiên cơ. Nói như vậy. Băng cử quả nhiên là yêu ma chuyển thế sao cũng lao phu nhân vừa nghe thân thể vi bất khả tra chấn động một cái lao phu nhân mời xem doanh tuyển cũng hai mắt vừa mở đột nhiên một ngón tay trên giường nhạc phi mọi người theo doanh tuyển ngón tay của nhìn lại cũng phát hiện nhạc phi trên người của dĩ nhiên dần dần để lộ ra một kim quang không ngừng lưu chuyển ở chưa trị nhạc phi thân thể ngay cả sắc mặt cũng hồng nhuận vài phần lão phu nhân lệnh lang trong cơ thể giống như này quang minh lực lượng nếu là yêu ma có thể nào khống chế doanh tuyển mỉm cười nói rằng thế nhưng, nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn nếu không phải lúc này nhạc phi thân thể đột nhiên sinh ra dị tượng chính vừa sợ có thể cái nào cũng được nói cũng không biết nên như thế nào trở về cứu lại ừ quả nhiên thấy tình cảnh như thế nữa liên tưởng doanh tuyển nói nhạc mẫu trên mặt của rốt cục lộ ra một tia ý mừng cái này nhạc mẫu cũng vui mừng đột nhiên thân thể chấn động liền về phía sau dương lên xe rồi ngã xuống nhờ có doanh tuyển đúng lúc nâng nữa điều tra thời gian cũng đã hôn ngủ mất hôm nay nhạc mẫu tâm sự đã bông tâm tình thả lỏng dưới tự nhiên không thể lại kiên trì cũng nên nàng nghỉ ngơi cho khỏe một phen đem nhạc mẫu cũng phủ trên giường doanh tuyển cũng đi tới lịch tuyển thần thương bên cạnh không ngừng đánh giá một cây như vậy thần dị tráng kim thương. Doanh tuyển nhẹ nhàng sờ lên, cũng phát hiện thương này biểu hiện ra đã lại vô thần quái, tất cả phong mang nội liễm, ảm đạm không ánh sáng, là ở khó có thể lấy thần khí tên quan chi. thế nhưng doanh tuyển tế tế cảm thụ dưới, lại là có thể cảm thụ được trôn sâu ở thương này chỗ sâu cổ thu bạo khí tức, phản phất tiềm long thông thường sâu đậm ngủ đông. Doanh tuyển bây giờ lại có một xung động đem thương này bị phá hủy, để ngừa tự xưng tiên nhân người lần thứ hai như thế. thế nhưng nghĩ lại luôn luôn, cũng nghĩ đến chỗ này thương chỉ là đem linh hồn của con người cấm tham chính, cũng không phải đồng hóa. nếu là đem thương này bị phá hủy sẽ làm phản hay không mà lộng xào thành chuyên doanh tuyển nhưng cũng không dám đả cái này đổ cuối cùng vẫn âm thầm thở dài một hơi thở vương tha cái ý nghĩ này hiện tại mình có thể làm được liền chỉ có không ngừng để thăng thực lực của chính mình ứng đối sau này biến hóa nhất là cái này lương sơn trên đến bây giờ thế giới này các loại dấu hiệu doanh tuyển luôn cảm thấy cái này lương sơn không giống như là chính kiếp trước biết đến đơn giản như vậy mình nhất định muốn đi làm rõ ràng cái này lương sơn bí mật đây là thời gian doanh tuyển cũng nghĩ đến nhất cái cọc sự tình có thuật lại Nhạc Phi là Phật tổ ngồi xuống chim đại bàng chuyển thế, thế nhưng cũng có Lương Sơn 108 hảo hán là bầu trời 108 ma tinh chuyển thế thuật lại. Nói là ma tinh đến là quá một ít, đến là cũng đúng ứng với bầu trời này 36 thiên cương cùng 72 địa sát. Doanh Truyền hiện tại cũng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nếu là mình đem cái này 100 đan bắt chúng nhân, ở tụ nghĩa trước sớm giết chết, hội là tình huống gì? Bọn họ hoàn làm sao tể tụ 108 chi mệnh số? Đạo trưởng, Cung Vương Quý đi tới Doanh Truyền bên người nhẹ nhàng đụng vào một chút thân thể hắn, nhưng hắn từ từ tự trong phục hồi tinh thần lại. Chuyện gì? Doanh tuyển hỏi. đạo trưởng cũng biết sư phụ hạ lạc vương quý lên tiếng hỏi hướng vương quý loại này đệ tử tuy rằng đã bị chu đồng giáo dục nhưng là lại không so được nhạc phi chờ người bọn họ nhiều lắm là chu đồng đệ tử ký danh mà lô tuấn nghĩa sử văn cung lâm sùng nhạc phi 4 người mới là thân truyền thế nhưng vương quý chờ người đối chu đồng tôn kính cùng quan tâm lại chút nào không so với bọn hắn tới tiểu không biết chu đồng hạ lạc doanh tuyển tự nhiên là biết thế nhưng lúc này hắn không biết làm sao đối vương quý giải thích vừa là thấy vương quý một đôi tràn ngập hy vọng nhãn thần vi nhượng nhạc phi cùng nhạc mẫu nghỉ ngơi cho khỏe mọi người tự tán đi. đêm đó Doanh tuyển ở tại Vương Viên Ngoại nhà một gian khách phòng trong vòng sáng sớm hôm sau Vương Quý đột nhiên từ Doanh tuyển căn phòng của chạy đến trong tay cầm một phong thư hô lớn đa Doanh Đạo Trường không gặp sáng sớm tuyệt không an phận Vương Viên Ngoại cũng trùng trong nhà đi tới bất đắc dĩ nhìn nhà mình như tử tính cách này cái gì là sao thời gian tài năng thu vừa thu lại đa Doanh Đạo Trường không gặp nhưng là lại lưu lại một phong thư Vương Quý giơ lên phong thư trong tay xem tiểu tử thối tuy rằng cái này Vương Viên Ngoại không hiểu một điểm võ nghệ thế nhưng Vương Quý cũng không cam có nửa điểm ngỗ nghịch ngoan, ngoan đem thư tiến trình lên đi. Vương Viên Ngoại đem thư tín mở ra, cái gì có chút ngưỡng trọng, cũng ba một tiếng, lần thứ hai vô vào Vương Quý cái hót, nói rằng, nhanh đi bằng cử ra. luôn đã ở đây. Vương Quý bĩm môi, theo phụ thân cùng nhau hướng tới đi đến. Quy một chương 149, mục tiêu Thương Châu. Chương 149, mục tiêu Thương Châu. Lão phu nhân, xin thứ cho bần đạo đi không từ giã. Nhạc Phi vẫn như cũ hôn ngủ không tỉnh, thế nhưng lão phu nhân tinh thần lại rất tốt, nhạc mẫu từ Vương Viên Ngoại tay của chúng tiếp nhận thư tín, nhẹ dọn đọc được. Sau đó vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng mặt nhăn đến cùng nhau, kế tục nhìn xuống. Lệnh Lang Nhạc Phi. có nhất đại sư huynh lúc này ở nơi này hà bắc đại danh phủ, tên là ngọc kỳ lân lô tuấn nghĩa ngày sau lão phu nhân khả mang theo lệnh lang bái phỏng có chuyện gì khó xử người này nhất định sẽ tận tâm ban trợ nếu là lô tuấn nghĩa chưa hồi phục bần đạo còn có một bạn tốt ở trong triều làm quan đó là triều đại đương thời thái úy cao cầu nếu là nhạc phi có tổng quân chi nguyện chờ lớn hơn một chút là lúc là được đi đầu nhập vào hắn hướng hắn nói bần đạo tên là được xem đến nơi đây nhạc mẫu nhẹ nhàng lắc đầu hướng về vương viên ngoại nói rằng nghị không ra lô viên ngoại dĩ nhiên là bằng cử đại sư mình càng thật không ngờ cái này doanh tuyển dĩ nhiên cùng triều đại đương thời thái úy cao cầu là bạn tốt Vương Viên Ngoại nghe xong mang theo một tia ước mờ, vội vàng hướng Nhạc Mẫu trúc. Lô Viên Ngoại là trên giang hồ nổi danh đại nhân vật, Cao Thái úy cũng là trong triều trọng thần. Nếu là bằng cử có hai người này dẫn, từ nay về sau chỉ là cái này doanh đạo trường vì sao không lý do đối bằng cử như vậy? Cũng Nhạc Mẫu đột nhiên nghi vấn nói rằng, Nhạc Mẫu không tin thiên hạ này có miễn phí công chưa? Sau đó đón xem thư nếu là lấy thượng cũng không thể nhượng lao phu nhân thỏa mãn, cũng có thể nhượng lệnh lang ở học tập một, 2. Nghiên, bằng vào bản lãnh của mình trở nên nổi bật, đến lúc đó bẩn đạo nếu là còn có dư lực, tự nhiên sẽ toàn lực giúp đỡ. lệnh lang ân cứu mạng bần đạo suốt đời khó quên thế nhưng lúc này bần đạo lại là muốn đi bạn nhất cái cọp việc khó nếu là may mắn lưu lại một cái mạng tự nhiên toàn lực dẫn hòa sơn doanh tuyển ân cứu mạng nhạc mẫu đột nhiên kinh ngạc một tiếng nhìn vương viên ngoại viên ngoại có từng nghe doanh đạo trưởng đề cập qua việc này không có vương viên ngoại lắc đầu cũng nhìn về phía vương quý nói rằng bằng cử có từng nói qua với người việc này không có a vương quý cũng là gương mặt mở mịt từ việc này trên giường truyền đến một tiếng rên rỉ cũng nhạc phi một xoay người ngồi dậy hai mắt mang theo một tia, bi thương, trên mặt không có một tia biểu tình bằng cử cũng nhạc mẫu đi tới nhạc phi bên người nhất nắm chặt nhạc phi hai tay của khẩn trương hỏi cảm giác thế nào thấy mẫu thân nhạc phi khỏe miệng tài hơi dơ lên một chút hơi hơi lộ ra mỉm cười hướng về mẫu thân của mình chấn an nói hải nhi đã không có trở ngại liên lụy mẫu thân vi hải nhi lo lắng như vậy rất tốt như vậy rất tốt Nhạc mẫu hợp với đâu có hai tiếng đem chính phong thơ trong tay đưa đến nhạc phi trên tay của chờ nhạc phi nhìn xong cũng lần thứ hai nhìn về phía nhạc phi lên tiếng hỏi doanh đạo trường nhắc tới ân cứu mạng là tất cả mọi người đang nhìn thật lâu không lên tiếng nhạc phi nhạc phi sắc mặt của dũ phát băng lãnh trong hai mắt bi thống vẻ càng thêm rõ ràng lại có một giọt giọt nước mắt từ hắn viền mắt chảy xuống. Nhạc Phi cũng không nói gì, chỉ là đem y phục của mình mặc vào, đi xuống địa đến, nhắc tới tựa ở phía trước lịch tuyển thần thương, hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Ai? Nhạc Mẫu cũng nhẹ nhàng quát một tiếng, cái này vẫn là lần đầu tiên chính hỏi Nhạc Phi nói thời gian, hắn không trả lời. Đây cũng là nhượng trong lòng của nàng hoảng hốt. Vương Viên Ngoại cũng quay Vương Quý nói rằng, mau cùng đi xem. Biết. đã sớm đi theo Nhạc Phi phía sau Vương Quý đáp ứng một tiếng, theo Nhạc Phi cùng đi ra khỏi ngoài cửa. Quá không được hai canh giờ, Vương Viên Ngoại cùng Nhạc Mẫu thấy thất hồn lạc phách Vương Quý đi tới. cả người bùn đất đồng thời sưng mặt sưng núi hiển nhiên là bị người hào cho ăn meo tấu người cái này là thế nào vàng cử nhi không đợi vương viên ngoại nói cũng nhạc mẫu dành nói trước ha ha. vương quý cũng đặt ngông ngồi dưới đất cả người vô lực tựa ở ván cửa thượng hữu khí vô lực nói rằng sư phụ tử sư phụ tử cái gì vương viên ngoại bước nhanh về phía trước đem vương quý nhắc tới ba một cái tắt đánh vào vương quý trên mặt của lớn tiếng nói rằng ngươi nói cái gì vương quý sờ sờ chính nóng lên gò má của phản phát thanh tỉnh rất nhiều quay nhị người nói, đại ca thuyết bị giết sư phụ, nhưng là vừa thuyết bị giết điều không phải sư phụ. Sau đó ta hãy cùng hắn đánh nhau. Đại ca hiện tại ở lịch tuyển sơn sư phụ túc trực bên linh cứu, nói là trong vòng 3 năm đầu cũng không đi. Vương quý đức quảng nói rằng, tê, vương viên ngoại một tay lấy vương quý ném xuống đất, bước nhanh đi ra ngoài, đồng thời hướng về vương quý nói rằng, chiếu cố tốt người bá mẫu, lại nói doanh tuyển, sáng sớm liền ly khai kỳ lân thôn. Chính muốn có nuôi thả ở chỗ này bạch ngọc tê phong thú cũng biến mất, không thể làm gì khác hơn là đi bộ mà đi, cũng đổi tới đổi lui, quỷ thần xui khiến lần thứ hai đi tới nơi này lịch tuyển sơn. Chính là cái kia núi nhỏ túi, chu đồng tuyết phong thủy không sai, sau khi muốn táng ở nơi nào núi nhỏ túi. Lúc này, doanh tuyển dĩ nhiên xem đến nơi đây đã dựng thẳng lên một tòa mộ địa. Nhanh lên tiến lên điều tra, cũng một trận cười khổ, ta tạo cai nghĩ tới. Mặt trên cũng viết ân sư chu đồng chi mộ, không cười đổ nhạc phi lập. Móc sắc ngân hoa, để lộ ra một phong duệ khí tức, doanh tuyển cũng cảm thụ được trong đó một khí tức bi thương. Vô luận nói như thế nào, chu đồng cuối cùng vẫn chết ở nhạc phi trên tay của, đồng thời cứu mình một mạng. Lúc đầu nhạc phi. nhạc Vốn có có thể đợi được Chu Đồng đem vệ hồn quyết sau khi hoàn thành trong nháy mắt, đem chính giết chết. Nói như vậy bất định Chu Đồng hội bởi vậy khôi phục thần trí. Thế nhưng Nhạc Phi không có tuyển trạch làm như vậy. Do tuyển không biết Dương Phiên lúc đó có hay không từng có do dự. Do tuyển chỉ là biết Nhạc Phi lại thực đem Chu Đồng duy nhất còn sống cơ sẽ đích thân bị mất, cũng ung tha chính một cái mạng. Như vậy ấy nay Do tuyển dĩ nhiên phát hiện mình không có dũng khí cùng đối mặt Nhạc Phi cái này 13 tuổi thiếu niên. Do tuyển mới vừa mới vừa đi tới Chu Đồng trước mộ, biết cái này mộ đó là Nhạc Phi đứng, đây cũng là Nhạc Phi rõ ràng so với chính mình Tào Hà Sơn lại so với chính mình trở về Vạn Nguyên Nhân ba. 3 3 Một trận nặng nghề cước bộ chuyển đến, doanh tuyển nhanh lên đoá ở một bên, ẩn nút. Phóng nhãn nhìn lại, cũng doanh tuyển cùng Vương Quý hai người. Nhạc Phi đi tới trước mộ, lúc này quỳ xuống, thần sắc bi thống, trong miệng đang không ngừng nói gì đó, đáng tiếc chính trong có chút xa, nghe không rõ sợ thành âm của hắn. Sau đó liền thấy Vương Quý cùng Nhạc Phi một trận tranh chấp, Vương Quý đột nhiên một cước đem không hề phòng bị Nhạc Phi nhắc tới trên mặt đất, thế nhưng Nhạc Phi cũng không có chút nào động tác, chỉ là chậm rãi đứng lên, lần thứ hai quỳ xuống. Một lần đón một lần, hai người rốt cục nụ đánh tới cùng nhau. Vương Quý điều không phải Nhạc Phi đối thủ, thất hồn lạc phách ly khai nơi đây. nhạc phi như trước quỷ gối chu đồng trước mộ vẫn không nhúc đích. ai doanh tuyển thấy cái dạng này nhạc phi cũng âm thầm thở dài một hơi nhỏ giọng rời đi hướng về chính ngay từ đầu liền định tốt mục tiêu thương châu đi Quy một chương 150, chính dương lâu vô tình gặp được ngọc kỳ lân chương 150, chính dương lâu vô tình gặp được ngọc kỳ lân doanh tuyển hoán đắp một thân tầm thường quần áo và đồ dùng hàng ngày không còn là đạo sĩ trang phục trích tầm đại lộ đi một đường hướng bắp đi doanh nhớ lại lâm xung là bị cao cầu thiết kế bắt được xung quân đến cái này thương châu thế nhưng bây giờ tình cảnh rõ ràng đã không giống mới lâm xung đang lẩn trốn lục phiến môn hai vị kim bài bộ khoái tự mình xuất động các nơi nha môn châu phủ lục phiến môn đệ tử cũng là lực mạnh tuần tra thế phải lâm sung chóc nã dưới tình huống như thế lâm sung còn có thể như trước kia vậy bị đẩy đi đến cái này thường châu lúc hỏa thiêu cỏ khâu tràng đêm tuyết thượng lương sân sao doanh tuyển môi đến một chỗ thành trì nhất định phải đi vào địa phương chính dương lâu nơi này không những được nghỉ ngơi nghỉ trọ là trọng yếu hơn là thám thính tin tức xong đi chỗ lúc này đó là tại đây sơn đông cùng hà bắt chỗ giao giới đó là lăng huyện, cũng chính là bây giờ sơn đông đức châu vùng chính dương lâu trong rượu ngon nhất, nhất tuyệt doanh truyền tâm đắp một chỗ dựa vào cửa sổ tán tọa. tùy ý muốn một ít rượu thịt, lúc này hữu dụng. dọc theo con đường này, đi một chút dừng một chút, doanh tuyển thương thế đã thật lớn bắn mà, đó là cùng người giao thủ cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. lúc này nói đến đây trong, lúc này vận chuyển khai công lực, không ngừng siêu tầm chính tin tức cần. Thiểm tây đại hiệp chu đồng cũng không may ba đệ tử không có một lượng hắn bất lo, đáng tiếc hiện tại ngay cả lão nhân gia ông ta cũng chẳng biết đi đâu, không hình bóng. cách đó không xa một bàn người giang hồ sở đảm việc, thành công khiến cho doanh tuyển chú ý của. không có thể như vậy, đầu tiên là trước đó vài ngày đệ tử của hắn lâm xung phản triều đình. lưu lạc giang hồ lại bị thần võ các đuổi ra khỏi mô tưởng hiện tại lục phiến môn khắp nơi đều ở tập nạ hắn nghi bên cạnh một có khả năng cao thấp bé tử hồng ra mặt nói tiếp đây thật là kỳ quái phải biết rằng giết chết cao cầu nhi tử thế nhưng lâm sung nhị sư huynh sử văn cung nhất bang tử nhân không đi chảo sử văn cung cũng tăng cường lâm sung không ung ra thực sự là buồn cười doanh truyền xem người này chiều cao bắt xích mặt đen râu dài hơi cảm thán hảo một trang hán nói lên cái này sử văn cung cũng không biết làm sao cùng đại sư huynh của hắn lô tuấn nghĩa kết thủ án nhưng là bị lô tuấn nghĩa mang theo nhà mình người làm yến thanh, truy sát một liên tục có chút kỳ quái trước hết một người mở miệng lần nữa doanh tuyển đảo mắt nhìn lại phát hiện người này chiều cao chiều cao thất xích sắc mặt thường đỏ niên kỷ khá lớn nhưng cũng không được 30. sau đó ở tinh tế đoan trang cái này ba người giang hồ doanh tuyển mới phát hiện ba người này dung mạo dĩ nhiên có chút tương tự chẳng lẽ đây là tam huynh đệ chưa từng doanh tuyển âm thầm đoán rằng nhưng là lại nghe được càng thêm dụng tâm đại ca cái này năm gần đây tông sư cao thủ tin tức càng ngày càng ít hiện tại càng ngay cả duy nhất hoạt động chu đồng cũng không có hình bóng có đúng hay không xảy ra chuyện gì hãng tử mặt đen hướng về năm đó người kia nói Nhị đệ có chỗ không biết, nào chỉ là tông sư cấp cao thủ không tin tức, chính là phụ thân cũng là vậy ở Tiên Thiên Đỉnh, thật lâu không có thể đột phá tông sư. Đại ca kia lại là có chút lờ mở thở dài một hơi. Đại ca, cũng cái kia tinh xảo hán tử đột nhiên mở miệng nói rằng, tuy rằng phụ thân không có thể đột phá tông sư, nhưng là dựa theo lúc này tình cảnh đến xem, Tiên Thiên Đỉnh đó là đường đại cực mạnh, đã như vậy, ta thẳng đầu thị có phụ thân toa chấn, có nữa minh đệ chúng ta năm người phụ tá, khó không thể thành sự a Tinh này xảo hán tử trong mắt bảy đặt một loạt tinh quang, coi như ở ước mơ tương lai của mình. Tam đệ, như vậy địa phương, làm sao có thể nói nói như vậy? Cũng đại ca kia nhãn thần hơi chừng, có chút nghiêm nghị nói rằng: "Đại ca thực sự là càng sống Việt trở lại, hôm nay người nào không biết cái này toàn bộ Lăng Huyền là chúng ta tăng đầu thị thuyết toán, nếu là cái kia đuôi mù nói xấu, liền nhượng tiểu đệ dẫn người bình cả nhà của hắn." hán tử mặt đen lúc này táo bạo nói: "Thật là một lô mạng hán tử." Nhị đệ, đại ca kia ra quát lớn, hán tử mặt đen cũng mặc kệ ngẫu nghịch, ngoan ngoãn ngồi xuống, sắc mặt cũng không tốt lắm. Duyên Tiễn không để lại dấu vết đem tầm mắt của mình rời đi, đoan khởi trên bàn một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. "Tăng đầu thị, chẳng lẽ ở đây liền để cho Tháp Tháp Thiên Vương chiếu đáp trên nơi?" ba người này đó là Tàng Gia Ngũ Hổ Trung Ba Doanh Truyền Âm Thầm tự định giá nghị không ra chính dĩ nhiên một đường đi tới nơi này một địa giới lúc này lại là tiến đến một người mặc một bộ văn sinh áo bảo dưới càng có dâu, sắc mặt vi bạch thế nhưng hai mắt cũng lấp lánh hưu thần đi thẳng tới ba người kêu bên người nói rằng tàng quan trên thỉnh ba vị đi vào nguyên lai like là tô Giáo Sư ba người vừa nhìn vội vã chào cũng đại ca kia đương hỏi trước cũng biết phụ thân tìm ta đám ba người chuyện gì nghe nói là có khách quý tới cửa nhựa ba vị đi vào chào tô Giáo Sư nhẹ giọng nói rằng quý khách lão nhị đứng lên Phản phất đã quên vừa đại ca của mình vừa gian dạy qua hắn, hướng về tô giáo sư nói rằng, ta nói tô giáo sư là ai có thể làm đắc khởi ta tặng đầu thị quý khách. Cái này hất hắn tử quay tô giáo sư hoàn có chút cung kính, cũng nhượng doanh tuyển không có nghĩ tới. Này ba người cũng lao đại đã có tiên thiên tu vi, cái này còn dư lại hai người huynh đệ đã ở hậu thiên đỉnh, tùy thời có thể đột phá. Cái này tô giáo sư, càng ngay cả doanh tuyển đều nhìn không thấu. Phản phất toàn thân bọc một tầng xương mù dày đặc, nhìn như văn nhược thư sinh, thế nhưng doanh không có khinh thường ý niệm của hắn. Quý khách, nói thật đi, doanh tuyển quay quý khách khá cũng vì cảm thấy hứng thú. lúc nào có thể thay đổi sửa tính tình của ngươi, ta là có thể dễ dàng rất nhiều. Cũng lao đại quay lão nhị nói rằng, trước trở về rồi hay nói, có thể để cho phụ thân đều xưng là khách quý nhân, nhất định điều không phải đơn giản nhân. Nói xong liền đối với tô giáo sư hơi thi lễ, nói rằng, giáo sư trước hết mời. Tô giáo sư cũng là hơi khoát tay chặn lại nói rằng, đại lang thỉnh. Ngay bốn người trở ra chính dương lâu nhất thời gian uống cạn chung trà, doanh tuyển cũng phát hiện một người bước nhanh đi tới, thần tình có chút chật vật, thế nhìn thật kỹ tài nhọn miệng cười, cả tiếng hướng về người kia nói, lô viên ngoại, nghĩ không ra lại đang nơi gặp nhau. Lô Tuấn Nghĩa vừa tiến đến cái này, chính Dương lâu liền nghe có người gọi mình, cũng cất bộ cho ăn, hướng về thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, nghĩ không ra ở đây còn có nhận biết mình người, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên lai like là Doanh Đạo trưởng, lúc đầu ở Lâm sung nơi nào, Lô Tuấn Nghĩa cũng quay Doanh tuyển ảnh hưởng tâm hậu, Lúc này sửa sang một chút mình áo bào đi tới Doanh tuyển trước bàn, cũng không chờ Doanh tuyển nói rằng, liền mình làm xuống tới, trước hung hăng rót một chén đến rượu, sau đó tài nghĩ Doanh tuyển nói rằng, đạo trưởng sao ở chỗ này, vẫn là như vậy nhất phó đã phẫn. Lô Tuấn Nghĩa thấy Doanh Tuyền dĩ nhiên không có mặc bào bảo, là một bộ tầm thường giang hồ nhân sĩ trang phục, có chút nghi hoặc. việc này nói rất dài dòng đến là viên ngoại trầm cũng sẽ đến chỗ này vì sao không gặp tiểu ất ca nhi doanh tuyển nhưng không có ở lô tuấn nghĩa bên người thấy hiến thanh tung tích có chút kỳ quái hải lô tuấn nghĩa cũng xui túi chào thủ hướng về doanh tuyển nói rằng lô mỗ vừa bị đánh bại cũng cùng tiểu ất đi tán đánh bại doanh tuyển hơi nhũ mày hướng về lô tuấn nghĩa nói rằng viên ngoại không phải cùng tiểu ất ca nhi hoàng chớ không phải là đang đuổi giết sử văn cung không có thể như vậy lô tuấn nghĩa âm thầm than một mạch có chút tức giận hướng về doanh tuyền nói rằng đáng trách thằng nhãi này cũng âm thầm bày mai phục lô mỗ một thời không bắt bẻ suýt nữa liền chết ở trong tay của hắn quy một chương 151, chính dương lâu lý trưởng quỹ. Chương 151, chính dương lâu lý trưởng quỹ. Bảy Mai phục, chẳng lẽ hắn hoàn có khác giúp đỡ? Doanh truyền đột nhiên hỏi. Tự nhiên, chỉ bằng hắn một người, cũng lô mô đối thủ, huống chi còn có tiểu ớt ở một bên hiệp trợ. Lô Tuấn Nghĩa lần thứ hai rót hạ một chén rượu, hướng về Doanh Truyền nói rằng, chỉ là người kia cũng không biết lúc nào cùng nơi đây tầng đầu thị quan trên tầng lộng giao hảo, hai người âm thầm cấu kết bảy bảy giờ, đem Lô Mô kiếm đi vào, nếu không phải là nhỏ ớt phát hiện đúng lúc, sợ rằng lúc này Lô Mô đã sớm gặp người này vào tủ. Ai? Nói Lô Tuấn Nghĩa thở dài một hơi thở, nói lần nữa chỉ tiếc chạy chối chết thời gian đi tán hiện tại cũng không có chút nào hạ lạc chỉ cần một tàng lộng liền nhượng viên ngoại như vậy trở tay không kịp doanh tuyển có chút không tin hỏi coi như là tàng lộng cùng sử văn cung hai người cũng không đến mức nhượng lô tuấn nghĩa cùng yến thanh chật vật như vậy đi Hắc. cũng lô tuấn nghĩa đem chén rượu trong tay bông quay doanh tuyển nói rằng đâu chỉ ngươi không biết cái này tàng lộng hoàn mang theo ba vị giúp đỡ biết hắn ngũ nhi tử được xương tàng gia ngũ hồ sao có một chút mổ doanh tuyển gật đầu nào chỉ là một ít mổ mới vừa mới thấy qua trong đó ba người ngũ nhi tử ba thiên thiên hôm nay hai người tuy rằng không biết lô mộ lại có thể cảm giác được quả thực đắc đồn đãi quả nhiên không hưởng sau đó lô tuấn nghĩa cũng nhìn về phía doanh tuyển có chút nghiêm túc nói cái này cũng chủ yếu nhất đi theo thẳng làm cho bên người cũng còn có một cái trung niên văn sĩ người này sâu cạn cũng nhượng lô mộ vô pháp nhìn đấu lô tuấn nghĩa nói cũng giao giao đầu nói tiếp người này nhìn về phía ta thời gian cũng cảm giác bị nhất con rắn độc để mắt tới thông thường tiểu ớt ở trong tay của hắn cũng ngay cả nhất chiêu cũng không có đi qua trong nháy mắt liền bị kỳ đánh bại trung niên văn sĩ doanh vùng xung quanh lông mày cũng sâu đậm nhịu một chỗ cũng nhìn về phía Lô Tuấn Nghĩa, đem vừa tới đây cái kia tô giáo sư dáng dấp hướng về Lô Tuấn Nghĩa miêu tả một phen, nói tiếp, thế nhưng người này, T. Lô Tuấn Nghĩa đảo hít một hơi khí lạnh, có chút không dám tin ở đầu, chính là người này, đạo trưởng có từng gặp qua người này, nào chỉ là gặp qua, ngay viên ngoại vào trước nhất chun trả thời gian, hắn ở nơi này trong, nói doanh tuyển đưa ngón tay ra ngón tay cách đó không xa cái chỗ ngồi kia, nói tiếp, ngoài ra còn có ba thanh niên nhân, nghĩ đến chính là thằng gia ngũ hổ mặt khác ba. cái gì, Lô Tuấn Nghĩa cả kinh, trong nháy mắt cảnh giác cái này nhìn chu vi. tướng về doanh tuyển nói rằng lô mỗ dĩ nhiên như vậy nhân gặp thoáng qua hơn nữa người này từng nói qua tàng đầu khu phố đến một vị quý khách doanh tuyển liễu môi nhìn về phía lô tuấn nghĩa nếu là bần đạo đoán không sai quý khách đó là sử văn cung nghĩ đến bọn họ hiện tại đã ly khai cái này lăng huyền thành quay về tàng đầu thì đi doanh tuyển đoan khởi trước mặt một chén rượu chậm rãi uống vào đi muốn nhìn một chút lô tuấn nghĩa là như thế nào biểu tình hô lô tuấn nghĩa cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi thở hướng về doanh tuyển nói rằng đó là người này đuổi theo tiểu ất từ thời gian này thưa nhìn như vậy thời gian ngắn ngủi trong vòng tiểu ất chắc là đào tẩu không thể nghi ngờ doanh tuyển cũng là theo chân gật đầu tiến thanh kinh công doanh tuyển là biết đến điều không phải vậy xuất chúng trên đời này sợ rằng không có mấy người khinh công có thể hơn được tiến thanh viên ngoại là như thế nào tránh thoát bọn họ truy kích nhi doanh tuyển cũng lên tiếng hỏi đâu là tránh thoát phân minh chính là hải lô tuấn nghĩa có chút áo não thở dài một hơi phi thường khó chịu lần thứ hai cho mình rót đầy một chén rượu có chút tự rêu nói rằng phân minh chính là sử văn cung có ý định buông tha lô mỗ, hoàn nói cái gì hôm nay bỏ qua cho lô mỗ một mạng ngày sau hô không thiếu nợ nhau nói thật đi lô tuấn nghĩa cùng sử văn cung vì sao sự kết thành hận thủ doanh tuyển tuy rằng không biết thế nhưng lòng hiếu kỳ vẫn phải có cũng muốn hỏi lại cũng không biết làm sao mở miệng hơn nữa lô tuấn nghĩa cũng không có một chút muốn đề cập ý tứ đối vận đạo cũng có một việc phải nói cho viên ngoại doanh tuyển đưa tay mang rượu lên bôi để lên bàn sau đó dùng thủ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa vài cái chính tay áo miệng biểu tình cũng đột nhiên thay đổi trang nặng thấy như vậy doanh tuyển ngay cả lô tuấn nghĩa cũng vừa thu lại khởi vừa thất lạc biểu tình nghiêm túc nhìn doanh tuyển ngay một chút hắn có tin tức gì tự nói với mình đạo trưởng mời nói lô tuấn nghĩa gật đầu lệnh sư chu đồng đã đi về coi tiên doanh tuyển đầu tiên là trực tiếp nói sau đó không đợi lô tuấn nghĩa làm ra phản ứng nói tiếp hiện tại an táng ở đại danh bên trong phủ hoàng huyền phụ cận lịch tuyển sơn lệnh sư trước người thu một gã quan môn đệ tử là nhạc phi hiện tại đó là hắn ở lịch tuyển sơn vì lệnh sư thủ mộ doanh tuyển nhanh chóng nói rằng tuy rằng doanh tuyển cùng chu đồng lấy sư gọi nhau huynh đệ thế nhưng doanh tuyển lúc này cùng lô tuấn nghĩa còn là ngang hàng luật giao ba cũng ở doanh tuyển hoan nghênh hạ xuống một khắc kia vốn có ở lô tuấn nghĩa trên tay bắt rượu không lý do vỡ vụn bàn gỗ bắt đầu hoạt động ba một tiếng rượu trên bàn cái bình cũng lên tiếng trả lời mà thoái rượu tung tóe theo cái bàn sát bên dưới, giới chạy tới trên mặt đất lời ấy có thật không doanh tuyển cũng thấy cái này lô tuấn nghĩa viền mắt đỏ lên khỏe mắt không ngừng rút ra hai tay đã dần dần nắm thành quả đấm cả người đều đang rút rẩy viên ngoại đến lúc đó vừa nhìn liền biết doanh tuyển âm thầm thở dài một tiếng nhẹ nhàng nói lô mẫu có chuyện quan trọng tu đi trước một bước doanh đạo trưởng không lấy làm phiền lòng lô tuấn nghĩa cũng không chờ doanh tuyển trả lời thuyết phục đã đứng dậy rời đi rầm theo lô tuấn nghĩa rời đi doanh tuyển trước mặt bàn cũng theo đó sập cơm nước rượu thịt tắt đầy đất tạo có mấy người tiểu nhị vây bắt đầu sát mặt có chút bất thiện nhìn doanh tuyển chính dương lâu quý vi đại tống cựu thế lực lớn hoàn thật không có cái kia mắt không mở dám tùy ý trêu chọc vị khách quan kia có đúng hay không thai tại hạ một người ăn nói a cũng nơi này chính dương lâu trưởng quý đi lên trước đến mấy người tiểu nhị mau để cho khai một con đường các hạ là doanh tuyển cười khổ một tiếng lên tiếng hỏi doanh tuyển trong lòng cái kia bất đắc gì a thương thế của mình cũng còn có hay không hảo lưu loát theo lý thuyết mấy cái này tiểu lâu lâu căn bản không ở doanh tuyển khỏe mắt trong vòng thế nhưng hiện tại hắn là thật không có công phu tìm đến cái này chính dương lâu phiền phức Tại hạ chính Dương lâu trưởng quỹ, nghệ tình tiểu tiêu một tiếng Lý trưởng quỹ. Lý trưởng quỹ chính Dương lâu, sản nghiệp trải rộng đại tống, dựa vào là không chỉ là làm ăn thủ đoạn, đây là vũ lực trí thượng thế giới. Chính Dương lâu mỗi một vị đại trưởng quỹ, tối thứ đều là hậu thiên nhất lưu cao thủ, trước mắt Lý trưởng quỹ đó là hậu thiên đỉnh phong tu vi, cử ly tiên tiên cũng gần đã có cách một con đường. Nguyên lai like là Lý trưởng quỹ, chỉ là bản này tử là vừa tài vị tiên lô viên ngoại đánh nát. Bất quá nếu hắn là ta bắt chuyện tới được, như vậy tổn thất này, ta bồi, ngươi ra giá đi. Doanh truyền hiện tại không muốn tái sinh sự cố, hiện tại mình phiền lòng sự đã đủ nhiều. nếu là ở tạo một chính dương lâu là địch sợ rằng sau này mình tình cảnh hội thật không tốt bất quá nếu là người ra không nên đến trêu chọc chính doanh quyền nhưng cũng không phải là cái gì tốt sống chung người đại không trước đánh xong rồi nói chính dù sao lẻ loi một mình cái này chính dương lâu ra đại nghiệp đại xem hắn rốt cuộc có thể hay không chống lại mình lăn qua lăn lại hơn nữa nơi này chỉ là một nhà chi nhánh còn chưa có tư cách đại biểu chính dương lâu ý chí Quy một chương 152, muốn thu hậu tính sổ sao chương 152, muốn thu hậu tính sổ sao đánh nát chúng ta chính dương lâu gì đó nếu là chỉ cần trích bồi ta bạc lý trưởng quỹ nhẹ nhàng cười hai tiếng ta ta nói đem trên người hắn tất cả tiền siêu đi ra nằm út sắc quang ném tới trên đường đi nếu là dám phản kháng liền đem đi đứng đánh gãy lại văng ra lý trưởng quỹ nhìn người nọ mặt ngày thương rất biết hắn là một người bên ngoài hơn nữa cả người xuống phía dưới không có một tia chân khí lưu động căn bản là một người bình thường không phát hiện vừa người nọ đưa hắn bàn vén đều không dám nói câu nào thế nhưng hắn nơi đó biết trong con thiếu bây giờ doanh tuyển tiên tiên cao thủ chân khí trong cơ thể đã sớm tu luyện thành chân nguyên đồng thời chỉ là thời khắc hộ ở mình nội thương chỗ sở di thoạt nhìn phản phất một người bình thường thông thường tiểu tử giáo một mình ngươi quay không có chút nào công phu hoàn dám ra đây mới bước chân vào giang hồ còn là trái lại đãi trong hảo lý trưởng quý kia lại vẫn không biết đủ hướng về doanh tuyển rêu ước nói cũng là cái này lý trưởng quý nhìn doanh tuyển trẻ tuổi sở tài dám như thế nếu là hoán một lớn tuổi một ít nói không chừng hắn ngược lại sẽ có chỗ cố kỵ Ua! doanh tuyển cũng hoạt kê cười có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt cả vú lấp miệng em lý Trường quý nói con cọp không phát huy ngươi cho ta làm mèo bệnh a làm như thế lý trưởng quy chẳng phải là khi người quá đáng doanh cũng không đứng dậy an vị ở ghế trên thế nhưng biểu tình đã dần dần lanh xuống tới lúc này nơi này phổ thông khách nhân cũng sớm đã nhanh lên ly khai lưu lại đều là một ít giang hồ lưu lạc vũ lâm nhân sĩ khó có được có náo nhiệt xem bọn họ lại là sẽ không dễ dàng rời đi khi người quá đáng khi người quá đáng thì như thế nào lý trưởng quý chậm rãi đi tới doanh tuyển trước mặt túi người xuống vươn một tay khoát lên doanh tuyển trên vai nhẹ giọng nói rằng chỉ cần là tại đây chính dương lâu trùng, coi như là thẳng gia ngũ hổ cũng muốn an an phân phân thật không doanh cũng sâu đậm sông ra một hơi thở hít mắt nhìn về phía lý trưởng quý lý trưởng quý nghĩ ta bị thẳng gia ngũ hổ làm sao đột nhiên lý trưởng quỹ cũng thấy doanh tuyển trong mắt hàn quang loại lên ngay sau đó trong lòng của mình cũng không có tồn tại một trận hốt hoảng toàn thân lông tơ trợt nổi lên sinh xuất hồn thân mồ hôi lạnh a cũng còn không có đợi được hắn điều tra rõ ràng cái này là như thế nào một hồi sự đó là cảm thấy mình vai phải đau xót thoáng cái vốn quỷ trên mặt đất hoảng sợ phát hiện trước mắt doanh tuyển trên tay của không biết lúc nào đã rút ra một thanh bảo đao trên đao có vết máu theo nuôi đao một giọt một giọt tích trên mặt đất mỗi nhỏ một giọt thời gian lý trưởng quỹ sẽ cảm thấy mình cánh tay phải đau đớn càng hơn chia ra ba lý trưởng quỹ cũng phát hiện một vật thể từ trước mắt của mình rơi xuống trên mặt đất quận vài vòng cũng một cái cánh tay quen thuộc như vậy chờ phục hồi tinh thần lại mới phát hiện cái này đúng là mình cánh tay vai phải mình đã bị kỳ cây bắt đi nhẹ bông đâu còn có cánh tay tồn tại lý trưởng quỹ thống khổ hét lớn một tiếng đưa tay trái ra ở mình cụt tay chỗ liên tục điểm vài cái cũng tạm thời ngăn chặn không ngừng hướng ra phía ngoài trào máu vết thương Ngươi! Ngươi! lúc này lý trưởng quỹ tại vẻ mặt hoảng sợ hướng doanh tuyển ngươi dám thương ta vì sao không dám thương ngươi doanh tuyển trong tay cầm đao dần dần đứng lên đến nhìn chung quanh chu vi một vòng không chỉ có là vây tới được tiểu nhị liên đối chưa rời đi người giang hồ đều là nhất để chấn động, nghĩ không ra người này dĩ nhiên hung ác như thế. Không chỉ nói bọn họ, ngay cả doanh tuyển mình cũng thật không ngờ, ở đạo bảo chính, dĩ nhiên hội như vậy sát phạt quả đoán. Như cực kiếp trước tố cầm ý giải vệ là lúc phong cách hành sự, doanh tuyển cũng không biết cũng một hình dạng là đúng hay sai, thế nhưng tối thiểu hiện tại trong lòng của mình là vô cùng vui sướng. Áp lực thật lâu tâm tình, phản phất theo một đau này cũng có chuyện biến tốt. Hiện tại bần đạo không chỉ có là phản kháng, mà lại đem của ngươi nhất cánh tay đều tháo xuống, bần đạo đảo muốn nhìn các ngươi là làm sao đem bần đạo tứ chi cắt đứt, sau đó sẽ lấy hết văng ra. doanh tuyền đem trong tay mình đến nhẹ nhàng giơ lên đi tới một tốp trước người của đem đao đặt ở trên bả vai của hắn tả hữu trà lau một chút sau đó nhìn cái này cả người run dậy tốt nói rằng ngươi nghĩ đem bẩn đạo trên người bà siêu con sao không không không tốp vội vã xua tay lắc đầu nhưng trong lòng thì hướng vệ thực sự là không may cái này sắp tinh thế nào tiểu thiêu thượng ta ngươi chính là muốn bẩn đạo lấy hết doanh tuyền đột nhiên ngăn mũi đao đem đao để ngang trên cổ của hắn nhỏ giọng hỏi không có không có cái này tiểu nhị lúc này đi đứng như nút ra, hình như đứng thẳng đều tương đối khó khăn ngươi chính là muốn đem bần đạo tứ chi các đức doanh tuyển đột nhiên lớn tiếng nói rằng ba một tiếng doanh tuyển trên tay dùng một lát lực đám kia kế liền gắt gao quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh đã hoàn toàn không có chủ kiến của mình Ú, đọc sách vê đốt vê đốt vô cản xù không chỉ là không ngừng nói tha ta vùng tha ta không dám hắn không dám doanh tuyển khinh miệt cười một cước đem người này xùy trên mặt đất hướng về chung quanh cái khác tiểu nhị nói rằng hắn không dám các ngươi thì sao ngay doanh tuyển đau ly khai đám kia kế trong nháy mắt đám kia kế dĩ nhiên hai mắt vừa lộn bị hách đã bất tỉnh nay vừa lý trưởng quỹ hướng về doanh tuyển tác uy tác phúc thời gian chính là người này cách gần nhất trên mặt hung tàn biểu tình nhượng doanh tuyển nhìn nhất thanh nhị sở người này đúng giờ lý trưởng quỹ số một chó săn hơn nữa loại chuyện này chỉ sợ cũng như là cơm thường thông thường nhất định không có bất làm quá doanh tuyển lúc này người này khai đau cũng không phải là không có đạo lý không dám không dám một loại tiểu nhị liên tiếp lui về phía sau lúc này làm sao không biết nhà mình trưởng quỹ đã phải thiết bản thượng đây chính là hơi doanh tuyển đem đau tà tà ngón tay hướng quỷ một chân trên đất lý trưởng quỹ âm chắc chắc nói của ngươi tiểu nhị ra vẻ đều không muốn động thủ nhi nếu không ngươi ở đây hoán một chủ ý đi doanh tuyển cũng khoe miệng hơi dơ lên phi thường chăm chú nhìn lý trưởng quỹ lý trưởng quỹ lúc này mới thật sự là khóc không ra nước mắt nghĩ không ra thanh niên này dĩ nhiên là như vậy ngành cha chính ngày hôm nay rốt cuộc trở. đột nhiên cũng phản ứng kịp trước mắt thanh niên này dĩ nhiên vẫn chống đỡ chính vi bần đạo chẳng lẽ là đạo gia tọa danh sơn cao thủ lý trưởng quỹ tuy rằng tiêu ngạo thế nhưng cũng coi như một cái con người rắn dọi tử cường xanh thân thể của mình đứng lên hướng về doanh tuyển nói rằng tại hạ có mắt như mù, mạo phạm đạo trưởng không biết đạo trưởng khả phủ lưu lại danh hảo muốn tìm hiểu bần đạo lai lịch để thu hậu sổ. doanh tuyển cũng sừng sốt nghĩ không ra cái này lý trưởng quỹ lúc này vẫn còn có như vậy giúp khí Quy một chương 153, rốt cục đến thương châu chương 153, rốt cục đến thương châu hai anh doanh tuyển một cước đem lý trưởng quỹ đạp phải trên mặt đất nói rằng hôm nay liền lưu ngươi một cái mạng bần đạo hoa sơn doanh tuyển nói xong doanh tuyển cũng không quay đầu lại bước đi ra cái này chính dương lâu lâu một này nhân dĩ nhiên không có một dám lên trước ngăn trở đồng thời hoàn chủ động cấp doanh tuyển tránh ra một cái lối ra doanh tuyển ra cái này chính Dương lâu nhanh hơn cước bộ của mình tâm đắc một thoáng hẹo lánh địa phương tay vì tưởng ho khan một cái Ho khan một cái, nhẹ nhàng khái vài tiếng, thân ra tay của mình sát một chút khỏe miệng, cũng đã dính vào một tia vết máu. Doanh Tuyền lật lên quần áo gấp áo, đem vết máu trên tay lau, thầm mắng một tiếng, thực sự là không may, không nghĩ tới chỉ điểm một đao liền áp không chế trụ được trong cơ thể thương thế. Thoáng điều tức một chút, liền chính đứng dậy tử, hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài. Doanh Tuyền, cũng ở Doanh Tuyền rời đi trong ngay mắt, ở đây xuất hiện lần nữa một người, trong miệng nghi ngờ lẩm bẩm Doanh Tuyền tên. Người này một thân hắc bảo, trên đầu hoàn mang theo đỉnh đầu đấu lạp, hắc sa bỏ ra, cũng thấy không rõ lắm người này diện mục. Thú vị, người này nhìn Doanh Tuyền rời đi phương hướng, nhẹ nhàng cười cũng biến mất thân hình doanh tuyển chậm rãi hướng về cửa thành đi muốn ra khỏi thành đến lúc đó đến cửa thành cũng phát hiện hai người lục phiến môn bộ khoái thần sắc của bọn họ dị thường trương dương nói vậy nhất định là gặp phải cái gì về vui chờ doanh tuyển đi tới trước mặt mới phát hiện bọn họ đem cửa thành bố cáo chỗ phát lệnh truy nã lâm sung bức họa đã bóc trong miệng còn nói chứ cái này lâm sung thực sự là đủ có thể hai vị kim bài bộ khoái ra ngựa hoàn phế lớn như vậy công phu mới đưa kỳ bắt được không có thể như vậy nghe nói đông kinh cổ thị huynh đệ lần này thế nhưng rửa sạch lúc trước đang định đem lâm sung áp giải đến Đông kinh nhi người bộ khoái cũng nói tiếp giá hạ tử chúng ta mấy ca cũng có thể thật tốt chen nhau đổi tiền mặt một phen trong thành mấy người giáo đầu xem bọn hắn thần võ cắt còn có cái gì khả phết lối trước cái kia bộ khoái cũng bay đầu mi phi sắc vũ nói rằng nghĩ đến lại là có thể nhất mổ hơn 10 ngày qua này áp lực doanh tuyển cùng hai người bộ khoái gặp thoáng qua vừa lúc lại nghe đến nhất cũ nghe nói hiện tại lâm sung ở thương châu bị sai đại quan nhân cấp giữ lại liên đối cổ thị huynh đệ cũng nhất tỉnh ở tại hắn thôn trang thượng nếu là sai đại quan nhân thực sự muốn chen vào một tay sợ rằng chuyện này còn không biết phải ra khỏi cái gì yêu thiêu thân doanh truyền đã nhượng quá hai người đi ra cái này làng thị trấn lâm sung lại bị bắt được tin tức này cũng nhượng doanh tuyển âm thầm nhữ theo lý thuyết lấy lâm sung bản lĩnh hai người kim bài bộ khoái vẫn không thể dễ dàng như vậy đưa hắn bắt trung gian nhất định còn có chính không biết đốt doanh tuyển ở một chỗ chợ thượng mãi một con ngựa tuổi làm thay đi bộ một đường hướng về thương châu đi doanh tuyển cũng ngồi trên lưng ngựa trong lòng âm thầm cảm thán chính đi xem đi thương châu mà thôi nào ngờ dĩ nhiên nơi trốn gặp gỡ sự cố nghiêm trọng lúc suýt nữa ném cánh mạng của mình tâm trạng âm thầm quyết định từ nay về sau dọc theo con đường này tất nhiên không thể ở xen vào việc của người khác hơn nữa chính thương thế chưa khỏi hẳn hiện tại vừa vừa chọc chính Dương lâu. ngay cả đại lộ cũng không dám đi lộ vẻ chọn đường nhỏ đi cũng thật không ngờ ý tưởng như vậy dưới doanh tuyển dĩ nhiên lên đường bình an vô sự đến cái này thương châu địa giới ngay cả chính dương lâu nhân cũng không biết vì sao cũng cũng không có đến tầm tìm phiền toái cho mình chẳng lẽ đến ta doanh tuyển lúc đến vận chuyển thời gian doanh tuyển không khỏi mơ màng đến giá doanh tuyển nhẹ nhàng quát lớn một tiếng dọc theo con đường này bởi không có sinh sự đoan ngay cả thương thế cũng sắp khỏi hẳn tầm thường tranh đấu đã căn bản không phải vấn đề sẽ không giống như nữa lúc đầu ở chính dương lâu chung vậy ra một đao liền tác động nội thương xấu hổ chẳng huống xài tiến thôn trang ở thương châu một đời vậy hay là không người không hiểu doanh tuyển tùy ý tìm người tìm hiểu một chút liền biết thôn trang nơi đi một đường vãng bắp đi cũng đi lên quan đạo một cái rộng bằng phẳng đại đạo doanh tuyển thật sớm liền thấy liễu lâm trong hiện ra tòa trang viên kia trước mặt cũng còn có một điều có chút rộng sông cách đó không xa một đá phía tiểu, cũng có mấy người tá điển ở phía trên dỗi danh ngồi doanh tuyển nhẹ nhàng dập đầu một chút mã đi ra phía trước hạ mã hỏi xin hỏi phía trước thế nhưng nhân sừng tiểu gió xoáy xài đại quan người trăm thượng chính là không biết các hạ là một tinh trắng hán tử đứng lên hướng về doanh tuyển hỏi làm phiền thông bẩm một tiếng đã nói hoa sơn doanh tuyển đến đây tiếp doanh tuyển đã thấy thôn trang đại môn đó là tại đây cầu đá lúc nghĩ đến này sống coi như là thôn trang một đạo thiên nhiên cái chắn hoa Sơn tới cái thiêu tá điền cũng cả kinh sai tiến đại danh tại đây thương châu vùng cũng đang thịnh thế nhưng có thể đem xa ở hoa sơn người đều đưa tới bọn họ quả thật có chút không thể tin được tới chuyện gì chữ hán cẩn thận hỏi mặc dù biết doanh tuyển không thể nào là tìm phiền thoái nhưng là vẫn cũng muốn hỏi rõ ràng doanh tuyển ý đồ đến để ngừa vào nhất tại hạ có nhất bạn tốt chính là đông kinh lâm Sung, nghe nói trước đó vài ngày đi tới sài đại quan người trang thượng hôm nay cố ý tới tìm hoa. doanh tuyển trực tiếp nói t hã tử kêu đảo hít một hơi lanh khí nghĩ không ra người này dĩ nhiên là tới tìm hoa lâm sung có thể cùng lâm sung loại nhiệm vụ này trở thành hào hưu nói vậy cũng không phải nhân vật đơn giản thoáng chậm một hơi thở thần sắc cũng có chút cung kính bài phần nói tiếp các hạ tới đúng lúc lâm giáo đầu cùng hai vị lục phiến môn đầu mục bắt người chưa rời đi thỉnh cầu thông báo một tiếng doanh tuyển vừa nghe âm thầm tùng hạ một hơi thở sợ mình đến trễ một chút Chờ. hã tử kia hướng về thôn trang nội chạy tới thẳng dư hai người chiêu đãi doanh tuyển. đại quan nhân hôm nay huynh đệ chúng ta là nhất định phải ly khai Hôm nay ở đã thôn Trang Thượng quấy rầy mấy ngày, nếu không phải có thể đúng hạn đem Lâm Sung người kia áp giải trở lại, sợ rằng thân bộ trách tội xuống tới. Cũng cổ thị huynh đệ đại ca cổ Văn, hướng về Sài Tiến liền ôm quyền, nghiêm túc nói: "Đã như vậy." Sài Tiến vừa muốn nói, vậy không hề ở lâu mấy thời gian, cũng thấy cái kia nhất đại hán bước nhanh đi tới, đem lời của hắn cắt đứt. "Đại quan nhân, bên ngoài có một người tự xưng là Hoa Sơn Doanh Tuyển, nói là Lâm giáo đầu lão hữu, biết được Lâm giáo đầu ở đây, đang muốn trước tới thăm." Chính là trước đại hàn kia. Cũng không ngờ Sài Tiến vừa nghe lời ấy, trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi. đang lo không có cách nào đem Lâm Sung lưu lại, này nhân tới đúng lúc. Tuy rằng chưa bao giờ từng nghe quá người này diện mục, thế nhưng lúc này lại vô pháp ngăn trở xài tiến đối với người này hảo cảm. Doanh Truyền. Một bên Lâm Sung cũng nghe được tên này, cũng trong mắt lóe lên một trận tinh mang, nghĩ không ra người này dĩ nhiên đến nơi đây, nghĩ đến hôn thượng Lương Sơn nắm chặt vừa đủ chia ra. Nguyên lai like là hắn a. Cũng cổ Võ đột nhiên nhìn về phía nhà mình đại ca, nhẹ giọng nói rằng: Mấy đều biết cái này doanh Truyền. Sai tiến cười khổ một tiếng, Dưy danh tiếng dĩ nhiên đã lớn đến loại tình trạng này. Quy một chương 154, Lâm giáo đầu muốn phục một mềm. Trước 154, Lâm Giáo Đầu muốn phục một mềm. Nếu như là lời của người kia, đến là có quá gặp mặt một lần. Cổ Văn vùng xung quanh lông mày âm thầm nhân lại. Doanh Tuyền cái này tới nơi này, cũng một tin tức tốt à? Lâm Mỗ cùng cái này Doanh Đạo Trường ở Đông Kinh là lúc tuy rằng rất có lui tới, thế nhưng nói rằng bạn tốt cũng vẫn còn không tính là. Hắn cùng với Đông Kinh Cao Thái Uy đến lúc đó quan hệ chặt chẽ rất. Lâm sung cũng nhẹ nhàng lắc đầu, làm cho Cổ Văn cổ vo nét mặt, mình cùng Doanh tuyển quan hệ là không thể đơn giản như vậy liền bạo lộ ra ngoài. Sau đó nói tiếp, người này chắc là vi nhìn thấy đại quan nhân, tùy ý hoa một cái lấy cớ đi. Sau đó làm bộ khinh thường hình dạng. không thèm nói nhắc lại sài tiến âm thầm suy tư một phen quay đại hán kia nói rằng vô luận là điều không phải lâm giáo đầu hào hữu trước hết mời vào nói nói là đại hán kia đáp ứng một tiếng bước nhanh đi ra ngoài xem ra còn cần mấy tạm lưu chỉ chốc lát sài tiến mỉm cười quay ba người nói cổ thị huynh đệ túng túng kiên biểu thị không thèm để ý lúc này lâm sung một thân công lực đã bị hai người bọn họ dùng lục phiến môn đặc thủ, thủ pháp đóng cửa tin tưởng trừ bọn họ không có thể đem lâm sung đóng cửa cười ra huống hồ bọn họ cũng tò mò doanh tuyển tới nơi này rốt cuộc chuyện gì nghe tiếng đã lâu sài đại quan người đại danh hôm nay đón lâm giáo đầu tiên trước tới bãi phòng hoàn xin không nên phiền lòng doanh tuyển cũng đã bước đi tiến đến doanh đạo trường vì sao lại lạ như thế này nhất phó đã phẫn lâm xung có chút kỳ quái nhìn doanh tuyển thậm chí ngay cả trên người đạo bảo cũng không thấy hình bóng đây cũng là quái bần đạo lần trước tranh đấu thời gian cũng vô ý tương đạo bảo bị phá hủy đến nay không có tìm được nhất kiện mới doanh tuyển cười khổ một tiếng nhìn mình cái này qua sĩ thân phận là cười không tiểu ngay cả mình bây giờ nếu không phải tự xưng bần đạo đều cảm giác vô cùng không được tự nhiên cái này có chuyện gì khó xử cũng xài tiến hảo sảng cười to một tiếng quay doanh Tuần nói rằng tuy rằng sài tiến trang thượng không có gì bảo bối thế nhưng kỳ bộ đạo bảo còn là nã đắc xuất thủ hôm nay vừa lúc liền tiến đạo trưởng nhất kiện tố lễ gặp mặt đó là ha <cười> ha cũng doanh tuyền hoạt kê cười thế nhưng cũng không cự tuyệt hướng về sài tiến hơi vừa chắc tay nói tiếp như vậy vận đạo liền đi đầu cảm ơn đại quan nhân lâm giáo đầu lúc này cũng doanh tuyền nhìn về phía lâm sung hóa giải một chút tâm tình nói tiếp vận đạo sở dĩ cần đề cập giáo đầu danh hào quả thật có nhất kiện chuyện quan trọng báo cho biết giáo đầu từ lần này ngay cả lâm sung chính cũng không nghĩ tới nhưng nhìn doanh tuyển biểu tình cũng không như làm bộ lập tức cũng là đẻ xuống tâm tư nghe một chút doanh tuyển có lời gì nói ai doanh tuyển đầu tiên là nhẹ nhàng thở dài một hơi lệnh sư chu đồng đã đi về coi tiên sau đó đem trước ở chính dương lâu báo cho biết lô tuấn nghĩa tin tức lần thứ hai thuyết một lần cái gì không chỉ là lâm sung ngay cả xài tiến cùng cổ thị huynh đệ cũng không cấm thân hình chấn động nói thật đi chu đồng đại danh uy chấn đại tống không có một chưa từng nghe nói người này tất cả hậu bối không có người nào không dự đoán được chu đồng chỉ điểm ba đệ tử lô tuấn nghĩa thương ca tụng vô xong sử văn cung lập tức vô địch lâm sung tiếp nhận hắn tiến nhập đông kinh làm tám vạn cấm quân giáo đầu bây giờ lại từ doanh tuyển trong miệng biết được chu đồng dĩ như chết đây đối với lâm sung mà nói không thể nghi ngờ là một tình thiên phích lịch thế nhưng đối với cổ thị huynh đệ mà nói kinh ngạc trong cũng âm thầm tùng hạ một hơi thở lâm sung nếu là không có chu đồng tố chỗ dựa vững chắc đưa hắn bắt được áp lực sẽ tốt hơn rất nhiều tự chỉ cần chỉ bằng mượn lô tuấn nghĩa cùng sử văn cung hai người vẫn không thể đối lục phiến môn tạo thành áp lực lâm sung chậm rãi nhắm mắt lại thân thể rút lên sau đó chậm rãi mở hai mắt của mình nhìn về phía doanh tuyển nói rằng lời ấy có thật không tuy rằng nói là như vậy thế nhưng lâm sung trong tiềm thức đã tin tưởng doanh tuyển nói Lô Tuấn Nghĩa lúc này nói vậy đã đến lịch Tiền Sơn. Doanh Tuyển nhẹ giọng nói rằng, tin tức này của ngươi nhị sư huynh sử văn cung khả năng còn không biết. Hắn hiện tại hẳn là ở tầng đầu thị làm khách. Nhị vị đầu mục bắt người. Lâm Sung nhẹ nhàng mà tà nhất hạ thân tử, nhìn về phía Cổ thị huynh đệ nói rằng, các ngươi đã nắm Lâm Mỗ, có thể tưởng tượng hảo làm sao cấp Lâm Mỗ lượng tội kết án. Cái này, Cổ thị huynh đệ trong lúc nhất thời hoàn thực sự không có lời gì thuyết, theo lý thuyết cái này nhất không có sát nhân, nhị không có bắt người cớ của, chính là sư minh của hắn giết hắn người lãnh đạo trực tiếp cao cầu nhị tử, mới đưa hắn dính liễu vào. Thế nhưng hôm nay cũng công nhiên phản loạn triều đình. Chính lục phiến môn càng vi tự thân bộ mặt mới đưa phải kỳ chóp nạ quy án muốn nói xong phương lại là thật không có cái gì thâm cựu đại hận. lâm mỗ hiện tại hướng các ngươi lục phiến môn phục một mềm khả phụ trước thư thả lâm mỗ mấy ngày đợi được lâm mỗ đi trước mộ tế bái lúc ổn thỏa tự mình thượng lục phiến môn cho các ngươi một câu trả lời hợp lý lâm sung cũng hướng về cổ thị huynh đệ nói rằng hai anh cổ võ cũng lanh rất một tiếng nói rằng ai biết đem ngươi lâm sung phóng lúc có thể hay không vừa đi chi hơn nữa cái này qua sĩ nói liền nhất định có thể tin sao ai biết các ngươi là điều không phải thông đồng lên có đạo lý nghe được nhà mình huynh đệ nói như vậy cổ văn đột nhiên gật đầu biểu thị có điểm đạo lý cũng một điểm cũng không có chú ý tới lâm sung đã phát thanh sắc mặt của ngay cả doanh tuyển cũng, cũng không nhịn được thầm mắng hai người thực sự là ngu ngốc cũng không muốn tưởng người nào sẽ ở đại tống cầm chu đồng danh hào mở ra chùm vui đùa, nhất là ở nhân gia đệ tử trước mặt cứ như vậy tiêu chuẩn cũng có thể bắt được lâm sung doanh tuyển trong lòng âm thầm bội phúc các ngươi lâm sung cũng trực tiếp để mắt tới hai người bọn họ trong lòng đột nhiên vung lên một trận vô biên lửa giận nhị vị khả phủ nghe vào tiếp theo nói cũng sài tiến thấy tình thế đột nhiên thần trương nhanh lên nói muốn giảm bớt nhìn thấy song phương đều không nói chuyện, liền đem lâm sung kéo đến phía sau mình. Đầu tiên là quay cổ thị huynh đệ nói rằng, nếu là y theo tại hạ trong lúc đó, không bằng nhị vị cùng lâm giáo đầu giống như trên lịch tuyển sơn tìm tòi đến tận cùng, vừa lúc cũng là đi vãng đông tinh cũng là tiện đường. Sau đó quay đầu hướng về lâm sung nói rằng, không biết lâm giáo đầu ý như thế nào. Một bên doanh tuyển cũng phát hiện ở xài tiến hướng về lâm sung nói chuyện trong nháy mắt, lâm sung thân thể cũng vì bất khả tra chấn động, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Nếu không phải doanh tuyển nhìn rõ ràng, tin tưởng hai mắt của mình, suýt nữa cho là mình bị hoa mắt. Cổ thị huynh đệ lại là bởi vì bị xài tiến thân thể ngăn trở. Cái gì cũng không có phát hiện. Doanh tuyển ngẩng đầu đính thời gian, cũng phát hiện Lâm Sung trong ánh mắt lộ ra ngoài một ngân lệ, lóe lên rồi biến mất. Vừa đã phát sinh cái gì, đáng tiếc chính không có chú ý tới. Nếu là nhị vị đầu mục bắt người không chê phiền thoái nhưng đi vô phương. Lâm Sung nhất phó không cảm kích hình dạng, đẩy ra xài tiến, hừ lạnh một tiếng nói rằng: "Đến bây giờ còn lớn lối như thế?" Cũng cổ võ hơi như mày, từng bước từng bước đi tới Lâm Sung bên người, nhắc tới Lâm Sung cổ áo của, hướng về phương hướng của mình tú một chút. Quy một chương 155, hai người cùng người khác bất đồng thế lực. Chương 155. hai người cùng người khác bất đồng thế lực ba một quyền nặng nghề đánh vào lâm sung trên người của ách lâm sung cũng thống khổ rên rỉ một tiếng quả đấm bưng bụng của mình túi người xuống hiện tại ngươi là bản quan tù nhân như vậy vênh váo tự đắc còn tưởng rằng là đường sơ đông kinh tám vạn cấm quân lâm giáo đầu sao có lẽ cho rằng sư phó của ngươi sư minh có thể che chở ngươi cổ võ lôi kéo lâm sung cổ áo tương kỳ duyệt khởi liền muốn đánh lại hắn kỷ quyền ba nắm tay không có đi ra ngoài nhưng là bị một tay gắt gào chộp trong tay cổ võ có chút bất mãn nhìn ca ca của mình cổ văn nói rằng đại ca đủ cổ văn nhẹ nhàng quát lớn một tiếng nhìn ngươi bây giờ bộ dáng gì nữa chuyến đi ném ta lục phiến môn mặt mũi của đại ca ngươi cổ võ còn muốn đang nói cái gì nhưng là bị cổ văn một bà cắt đứt, hướng về xài tiến hơi liền ô quyền nói tiếp đại quan nhân huynh đệ chúng ta hai người hôm nay cấp đại quan nhân mang đến bất tiện xin hãy thông cảm nhiều hơn cổ văn đầu tiên là bãi tránh mình tư thái đi đầu xin lỗi lúc nói tiếp hôm nay đã có doanh đạo trưởng chuyên đưa tin ta xem lâm giáo đầu cũng có chút sốt ruột không bằng lúc đó cáo tử đi trước lịch tuyển sơn tìm tòi đến cùng cũng tốt đi lâm giáo đầu một phen tâm sự hai anh cũng cổ võ thấy ca, ca của mình nói như thế, tâm trạng thập phần cũng không thoải mái, đều cũng không quay về tiện lợi trước đi ra ngoài. Cổ Văn cũng đi tới Lâm Sung bên người, hướng về Lâm Sung nói rằng, bỏ đệ vừa có nhiều mạo phạm, Lâm giáo đầu không lấy làm phiền lòng mới là. Lâm Mô nếu đã là nhị vị tù nhân, tự nhiên muốn làm gì cũng được đó là. Lâm Sung thái độ làm người nghĩ đến phong duệ, vừa hướng về hai người thuyết mềm nói, đã là bị chính sư phụ sự tình nhiễu loạn tâm thần, không, có trải qua tự hỏi, vô ý thức nói ra. Kỳ thực thì là lúc này Lâm Sung bị lục phiến môn chụp tới, thánh mạng của hắn chắc là sẽ không có uy hiếp. Lâm Sung còn có đại sư Minh Lô Tuấn Nghĩa cùng nhị sư Minh Sử Văn Cung tái thế, hơn nữa Chu Đồng lưu lại mạng giao thiệp, còn có Lâm Sung mình ở thần võ các nhiều kết giao hảo hữu, Lục Phiến Môn phải không cảm nã mình tại sao dạng? Thì là hiện đang tương mình áp giải quay về Đông kinh, tối đa cũng chính là xung quân hội điện xuất phủ cao thái úy nơi nào vẫn đội Nếu là đi nơi nào, Lâm Sung cũng càng không có lo lắng địa phương. Cổ Văn cũng là muốn đến điểm này, lần này chọc nã Lâm Sung, kỳ thực chính là mình Lục Phiến Môn cùng thần võ các âm thầm một lần đấu. Tuy rằng nhìn như Lâm Sung bị thần võ các đuổi ra khỏi một tưởng, hơn nữa lần này bắt trong bọn họ cũng không có cung cấp Lâm Sung bất kỳ viện trợ. thế nhưng nếu là lục phiến môn thực sự thương lâm sung tính mệnh như vậy không khác hướng thần võ các chiến đồng thời cổ văn vẫn cảm thấy kỳ hoặc trong đó thâm hậu dọc theo con đường này phán phất chính là có người cố ý lưu lại đầu mối nhượng huynh đệ mình hai người, có thể vẫn tìm được lâm sung tung tích hơn nữa tối hậu đem lâm sung bắt thời gian chẳng nói là lâm sung tự chui đầu vào lưới lâm sung cuối cùng vẫn theo cổ thị huynh đệ cùng nhau ly khai Sài tiến thôn trang Sài tiến cũng đem doanh truyền mời được mình bên trong phòng tiếp khách mỉm cười nói rằng hoàng thượng đã cho tại hạ đã tới thư đạo trưởng chuyện tình lâm sung chuyện tình tại hạ toàn bộ đều đã mổ chỉ là chu đồng tiền bối hắn nguyên lai sai tiến đã sớm biết doanh tuyển thân phận cùng lâm sung ý đồ vừa chỉ là một mực cùng mọi người mệt nhọc thôi cuối cùng vẫn là hướng về doanh tuyển lần thứ hai hỏi chu đồng chuyện tình muốn xác nhận một chút là thật doanh tuyển sắc mặt của cũng hơi có hạ, nhìn sai tiến nói rằng đó là chết ở bần đạo trước mặt của đạo trưởng cũng chưa từng có nhắc tới chu tiền bối là như thế nào qua đời Sai tiến nghe được doanh tuyển vừa nói như vậy đến cũng nhẹ nhàng vô về chơi đùa một chút cảm của mình thượng trọng dâu nói hỏi ai doanh tuyển cũng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nhìn sai tiến nói rằng điều không phải bần đạo không chịu nói thật sự là vô pháp nói ra thỉnh đại quan nhân thứ lỗi. chuyện này doanh tuyển thật đúng là không biết nên như thế nào nói với người khác chủ yếu là chuyện này thì ở cổ quái rất, sợ rằng nói ra người khác cũng không tin nếu đạo trưởng có nan ngôn chi ẩn cũng được sai tiến cũng liếc mắt nhìn ra doanh tuyển hơi chỗ chủ yếu vẫn là doanh tuyển không có chút nào che giấu ý tứ tại hạ không hỏi thêm nữa đó là sai tiến lúc này nói rằng sau đó sai người mang lên rượu thịt lần thứ hai hướng về doanh tuyển hỏi đạo trưởng này đến đến tột cùng không biết có chuyện gì hắn đã sớm biết lâm Xung chỉ là doanh này tới một tiện thể thôi mục đích chủ yếu sợ rằng có khác cái khác đại quan nhân nếu đã nhận được hoàng thượng thư nói vậy bần đạo thân phận nhất định là không thể gạt được đại quan nhân doanh tuyển đầu tiên là hướng về sài tiến nói như vậy ý đồ vô cùng rõ ràng chính là muốn nói cho sài tiến chúng ta bây giờ là một phe đó là tự nhiên trần đoàn tổ sư thân phận tại hạ cũng ngưỡng mộ chặt cũng vẫn vô duyên nhìn thấy sài tiến bật người nói rằng doanh tuyển nghe được lời này cũng trong lòng nghĩ đến sư phụ lao nhân ra ông ta ngay cả ta đều chưa từng thấy qua vài lần các ngươi còn có cơ hội ngưỡng mộ danh hiệu của hắn đã là rất cao đáng ngộ thế nhưng ngoài miệng cũng nói rằng bần đạo cũng thụ hoàng thượng nắm trong tay lương sơn doanh tuyển nói Tuy rằng thanh em không lớn, thế nhưng ở Xài tiến tim trong cũng không khỏi nhắc lên một trận gió ba. Kỳ thực doanh tuyển là ở lộ vẻ đầu dê bán thịt chó. Hoàng đế nơi nào đã nói với hắn lời như vậy? Hoàng đế dĩ nhiên phái người này đến đây nắm trong tay Lương Sơn, hoàng đế dĩ nhiên có thể tin tưởng hắn. Xài tiến lúc này lại là có chút không biết rõ sở hoàng đế dụng ý. Đại tống cửu thế lực lớn, yếu nhất đó là cái này Sơn Hà Liên Minh không thể nghi ngờ. Nhìn như cường đại, kỳ thực năm bề bảy mạng. Quân không gặp, Tiên Nguyệt lâu trích phái ra mấy người đệ tử liền đem Sơn Hà Liên Minh một thành viên Hoàng Hà Bang tiêu diệt, đến bây giờ Hoàng Hà một đời hoàn đang không ngừng tranh đấu trong. phụ cận mạnh một chút thế lực đều muốn nắm trong tay cái này hoàng hà vùng trung du khu không hề cho rằng cái này sơn hà liên minh cũng là dễ dàng nhất bị bắt phục sai tiến là biết hoàng đế bây giờ có cảnh cũng biết trong triều thế lực đã bị chia cắt không sai biệt lắm khắp nơi đốc quân giáo đầu đều là thần võ các đệ tử các nơi bộ khoái nha dịch trung bình tấn đều đầu cũng phân thuộc về lục phiến môn giới trướng đại tống tầng tám trở lên quan viên đều là xuất phát từ thái kinh môn hạ quân đội cũng các nơi tiết độ sử tự xưng nhất phái cùng su mật viện đồng quán còn có điện xuất phụ cao cầu tam phương dây dừa không rõ ra vẻ đã không có hoàng đế có thể chỗ hạ thủ thế nhưng cái này trên giang hồ thế lực cũng không cần trong triều thế lực tới xoa tam đại khấu hành hành nhất phương mơ hồ đã có xương vương xương bá dự định còn có hai người cùng người khác bất đồng thế lực bọn họ đều không phải như lục phiến môn cùng thần võ các như vậy cùng triều đình có chút tiên ti vạn lũ quan hệ cũng không như yên người lâu chính dương lâu cái bang như vậy trải rộng đại tống mỗi một chỗ thậm chí lái hướng phi bang một đó là thuộc trung đường môn xuyên thuộc vùng đó là triều đình nói cũng không có đường môn nói hữu dụng một cái nữa đó là đái giáp mấy vạn chiếm giữ quan tây quy châu nhìn thèm thuẫn vân nam đại lý lương vương phủ. quy một chương một đối thoại xài tiến Chương 156, đối thoại Sài Tiến. Đạo trưởng tới đây, cũng phải cần tại hạ ban trợ. Sài Tiến hơi suy tư một phen, nhìn về phía Doanh tuyển. Hiện tại chỉ là đến đây thông báo đại quan nhân một tiếng, để ngừa ngày sau ra cái gì được rẽ. Doanh tuyển mỉm cười, mục đích của hắn mới sẽ không đơn giản như vậy tiểu nói cho Sài Tiến, hơn nữa hắn cũng không cho là Sài Tiến là một có thể tin tưởng nhân, nhiều nhất chỉ là một có thể lợi dụng hợp tác đồng bọn thôi. Có lẽ hai người là lợi dụng lẫn nhau. Đạo trưởng lo ngại. Sài Tiến gật đầu, nhìn Doanh tuyển nói rằng, nếu là đạo trưởng ở chỗ này gặp gỡ phiền phức gì, cứ mở miệng, tại đây Thương Châu vùng Tại hạ vẫn có chút mặt mũi. Tự nhiên, Doanh Tuyền cũng không tự tuyệt, Sau đó hơi dừng lại một chút, nhìn Sai Tiến nói rằng, Vân đạo cái này chuyện thứ nhất, đó là thỉnh Đại Quan Nhân, Tiễn Lâm Xung Thượng cái này Lương Sơn, trực tiếp liền Nhượng Lâm Xung Thượng Lương Sơn sao? Sai Tiến hơi trao mày một cái, nhìn Doanh Tuyền nói rằng, đạo trưởng cũng không biết, Vương Luân người này từ trước đến nay bụng dạ hẹp hỏi, hôm nay tại đây Lương Sơn trên không biết đặt chỗ tốt gì, dĩ nhiên công lực tăng nhiều, cũng có mơ hồ thoát khỏi tại hạ thế cục. Hơn nữa bây giờ Lương Sơn cùng dĩ vãng bất động, trước quả thực cần tại hạ nơi này tài vật làm hậu thuẫn. Thế nhưng từ trở thành Sơn Hà Liên Minh tổng đã lúc cái này duy nhất một điểm chỗ thiếu hụt cũng dần dần bổ đủ hiện tại lời của tại hạ sợ rằng đối với bọn họ không có quá nhiều lực ảnh hưởng sai tiến cười khổ một tiếng nói tiếp sợ rằng gần bằng vào lời của tại hạ còn chưa đủ để nhiên lâm sung thượng lương sơn lại hội như vậy doanh tuyển cũng là thật không ngờ cái này nhất thiết nghĩ không ra cái này vương luân dĩ nhiên một khi đã thế liền muốn muốn đá văng ra Sai tiến không chế việc này tại hạ cũng là bất ngờ chỉ tiếp ta đây thương châu cách hắn lương sơn đường xá có chút xa xôi cũng ngoài tầm tay với sai tiến nhẹ nhàng hai cái đầu có chút bất đắc gì nói đến lúc đó doanh tuyển nghe được tin tức này cũng nhẹ nhàng cười nói tiếp nếu cái này vương luân không biết phân biệt lớn như vậy quan nhân bần đạo thay ngươi bỏ người này làm sao người này bây giờ công lực cũng bị tất bị tại hạ yếu đồng thời cái này lương tượng trên phản phất có một lực lượng kỳ lạ nhượng chiến lực của hắn càng mạnh chia ra sai tiến cũng thật không ngờ cái này doanh tuyển dĩ nhiên như vậy ngôn ngữ xuất khẩu đó là phải vương luân giết việc này cũng vô phương doanh tuyển cao thâm cười nhìn sai tiến nói rằng nói vậy cái này vương luân tuy rằng muốn thoát khỏi đại quan người không chế thế nhưng lúc này đại quan nhân mặt mũi của hắn lại là không thể không cấp chỉ cần đại quan nhân phái người một phong thư đi tới coi như là hắn tất cả không muốn. cũng muốn tính toán một chút đắc tội đại quan người hậu quả bần đạo thế nhưng nghe nói cái này sơn hà liên minh cái khác phân đả đều đối cái này tổng đạo vị nhìn chằm chằm lâm xung vô luận như thế nào cũng coi như một cao cường chiến lực. hắn nếu là muốn củng cố địa vị của mình chắc là sẽ không đem lâm Sung trận ngoài cửa chỉ là cái này lâm xung đã ly khai thương châu lúc này còn đang lục phiến môn tay của trong Sai tiến có chút lo lắng nói tổng yếu cấp lâm xung một thượng lương sơn lý do chứ doanh tuyển nhẹ giọng nói rằng hơn nữa chỉ cần chỉ bằng mượn lâm xung bây giờ danh tiếng sợ rằng vương luân cũng yên tâm thu lưu lâm xung doanh tuyển thuyết gì đó xài tiến nghe qua lúc Bật người liền biết là có ý gì, chỉ là đắc tội cao cầu, bằng vào Lâm Sung bối cảnh, không cần dùng vào rừng làm cướp là giặc. Muốn có biện pháp nào có thể cho Lâm Sung chân chính không có đường lui mi. Sai tiến cũng dần dần rơi vào trong trầm tư, một bên doanh truyền cũng cũng không đáp lời, chỉ là đang chờ Sai tiến tự mình nghĩ minh bạch. Điều thứ nhất, doanh truyền hiện tại muốn mượn lục phiến muôn miệng, đem chu đồng đã qua đời tin tức truyền khắp thiên hạ, nhượng tất cả mọi người biết, Lâm Sung đã đánh mất mạnh nhất hậu trường. Ngày thứ hai, đó là muốn tại đây cổ thị huynh đệ trên người của, Tổ ta Văn Trường. nếu để cho cái này Lâm Xung triệt để trở thành lục phiến môn đuổi bắt đối tượng, đồng thời đưa hắn ép đến cùng đường hoàn cảnh, lại vừa vận bị cái này xài tiến cứu, liền có một cái thượng cái này thượng cái này Lương Sơn lý do. Hơn nữa đã trở thành bỏ mạng đồ Lâm Xung, cũng sẽ càng thêm dễ dàng tiến nhập Lương Sơn. Xem ra đang rơi xuống là hoàn làm một chuyện tốt tình. Lúc này xài tiến cũng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Doanh tuyển. Sự tinh tốt. Doanh tuyển cũng hơi sừng sờ, không hiểu nhìn về phía xài tiến, không rõ xài tiến vừa nói chuyện ý tứ. Ngay vừa, tại hạ đã thay Lâm Xung giải lục phiến môn hạ đóng cửa. Nếu là có cơ hội. nói vậy lâm giáo đầu là nhất định sẽ không bỏ qua cũng xài tiến khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên vị tất doanh tuyển cũng không đồng ý lắc đầu nói tiếp đại quan nhân cũng biết lâm giáo đầu là cố ý bị hai người này bắt được cố ý Xài tiến có chút không tin nói rằng chính là bằng vào lâm giáo đầu võ công coi như là cùng hai người bọn họ đồng thời tranh chấp nói vậy cũng sẽ không rơi vào chút nào hạ phong nếu là có ý nhượng hai người tìm được tung tích của hắn sợ rằng hai người này cả đời cũng không có thể bắt được lâm giáo đầu doanh truyền hướng về sài tiến thuyết ra bản thân cái nhìn thế nhưng hắn vừa vì sao nhượng cố ý hai người bắt được nghi ở đây cũng xài tiến không thể suy nghĩ cẩn thận lâm sung ý đồ đại quan nhân cũng biết lúc đầu cùng lâm giáo đầu trốn đi còn có một nhân doanh tuyển đoan khởi bên người một ly trả hướng về xài tiến ý bảo một chút vẫn còn có những người khác Xài tiến nghe được lời này hơi sửng sờ còn có một nhân đó là lao trùng kinh lược tướng công thủ hạ chính là lô đạt lô đề hạ. doanh tuyển cũng nghĩ đến vốn có đi theo lâm sung bên người lô đạt cũng không còn có tin tức quân đội nhân Sai tiến cũng là hơi dừng lại một chút nhìn doanh tuyển muốn biết tin tức xác thực người này đó là phụng lao trùng kinh lược tướng công quốc lệnh nhất định phải đánh vào sơn hà liên minh đến là cũng không nói gì nhất định phải lên cái này lương sơn tổng đà doanh tuyển cũng không dấu giếm hướng về sài tiến nói rằng nghĩ không ra chính là một sơn hà liên minh dĩ nhiên dẫn động nhiều như vậy phương thế lực sài tiến cũng cười khổ một tiếng nói là nói những năm gần đây vị hắn ân huệ nhân đại bộ phận mọi người là sơn hà liên minh nhân trong này trọng yếu nguyên nhân đó là bản thân hắn cũng vô cùng chú ý cái này trên giang hồ lưu lạc sơn hà liên minh người giang hồ hiện tại mình thôn trang thượng liền có không ít sơn hà liên minh dỗi danh khách ở đây thế nhưng hiện tại lỗ đề hạt cũng tin tức hoàn toàn không có sở dĩ bần đạo hoài nghi chắc là lâm giáo đầu chủ động này ra Hấp dẫn lục phiến môn chú ý của, làm cho lô để hạt thoát thân. Doanh tuyển âm thầm suy đoán. Sai, lỗ đạt người này, tại hạ nhưng cũng là nghe lui tới tá điện nhắc qua, người này cực kỳ trọng nghĩa khí, tất nhiên sẽ không mắt thấy lâm giáo đầu vi nhượng hắn thoát thân, đi tự chui đầu vào lưới. Cũng xài tiến đưa ra ý kiến phản đối. T. Doanh tuyển hơi kinh hãi, chính cũng quên lỗ trí thâm tính tỉnh. Chẳng lẽ hai người, có khác kỳ kế hoạch của hắn? Nghìn vạn lần không nên cùng tính toán của mình chàng ô long mới là.